bác gái mặt lộ vẻ bất thiện ngươi tiểu tử này làm sao nói đâu cái gì gọi là ta tiểu hài có lẽ đã chết rồi ta nhìn cho dù là chết cũng chỉ có thể là ngươi hại chết hắn nàng nghiêm nghị mở miệng mắt thần biến đến có chút thâm trầm bác gái tiểu hài có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được giang thần lý luận bắt đầu bác gái ngẩn ngơ t h â n mẹ nó i tiểu hài có thể ăn b ậ y quỷ khí tám trăm n ế u như ngươi không có hại chết ta tiểu hài vì cái gì không nói cho ta hắn đi nơi nào nàng châm giọng hỏi tô linh ở một bên thấy có chút bận tâm bác gái hoàn toàn liền không muốn giảng đạo lý nhất định phải buộc giang thần thừa nhận gặp qua con của nàng tại cái kia về sau càng kinh khủng hơn nữa quá trình cái kia chính là bức bách hắn nói ra mình là làm sao giết chết đứa trẻ kia sau đó bác gái liền sẽ như bị điên thay mình hải tử báo thủ giang thần cũng nhìn thấu điểm này trầm ngâm hai giây sau hắn vui tươi hớn hở nói ha ha bác gái ngươi thật thông minh ta đích xác gặp qua ngươi tiểu h ả i nhi có phải hay không sáu tuổi còn chừng mắt lệch ra mũi tả nhìn qua không quá thông minh một cái tiểu bằng hữu bác gái há to miệng muốn nói lại thôi người mẹ nó mới nhìn qua không quá thông minh Quỷ khí bất quá nàng tiểu hài đích thật là sáu tuổi cái này một cái điểm giống nhau đã đủ để cho nàng tiến hành phía sau phỏng đoán cho nên bác gái kiên trì đáp ứng ân kia chính là ta nhi tử gặp nàng đáp ứng giang thần đột nhiên hưng phấn bắt đầu một mặt bác quái mà hỏi bác gái đứa bé kia nhìn qua cũng không quá bình thường à thuận tiện nói một câu là họ hàng gần kết hôn mới tạo thành loại hiện tượng này sao nói xong lại bổ sung một câu ta cảm giác hắn có chút phản tổ con mẹ nó ngươi mới phản tổ quỷ khí chín trăm chín mươi chín bác gái nhìn không được nói ngươi nhìn thấy khả năng này không phải ta tiểu hài không phải sao cái kia không có chuyện gì nhỏ tô linh chúng ta đi giang thần cũng cực kỳ thoải mái quay người liền muốn rời đi bác gái thấy thế vội và ngăn lại hắn chờ một chút ngươi liền không có tại trong khu cư xá nhìn thấy qua những đứa trẻ khác sao không có a liền cái này một cái bác gái do dự nửa n g à y cắn răng thừa nhận đúng cái kia đích thật là con của ta quỷ khí chín trăm chín mươi chín cái kia họ hàng gần kết hôn bác gái răng cắn càng c h ặ t hơn trước không nói cái này nhi tử ta không thấy ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là ở nơi nào, lúc nào giang thần minh bạch nếu như chính mình tùy ý nói lời đối phương nhất định sẽ đem tiểu hài mất tích lại đến trên đồi mình thế là hắn nghĩ nghĩ trong khu cư xá mấy đầu c ấ m kỵ thốt ra ngay tại đêm nay trước đây không lâu ta đi tại trong khu cư xá nhìn thấy một cái mang theo mặt mèo mặt nạ người đang cùng một cái tiểu bằng hữu chơi mèo vợ chuột hai người chơi đến thập p h ầ n vui vẻ vừa gọi vừa kêu tương đương đầu nhập nghe nói như thế bác gái t r ừ n g lớn mắt không đúng không có khả năng mặt mèo tuyệt đối sẽ không sinh trưởng ở trên thân người ngươi xác định ngươi thấy là người không đợi giang thần trả lời nàng lại tự mình lắc đầu thất thần lẩm bẩm nói xong xong gặp gỡ cái k i a mọc ra mặt mèo đồ vợt con của ta nhất định là giữ nhiều l à n h ít nhìn thấy tiểu hài bị một cái quái nhân đuổi theo chạy ngươi thế mà không cứu hắn là ngươi là ngươi g i á n tiếp hại chết hắn hại chết nhi t ử ta ta muốn giết ngươi vì con ta t ử báo thủ bác gái điên cùng thấp giọng nói ra biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn khi tức kinh khủng chậm dại phát ra thứ này lại có thể là một cái đỉnh cấp lệ quỷ lúc trước đừng kích động ngươi làm sao không hỏi xem ta có hay không cứu ngươi tiểu hài nhi a giang thần hợp thời mở miệng bác gái khí thế trì trệ vậy ngươi có hay không cứu nhi từ ta không có giang thần trả lời chém đinh chặt sát bác gái không có ngươi để cho ta hỏi quỷ khí chín trăm chín mươi chín bác gái chính muốn tiếp tục h i ể n lộ ra nàng kinh khủng từ trạng lúc này giang thần lại mở miệng bất quá tiểu bằng hữu rất thông minh thừa dịp mặt mèo người sau khi lên lầu khai môn không chú ý xoay người một cái chạy xuống dưới c ầ u ta mang theo hắn b ả o m ệ n h ta liền mang theo hắn một đường phi nước đại rốt cục tránh đi mặt mèo người nghe nói như thế bác gái kéo lên khí thế lại lần nữa trì trệ hai lần bị đánh gãy nó khí tức có chút bất ổn chậm một hồi lâu mới mở miệng nói vậy thì tốt quá ngươi đem nhi tử ta cứu được hiện tại hắn người đâu chúng ta chạy một đoạn đường phát hiện mặt mèo người còn truy ở phía sau lúc này vừa lúc đụng phải đến tuần tra ban đêm bảo an ta liền đem hải tử giao cho hắn một mình dẫn dắt rời đi mặt mèo người giang thần một mặt nghiêm túc lập nói nghe nói như thế bác gái ngạc nhiên mặt trong nháy mắt chuyển thành ngâm trầm chúng ta cư xá cho tới bây giờ đều không có bảo an hiện tại người an ninh kiên là một cái kinh khủng giết nhân ma trong khu cư xá mấy lên nhân mạng sự kiện đều cùng hắn có quan hệ ngươi đây là tự tay đem con của ta đưa vào một cái giết nhân ma trong tay a nàng nhìn về phía giang thần ánh mắt lại lần nữa hóa thành lạnh lùng biểu lộ càng ngày càng nguy hiểm ngay tại nàng khí thế lại lần nữa kéo lên lúc giang thần mỉm cười ha ha điểm này ta đương nhiên cũng biết cho nên tại hất r a mặt mèo người về sau ta lại theo sát lấy bảo ăn một đường tìm cơ hội thật vất vả đem hải tử cứu lại bác gái khí thế lại lần nữa trì trệ trên mặt tâm tình bất định theo giang thần g i ả n g thuật tâm tình của nàng không ngừng chập trùng từ đám mây rơi xuống đáy cốc lại, lại lần nữa dâng lên một chút hy vọng sau đó hy vọng lại bị xóa bỏ sau đó lại là đảo ngược dẫn đến nàng hiện tại một nửa nhân dạng một nửa kỳ dạng trong lúc nhất thời tiến tối lưng nan luôn cảm giác trong lòng bị cái gì chặt lấy khó chịu đến cực điểm cậu vật có thể hay không một lần nói hết lời quỷ khí 999. n g h e không ngừng vang lên nhắc nhở giang thần càng h ứ n g phấn sức sáng tạo bị cực đại trình độ kích phát suy nghĩ một chút liền lần nữa lại nói ta cứu tiểu hài về sau lại gặp cái sự luôn cảm giác phía sau có người nào đi theo ta quay đầu bốn phía lại trống rỗng ta đoán có thể là bảo an hoặc là mặt mèo người đuổi theo tới thế là khi đi ngang qua bốn tòa nhà thời điểm ta đem hải tử giao cho một cái gọi trương xuân vũ tiểu côn đương để nàng hỗ trợ chăm sóc mình thì là bước nhanh đi xa muốn đem phía sau đồ vật dẫn dắt rời đi trương xuân vũ bác gái thanh âm tăng lên người này ta biết nàng là bốn tòa nhà chết người đầu tiên bốn tòa nhà toàn bộ chuyện quỷ dị đều cùng nàng có quan hệ người đây là đem nhi tử ta nhét vào một cái mánh quỷ trong tay ta không ngoài s ở liệu giang thần lại lần nữa mỉm cười cái này ta đương nhiên biết cho nên tại triệt để hất ra phía sau đồ vật về sau ta lại trở về tìm tới trương xuân vũ đem tiểu hài muốn trở về cũng dự định mang theo hắn hồi thứ bảy tòa nhà vậy hắn hiện tại người đâu bác gái có chút không tự tin mà hỏi đến một lần một lần nàng đã bắt đầu t r ò n váng về sau chúng ta đi ngang qua một cái giếng ở trong đó đen như mực ta thấy không rõ trong giếng chính là nước vẫn là tóc sau khi nghĩ hoặc liền đem con của ngươi mất đi đi vào ngươi biết chuyện kế tiếp có b a o thần kỳ sao thế mà không có tiếng nước chuyển đến cái kia trong giếng đoán chừng tất cả đều là tóc con của ngươi ngay cả gọi cũng không kịp kêu một tiếng liền bị m ả n g lớn tóc ướt phía dưới kia đoán chừng có rất khủng bố mấy thứ bẩn t h i u giang thần hưng phấn mở miệng bác gái nghe được cuối cùng phản ứng rất lâu khuôn mặt mới rốt cục một lần nữa toát ra lừa giận ta lúc này nghe rõ. ngươi làm như thế nửa ngày cuối cùng vẫn là đem nhi tử ta hại chết đúng không hơn nữa còn là cố ý đem hắn ném vào trong giếng cứ như vậy hại chết ta hài tử đáng thương ô ô, con của ta bác gái bi thương khóc thét bắt đầu trên thân khí t ứ c trở nên càng ngày càng kinh khủng chương một trăm bốn mươi bảy đánh thăng táng ra bại sản đánh thua nằm bệnh v i ệ t tấm năm trăm linh một cổng bác gái toàn thân bị màu đen đặc oán nghiệm dây dưa bờ môi tím xanh trong ánh mắt tràn đầy ác độc trên người nàng làn ra một chút xíu chóc da lộ ra mảng lớn màu đỏ tươi thân thể vặt vẹo nhiều sóng mạnh liệt o á n khi tràn ngập tại hành lang khó có thể tưởng tượng kiềm chế cùng âm l á n h đem nơi này triệt để bảo phủ tô linh ra đầu cơ hồ muốn nổ tung nhìn xem bác gái c h ú t bỏ làn da nàng cảm giác mình trên thân cũng chuyển tới một trận ngứa lạ hai tay không tự chủ s ờ lên tự thân kiểu nộn r a thịt ngón tay có lượn g trong lòng dâng lên một cái rất khủng bố ý nghĩ giữ lại giữ lại đem mình một bộ da ra một chút xíu kéo xuống dạng này liền sẽ không ngứa cái này hoang đường mà hào không lý do ý nghĩ đột ngột xuất hiện dưới đáy l ò n g đồng thời gần như rất hung ác thao túng tô linh hành vi nàng thế mà thật bắt đầu độc thủ đúng lúc này tô linh cai bóng bên trong xuất hiện một vòng huyết hồng tại đen kịt một màu bên trong lộ ra phá lệ trói mắt một cỗ so bác gái mãnh liệt hơn k h í tức kinh khủng l ạ g yên g á n g lâm tô linh thần sắc kinh ngạc thân thể phản phất bị cái gì vật vô hình kéo một thành lảo đảo một đường lui tiến vào bên cạnh 502. t h h a thật thứ gì nàng toàn thân run lên tựa hồ nghĩ tới điều gì xào xào là là người sao ngự khi đẩy cõi lòng sợ hãi không có người đáp lại 502 bên trong đen kịt một m à tô linh không dám quay đầu nàng vừa mới cảm giác có một cái tay dắt lấy tự mình con bên trên quần áo sợ vừa quay đầu lại liền thấy máu me đầy mặt m u ộ i muội dù là từng lá trí thân nhưng ở đối phương sau khi chết chế tạo lần l ư ợ t chuyện q u ỷ dị bên trong nàng minh mạch cái này sớm cũng không phải là lúc trước cô em gái kia mà là một cái oán hận cực sâu quỷ giang ca ca tô linh nghĩ tới điều gì nhìn về phía ngoài cửa t ắ n chặt môi dưới nội tâm lâm vào lớn lao xoắn suýt bên trong mặc dù giang thần rất lợi hại tựa hồ không có vấn đề gì là hắn không giải quyết được nhưng năm trăm linh một bác gái thực sự quá kinh khủng trước kia tô linh còn không có cảm giác được bây giờ đối phương bị triệt để chọc giận triển hiện ra kinh người t h trạng mang cho nàng cảm giác sợ hãi muốn hơn xa dưới lầu bất kỳ một cái quỷ hơn gấp mười lần xào xào có thể hay không giúp ta giết chết cái kia bác gái nó muốn hại ta tô linh x o ắ n suýt nửa ngày cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng một câu nói xong nàng toàn thân đã tất cả đều là mồ hôi lạnh bởi vì nàng cũng vô pháp xác định mỗi mọi mình vừa rồi cứu cử động của mình là bởi vì còn còn sót lại một chút tình cảm vẫn là muốn giữ lại mình tiếp tục trả thấn cũng hoặc là mình còn sống đối nàng có tác dụng gì nếu như là hai người sau đều không phải là tin tức tốt gì nàng chỉ có thể cược cùng nhau đi tới giang thần mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn nhưng tô linh có thể cảm giác được hắn đối với mình tốt tại tao nộ sự kiện linh d ị lúc phụ mẫu đều có thể vứt bỏ mình mà đi chỉ có cái này nam nhân không rời không bỏ hắn khoan hậu bóng lưng vĩnh viễn ngăn tại trước người mình vô luận nhiều kinh khủng mờ ám hắn đều có thể nét mặt tươi cười mà chống đỡ loại này lòng nhiệt tình lạc quan thái độ tựa như một chùm ánh nắng chiếu vào nhà này mù mịt dưới ca úc cho trong bóng tối có do run lẩy bẩy tô linh mang đến đã lâu ấm áp lâu dài sinh hoạt tại cái này ám trầm địa phương nàng quá lạnh nàng không muốn mất đi cuối cùng một chùm sáng cho nên dù là bốc lên cực lớ tô linh vẫn như c ũ mở miệng hướng m ư i mội mình tình cầu xào xào xin nhờ tựa hồ cảm nhận được nàng chân thành tha thiết tình cầu cái bóng bên trong nổi lên một tia gợn sóng từ từ từng tia đỏ tươi hiện hiện h u y ể n như dòng máu đang chạy thậm chí thật tản ra nồng đậm mùi máu tươi nhìn xem màn quỷ dị này tô linh cố nén sợ hãi thở dốc càng ngày càng nặng cái bóng của ta biến đỏ xào xào muốn xuất thủ không đúng ý phục của ta nàng đột nhiên ý thức được một kiện rất khủng bố sự tình cái tia chính là cái bóng là nhân thể chiếu g i i cái bóng biến đỏ là bởi vì cái gì đáp án chỉ có một cái m ì n trong thắng chốc tô linh nghe được mội mội mình cái tiện như chuông bạc thuần túy thanh tịnh tiếng cười chỉ bất quá tại âm u trong phòng ở trước mắt một màn phía dưới lộ ra hết sức quỷ dị lại sau đó nàng liền triệt để đã mất đi ý thức mà hai con mắt của nàng hóa thành đen kịt một màu khoe miệng chậm rãi câu lên một cái xa lạ đường cong trên mặt có nhàn nhạt, nhạt mạch máu đường vân từ phần mắt lan tràn ra phối hợp nửa đỏ quần áo tái nhợt màu da có một loại quỷ dị không nói lấy lời nàng biến thành tô xảo cái kia trong miệng mình cũng sớm đã chết đi muộn m u ộ i tô xảo không có vội vã xuất thủ chỉ là ẩn thân tại năm trăm linh hai gian phòng trong âm u không nói một lời lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt một màn bên này nữ nhân lộ ra kinh khủng tử trạng về sau giang thần còn tại kiên nhẫn q u y ế n bảo bác gái ta khuyên ngươi không nên vận động mặc dù ta không cẩn thận hại chết con của ngươi nhưng đánh người là vi phạm đánh thắng t h n g g a bại sản đánh thua nằm bệnh viện tấm ngươi đều hại chết lão nương con trai còn để cho ta tỉnh táo cầu vật 37 độ miệng bên trong sao có thể nói ra như thế lời lạnh như băng quỷ khí 999. bác gái càng phát phẫn nộ cơ hồ đã mất đi toàn bộ lý trí màu đỏ tươi tay cầm một thanh liền vồ tới mạnh liệt oán m i ệ m khóa chặt dưới giang thần có thể cảm giác được một chảo này hắn vô luận áp dụng loại phương thức nào đều không thể tránh thoát đi với lại một khi cứng r ắ n chúng b ả o không chết cũng phải nửa tàn bác gái ngươi thật muốn đ ộ n g thủ còn như vậy ta cũng không khách khí a giang thần vừa nói một bên lui lại ba bốn bước gặp đây bác gái cười lạnh một động tác này l i ề n đã bộc lộ ra cái này người sống lực lượng không đủ xem ra chính mình không cần có mảy may lo lắng con của ta con của ta a nàng phát ra kêu rên đột nhiên tới gần thật tình không biết giang thần t ố i lui cũng không phải là bởi vì sợ hãi ngón tay bối lượm một tiếng c h ố n g minh bác gái vọ tới t trước thân ảnh trong n g á y mắt n ố c trệ giang thần động tác không ngừng lần thứ hai gõ vang quỷ ngưu trống b ỏ bốn ỏ kinh khủng tiếng vang t h ư ợ n h ư hạn mã sấm xét tiếp theo một cái t r ớ c mắt bác gái hồi thần lại nàng dù sao cũng là đỉnh cấp lệ quỷ cơ hồ chỉ ở giang thần lần thứ hai bấm tay lúc thần sắc liền đã khôi phục lại mà giờ khắp này nàng nhìn thấy một viên màu xanh điện bóng đánh tới hướng mình cái tiêu chí cương trí dương lực lượng để nàng cảm thấy một trận kinh hãi nhục chiến ra đầu cơ hồ muốn nổ tung thứ quỷ gì bác gái hét lên một tiếng kết lực tránh né cuối cùng hiểm lại c à n g hiểm bị lôi cầu đánh vào phần eo bên trái ầm ầm một tiếng nổ vang bác gái ở giữa bộ phận thân thể trong nháy mắt hóa thành thác cốc sau đó nổ tung còn sót lại phần cổ cùng phía dưới một bộ phận n ư t h còn có một đầu cánh tay phải trùng đệp xuống đất miệng vết thương còn có kinh khủng hồ quang điện tại tàn phá bờ bãi nàng phát ra toàn tâm lệ giống đau nhức a a a đau quá a quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí bất quá nàng không có giống bốn trăm linh một nam nhân h é t thả một tiếng liền triệt để chết đi nàng là đỉnh cấp lệ quỷ so với nam nhân một thân đoàn khí muốn nồng đậm bảy tám lần tốt xấu là chống đỡ một hơi kiên trì được lúc này giang thần hướng miệng bên trong lấp một viên thuốc m ị c ư ờ i c h ậ m rãi hướng bác gái đi tới thế nào rất đau đi mới nói đánh nhau không có kết quả tốt hắn vừa mở miệng trần an một bên móc ra ám sát mặt nào ngồi xuống để lại bác gái đầu hướng nàng mi tâm huyện thái dương vị trí ngay cả cầm mấy chục đào a a đây là bởi vì bác gái thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh đỉnh cấp lệ quỷ loại kia nồng đậm h o à n khí để giang thần trước đó đều bản năng lông tơ đứng đấy không sử dụng hóa yêu thẻ lại không có quỳ ngưu chống lời nói hắn gặp được loại này cấp bậc quỷ vật chỉ có một chữ chết tức cũng đã đem đối phương nổ thành nửa tàn hắn vẫn là cần tiến một bước gia tăng một chút bảo hiểm biện pháp tại đâm mấy chục đao về sau giang thần lại móc ra cái đũa cùng cường hóa ba linh thép hướng bác gái trên đầu bang bang bang đóng xuống đi mười mới mai thẳng đến đối phương gần như hồn phi phát tán hắn mới ngừng lại được bác gái ngươi không phải muốn tìm con của mình à ta có l giang thần cầm lên hấp hối bác gái đẩy ra năm trăm linh một môn đi vào c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám cái này hai tòa nhà có phải hay không cũng có rất sâu tội ác năm trăm linh hai trong bóng tối tô xảo cái đầu nhỏ méo một chút tỉ tỉ vừa mới để cho ta cứu a i tới vị kia bác gái sao giống như quá muộn quỷ khí chín trăm h thật là tàn nhẫn thúc thúc quỷ khí tám trăm l ú c này thân thể nàng đột nhiên kéo căng bởi vì hắn nhìn thấy cái kia thúc thúc đứng tại năm trăm linh một cổng vào cửa trước đó đột nhiên quay đầu hướng về phía mình ý vị thâm trường cười cười k h á i thúc thúc sẽ không phải để mắt tới ta đi quỷ khí 999. t ô x à o hít sâu một hơi đi vào năm trăm linh hai trong phòng rất loạn với lại phá lệ ở bớt tường ra đại diện tích c h ố c ra trên sàn nhà còn có một tấm nước động tự a hồ đã từng phát sinh qua một kiện chuyện gì mới đưa đến cảnh tượng như vậy không không tại không ở nơi này ra ngoài mau đi ra hải tử không ở nơi này bác gái mặc dù đã hấp hối nhưng nhìn thấy giang thần tiến nhập mình phòng ở nàng vẫn như cũ điên cuồng kêu to bắt đầu ý đồ ngăn cản tự a hồ trong phòng có cái gì nghĩ lại mà kinh ký ức hoặc là nàng giấu rất sâu bí mật giang thần tìm kiếm một phen tại tù bác tủ lạnh gầm giường ngăn tủ đ ỉ n h tìm tới từng cái dùng giữ tươi màng bao lên thi khối một chút coi như mới mẻ một chút đã mục nát đều không ngoại lệ chính là những n à y thi khối làn r a đều không hoàn chỉnh tựa hồ trước khi chết từng chịu đựng khó có thể tưởng tượng kinh khủng đối đãi với lại đây đều là đại người thi thể cũng không phải là tiểu hài hẳn là bị nữ nhân lừa gạt vào nhà bên trong lấy một loại nào đó hung tàn thủ đoạn giết chết người vô tội cuối cùng giang thần tại phòng vệ sinh chất đống tạp vật một cái tiểu cách gian tìm tới một bộ không còn hình dáng tiểu hài thi thể từ hình thể đến xem năm sáu tuổi k h ả n g trừng toàn thân thối g ữ a mục nát tóc đen thối bác gái đây có phải hay không là con của ngươi giang thần đem mặt của nàng đôi đến tiểu hải thi thể trước mặt lạnh vọng mở miệng a a a bác gái đột nhiên không bị khống chế h ế t lên bắt đầu một mặt tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ cái này tựa hồ chạm tới nội tâm của nàng bí mật lớn nhất phủ đuổi ký ức bị tỉnh lại đêm hôm đó nhi tử rất không nghe lời đã khuya mới về nhà trên thân vừa rơ vừa túi chính mình mới, đưa tiễn đòi nợ chủ thuê nhà, mới kéo sàn nhà bị nhi tử dấm đến vừa rơ vừa loạn mới tẩy ghế xô pha bộ cũng bị làm bẩn làm ba mẹ đơn thân hai tử liền là toàn bộ của nàng nhưng ngày mượn nàng khó được nổi giận đem tiểu hài đau nhức mắng một trận thậm chí còn độc thủ đem hắn ném vào b ồ n tắm lớn tuyên bố hắn dám ra đây liền muốn sống sờ sờ đem hắn đánh chết sau đó mở ra nước nóng chớp mở ngày đó mặt trời rất lớn nước nóng đến một trăm độ hai t ử rất đau không ngừng gọi lại không dám n ị c h lại lời của mẹ mà nàng dạy dỗ một phen nhi tử về sau liền đi xuống lầu tìm chủ thuê nhà các loại trở về thời điểm tiểu hài đã lơ lửng ở trong b ồ n tắm nước vung đầy đất đầy p h ò n g đầy đất đều là tiểu hài làn da bị nóng đến nắp bét đỏ đến trứng mắt những ký ức này liền tựa như đâm tại nội tâm nào hung hăng đem nữ nhân nói làm cho nàng v giang thần nhìn hơn m ộ ư ơ i phút sau thực sự không đành lòng đưa tay thọc mấy chục đ a o cho bác gái một thân g khoái hắn cũng không phải có chủ tâm trả tấn mà là đỉnh cấp lệ quỷ liền là khó như vậy lấy giết chết lúc trước buộc phát nhị tinh hóa yêu thẻ không đầu nữ thi đều mấy lần tiếp tục chống đỡ chịu rất nhiều kích cũng chưa chết chớ nói chi là hiện tại giang thần chỉ là đến gần vô hạn c thực lực mà thôi nếu không phải quý n h ư u chống hoàn toàn chính xác biến thái hắn ít nhất phải dùng một c h ư ơ n g nhị tinh hóa yêu thẻ mới có thể đối phó vị này bác gái an tâm đi thôi giang thần lắc đầu một tay lấy bác gái cơ hồ đã nhìn không ra nhân dạng đầu ném vào nhà vệ sinh đi ra cửa tô linh còn tại năm trăm linh hai nàng trạng thái có chút không đúng nàng sấp ngồi trên sàn nhà kịch liệt thở hổn hển sắc mặt tái nhợt tựa hồ bệnh nặng qua một trận ăn hết giang thần lấy ra một viên tụ linh đan ba tiến đến tiểu cô nương bên miệng tô linh cơ hồ không do dự một ngụm liền n g ậ p tới a một nàng linh động con mắt đột nhiên chừng lớn lộ ra vẻ kinh ngạc nuốt vào đan dược trong nháy mắt tô linh cũng cảm giác được một cỗ mát băng băng khí tức ở trong cơ thể mình tan ra lấy tốc độ cực nhanh bổ sung thân thể năng lượng q uy nhập vào người sau loại kia mệt là cảm giác trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh không riêng như thế nàng lặng lẽ lướt qua cái bóng của mình tựa hồ cũng có chút ngại cỡng ra ăn thứ này đối xảo xảo cũng có chỗ tốt tô linh nội tâm nị non không dám lên tiếng còn có tật giật mình đồng dạng lặng lẽ liếc mắt rang thần một chút quá tốt rồi may mắn không có bị giang ca ca phát hiện không phải xảo xảo liền nguy hiểm mặc dù một mực không cách nào làm rõ ngội mội mình đến tột cùng là tốt quỷ vẫn là hào quỷ nhưng tô linh minh bạch chuyện này có thể đợi sau khi ra ngoài giang ca ca tìm đến đ ư ờ n g khu quỷ sư chính mình mới nói ra mời bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ phán đoán bởi vì nếu là để giang ca ca đơn độc phán đoán cái kia ngội mội đoán chừng là hung nhiều các tiếu đi giang thần hô một câu quá được rồi chúng ta sắp đi ra ngoài s a o đi ra cái tiểu khu này tô linh có chút ngại cỡng không chúng ta đi giải cứu càng nhiều người bên k i a hai tòa nhà có phải hay không cũng có rất sâu tội ác giang thần cách cửa sổ chỉ vào một tòa nhà cùng bốn tòa nhà a tô linh một mặt kinh ngạc thế nhưng là giang các ca cái này đều dạng sáng ngươi đã bận rộn một đêm chẳng lẽ không đợi đi về nghỉ một ngày ngày mai lại đến không được ta không chờ được ngày mai đọc sống k h ô nhiều g n chờ một ngày trong lâu người sống liền nhiều một phần nguy hiểm giang thần nghiêm mặt nói tô linh do dự nửa n g à y thế nhưng là theo ta hiểu rõ bên k i a trong lâu sống người đã rất thiếu rất ít với lại trên tay bọn họ cũng n h ộ m đầy huyết tinh nàng có chút xấu hổ bởi vì này bằng với là nói trong khu cư xá đường người sống đều là người xấu liền chính nàng một cái là người tốt nhưng sự thật đúng là như thế muốn tại một cái tràn đầy mờ ám cùng người điên địa phương sinh tồn biện pháp duy nhất liền là nhiễm lên m g u tươi thành là đồng loại của bọn nó tô linh không cần làm như vậy là bởi vì có người thay nàng l ư n g beo đây hết thảy không quan hệ người chết ta có thể đưa người sống không cẩn thận làm s a u khi chết cũng có thể đưa nhiều một b ư ớ c thôi giang thần khoác khoác tay không thèm để ý chút nào tô linh nghe được một mặt c h ấ n kinh ta nói chính là ý tứ này sao Với lại cái gì gọi là gì k hai ô n cẩn thận người g giết chết, để cho t để suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ à? Trong ngay nghĩ Trong nàng tỉ mắt, mỉ cảm cực à. á c m ì người h n sống thân phận tại Giang cũng không như an toàn. người tại trước mặt tựa hồ cũng không phải như vậy an toàn. Hai vậy KK đi xuống lầu đi ra bảy tòa nhà tô linh nhìn chung quanh vừa muốn nhắc nhở cẩn thận bảo an tồn tại nhưng nghĩ lại g i a n g kak cho tới nay biểu hiện ra thực lực tựa hồ sâu không thấy đáy mỗi một lần mình cho là hắn không được kết quả hắn lại sẽ thi triển ra càng thủ đoạn lợi hại đem ủy vật chấn áp tàn sát xem ra chính mình là không cần nhiều dư đi nhắc nhở có lẽ bây giờ nhân vật đã trao đổi không còn là bọn hắn e ngại bảo an cái kia kinh khủng bảo an cũng chỉ có thể trở thành con mồi chương một trăm bốn mươi chín ly kỳ ngoài ý mướn đột tử nữ nhân t r u n g quanh rất lạnh rất tối ánh trăng dao bạch lại phản g phất chiếu không tiến cái tiểu khu này giang thần trước đó lúc đi vào người được cái t r ù n g loại kia làm cho người không thoải mái hương vị càng nồng đ ậ m giống như là tiền giấy đ ố t cháy trộn lẫn lấy một chút mùi vị khác thường tô linh bản năng cảm thấy một trận kiềm chế nàng luôn cảm thấy hôm nay cư xá cùng thường ngày mỗi một lần đều không quá đ ồ n dạng giang ca ca trong khu cư xá khả năng phát sinh qua một ít chuyện gì có người tại hóa v ă mã khả năng đang làm việc hiếu hỉ hoặc là tàng trôn vùi tinh thần mà giang thần một bộ như nghĩ tới cái gì tổng cảm giác mình quên lãng cái gì nghe nói như thế nhắc nhở hắn vô đầu một cái người đầu tiên chờ chút đã hắn đột nhiên chạy về bảy tòa nhà lên tới lầu ba tìm chi bút tại dễ thấy địa phương viết câu nói trước chiêu hồn người đã đi bốn tòa nhà hoặc một tòa nhà đêm nay c h ỗ đó có thể đi cái này hai tòa nhà tìm người như là bỏ lỡ có thể đến tân sông đường một trăm hai mươi sáu hảo ngọc huyện cư xá một tòa mười hai lâu trên cửa trên tường đều viết một lần hắn là sợ khai ra quỷ tới chậm tìm không thấy mình đi theo chạy tới t h ở hồng hộc tô linh nhìn thấy một màn này không khỏi phát ra từ nội tâm dơ ngón tay cái lên kính nghiệp quá chuyên nghiệp vừa mới khẩn trương chiến đấu cùng l ừ a gạt hai vợ chồng còn có bác gái quỷ đốt nào thao tác toàn bộ quá trình xuống tới nàng đều đã hoàn toàn quên chuyện này không nghĩ tới r ằ n g ca ca còn có thể nhớ tới đến đồng thời lưu lại nhắc nhở dạng này tinh thần làm cho người kính nghệ tuất đi thôi lần này hẳn là không lãng quên cái gì đi giang thần nói xong xuống lầu quá trình bên trong chậm d ầ n bước chân ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng cái pha lốp trước khi đến bên trong còn có các loại cãi l ộ t mâu thuẫn nhưng trải qua qua hắn một phen điều giải nhà này lâu biến đến vô cùng an tưởng tĩnh mịch để cho người ta an tâm hắn cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác t h à n h cựu với lại quỷ khí mặc dù còn không thành công phá một trăm ngàn nhưng cũng kém không nhiều nhanh hai người tại trong khu cư xá hành tẩu tiếp cận bốn tòa nhà lốp giang thần đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía một bên khác giờ phút này duy nhất một tòa đèn đốt sáng chừng lâu một tòa nơi này cơ hồ tất cả gian phòng đèn đều sáng lên thượng đạo quỷ dị khó lường bóng người đứng tại bên cửa sổ có thân thể và mẹo có không có đầu có treo ngược tại trên ban công có miệng bên trong tại g ặ m thứ gì đều không ngoại lệ chính là những này kinh khủng thân ảnh toàn bộ nhìn về phía bốn tòa nhà tựa hồ cái này bên trong đang phát sinh cái đại sự gì đi đến bốn tòa nhà trước giang thần cùng tô linh tự nhiên cũng đã rơi vào một tòa một chút v á i dị thân ảnh trong tầm mắt chỉ thấy chúng nó ở trong một chút nét môi âm thầm cười một cái có còn phất tay hướng bên này chào hỏi chỉ bất quá phất tay người kia trực tiếp dùng tay phải đem mình cánh tay trái hủy đi xuống dưới dùng sức vung đầy mười phân k i người tô linh lập t sợ hãi rụt cổ một cái giang thần thì đối mặt quá khứ cũng nhét môi lộ ra một ngụm rõ r à n g rằng tay nâng lên đặt ở cổ mình trước n h ữ mày làm ra một cái tính uy hiếp rất mạnh động tác tô linh thấy nghe răng n ế t miệng đồng thời khiêu khích nguyên một tòa nhà mở ám dù là giang thần thực lực mạnh mẽ đây cũng quá qua khoa trương ha ha ha một tòa vang lên quỷ dị khó lường tiếng cười còn có một số thân ảnh rời đi ban công hành lang đèn bắt đầu từng tầng từng tầng từ vào chiều hạ chậm dại sáng lên tựa hồ có người nào xuống giang kaka tô linh núp ở giang thần phía sau đừng sợ chờ một lúc đánh nhau ngươi đứng xa một chút giang thần an ủi một câu ta sợ trời tối quá thấy không rõ lập tức tô linh đối những cái kia quỷ dị thân ảnh sợ h ã i tiêu tán trên thân lông tơ từng chiếc đường đấy lấy một loại càng thêm hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía giang thần thấy không rõ giang thần cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi một tòa thân ảnh tới giờ phút này hắn đã đi tới bốn tòa nhà trước cổng chính dứt khoát trực tiếp cất bước đi vào đi vào trước hắn lướt qua lâu cao ốc biến thành m ư ơ i bốn giang k bốn tòa nhà lại phát sinh quái sự biến thành m ư ơ i bốn tòa nhà nhất định phải cẩn thận một chút trên thực tế tiểu khu chúng ta bên trong một tòa kinh khủng nhất bốn tòa nhà thần bí nhất một tòa kinh khủng địa phương ở chỗ ngoại trừ lầu sáu hộ gia đình bên ngoài còn có cái kia quỷ dị bảo an nghe nói nó trình độ kinh khủng cùng tầng cao nhất hộ gia đình tương đương ngoài ra nghe nói trong khu cư xá nhiều năm trước bị một ngụm giếng cổ chết đuối nữ nhân cũng là một tòa lao hộ gia đình nàng cũng có được tầng cao nhất hộ gia đình thực lực tương đương với lầu một tổng cộng có ba vị tầng cao nhất hộ gia đình nhưng bốn tòa nhà có thể cùng nó đặt song song bản thân cũng tương đương không đơn giản nơi này phần lớn thời gian sinh hoạt đều là người sống chỉ khi nào bốn biến thành mười bốn bên trong người sống liền sẽ toàn bộ biến thành người chết ai cũng không thể giải thích đây rốt cuộc là vì cái gì chỉ biết là cùng tầng cao nhất cái kia gọi trương xuân vũ nữ nhân có quan hệ tựa hồ khẩn trương thái quá tô linh ngữ tốc rất nhanh tật khả năng cáo chi giang thần nàng biết hết thảy mà giang thần nghe xong ý vị thâm trường nhìn nàng một cái đã một tòa bốn tòa nhà đều khủng bố như thế bảy tòa nhà có thể cùng bọn chúng tạo thế chân bạn lại có thể kém đi nơi nào xem ra nàng cái bóng bên trong đồ vật so với chính mình dự đoán còn muốn không đơn giản bất quá giang thần không có hỏi nhiều hắn gó một trăm linh một môn không có người đáp lại quay đầu lại g õ vang một trăm linh hai cũng giống như thế mở ra môn đi vào bên trong đã không có người sống cũng không có giống tô linh nói tới biến thành một ư ơ i bốn tòa nhà về sau sẽ xuất hiện người chết cái này ta cũng không biết đây là vì cái gì tô linh biến sắc vội vàng giải thích nàng không muốn để cho giang thần coi là mình là đang lừa hắn không có chuyện bọn chúng khả năng có việc đi ra lại đến mấy tầng lâu nhìn xem giang thần v ô vỗ tiểu nha đầu đầu tiếp tục đi lên lầu mà tô linh sờ lên đỉnh đầu của mình xác nhận nơi đó không có lom về sau lúc này mới vội vàng a một tiếng đi theo một mực lên tới lầu ba tất cả gian phòng đều trống giống bất quá đến đi bốn lầu hành lang giang thần lỗ thai k h ẽ động nghe được một trận loang thoáng thanh â m tựa hồ tại mấy tầng phía trên địa phương hắn ánh mắt giật giật thả chậm lại bước chân cùng ta nói một chút ngươi đối trương xuân vũ hiểu rõ hắn mặc dù cùng cái này nữ quỷ mội mội từng có một lần cộng đồng đón xe cộng đồng đào vong giao tình hai người cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui nhưng đối lai lịch của nàng cũng không hiểu rõ a tô linh lập tức mở miệng nàng quá kinh khủng mội mọi ta đối nàng hiểu rõ cũng không nhiều ta chỉ biết là Nàng là cái hòa sở ĩ b ì dĩ muốn mời hàng xóm hỗ trợ là bởi vì trước đó trương xuân vũ đã báo cáo lão bảy tám lần chị ăn chỗ điện thoại bị phê bình giáo dục nhiều lần vẫn như cũ không hối cải bất quá đêm hôm đó nàng phá lệ nghiêm túc nàng nói mình sắp chết các bạn hàng xóm cũng không quá nguyện ý tin tưởng t h u ậ n miệng qua loa đổi nàng bởi vì trước đó mấy ngày trương xuân vũ một chút hành vi cử chỉ liền đã trở nên rất kỳ quái có lần nàng chạy đến ba tòa nhà hạ đứng cho tới trưa đến buổi trưa một cái đi ngang qua hàng xóm bị rớt xuống chậu hoa đập bể đầu nàng liền như bị điên la to lấy chạy trở về nhà từ đó về sau nàng tổng nói mình có thể đoán trước đến tử vong của người khác nhưng vấn đề là tiếp xuống nàng nhiều lần dự đoán đều không có, có hiệu lực bất quá chờ đến ngày thứ hai có hàng xóm thử nghiệm g ó cửa lại phát hiện nàng thật đã chết rồi phòng không có cửa lâu quan khép người chết tại phòng khách bị một cây bút cắm vào hết hầu pháp y tới kiểm tra sau phát hiện trương xuân vũ trước khi chết bệnh tim phát tác lúc ấy cầm trong tay bút có thể là co quắp ngã xuống lúc vừa lúc cắm vào hết hầu đây là một trận ly kỳ ngoài ý mới ề liền n như vậy chết yếu ở trong nhà mình. Nàng rất không cam tâm, một lòng muốn vì chính mình bảo thủ, nhưng sự là, nàng đích xác liền là bệnh cấp tính ly là, là vậy yếu kỳ chết không thấy hung thủ, thật đích vì cam sắc cấp rất tâm, một tim ở bảo sự trương a biết cứ xảo xảo n v xuân vũ rất khủng bố có lẽ là trong khu cư xá số một số hai quỷ một tòa có được ba vị tầng cao nhất hộ gia đình mới có thể cùng chúng chống lại có thể quá khứ của nàng lại bị tô linh cái bóng bên trong quỷ biết được đến nhất thanh nhị sở điều này nói rõ cái gì làm cho người suy nghĩ sâu xa trước khi chết ban đêm đem tất cả bút đều rót vào thùng rác giang thần mắt nhìn tô linh vừa quay đầu vừa chầm nghĩ bắt đầu xem ra trương xuân vũ trước khi chết một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác đã biết được mình sẽ chết thậm chí ngay cả kiểu chết đều dự đoán được với lại cái kia bị trậu hoa đập chết người nàng tự hồ cũng thật sớm biết trước nàng khi đó chỉ là một người bình thường là làm sao làm được đây hết thảy nàng đ ạ t được cái nào đó linh dị vật phẩm đã thức tỉnh kỳ dị nào đó năng lực vẫn là nói nàng bị con nào đó lợi hại quỷ tính kế từng bước một hại chết thậm chí cả cái này phía sau còn ẩn giấu một cái gì thiên đại âm mưu nghĩ đến đây giang thần ánh mắt liền không khỏi chầm rãi sáng lên bắt đầu nguyên lai tưởng rằng c h ỉ là giết cái quỷ không nghĩ tới còn có làm rơi đồ khả năng thậm chí cả liên lụy ra một cái chi nhánh nhiệm vụ n g ấ m lại cũng làm người ta h ư n phấn vừa nghĩ đến đây bước chân hắn cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần nội tâm đầy cói lòng chờ mong mà giờ khắc này bốn tòa nhà trong hành lang ngoại trừ hai người bên ngoài còn vang lên hắn tiếng bước chân của nó chính vội vàng lên lầu bao hàm đồ sắt kéo lấy băng lanh tiếng vang cho người ta mang đến rất mạnh cảm giác c áp bách tựa hô có cái gì kinh khủng đồ vật từ dưới lầu đuổi theo tới giang thần đã nhanh đến lầu sáu nhưng nghe đến thanh âm này hắn một chút suy tư lôi kéo tô linh trốn vào năm trăm linh hai nơi này trên cửa cũng dùng máu tươi viết một câu tốt đồ tốt nhất nhất định phải cùng một chỗ chia sẻ cùng chúng ta trước kia cam kết Quỷ vật thường thường không quá thông minh bọn chúng ưa thích dọa người cảm thấy mình một chút quỷ dị hành vi có thể cho người sống hành vi trở nên ngốc trệ giống đồ đần tùy ý bọn chúng tàn sát lợi dụng được điểm này giang thần ngồi sổm tại cửa ra vào còn một bên kiên nhẫn dạy bảo qua không lâu bước chân nặng nề tại trong hành lang tới gần cái này tựa hồ là một cái lão luyện t ợ săn không vội chút nào truy đuổi con mồi cố ý chấm dần bước chân là vì để con mồi tại bối rối phía d l i ề u mạng vùng chân phi nước đại tiêu hao tinh thần của nó cùng thể lực một thanh sáng loáng sáng đồ đao kéo tại thang lầu trên lan can thỉnh thoảng phát ra lách cách tiếng vang trói thai lại k h i ế p người ha ha ha theo chó vĩnh viễn cũng trốn không thoát đồ t ể đao chạy đi ủng hộ chạy chờ ta bắt lại ngươi sẽ trước một đao cắm vào cổ của ngươi đem ngó khô lại chặt đi tư chi để ngươi vĩnh viễn cũng không thể lại chạy trốn một chút xíu cuối cùng loại bỏ hạ trên người ngươi ra cùng thịt thanh em hẳn mang theo bệnh hoạn ngựa khí văng lên một cái cao lớn thân ảnh từ khe cửa trước đi qua tô linh nhịn không được bị miệng lại đối phương trên đầu mang một cái đ ấ m máu đầu heo tựa hồ là mặc lên đi nhưng ai cũng không biết cái này heo hơi dưới đầu mặt đến tột cùng là một khuôn mặt người vẫn là một chương heo mặt lúc này môn đột nhiên mở tô linh nhìn thấy giang thần cực kỳ mạnh mẽ sờ s o ạ n đi lên động tác nhanh động t í n h nhỏ hắn tựa hồ có tương đương phong phú ám sát kinh nghiệm l ạ n g y ê n không tiếng động liền đến, đến đến cao lớn thân ảnh phía sau trong tay đ a o nhọn cao cao dơ lên đối phương hình như có phát giác giang thần không do dự nữa một thanh trụp vang vô lại chống nhỏ trong hai con ngươi chết xạ ra kinh khủng thanh mang khí huyết phun trào đột nhiên một đa hung hăng cắm ở cao lớn thân ảnh sau trên cổ vậy mà lúc này giang thần trở tay một thanh rìm chặt cổ của hắn một cái tay khác móc ra một thanh món chính đao một đao hạ xuống đối phương cầm đao cánh tay phải toàn bộ bị chặt đứt cùng đao cùng một chốn n ệ n ở hành lang bên trên Á á á! hán phát Quỷ tru khí không phế thần Trắng tê tâm liệt phế chú lên. Giang thần không nói một lời, tiếp tục ra lên. Giang nói lời, s không cách nào một đ a o chém nước hắn liên tiếp vung mạnh mấy đ a o thịt nát cùng xương cặn bã bay loạn đây là một cái trung đẳng lệ quỷ đều sắp tiếp cận thượng đẳng thực lực xem như tương đối mạnh k ì n h nhưng đang chiến đấu ngay từ đầu kết cục liền đã chú định giang thần hữu tâm tính vô tâm còn mang khống bên trên tới một cái hai vòng nửa tại chỗ đem đối phương phế đi hơn phân nửa lại về sau sự tình liền trở nên thuận lý thành trương chờ hắn đem đối phương tứ chi chém nước quay đầu nhìn tô linh một chút ý thức được có tiểu hài tử ở chỗ này không thể quá huyết tinh thế là từ bỏ lột ra loại bỏ thịt ý nghĩ túi đầu thương hại nhìn tráng hắn một chút thiện nghi ngươi nói xong non chính đao một đao đánh xuống liên quan heo hơi đầu đem chọn cái đầu chặt xuống dưới sau đó nhặt lên đến ném xuống thang lầu lúc này mới phất phất tay để tô linh đi ra vừa mới ta còn có một chút không có nói đúng lắm đi theo quỷ ngươi cũng có thể học được rất nhiều việc tỉ như siêu độ phương thức bọn chúng mặc dù không quá thông minh nhưng tại nghiên cứu phương diện này rất thiếu khiến người ta thất vọng qua có đôi khi ngươi phạm vào lựa chọn khó khăn chứng liền có thể nhớ lại một cái đã từng siêu độ qua những cái kia quỷ từ trên người chúng tìm kiếm linh cảm nghe nói như thế tô linh một mặt kinh hỉ giang ca ca cuối cùng bắt đầu dạy nàng thực dụng đồ vật ta nhớ kỹ giang ca ca giải quyết xong c h ư lầu nhân hai người tiếp tục lên lầu đến lầu sáu thời điểm hai bên gian phòng vẫn như cũ không ai bất q u a mái nhà truyền đến rất rõ ràng thanh â m tựa hồ một đám người đều tụ tập ở phía trên miệng bên trong còn tại cộng đồng lẩm bẩm cái gì giang thần ra gia hiệu tô linh cẩn thận tiếp tục lên lầu hắn chậm rãi đẩy ra đi cửa l ầ u chót trước mắt một màn để tô linh trái tim đều hơi kém đình chỉ không đầu bạch tí nữ nhân mặc áo liệm lao nhân mọc ra mặt mèo lao thai thái ôm một đứa bé thi thể làm con dối tiểu nữ hải giữa người có một đầu tơm á u không ngừng kêu t ê n nam nhân cầm trong tay bao nhọn mặt lộ vẻ âm lệ song bảo thai nữ quỷ một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh trắng b ệ c h màu da v ằ n vẹo thân thể thù hận cuốn thân kinh khủng ánh mắt giống như là muốn nhắm người mà vệ đồng dạng âm hàng thân xác kiềm chế âm lãnh kinh dị quỷ quyệt là nơi này chủ phong cách mái nhà vậy mà tụ tập nguyên một tòa nhà trọn vẹn hơn mười cái đáng sợ quỷ vật bọn chúng chỗ tản ra hoán khí gần như muốn ngưng là thật chất đem nho nhỏ mái nhà triệt để tràn h p tựa như trở thành một mảnh kinh khủy để cho người ta chỉ là nhìn một chút liền nhìn mà phát khiếp căn bản không có dũng khí bước vào mà giờ khác này một đôi song lành lạnh con mắt càng l à đồng loạt nhìn sang c h ư n một trăm năm mươi mốt họ yêu ngẫu nhiên thần thông lôi phá á t quỷ ảnh lắc lư bốn tòa nhà đ ỉ n h gần như một mảnh nhân gian địa ngục tô linh khẩn trương đến đã nhanh không thể t h ở đổi nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ bóng dáng của nàng bên trong một điểm đỏ tươi chậm rãi hiện hiện phía trước từng đạo kinh khủng thân ảnh lộ ra dục dịch c h i sắc là ngươi một nữ nhân âm thanh em vang lên ở đây quỷ ảnh toàn bộ thu liễm khí t ứ c tránh ra thân hình tại bọn chúng phía sau mái nhà chính giữa vị trí chính là giang thần người quen biết cũ trương xuân vũ thời khắc này nàng khô quắt thân hình sớm đã khôi phục một thân váy dài đỏ tươi như máu tiểu diễn vác trên váy của nàng màu đỏ trở thành chủ sắc điệu chỉ còn rất ít màu trắng giống điểm l ấ m t ấ m bám vào ở phía trên toàn thân để lộ ra hơi thở hết sức khủng bố trước người một tôn thần bản thờ lơ lửng đang không ngừng tản mát ra t hai ách cùng không rõ bám vào tại từng cái bốn tòa nhà quỷ trên thân rút đi bọn chúng đoán khí đồng thời rót vào đại lượng đen tuyển mình rửa để từng cái mánh quỷ trở nên càng kinh khủng đồng thời cũng tại phản hồi trương xuân vũ làm cho lực lượng của nàng gần như là bay vọn thức tăng lên ha ha, ha một mình n g u y ê liền dám đi vào cái tiểu khu này trương xuân vũ hưng phấn đến khuôn mặt đều đang và ặ mẹo tối hôm qua kinh lịch là gần với nàng lúc trước tử vong lúc một lần thê thảm đau đớn kinh lịch bị một người sống che bừa lừa bịp d ọ a đến gần như tinh thần sụp đổ đây là một loại lớn lao vũ nhục không nghĩ tới đối phương đêm nay chủ động đưa tới cửa nàng cảm thấy đây là lao thiên đối nàng một loại quà tặng muốn để cho mình lấy nhất thủ đoạn hung tàn hào hào trả thù ta sợ nửa người tiến đến hủ dọa ngươi giang thần vui tơi hớn hở đáp lại dù sao tiểu mội, mội lá gan của ngươi thực sự có nhỏ tối hôm qua trên xe bị một cái chuyện lạ cố sự hơi kém dọa khóc nghe nói như thế trương xuân vũ hung lệ khí thế khuôn mặt cứng ngắc lại một giây chật cười lạnh bắt đầu trò cười ta chính là cái này trong khu cư xá lớn nhất chuyện lạ là một cái kinh khủng nhất quỷ làm sao lại sợ chuyện ma một đám quỷ nghe được gian thần nguyên bản cũng mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi lại nghe xong trương xuân vũ giải thích lập tức như thả lỏng một hơi gật gật đầu bố tòa nhà tất cả mọi người đều là bị trương xuân vũ hại chết rất nhiều nơi phải bị nàng hạn chế tương đương với nàng quỷ nô ai cũng không hy vọng từ ra lão đại là cái sợ pháo trương tỷ tỷ cái này người sống nhanh mồm nhanh miệng không bằng để cho ta cùng tiểu bảo đi ăn hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh ôm một bộ hải nhi thi thể tiểu nữ hải thâm trầm nói ra c ò n nếp nếp miệng lộ ra một ngụm bén nhỏ răng trương xuân vũ cũng h i ế p mắt nhìn sang lúc này nàng mới phát hiện giang thần phía sau tô linh lạnh giọng nói việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi muốn lội cái này tranh vào vũng nước đ ủ nàng tựa hồ nhận biết tô linh tô linh song đồng chậm dãi hóa thành đen thịt khoe mắt tràn ngập ra tinh mị mạch máu khoe môi đường cong dần dần trở nên có chút lạ lẫm cả người chậm dãi lơ lửng giữa không trúng quần áo hóa thành một nửa đỏ tươi cũng lạnh giọng mở miệm ta làm việc không cần ngươi xem cũng không khách khí chút nào bất quá tại nhìn mấy lần trương xuân vũ trên thân gần như toàn bộ đỏ tươi quần áo về sau lại quay người bay tới một bên tính tính nhìn chăm chú trước mắt một màn rõ ràng là dự định ai cũng không r ú t giang thần thật không có quá mức thất vọng tô xảo dù sao cũng là một cái quỷ không có liên hợp lại đến đối chính mình cái này người sống xuất thủ đã là không tệ a trương xuân vũ lạnh lùng cười cười lạnh lẽo khuôn mặt nhìn về phía giang thần ngày hôm qua đám kia người sống không tại nàng cũng không có ý định giúp ngươi hiện tại ngươi còn có cái gì cậy vào nàng một mặt cười q á i dị đã đang tự hỏi muốn làm sao cha tân trước mắt cái này người sống trong khoảng thời gian này giang thần một mực đang ngóc bao giờ phút này tựa hồ rốt cuộc tìm được m u ố n đồ vật lấy ra một khung cỡ nhỏ giờ vờ đây là hắn dùng nhiều tiền mua hàng cao cấp tự mang hình chiếu công năng hắn không nói một lời mở ra một cái nút màn sáng bắn ra đến mái nhà một mặt tường bên trên phát hình ra một đoạn thu hình lại âm thanh em vang lên nếu không như vậy đi muội muội ta cho ngươi kể chuyện xưa có lúc trời tối tài xế xe taxi lao triệu sư phó ngươi thẻ công tác rơi mất người tài xế này có vấn đề hắn cũng họ triệu làm sao bây giờ chớ có sợ vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao hạ chiếc xe này a màu xám đậm quần áo thể thao a a a trong video từng bức họa biến ả o trương xuân vũ từ lên xe đến nghe cố sự lúc thần sắc khẩn trường cùng dần dần hoảng sợ sợ hãi sợ hai cảm xúc biến hóa đều bị mười phân rõ ràng đi xuống trong video nàng liền tựa như một cái bất lực tiểu nữ h à i tại đêm khuya trên xe taxi lọt vào một cái quái đại thúc trêu đùa bị một cái chuyện ma dọa đến gần như sụp đổ nàng thương ngay thần bí quỷ dị âm lanh hình tượng tại bảy quỷ trong lòng đổ sụp quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín trăm chín mươi chín từng đạo nhắc nhở liên tiếp không ngừng một đám quỷ cũng không nhịn được khe khẽ bàn luận a lầu trường nguyên lai cũng có nhỏ như vậy nữ h à i một mặt nàng thật bị một cái chuyện lạ dọa sợ không thể không nói cái này cố sự vẫn d ấ t mẹ nó dọa người ta đều cảm thấy hai đến hoảng trương xuân vũ khuôn mặt triệt để đen lại âm chầm đến phảng phất có thể chảy nước con mẹ nó ngươi còn thu hình lại nàng là đánh chết cũng không nghĩ tới đối phương tối hôm qua đang làm ra loại kia không làm người sự tính lúc thế mà còn có thời gian dỗi ghi chép video còn chuyên môn làm một cái hình chiếu tại mình người quen quen mặt quỷ trước truyền phát ra nhất là mình vừa mới còn một mặt chắc chắn phủ nhận bây giờ lại bị trần chùi lánh mặt cho dù là một cái quỷ cũng ít nhiều có chút trên mặt m ũ i không qua được qỷ u khí 999. q u ỷ khí 999. q u ỷ khí 999. liên tiếp ba tiếng nhắc nhở để g i a n g thần mười phần ngoài ý muốn xem ra cái này gọi trương xuân vũ cô nương tiềm lực mười phần to lớn tại tối hôm qua cung cấp mười ngàn quỷ khí về sau còn có thể có dạng này cống hiến trong lúc nhất thời h ắ n tiêu dung càng sáng lặn hơn con mẹ nó i ngươi còn cười qỷ u khí 999. t r ư ơ n g xuân vũ ánh mắt â m lệ đến gần như muốn nhắm người m à phệ nguyên bản còn muốn thông qua phía bên mình một đám quỷ tạo thành trấn yếp làm cho đối phương hảo, hảo cảm thụ một đợt tử vong trước cực hạn sợ hãi không nghĩ tới lại làm thành mình cực hạn xa chết n à n g cũng nhịn không được nữa giận dữ hét đậu thủ dùng phương thức tàn n h ẫ n nhất đem hắn một chút xíu dàn vật đến chết đem huyết nhục của hắn lột xuống ta muốn toàn bộ n u ố t vào nghèo lão bà tử ta đã sờ n g a tay tỉ tỉ chúng ta đem vị này đẹp trai ca ca chia công bình nhất hai nửa a tốt một người chặt một nửa giống như trước mỗi một lần đau nhức đau quá a ai có thể thay thế ta tiếp nhận phần này thống khổ ngươi gặp qua đầu của ta sao từng tiếng kinh khủng thanh âm từng đạo quỷ dị thân ảnh toàn bộ tới gần từng trương mặt tái nhậm bên trên tràn đầy trêu tức cùng mặt mẹo bệnh hoạn biểu lộ cho dù là kỳ nhân âm sai đứng ở chỗ này chỉ sợ cũng phải dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người quay đầu liền chạy nhưng giang thần không giống nhau hắn cũng lộ ra cùng từng cái quỷ đồng dạng cười quá dị trên mặt thậm chí hưng phấn đến có chút từng hồng còn tham lam nuốt từng ngụm nước bọn phát đạn thật nhiều quỷ thật nhiều a hắn lấy tốc độ nhanh hơn hướng từng cái quỷ nào tới như thế chủ động hành vi dẫn đến từng cái mánh quỷ đều hơi sửng sốt một chút quá trình này giang thần dưới đáy lòng mặc niệm hoa yêu nhị tinh dê lực đại tiên keng chúc mừng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông lôi pháp thần tiêu t ử phụ thái ất k e n chúc mừng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông hô phong thuật nghe được trước một tiếng nhắc nhở một câu tiếp theo đã bị giang thần cho không để ý đến hắn hai mắt trong nháy mắt đỏ lên hưng phấn đến khó tự kiềm chế ngoa tạo lôi pháp chương một trăm năm mươi hai ba cái nửa người hết u y ý ỉa tình thế chắc chắn phải chết cổ lão lực lượng c h à n b à o giang thần toàn thân trên dưới mỗi một hạt tế b à o đều gầm thét bắt đầu bành trướng yêu lực chạy xuôi buộc phát ra cự đ ả o vỗ bờ ngột ngạt tiếng vang hắn thân thể cấp cao vĩ nạn kiếp n ư ờ i tinh lực mất trời lập loại thảo quang đơn giản muốn thấu thể mà ra đây là nhục thân cường đại đến cực hạn biểu hiện có thể sánh ngang huyết nhục bảo dược nắm chặt lại quyền giang thần cảm thấy một loại cường đại trước nay chưa từng có bây giờ trụ cột của hắn thực lực đã tiếp cận xe dù lại là một c h ư ơ n g nhị tinh bên trong thực lực sắp xếp đến thượng du dê lực đại tiên hắn hiện tại trạng thái tuyệt đối viễn siêu đêm đó đối chiến không đầu nữ thi lúc hoa yêu cô thẳng công trạng thái mấu chốt nhất chính là ngẫu nhiên đến thần thông lôi pháp đây tuyệt đối là một hạng t r í cao phát n ô n có được khó thể tưởng tượng vĩ lực thần tiêu lôi tử phụ lôi thái ất lôi giang thần thì thảo lôi pháp cũng không hoàn trình chân ũ n nằm trong dự đoán g dự của ắ n bởi vì là c h chính ngũ lôi hành quyết, vậy quá dọa người rồi, không cách nào đoán, cho dù tại trong thần thoại, cũng thuộc về thần thoại. Chân chính nào người đoán, trong cũng ngũ quyết, quá vậy tại về dọa dù ước rồi, lôi phân biệt là hôn đ ộ n thần lôi đều trời thần lôi tử tiêu thần lôi tam thanh thần lôi lôi pháp tổng cương mỗi một dạng đều liên lụy đến khó có thể tưởng tượng nhân quả t u y ệ t không phải bình tường yêu tiên thần có thể chạm đến cho nên một chút thần tướng tiên b i n h trong lịch sử nổi danh đại đạo sĩ tu hành lôi pháp kỳ thật đều là từ phía trên này mấy loại bên trong lĩnh hội diễn hóa mà đến mà diễn hóa tới lôi pháp cũng chia là rất nhiều c h ủ loại thần tiêu lôi ngọc su lôi đại đ ộ c lôi thiên đô lôi ngọc đình lôi c h ú n g loại phong phú hắn ngẫu nhiên đến chỉ là trong đó ba loại nhưng cái này đã đủ để cho người hưng phấn đến không ngủ yên giấc giờ phút này một đám quỷ đ ã nhào tới giang thần không có trước tiên sử dụng l ô i pháp mà là ngựa đầu hít sâu một hơi sau đó từ nhào lên quỷ bầy bên trong một phát bắt được cái k i a mặt mèo lao t h á i thái lại sau đó há mồm một ngụm cùng phong p h ư ra yêu phong càng q u á i tựa như trống rỗng gầy ra một trận mười tám cấp bão t ừ n qỷ khí chín trăm chín mươi chín qỷ khí từng cái may mắn còn sống sót mặt quỷ lộ trần kinh đây là cái gì yêu phong quá quỷ dị hắn đến cùng lai l ị c gì từng cái quỷ thất thần lẩm bẩm kinh nghi bất định bên này giang thần bắt lấy mặt mèo lao thái không có bị thổi bay nhưng mà một cái cự đại nắm đấm trực tiếp nệ tới đụng vào tấm kia mặt mèo quay một tiếng vang thật lớn lao thái thái mặt trực tiếp lom đi vào m è o nàng phát ra gầm thét móng tay kéo dài thật dài liền muốn phản kích có thể giang thần không có cho nàng loại cơ hội này một tay c h ụ t vang quỷ n h ư u trống nặng nề g h trong lúc thở dốc hắn năm ngón tay mở ra bao trùm ở lao thái cả khuôn mặt dùng sức vận một cái đầu trực tiếp kéo xuống gọn gàng mà linh hoạt một cái đỉnh cấp lệ quỷ bị mất mạng tại chỗ cái gì mặt mèo lao thái chết hắn quá quả quyết tốt kinh nghiệm chiến đấu phong phú từng cái mở ám sát mặt càng thêm khó coi bắt đầu nam nhân ở trước mắt không riêng có quỷ dị khó lường năng lực một thân man lực cũng mười phần d o a n người đáng sợ nhất ở chỗ hắn cũng không phải là một cái lăng đầu thanh thậm chí tự nhận tâm loan thủ l ạ t thủ đoạn lao luyện từng cái lệ quỷ tại người đàn ông trẻ tuổi này trước mặt đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm hắn lần thứ nhất xuất thủ liền quyết định mục tiêu lấy nhất mau lẹ manh liệt thủ đoạn ưu tiên giải quyết phe mình một cái đỉnh chiến lược tránh cho lâm vào bị vây công cục diện thật là tàn nhẫn ca ca ôm ấp chết anh tiểu nữ hải b ị miệng lại chúng ta khả năng không phải là đối thủ của hắn hai tỷ mượi bên trong tỷ tỷ cũng trầm giọng mở miệng song bảo thai tỷ mượi tại mặt mèo lao thái sau khi chết liền là bốn tòa nhà cao nhất chiến l ự c ba người đều là đ ỉ n h cấp lệ quỷ bất quá giờ phút này trong lòng các nàng cũng đều không ngọn mờn cùng nhau nhìn phía trương xuân vũ trương xuân vũ sắc mặt càng ngâm trầm nàng chính đến thời khắc mấu chốt không nghĩ tới mình trong lâu một đám rắt rưởi ngay cả một người sống cũng đỡ không nổi bất quá đối phương vừa rồi hiện ra năng lực cũng hoàn toàn chính xác quỷ dị nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n hé miệng bén nhọn thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh tại toàn bộ trồng tiểu khu quanh quẩn còn có trương o n riêng n g g cái kia, các i k h ô muốn cả một mới kiểm muốn làm làm tiểu khu huyết sống. này, liền lên đến giết chết cái này người sống. Chờ ta tấn thăng chúng công không nhận bất kỳ kiểm chế, muốn làm sao hại người liền làm sao hại người. Trương cả chết cái chết cái Chờ có cơ chế, hội tại giết ta ta từ bất đời đi, đi, hại hại vây kỳ sao sao ra ý đó xuân vũ giữ lại trí thông minh tựa hồ tương đối cao d á m ba câu đưa ra yêu cầu hứa hẹn chỗ tốt đem mình tấn thăng thành công hay không cùng ba cái nửa người huyết ý tự do buộc chặt tại hết thảy Rất nhanh, một tòa một tiếp nhanh, phương hướng, một đạo l một cái âm lãnh t r e o tức âm thanh âm vang lên một đạo mơ hồ bóng đen đột ngột xuất hiện ở đây ở giữa dần dần biến là một người mặc nửa người hết sắc đồng phục an ninh nam nhân hắn liền phảng phất c h ố n g rông xuất hiện ở đây giúp ta một chút vì cái gì không người nào nguyện ý giúp ta một cái thanh âm giàn mua vang lên ở đây quỷ vật đều có chút cấm như hàn thiền đối phương lời nói xoay chuyển tựa hồ khóa chặt gian thần người trẻ tuổi ngươi có thể giúp một chút ta sao toàn bộ bốn tòa nhà đều phảng phất đột nhiên rung động bắt đầu bên ngoài giới tường có đồ vật gì tại lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trên bỏ đến cuối cùng một cái bộ dáng kinh khủng lão nhân leo lên nó vị trí trái tim không ngừng chập trùng toàn thân tí tách lấy máu tươi hơn phân nửa thân quần áo đều bị n h ộ m đỏ tàn mát ra khó mà miêu tả quỷ dị khí tước đây là một tòa lầu trưởng ha ha ha tiếng cười như t r u ô n g bạc vang lên bốn tòa nhà trong hành lang truyền đến anh mình tựa h ồ có cái gì nặng nề g h vật thể tại tới trước bên trong càng thêm đen kịt chỉ chốc lát sau đại lượng sợi tóc dâng lên tóc đen như biển cái kia trong đó đứng đấy một cái nửa người huyết y nữ nhân ba cái nửa người huyết ý n g a cái này còn không hết một tòa mái nhà bắt đầu hiện hiện từng đạo kinh khủng thân ảnh bọn chúng bên trong có chạy lấy đà một đoạn ngắn về sau đột nhiên v ọ t đi qua có trực tiếp trôi nổi tới trong trước mắt bị giang thần diệt năm sáu con quỷ mái nhà quỷ vật so trước đó càng nhiều trọn vẹn mấy chục con cơ hồ đem chọn cái nóc nhà trấn đích kinh khủng trang diện lệnh người tê cả ra đầu giang thần bị vây nốt trong đó thân ảnh cô đơn trước người sau người tất cả đều là quỷ nhất là ba đạo cường đại đến cực điểm nửa người huyết y cấp khí tức s o đêm đó không đầu nữ thi còn muốn càng hơn một bậc còn có sắp tấn thăng chân chính huyết y trương xuân vũ hãn tội hồ lâm vào một cái tình huống tuyệt vọng chương một trăm năm mươi ba huy hoàng thiên uy chiếu dọi thân ta dẫn biết mà tới giết hắn lấy hắn huyết nục làm t ế ta có thể sớm đột phá huyết y、ấy. trương xuân vũ nghiêm nghị mở miệng mấy con nửa người huyết y nhìn nàng một cái cũng không có trước tiên tự mình xuất thủ mà là ánh mắt ra hiệu đến từ một tòa đ ỉ n h cấp lệ quỷ chậm dài x s n g tới một cái g ầ y như que tuổi nữ nhân bóp lấy của mình miệng bên trong phát ra để cho người ta cảm thấy giống như đã từng quen biết thanh âm tiểu thần tiểu thần là ta hả thanh âm này rơi vào g i a n g thần trong hai có điểm giống h ồ n g tỷ lại có chút giống chân tuyết một người trung niên che mặt thút thít từng bước một tiếp cận bàn tay lớn che lấp phía dưới tựa hồ là một chương rất khủng bố mặt một cái quỳ anh trên mặt đất bỏ trong ê n quần á có l nó ầ nhiệm n ư s tục nghiệm t gì chính ra tối nghĩa khó hiểu lôi chú song đồng dần dần bị một mảnh tử mang chốt bụi kinh khủng hồ quang điện hội tụ thân thể của hắn đều chậm rãi lơ lửng bắt đầu không biết có phải hay không là bảy quỷ ảo giác giờ khắc này thiên biến chịu nặng mây đen đè ép xuống mơ hồ có thể nghe được cầm ầm châm đục hình như có sấm r ề n nổ lên t h n t i ê u trên thân khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm giang thần một tiếng quát lớn trong hai con ngươi màu tím điện mang đại thịnh hai đạo hồ quang điện bắn ra thẳng tắp đụng vào nữ nhân cùng b ụ n g mặt nam nhân hai đạo tiếng vang nương theo im b ặ t m à rừng k ê u thảm hai cái quỷ trực tiếp nổ tung thi thể rơi là tả trên đất cháy đen thân thể tàn phế phía trên còn có màu tím hồ quang điện như tiểu xà du tẩu lưu lại năng lượng ba động khủy anh giờ phút này nửa người cũng mất bị đụng bay tại mái nhà bên giới miệng bên trong phát ra buồn bã kêu khóc hoa hoa hoa mái nhà phía trên giờ k h ắ c này tính đến quỷ dị chỉ có quỷ anh tiếng khóc to rõ mà rõ ràng ở đây tất cả quỷ trong mắt t r ừ n g tròn xoe miệng cũng t r ư ơ n g đến cơ hồ có thể nhét kế tiếp t r ứ n g ố n g tất cả đều là một mặt trứng kinh ngươi đây là cái gì đặc hiệu thời khắc này giang thần lơ lửng giữa không trung toàn thân trên giới b ả n h trướng lấy kinh người khí tức kinh khủng s o n g đồng triệt để t r ô n vùi tại một mảnh tử mang bên trong hai tay có mơ hồ hồ quang điện rú tẩu tim đập cường mà hữu lực vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vang cả người liền tựa như một tôn g á n g lâm nhân gian thần trị hán、đồng. chính là thẩm phán hắn ánh mắt chiếu tới chính là hủy diệt bậy quỷ chỉ cảm thấy một trận kinh hãi nhục chiến ngươi cái này đặc hiệu đều có thể đi làm đ ấ u đế dùng đến đối phó chúng ta một đám quỷ mà giờ khắc này giang thần chậm rãi quay đầu ánh mắt quét về phía sau l ư n g tóc đen tạo thành đại dương mênh mông thần tiêu lại là hai đạo kinh khủng lôi hồ bán ra nửa n g ư ờ i huyết y nữ nhân l i ề u mạng trốn tránh mạng lớn tóc đen bị tắc hủy nàng một cánh tay cũng bị hồ quang điện đụ vào biến thành thăng cốc bất quá nàng lợi dụng tóc đen di động tốt xấu là bảo vệ một cái mạng nhưng rất nhanh giang thần lại quay đầu xem ra lại là hai đạo k i a lôi dẫn bắn ra lôi quang lấp lóe tiếng vang oanh minh trong lúc nhất thời mái nhà phía trên trở nên một mảnh hỗn độn bầy quỷ lúc trước k h í thế kinh khủng quét sạch s ạ c h xanh toàn bộ gà bay cho chạy trốn tránh bắt đầu nếu ai không tránh kịp lập tức liền sẽ bị nổ thành than đen cháy mau hắn hướng bên này nhìn tới hướng nơi đó tránh ai nha ngoạ tàu đau quá tay của ta Á á á. ngay cả một bên quan chiến tô xảo cũng không thể không bay hướng một bên lơ lửng tại khoảng cách mái nhà bảy tám m khoảng cách xa xa quan chiến trang diện đ ư chuyển bầy quỷ triệt để đã rơi vào hạ phong sau đó không lâu có quỷ gầm thép bắt đầu không thể lại tiếp tục như thế ánh sáng tránh là vô dụng đúng l i ề u mạng với ngươi hắn sát tính quá nặng tiếp tục như thế sẽ giết sạch chúng ta tất cả quỷ chú ý tới à hắn thủy t r u n g áp dụng lôi đình công kích tự thân không có phòng hộ chỉ cần có thể tiếp cận bên cạnh hắn liền có cơ hội hai chân của ta đã bị tạc không có dùng ta làm m g i nhử các huynh đệ dựa vào các ngươi trong lúc nhất thời trang diện lại có chút bi tráng rất nhanh giang thần phát hiện một đám quỷ thừa dịp mình phóng thích thần tiêu lôi thời điểm lạng yên tới gần thân hình hắn nhịu n h ữ n mày ta khuyên mọi người không nên vọng đ ộ n khuyên ngươi cha quỷ khí 999. c h ầ u vật quỷ khí 999. m ộ t đám quỷ tất cả đều là vô cùng p h ấ n nộ mà giang thần lông mày càng nhăn càng chặt trên thực tế hắn cũng tương đương sợ hai bị bảy quỷ cẩn thân bởi vì hắn trước đó nuốt thêm một viên tiếp theo hẳn linh đan về sau công kích thời điểm mỗi lần đều tận lực thấp xuống chính xác một đám quỷ bồi dối phía dưới không ngừng c ô n g hiến ra đại lượng quỷ khí ngay tại vừa rồi đã có hệ thống nhắc nhở hắn quỷ khí đột phá một trăm ngàn có thể rút ra từ tinh hoa yêu thẻ đây là một cái tốt đẹp bẩy soát quỷ khí cơ hội nếu để cho những này quỷ cẩn thân hắn chỉ sợ cũng không được không hạ sát thủ vậy quá mức đáng tiếc cho nên giang thần không tiếc mở miệng khuyên giải lại thảm tao hiểu lầm nhưng hắn không tức giận chút nào một bên dùng thần tiêu lôi o à n h tạc bầy quỷ một bên tiếp tục hô các ngươi không được qua đây còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian bảy bước bên ngoài ta cái này lôi nhanh bảy bước bên trong nó là vừa nhanh vừa chuẩn á lao tử tin ngươi cái quỷ quỷ khí chín trăm chín mươi chín một đám quỷ cười lạnh bắt đầu hắn sợ tốt nhất bên trên hắn sợ có cơ hội đứng mũi chịu sao chính là bảo an hắn năng lực đặc thù thân thể chậm rãi hư hóa trở thành một đoàn màu đỏ thấm cái bóng nhanh chóng tới gần tại giang thần phía sau hiển hóa là diện mục thật sự sau đó ô m chặt lấy hắn mau tới ta bắt hắn lại tốt nhất bên trên liều mạng liều mạng một đám quỷ hưng phấn dị t h ư ờ n g một cái tiếp lấy một cái nhào lên không để ý giang thần lôi đình a n h tạc một chút quỷ cam tâm tình nguyện chịu chết chỉ vì cùng làm bạn tìm tới tới gần cơ hội loại này không sợ chết tiến công phía dưới rất nhanh giang thần toàn thân liền treo đầy quỷ ai hắn thật dài thở dài một tiếng làm sao lại là không nghe khuyên bảo đâu huy hoàng thiên huy chiếu dọi thân ta dẫn kiếp mạng tới tối nghĩa nói nhỏ bên trong một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố từ hắn trên người chậm rãi bước lên từ p h ụ một tiếng quát lớn kinh khủng lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra bao trùm toàn thân màu lam lôi quan g tại thời khắc này c h i t để sẽ rách nặng nghề màn đêm đem bốn tòa nhà đ ỉ n h chiếu rọi đến sáng rực k h ấ p từng cái quỷ sợ hai chừng lớn mắt có thể đã chậm một tiếng vang thật lớn lấy giang thần làm trung tâm lôi đỉnh quét ngang hết thạy toàn bộ m ở ám tại thời khắc này nổ thành đầy trời thi thối chỉ có ba cái nửa người h u t y rỉa kéo dài hơi tàn lao nhân lưu lại một cái đầu lâu bảo an lưu lại một cái tay nữ nhân lưu lại một nhỏ t ú n tóc ở trong đó cất dấu bọn chúng tàn hồn đến bọn chúng cái này cấp bậc thân thể một cái bộ vị chỉ cần vẫn còn đều có phục sinh khả năng bất quá giang thần giờ phút này lôi đình ra thần toàn thân trên dưới đều có kinh khủng hồ quang điện tràn ngập bước ra một bước đạp lên ba quỷ tàn h ồ n triệt để c h ô n vùi keng giết chết keng tử phủ chỉ là thân người thể một cái bộ vị tại thượng đăng điển cho nên cái này một l ô i pháp liền là lấy thân nội hàm lôi ở trong chứa thiên uy một khi triển lộ h ủ y thiên d i ệ t đ ị a giang thần chậm rãi nhìn về phía trước ở đây chỉ còn lại có trương xuân vũ lúc trước hắn cố y đem công kích tránh đi đối phương vẫn tại đột phá huyết y quá trình bên trong không có, có chịu ó c ảnh hưởng t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố gõ cửa l ã o nhân đại khủng bố trương xuân vũ khuôn mặt chậm rãi chìm xuống dưới nàng không nghĩ tới trước mắt cái này người sống cư nhiên như thế thâm tàng bất lậu rõ ràng tối hôm qua vẫn là chỉ có thể mặc cho mình n ắ m bây giờ lại lôi đ ì n h vòng quanh người chiếu như t h ầ n nhân cái kia khí tức kinh khủng cho dù sắp trở thành chân chính huyết y nàng đều cảm thấy một trận kinh hãi một đám rát r ư ở vẫn là cần ta tự mình xuất thủ bất quá ngơi thể p h á c cường đại tinh lực tràn đầy an ngơi về sau ha ha loại này thủ đoạn cũng không cần buồng địch lấy ngươi tối hôm qua c h u ể n hiện ra trí tuệ không giống ngu đần như vậy người bây giờ nói không ngăn cản thừa dịp ta đột phá thời khắc mấu chốt động thủ lần nữa ta giống dễ lửa gạt như vậy sao quỷ khí chín trăm chín mươi chín giang thần một mặt bất đắc dĩ nay làm sao muốn làm người tốt còn như thế khó đâu hắn làm cho đối phương đột phá đây tuyệt đối là thành tâm thực lòng không trộn lẫn nửa điểm ý đồ xấu dù sao huyết y có khả năng cung cấp quỷ khí hạn mức cao nhất thế nhưng là chín nghìn chín trăm chín mươi chín lúc trước gấu bạt cung cấp một lần kia quỷ khí để hắn đến nay đều khó mà quên ta là nghiêm túc chúng ta cũng coi như một trận quen biết cũ mới quen đã thân ta để ngươi đột phá đến thực lực mạnh nhất tìm kiếm chính là một trận quân tử chi tranh giang thần vắt hết bóc muốn thuyết phục đối phương trương xuân vũ lại một mặt kiên định bất vi sở động nàng đã thu hồi điện tờ toàn thân tản mát ra âm lãnh đến cực điểm khí tức nàng bây giờ đã đến gần vô hạn tại chân chính huyết y、ấy. cười dị một tiếng. Huyết ảnh thổi qua. Giang thần còn chưa quái tiếng. thổi Giang gái qua. Huyết dị một em thần ảnh phản ứng, cô em gái này kịp cô đồng ã va vào của trong đạo, thân thể trực tiếp bắt Tử hắn, kinh khủng lực đạo, dẫn đến thân thể của hắn cung hỏng lực cực mạnh, lực lực lôi lực phủ phá đầu. đ thời một mực quanh quẩn tại giang thần thân thể trên hạ thể nhưng mà trương xuân vũ một thân đoán nghiệm cũng hoàn toàn không phải trước đó nửa người huyết y có thể so sánh được nồng đậm âm khí không ngừng bị lôi đình bốc hơi nhưng lại không ngừng bổ tốt cái này còn không hết trương xuân vũ đột nhiên nâng lên tấm k i ệ tiểu d i mặt nhìn qua hắn đau thương cười một tiếng ta từng gặp cái chết của ngươi hình ngươi đã chết thật thê thảm a nàng mở miệng phát ra quỷ dị mười phần ngữ điệu một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng giáng lâm giang thần hô hấp đột nhiên khó khăn lên tim đập mánh liệt da tốc mạch máu bạo đột mà lên t ứ chi không còn chút sức lực nào mỗi loại tử vong hiện tượng đồng thời xuất hiện tại hắn trên thân tựa hồ hắn thật sắp chết có đúng không hắn cắn răng mở miệng ta giống như cũng đã gặp cái chết của ngươi trạng toàn thân cháy đen lồng ngực nổ tung một cái động lớn chết không nhắm mắt giang thần đem miệm tiến đến n ữ quỷ bên thai cơ hồ là cắn đối phương lỗ thai gàn g i ọ n mở miệm ngươi cũng rất giống quỷ quỷ khí 999. t r ư ơ n g xuân vũ sắc mặt chỉ trệ lúc này nàng nghe được giang thần ở bên thai mình nhắc tới lên một chút tối nghĩa khó hiểu âm tiết thập phương hạo thiên thái ớt huyền pháp lôi tôn hàng k i ế p trong bóng tối một điểm kim mang đột ngột xuất hiện sáng trói sinh huy càng ngày càng sáng đây là cái gì trương xuân vũ trứng mắt quần áo màu đỏ ngòm đều đang rung động nó cảm nhận được một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi tựa như giã thu đối mặt lửa dễ đối mặt sói mặt người đối tử vong quỷ trực diện thần nam nhân ở trước mắt toàn thân chiếu dọi tại một tầng vàng rực bên trong nơi phát ra là tay phải hắn bên trên một điểm cực kỳ nhỏ bé kim mang nhìn kỹ đó là một đạo kim sắc hồ q u a n điện yếu ớt nhỏ bé nhưng mà kinh khủng tự dưng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng trương xuân vũ muốn chạy một cái khoan hậu bàn tay lớn đặt tại lưng của nàng bên trên vững vàng ôm lấy nàng nam nhân quen thuộc gương mặt kia nhìn về phía nàng n é t miệng cười một tiếng hữu duyên gặp lại tiếp sau nhất định nhớ kỹ ngươi giang ca là người tốt thái ớt kim lôi đặt tại trương xuân vũ ngực ẩm ẩm kinh khủng tiếng vang liên miên bất tuyệt sáng chói kim、mang. chiếu sáng nửa bầu trời c n g q u ý t thối lui đến hơn hai mươi mét có hơn tô xảo vớt một cái trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi lạnh mì môi không khỏi nghĩ đến cái này nam nhân trước đó một mực treo ở bên miệng siêu độ trước mắt một màn ngược lại là hoàn toàn chính xác rất giống siêu độ nếu như bỏ qua cái kia trong đó nổ bay ra ngoài trương xuân vũ tản chi đoạn thể lời nói sự thật chứng minh cái này nam nhân tiên đoán thất bại hắn nói trương xuân vũ sẽ ngực nổ tung mà chết nhưng đối phương toàn thân đều nổ tung chỉ còn một chút không trọn vẹn cháy đen ngón tay thịt nát các loại bay ra không đúng tô xảo cái đầu nhỏ m é o một chút trong mắt lộ ra một tia n g h i hoặc suy tư nửa ngày đột nhiên ánh mắt của nàng trường lớn tựa hồ xù lông lên nhỏ nhắn xinh s ắ n thân hình c ấ t động lấy một loại so với trương xuân vũ cũng không chậm chút nào tốc độ điên cuồng lui lại mà giờ khác này trên lầu chót trương xuân vũ thi thể không còn nhưng n à y tôn thần bản thờ lưu lại tại kinh khủng thái ớt kim lôi v a n h kích phía dưới cũng hoàn hảo không chút tổn hại màu đen nguyền r u a chậm rãi chạy xuôi một cỗ so trương xuân vũ còn muốn âm lạnh gấp mười lần o ạ n khí từ đó một chút xíu phát ra toàn bộ cư xá đèn cũng bắt đầu lúc sáng lúc t tựa hồ có cái gì thật không tốt sự tình s ắ p phát sinh tuyệt vọng cùng thai ách khí tức cộng đồng g i á n g lâm trong bàn t ờ tán phát oán n i ệ m cùng nguyền rủa xen lẫn hóa là một cái mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao nhân toàn thân mọc đầy người chết ban chẳng lành âm u kinh dị những n à y từ tăng thêm gấp mười lần mới có thể miêu tả ra lão nhân trình độ kinh khủng một phần mười ngay cả giang thần đều hít sâu một hơi lao nhân này hắn đã qua ngày đó tập kích lân cận thành phố âm phủ phân cục cái t i ế uy hiếp cấp là a hung hồn cấp go cửa quỷ đặc ở đồng dạng tiểu quốc đây chính là diệt quốc cấp thiên hai lão nhân cho tàn đ ô i mắt quét tới v ờ môi không động bốn phía không khí lại chấn động ra một cái giàn mua thanh â m chấm thấp hỏng n ô vương kế hoạch chết thanh â m bình tĩnh đến phảng phất một đ ầ m nước đ ọ n để cho người ta nghe không ra chút nào uy hiếp chấn nhiệm ý vị nhưng nếu như biết lão người thân phận người nghe nói như thế nhất định sẽ dọa c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thậm chí cả dọa nước tiểu cũng không phải là không được một tôn hung hồn siêu việt huyết ý tồn tại loại này kinh khủng hung vật một chữ chết thật khả năng trực tiếp đem người chú sát trên thực tế nó mở miệm về sau giang thần lưng bên trên lông tơ trực tiếp nổ lên hắn cảm nhận được một loại lớn lao nguy cơ tựa hồ bị vận mệnh giữ lại cổ họng tuyệt vọng thống khổ sợ hãi thế giới biến thành hoàn toàn đủ ám không gặp được một điểm ánh sáng trái tim của hắn dần dần n g ư n g đập tiếng hít thở càng ngày càng không rõ ràng giang thần lần thứ n h ấ t khoảng cách tử vong gần như vậy hắn đột nhiên mở miệng từng chữ nói ra âm thanh t r ấ n t ứ phương thật i ê u tư phụ thái ất mỗi hô lên một cái tên trên thân thể liền sinh ra một loại biến hóa song đồng hóa thành tử mang màu lam lôi đỉnh vờn quanh quanh thân mi tâm một điểm kim quang sáng lên ba loại lôi pháp cộng đồng thi triển sinh sinh đem trên thân loại kia tử vong ý vị xua tán đi ra ngoài a trên mặt lao nhân lộ ra một tia ngoài ý mớn hướng bước về phía trước một bước ở trong mắt giang thần nó trực tiếp biến mất sau m ộ t k h ắ c ngực chuyển đến trọng kích giang thần bay rớt ra ngoài đập ầm ầm xuống mặt đất hù dọa một mảnh bụi đất ba loại lôi đình v ầ n quanh hắn vẫn như cũ không phải lao nhân địch bất quá trong h ồ lớn hắn cười vớt một cái máu trên k h o e miệng người thật giống như không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy hắn một mực không vội mà sử dụng tam tinh hóa yêu thẻ cũng là đang hoài nghi đối phương mới là một lần đại sự khẳng định bị cựu châu diêm la để mắt tới không có khả năng còn dám hiện thân tại trong thành thị sự thật chứng minh đúng là như thế đây cũng là cùng loại với hình chiếu phân hồn hóa thân đồ vật cứ việc cũng rất mạnh khả năng có huyết y cấp thực lực nhưng chỉ cần không phải hung hồn đ ố i giang thần mà nói cũng chỉ là mình một khối đá mài đao vừa vặn hắn cảm giác đến mình bây giờ t r ạ n g thái giết nửa người huyết y ỉa thậm chí trương xuân vũ dạng này đến gần vô hạn huyết y quỷ đều quá mức dễ dàng ngay cả triệt để yêu hóa đều không cần sử dụng hơi có vẻ lãng phí một cái huyết y cấp hình chiếu vừa vặn t h đao chương một trăm năm mươi năm triệt để yêu hóa tiếng thứ ba quỷ n g ư trống gõ cử lao nhân đứng tại mái nhà nhìn về phía trên mặt đất trong hô lớn giang thần t ĩ n h mịch hai con người tản mát ra bức nhân khí tức toàn thân quanh quẩn đen nhanh oán nghiệm cùng đ ỏ sậm nguyền r ù a xe lẫn hình thái không ngừng biến hóa cực kỳ giống không thể diễn tả quỷ v ậ t nó chậm rãi nâng lên một cái tay tựa hồ muốn gõ vang cái gì trước mặt nó rõ ràng không có vật gì nhưng mà giờ k h ắ c này giang thần cùng tô xảo lại đồng thời lông tơ đứng đấy nội tâm dâng lên một cỗ khó mà hình dung sợ hãi ra đầu cơ hồ muốn triệt để nổ bể ra chạy giang thần cắn g i n g hô chạy càng xa càng tốt hắn chật vật đứng người lên không để ý trọng thường trực diện gõ cửa lão nhân trong miệng thúc giục tô xào chạy mau tô xào lơ lửng tại cư xá biên giới nguyên bản nàng đã quyết định một mình thoát đi có thể nghe được giang thần lời này lại nhìn thấy hắn thê thảm trọng thương vẫn như c ũ lựa chọn trực diện cường địch tư thái tình cảnh như vậy tựa hồ xúc động nàng rất nhanh nàng tựa hồ hạ quyết định gì thân hình loại lên hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh một cái chớp mắt đi vào giang thần trước mặt giang thần đều sửng sốt một chút đối phương giờ phút này c h u ể n hiện ra tốc độ thế mà siêu việt trước đó trương xuân vũ chân chính huyết y cấp tốc độ hắn tự hồ minh bạch vì cái gì tô xảo có thể biết được trong khu cư xá cơ hồ tất cả mọi người bí mật mà tiểu cô nương tới về sau không nói hai lời một thanh ôm hắn lên lại lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa thoát đi giang thần s ư n g sờ không phải ta là để ngươi chạy ta không chạy tô xảo khó được làm ra đáp lại thanh â m rất lạnh lùng nghiêm nghị cùng tô linh hoàn toàn khác biệt muốn đi cùng đi nàng lý giải bên trong giang thần lời này nói là hắn ngăn chặn cái này kinh khủng l ã o nhân để cho mình bằng ệ n h cái này không khỏi để nàng đáy lòng lật dâng lên một chút phủ bùi ký ức đêm đó tỉ, tỉ vì cứ mình ôm một cái quỷ nhảy xuống lầu mặc dù trong lúc này không biết xảy ra chuyện gì cuối cùng chết lại là mình nhưng nàng lại cũng không muốn nhìn thấy lại có người vì mình mà bỏ mạng ta thật không đi ta còn có việc giang thần kiên nhẫn giải thích hắn làm cho đối phương chạy là phòng ngự n ậ u thường mình sao có thể chạy còn chỉ vào lao già này kiếm một vố lớn đâu đừng nói nhảm tô xảo mặc dù là m u ộ i muội nhưng trong lời nói lại một câu ngự tỷ phong phạm nàng ngươi y phục màu đỏ tản mát ra nồng đậm mùi màu tươi trên thân bành trướng ra kinh khủng á khí đem năng lực thi triển đến t ự c h ạ n một lòng muốn mang lấy giang thần đào tẩu mà giờ khắc này gõ cửa lão nhân không có ngăn cản đây hết hệ chỉ là tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước chụp vang không khí bên trong một cái cũng không tồn tại môn hộ run run run thế mà thật sự có tiếng đập cửa vang lên không riêng như thế sau một khắc toàn bộ cư xá tất cả môn hộ lại đồng loạt vang lên tiếng đập cửa run run run run run run gấp rút mà lộn xộn làm người ta hoảng hốt giữa không t r u n g t ô xảo sắc mặt đột nhiên t á i đi giống một cái bị thợ săn đánh trúng bạch hạc x é t qua một đường vòng c u n g đập ẩm ẩm hướng về phía mặt đất trong hồ lớn nàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng không được nó quá kinh khủng thật xin lỗi tỉ, tỉ lần này ta lại liên lụy ngươi vì chống cự một cách này nàng một thân âm khí cơ hồ hao t ộ n không nửa đỏ c u ầ n áo đều có phai màu dấu hiệu lao nhân quá kinh khủng tiện tay một kích liền để một cái rất đặc thù nửa người huyết ý ỉa gần như là trực tiếp phế đi lúc này lao nhân tại hư không dậm chân mặt không thay đổi đến gần chết hai con mắt màu xám bình tĩnh mà thử tịch từ đầu đến cuối nó không có hùng hổ dọa người nhưng nhất cử nhất động đều để người phát ra từ nội tâm dùng mình tựa hồ hết thẻ thủ đoạn tại lao nhân này trước mặt cũng vô hiệu nó nói muốn ngươi chết vậy tối nay chính là tự kỷ lao nhân không có nói câu nào lại lần nữa nâng lên một cái tay tuyệt vọng khí tức liền đem nơi này bao phủ giang thần cho t ô x ả o nhét thêm một viên tiếp theo tụ linh đan ba sau đó một tay nắm chặt bắp đùi của nàng cánh tay phải bên trên cơ bắp khoa trường phồng lên bắt đầu một thanh xoay tròn tô x ả o tựa hồ ý thức được cái gì người muốn làm gì hiu một tiếng nàng trực tiếp bị văng ra ngoài trong bầu trời đêm quanh quần giang thần thanh â m chạy về phía trước đừng quay đầu sống sót giữa không trung tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động nàng rốt cục giống đứa bé gào khóc bắt đầu vì cái gì vì cái gì lại là như thế này sinh ra liền nhận nguyên r a Tất đêm i đó tại đều mái nhà vì cứu thân giới bên trong một cái khác linh hồn mội mội tô xảo nàng ôm một cái quỷ nhảy xuống lầu sáu nhưng tô xảo lại vì chính mình tiếp nhận một lần thượng kia tử vong tất cả thân nhân đều vì mình mà chết nhân sinh của nàng lâm vào hoàn toàn đủ ám từ đó lại không có s á t thái thẳng đến đêm nay cái này nam nhân giống một chùm nóng rực ánh nắng chiếu vào cái tiểu khu này để nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp nhưng giờ phút này hắn cũng vì chính mình mà chết tuyệt vọng hối hận thống khổ đủ loại cảm xúc đem t ô linh nội tâm bao phủ hoàn toàn khoe mắt mạch máu dần dần rút đi t ô xào gấp đến độ hô to tỉ tỉ không thể dạng này ngươi sẽ chết hiện tại hai người còn tại trăm mét không trung mình là nửa người huyết ý ỉa hạ xuống không có việc gì nhưng tô linh chỉ là người bình thường khi còn bé ngươi chỉ có thể nhìn thấy quỷ vật mơ hồ hữ ảnh mà ta lại có thể nhìn thấy toàn bộ ngươi chỉ có thể nghe được mơ hồ n ó i mớ mà ta cách xa một tòa lâu cũng có thể rõ ràng nghe đến bất kỳ quỷ thanh âm ngươi hẳn phải biết thiên phú của ngươi không đủ ta một phần mười khỏe mắt tơ máu đem lui đã lui tiểu cô nương miệng bên trong truyền ra cái thứ hai thanh âm n g ư ơ i sau khi chết là nửa người hết u y y n g h ĩ cái kia sau khi ta chết sẽ trở thành vì cái gì đây nghe nói như thế tô xảo ánh mắt cứng đờ lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc tỉ tỉ ngươi giang ca ca ta sẽ báo thù cho ngươi chỉ là không biết tại cái kia về sau ta vẫn là ta sao tô linh thanh âm chấm thấp tựa hồ đã quyết định trên quần áo huyết sắc k h ỏ e mắt mạch máu một chút xíu toàn bộ rút đi giờ phút này trong tứ xá lão nhân không có quá mức để ý bị ném ra ngoài tô xảo cho tàn hai con ngươi chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m gian g thần nâng tay lên tiếp tục hướng phía trước chụp vang gian g thần nết nít miệng đem tiểu cô nương vãi ra rốt cục có thể không chút kiếm kỵ c h i ệ t đề yêu hóa một tiếng gầm thét toàn thân yêu lực bị rút sạch trên đầu hai cái to lớn sừng dê mở rộng đi ra toàn bộ đầu lâu cũng biến thành vô cùng dữ tợn có điểm giống phương tây trong thần thoại ác ma đầu dê thân người nhưng giang thần biết vị này có khả năng cho thấy vĩ lực có thể so với bình thường ác ma mạnh liệt nhiều đâu yêu hóa trong n g a y mắt hắn cảm giác mình đối thần thông lý giải bạo tăng gấp m ộ ư ơ i lần trước mắt hết t h ể đều trở nên trượm mình nối yêu lực âm khí cảm giác cũng nhạy cảm đến mức không thể tưởng tượng nổi xem ra triệt để yêu hóa bộ vị nào cũng không chỉ là đơn giản thay cái bộ vị công kích mỗi cái bộ vị đều có khác biệt hiệu quả t h ầ n t i ê u giang thần quát lớn lần này hắn đáy mắt hiện ra t ử mang so lúc trước thịnh vượng gấp năm sáu lần hai đạo lôi đình q u t ra đủ có người thành niên cánh tay lớn nhỏ phanh một tiếng đụng vào gõ cửa lão nhân tung tích cánh tay lưu lại mảng lớn cháy đen mặc dù tổn thương không lớn nhưng đối phương gõ cửa động tác bị ngăn ngăn cản một cái giang thần không có tiếp tục sử dụng l ô i pháp mà làm móc r a vô lại chống nhỏ một tiếng chụp vang tinh lực tăng vọt lao nhân thì ánh mắt ngốc trệ thời gian cực ngắn cơ hồ không có, có chịu ó c ảnh hưởng võ bốn họ tiếng t r ô n g thứ hai lần này cổ bị hạ toát ra màu xanh đệ i n bóng từ to bằng năm đấm trẻ con biến thành hài nhi đầu lớn bất quá cái này vẫn như c ũ không phải giang thần lớn quý niêu thượng cổ lôi thú mặt này chống lực lượng chân chính giới hạn nơi này sao hắn tự lẩm tại thu được lôi pháp về sau hắn mới cảm giác được chính mình lúc trước phán đoán sai quý n h ư u trống cũng không phải là chỉ có thể gõ vang hai lần mà là muốn gõ vang lần thứ ba nhất định phải lấy trí cương trí dương lôi đỉnh làm dẫn thái ất lại lần nữa q có lớn giang thần bàn tay lớn phía trên một mảnh lớn chừng bàn tay sáng trói kim mang hiện hiện cái này tiêu hao rất nhiều cơ hồ dành thời gian toàn thân hắn yêu lực hắn không thể không lại lần nữa phục thêm một viên tiếp theo gần linh đan hai cái không ngừng nhắc đến cung cấp yêu lực đang dược mới có thể khó khăn lắm trèo trống hiện tại chiến đấu bàn tay lớn nén kim lôi đánh lên vô lại trống nhỏ gõ cửa sắc mặt lão nhân rốt cục lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. nó liều lĩnh huy động cháy đen cánh tay nhanh chóng gõ v a n g trước mặt cái kia phiến cũng không tồn tại môn run run run run run run lần này không riêng gì tính sông an trí cư xá liên quan chung quanh một vòng phương viên trăm mét phòng ốc bên trong tất cả môn hộ toàn bộ phát ra lộn xộn mà khiếp người tiếng vang nồng đậm chẳng lành cùng thai ách lực lượng tràn ngập nhưng mà trong lúc này một điểm kim mang đại thịnh sau đó phản phất đạn đạo đem mảnh đất này khu đánh trúng Rất nhanh, lại lần nữa khôi phục một n cách này quá mức kinh khủng dù là nuốt hai cái thuần linh đan cung cơ hồ đem hắn móc rỗng yêu hóa trạng thái sớm kết thúc bất quá để hắn vui mừng chính là trong đầu hai đạo nhắc nhở gõ cửa quỷ trần sơn cảm thấy kinh ngạc quỷ khí năm nghìn không lão nhân một sợi phân hồn bị hắn giết chết trôn vùi tại kinh khủng lôi bạo phía dưới không có một tơ một hào cơ hội đối phương bản thể phản ứng không có quá lớn vẹn vẹn cảm thấy kinh ngạc cái này cũng bình thường nếu thật là một sợi phân hồn bị diệt liền chấn kinh nửa trời vậy căn bản không giống một tôn giết người như n g ó é hung hồn mà vẹn vẹn cái này nhỏ phản ứng cũng đủ để được xưng ơ tụng vui mừng c h ọ n vẹn năm mươi ngàn vị khí giang thần một đêm cố gắng thêm bắt đầu không sai biệt lắm cũng vẹn vẹn cùng n à y n a n g hàng để hắn càng vui mừng chính là đạo thứ hai nhắc nhở k e n hóa yêu kết thúc chúc mừng ký chủ vĩnh cự tử phủ thái ất nhân phẩm đại bạo phát r a giang thần vui vô cùng hắn nguyên bản còn dự định về sau quỷ khí giàu có dựa vào nhiều lần rút ra đến soát lôi pháp không nghĩ tới vẹn vẹn lần thứ hai hóa yêu xe trễ nước ba tiên liền v ĩ n h cựu kế thừa đến không thể không nói mặt đen nhiều lần như vậy vật khí của hắn có thể là tích lũy đi lên trực tiếp đại bạo một đợt một bên khác nhìn thấy trước mắt một màn không t r u n g t ô linh hoảng sợ chừng lớn mắt kim s ắ c lôi đình t r ô n vùi toàn bộ cư xá cái này hoàn toàn là huyền viễn trong điện ảnh trang diện làm cho nàng đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác kim xác lôi đình là giang k a k a x ả o x ả o x ả o x ả o mau ra đây giang k a k a không có việc gì ta còn không muốn chết ta ý thức được điểm này về sau nàng liên thanh hô to gần như khóc thét bởi vì nàng đã nhanh muốn rơi xuống đất trước mắt là một mảnh đường si măng mặt lấy tốc độ bây giờ đụng vào đầu của mình có thể sẽ trực tiếp lom vào bụng bên trong vô cùng thảm tư thái chết đi nghĩ đến đây một màn tô linh liền không nhịn được khóc lên nàng dù sao chỉ là đứa bé trước đó dứt khoát chịu chết cũng chỉ là tuyệt cảnh d ư ớ i lựa chọn hiện tại đã biết rõ giang thần khả năng không có việc gì nàng tự nhiên không muốn cứ như vậy chết đi với lại thật biến thành quỷ tại trước mặt người đàn ông này còn sẽ có cự đại phong hiểm phanh đường si mang bị nệ n n ư ớ c b ù i đất giơ lên tô linh thân thể thẳng tắp cắm ở lộ diện bên trên đại nửa cái đầu đều va vào dưới mặt đất cũng may y phục của nàng giờ khác này có một nửa là đỏ tươi n h a n s ắ c thứ chi lung tung bay nhảy đến mấy lần kiệt lực đem mình rút ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn thở một hơi dài nhẹ nhõm t r ậ n lại chuyển thành p h ẫ n n ộ tỉ tỉ ngươi quả hố lần sau có thể hay không đừng chơi đến như thế kích thích chỉ kém không, không, không, không. một giây ngươi có thể liền thành một cái không đầu quỷ tôi xảo chỉ mình hùng hùng hồ hồ tô linh già chết không dám nói lời nào tôi xảo một bên bay trở về còn một bên níu lấy mình cổ á o tiểu đại nhân chỉ trích không ngừng ngươi là tỉ tỉ làm sao còn xúc động như vậy động một chút lại muốn tự sát trước đó tình huống đều không làm rõ ràng thật sự là quá làm cho người ta quan tâm ta cho ngươi biết lần sau lại nếu như vậy ta coi như không cứu ngươi với lại biết rất rõ ràng ta là quỷ còn cùng khủng bố như vậy nam nhân đi được gần như vậy hoàn toàn là không có đem m ộ i m ộ i an toàn coi ra gì vừa nói còn tức giận bóp một đè mặt mình người bình thường nếu là nhìn thấy một cái tiểu cô nương như thế nói một mình mình cùng mình cãi nhau thậm chí còn đánh mình đoán chừng xe mắt t r ò n váng cảm thấy đây là một cái tinh thần phân liệt bệnh hoàng người nhưng giang thần thấy thuốc nhân tâm nhìn thấy màn quỷ dị này hắn còn kiên n h ẫ n t r ê n miệng nói không phải ta gây sự à nhỏ tô linh mội mội của ngươi quá không tôn trọng ngươi tại ngươi cái này làm tỉ tỉ trên m ặ t động thủ đ ộ n g c ư ớ c cái này nếu là mội mội ta nhất định phải hung hăng đánh đòn b ấ tôi quá lưu cháy khi kinh khủng k thấy thụ phía nhịn h đại lại lại trước mắt trên được lượng cảm đen địa, đậu, năng nàng ba n nhẹ răng, g được thử r ơ trên mặt đ ấ xảo giấu vào trong cơ thể đem thân thể giao trả lại cho tô linh gặp đây giang thần càng lai kính nhỏ tô linh thế nào có đánh hay không muốn đánh đòn lời nói ngươi lời đầu tiên mình nằm sắp tới lại đem mội mội của ngươi kêu đi ra ta giúp ngươi tô linh lần sau đi giang ca ca cư xá không có chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ nàng qua loa một câu dỗ tiểu hải tử sau đó hỏi mấu chốt giang thần chấm âm một chút ngươi trước cùng ta về nhà chuyện khác ngày mai lại nói chuyện trước kia kiện bên trong có người sống sót hắn là không cần phải để ý đến bởi vì có âm phủ giải quyết tốt hậu quả nhân viên sẽ xử lý hết thảy nhưng t ô linh tình huống đặc thù nàng tính nguy hiểm cực cao cái bóng ở đây lấy một cái nửa người hết u y ý coi như xong vừa mới giang thần triệt để yêu hóa lúc còn từ trên người nàng cảm nhận được một loại cảm giác càng khủng bố hơn tựa hồ nàng còn có một cái s o tô xảo càng lớn bí mật tiểu cô nương như vậy âm phủ giải quyết tốt hậu quả nhân viên là không giải quyết được với lại giang thần còn dự định ngày mai trước cùng từ lôi đám người nói chuyện xử lý cái tiểu khu này giá cả chuyện nơi đây hắn chụp hình nhưng tạm thời không có chuyện lên cho nên thời gian ngắn cũng sẽ không có giải quyết tốt hậu quả nhân viên đến hắn chỉ có thể đem đối phương mang đi trước khi đi giang thần đột nhiên có loại buồn vô cơ cảm giác mất mát liền cung rơi tiền hắn hầu nghi liếc nhìn một vòng b ộ t phía còn kéo lấy mệnh mọi thân thể tại trong khu cư xá tìm tòi một vòng lớn cuối cùng đem cái kia đã mất đi q u ỷ dị khí tức điện thờ cầm lên còn tìm đến ba kiện quỷ khí làm xong đây hết thảy giang thần cẩn thận trầm âm cuối cùng vỗ đầu một cái h ẳ n là không quên cái、gì. bất quá chờ hắn đi ra l á o thành khu đến nơi có người đánh lên một chiếc xe taxi nội tâm thủy chúng có loại thất vọng mất mát cảm giác tựa hồ quên lãng cái gì được rồi quá mệt mỏi không cần quan tâm nhiều hắn ngồi lên cho thuê buồn ngủ một bên khác tinh s ô n g an chí cư xá bên ngoài một cái rác rưởi trong đống một cái nam nhân nằm sấp ở chỗ này một cử động nhỏ cũng không dám phản phất một cô thi thể đồng dạng nói cho đúng hắn liền là một cô thi thể mặc bác sĩ quần áo sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy trên quần áo có một nửa là đỏ tươi đây là một cái nửa người biết ý n g bất quá giờ phút này nó cấm như hạt tiền ghé vào trong đ ố n g rác l i ề u mạng ẩn nấp mình ngay cả trong mắt cũng không dám nhiều chớp một cái sợ bị phát hiện vừa mới nó n gửi người c h i ê u hồn hương hỏa khí mà đến trong lòng đang nghĩ ngợi hơn nửa đêm ai như thế không biết sống chết sau đó lần theo c h i ê u hồn người khí thức nó liền thấy nam nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp biến thành đầu dê thân người quét vợt cái này còn không phải kinh khủng nhất sau một khắc hắn gõ vang một mặt vô lại chống nhỏ lại sau đó kim s ắ c lôi đình liền bao p h ủ toàn bộ cư xá cái kia khí tức kinh khủng mình dù là vẹn vẹn dính vào mực kia khả năng liền sẽ hồn phi phách tán nhiều lần cái này khiến bác sĩ quỷ lâm vào to lớn chấn kinh cùng sợ hãi ở trong dưới sự bất đắc dĩ vứt bỏ tôn nghiêm đem mình nhét vào đống rác thằng đến nam nhân kia đi hơn một giờ về sau nó mới dám lặng lẽ từ đống rác leo ra hướng một cái phương hướng bước nhanh thoát đi thằng đến chạy ra một cái an toàn pha vi bác sĩ quỷ nội tâm vẫn như cũng một trận hoảng sợ cái này mẹ nó không phải c h i ê u hồn rõ ràng là câu cá chấp pháp giờ phút này trên xe taxi giang thần nếu như không phải thực sự quá mỏi mệt nhất định sẽ từ trước tới giờ không đoạn vang lên hệ thống nhắc nhở bên trong phát hiện một chút mánh khỏe bất quá đáng tiếc hắn quá mệt mỏi bỏ lỡ một lần người tốt chuyện tốt cơ hội chương một trăm năm mươi bảy quỷ dị cư xá ngưng trọng âm sai bốn lần tính toán về đến nhà giang thần cắm đầu ngủ t i ế p đi l ô i pháp cố nhiên cường hãn nhưng tiêu hao cũng kinh khủng đến mức quá phận nhất là tại quý ngưu chống tăng thêm dưới hoàn toàn liền là một cái bơm nước bơm hơi kém đem hắn rút khô mức tiêu hao này không chỉ có là yêu lực tinh lực tinh thần trí nhớ hao tổn đều rất to lớn bất quá sắp sửa trước giang thần còn đập đi hai lần miệng hưng phấn lẩm b đẹp trai là thật là đẹp trai lấy nửa người huyết y lực lượng sinh danh sát huyết y nhìn như chỉ vượt qua rất nhỏ một cái cấp nhưng nói ra bất luận cái gì một cái kỳ nhân âm sai nghe đều chỉ sẽ cảm thấy là thiên phương giả đàm bởi vì trong hiện thực vượt cấp tác chiến gần như là không thể nào thực lực rất y ế u trong chiến đấu còn có cực sát s u ấ t nhỏ phát sinh thì như địa phủ áp bên trên liền có một cái án lệ bảy tên giã lộ e cấp kỳ nhân tạo thành một tiểu đội chạy tới giúp một hộ phú hào trừ t à nỗ lực sáu cái nhân mạng tình hưng dưới mà chết một cái mới vừa từ t à n nghiệm tấn thăng áp quỷ chuyện này tại áp bên trên từng chấn động một thời là ít có vượt cấp giết quỷ án lệ thực lực lại hướng lên thì cơ hồ chưa từng xảy ra chuyện như vậy bởi vì huyết y cùng lệ quỷ trinh lệnh đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cái kia nồng đ ậ m đoán niệm g h kinh khủng năng lực không có giống nhau thực lực đụng phải chỉ có một chữ chết những ngày này mọi m ệ t đạt được buông lỏng giang thần một ngủ đã đến ngày thứ hai chạm vào tối sáu điểm thính sông an trí cư xa trước một nhóm m ộ ư ơ i tám người toàn bộ mặc đặc chế màu đen y phục tác chiến ngược trái in một cái lớn chừng bàn tay kém chữ tay trái ống tay h áo thì dùng cổ văn viết không đồng đại hảo có nhị ất tam ất cùng phía trước nhất sáu người nhất ất quen thuộc cái này danh hiệu người sẽ minh bạch điều này đại biểu lấy giang bắc thành phố b cấp phía giới mạnh nhất tiểu đội hoàng tuyển tiểu đội đội trưởng từ hình phong có chút không thích sống chung một mình ngồi s ổ m ở một bên đốt điếu thuốc không nói một lời quất lấy thân thể của hắn gầy yếu sắc mặt tái nhợt một bộ túng dục quá độ bộ dáng nhưng ai cũng không dám coi nhẹ cái ngoại hiệu này là từ người điên nam nhân từ lôi mang theo một dương s á t lớn cùng mặt khác mười mấy người lại lần nữa thuật lại một lần đêm nay kế hoạch tác chiến nhớ kỹ cái k i a đột tử quỷ đô trên tay rất đặc thù đi qua điều tra thậm chí có thể cùng quỷ vương bồ tát có quan hệ vị này chắc hẳn mọi người đều biết là thần bí nhất quỷ dị một tôn quỷ vương cũng là đã từng nam ba tỉnh tượng bồ tát đại quy mô sự kiện linh dị đầu ngườn một khi cùng nó dính vào quan hệ sự tình thường thường đều cực kỳ nguy hiểm với lại n g ư ờ i thậm chí không biết loại nguy hiểm này lúc nào mới bộc phát khả năng tại chỗ không có việc gì sau khi trở về không có hai ngày lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đã từng có âm sai đồng hành liền là chết như vậy cho nên lần này ở đây chư vị rất có thể có người hy sinh mọi người đều xác nhận một chút phải t r ă n g sớm viết xong gì thư thứ lôi ngữ khí lang liệt rất là nghiêm túc trong đám người một người đầu chọc vô vô sáng l o a n g sáng chán ta nói từ ni tử chúng ta đều là từ quỷ trong đống giết ra tới có thể hay không nói ít cái này hù người ta khâu hồng một cái đầu chống đỡ người khác hai cái lớn muốn quay đầu cũng là trước chặt ta ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì ta cũng giống vậy khác một tên tráng hán cũng là cười ngây n ô cũng không thể nói như vậy di sản giao nhận là đại sự miễn cho người trong nhà giận dỗi dù sao ta là chuẩn bị xong một thanh niên đẩy một cái kính mắt ta cũng cảm thấy như vậy bất quá ta đã không có người nhà ta tìm luật sư nói xong lần này cần là không thể quay về liền t ù y ý rút ra một tên dân mạng kế thừa hoa của ta thôi một cái chỉ có một cánh tay người trẻ tuổi vui tươi hớn hở nói một đoàn người ngưng một lời ta một câu đem ngưng trọng không khí xua tán đi không thiếu đó có thể thấy được làm giang bắc bài danh phía trên ba cái âm sai tiểu đội bọn hắn mỗi một tên đều là tinh nhuệ tâm tính rất tốt đẹp thứ lôi cũng không có sinh khí ánh mắt có chút phức tạp nàng minh bạch lần này là thật muốn chết người những này hiện tại còn cùng một chỗ vui cười đùa dỡn đồng liêu khả năng khi tiến vào cái tiểu khu này lại sau khi đi ra liền sẽ thiếu đi mấy người bất quá nàng cũng không phải là me mới không có đối với chuyện này cảm thán quá nhiều xác nhận người đều đến đông đủ về sau liền chuẩn bị p h t tay chỉ huy mọi người tiến vào cư xá lúc này thủy trung không lên tiếng t ừ hình phong mở miệng tiểu tử kia còn chưa tới từ lôi mọi người đội trưởng hắn dù sao chỉ là một cái dây c ấ p có thể là bị dọa gọi điện thoại từ hình phong tích chữ như vàng từ lôi ánh mắt quái dị không rõ đội trưởng vì cái gì để ý như vậy một cái thực lực đồng dạng vẫn yêu làm giận tiểu tử bất quá vẫn gật đầu bấm một cái ma số điện thoại kết nối bên kia chuyển đến một giọng bé gái người tốt ta tìm gian g thần k a k a ta còn đang ngủ có chuyện rất trọng yêu sao không có việc gì từ lôi cao mày cúp điện thoại đội trưởng mội, mội của hắn nói hắn còn đang ngủ đ o á n chừng là tìm lấy cớ vậy quên đi từ hình phong như có điều suy nghĩ hành động bắt đầu thứ lôi hô một tiếng một đoàn người tiến vào cư xá lúc này nàng tự hầu nghĩ tới điều gì phá lệ trịnh trọng nhắc nhở căn cứ cố vấn đoàn mấy vị tiên sinh phỏng đoán trong tiểu khu nhìn qua độ nguy hiểm thấp nhất bảy tòa nhà rất có thể nguy hiểm nhất bảy tòa nhà lầu sáu tiểu nữ h à i biết được trong cư xá cơ hồ tất cả quỷ bí mật trên người nàng vấn đề không thể so với trường xuân vũ nhỏ nếu là tại trong tiểu khu gặp được tiểu nữ hải phải tất yếu cẩn thận đối đãi vâng、Tốt. một đám âm sai phân tán trận hình lấy mấy tên đội trưởng cầm đầu chậm d à i hướng cư xá chỗ sâu tìm kiếm còn thỉnh thoảng có người báo chạm canh gác nói rõ những địa phương nào an toàn những địa phương nào khả năng có dấu quỷ sau đó từng cái bài trừ phong h i ể m vị trí bọn hắn áp dụng tiến lên phương thức hiệu suất cực cao ự c c bài trừ nguy hiểm đồng thời cũng bố trí một chút duy nhất thuộc về âm sai mai phủ ba cái âm sai tiểu đội chỗ có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối hơn xa cùng thực lực cùng số lượng nhàn tản kỳ nhân mấy lần bất quá có chút ngoại ý muốn chính là mấy cái phong h i ệ m vị trí bài trừ kết quả đều vì không với lại đi vào cư xá chỗ sâu về sau bởi vì nơi này nghe không được một thanh niên nào ngay cả côn trùng tê vang đều không có liếc mắt qua từng tòa từng tòa trong lâu không có bất kỳ cái gì một hộ đèn sáng toàn bộ cư xá đen kịt một màu tính đến có chút quỷ dị quá an tĩnh cái này rất không bình thường nói không chừng chúng ta đã bị phát hiện thứ lôi trầm giọng mở miệng làm tốt dự tính xấu nhất nàng chỉ lên trước mắt lâu tòa nhà hai người các ngươi đội từ trên ban công chúng ta đi cửa chính lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xuống hai tầng hộ gia đình động tính tận lực nhỏ hơn không cần kinh động quá nhiều quỷ rất nhanh từng người từng người âm sai bắt đầu hành động lấy tốc độ cực nhanh phá cửa mà vào sau đó một phen tìm kiếm về sau ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có không đúng có vấn đề lớn từng người từng người đội trưởng thần sắc đều ngưng trọng bắt đầu cộng đồng tụ tập tại hai trăm linh hai một gian phòng thương lượng đối sách từ đội trưởng làm sao bây giờ nói không chừng cư xá hộ gia đình đã tập hợp một chỗ cùng nhiều như vậy quỷ cứng đối cứng chúng ta khẳng định không phải là đối thủ từ hình phong nhữ mày từ lôi cũng nói không ra lời đúng lúc này điện thoại di động của nàng chấn động lên nàng s ư n g sở tàu mày kết nối bên kia chuyển đến giang thần sốt u ruột thanh âm là từ đại tỷ sao người mẹ nó làm sao không dứt khoát gọi a di quỷ khí chín trăm năm mươi từ lôi cắn răng ta chính tại thi hành nhiệm vụ không có việc gì treo chờ một chút ta muốn nói liền là nhiệm vụ ta muốn hỏi hỏi nếu là ta tại nhiệm vụ này bên trong công hiến tương đối kiệt xuất lời nói điểm tích lũy ban thưởng nhiều nhất có thể dựa theo mấy lần tính giang thần hỏi g từ lôi c mở miệng ngữ khí dễ ưu cần nói bất quá ngươi một cái đào binh bây giờ nói luận cái này tự hồ không có ý nghĩa gì à bốn lần ta đến ngay giang thần mở miệng nói từ lôi mật người dưới tình huống bình thường nàng là rất lánh tĩnh chỉ là cái này tiệu tặc quả thực đáng giận mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn đâm chọn nàng sinh khí điểm để nàng đánh mất một bộ phận lý trí có dám hay h k ô nàng g Giang thần lại hỏi tiếp. Cái thần n y một kích phía dưới, từ kích k phía h dưới, lôi ô cũng h thiếu cho chết đình, Thứ nghiến thoại. ị dị u sung. quỷ quỷ lâu. đổi, đi bổ ngươi tới, ngươi gia lôi nói lợi điện tốt, ta Trước cút bốn lần, xong, cắn răng lợi cút điện thoại. Nàng dám các c không phải muốn kích giang thần đi tìm cái chết chủ yếu vẫn là đ ồ nhất thời nhanh miệng không nghĩ tới càng nói càng t ứ c cùng tiểu tử này nói chuyện thực sự không phải một kiện vui sướng sự tình liền p h ả n g phất hắn chuyên môn nghiên cứu qua làm sao làm giận làm sao là tiểu tử kia từ hình phong một chút nghĩ qua không có việc gì từ lôi lắc đầu nàng biết g i a n g thần nhà địa chỉ đối phương coi như thật chạy tới đến thời điểm đêm nay nhiệm vụ sớm kết thúc ngược lại cũng không đến mức có nguy hiểm gì mà sở dĩ biết địa chỉ cũng không phải là chuyên môn làm qua điều tra chủ yếu lúc trước âm phủ tổ hai tổ trưởng dương xuyên tự giới thiệu lúc đối phương trực tiếp báo ra cư xá lâu tòa nhà cùng bảng số phòng việc này tại âm phủ nội bộ đều truyền ra giang bác phân cục mười cái âm sai có chín cái đều biết g i a n g thần nhà địa chỉ các người nói sẽ không phải là tiểu t ử kia a khâu hồng gãi gãi sáng loáng sáng đại não cửa nhỏ nhắc nhở một câu từ tên yên quản tốt em gái ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút mà làm sao từ hình phong n h ư mày tiểu tử này vẫn là cái hải vương đó cũng không phải khâu hồng lắc đầu chủ yếu sợ n g ư ơ i mọi tuổi còn trẻ liền mắc bệnh tim từ lôi trong phòng mấy tên âm sai đội trưởng phó đội trưởng nói chuyện phiếm bắt đầu tựa hồ hoàn toàn quên đi mình còn thân ở một trận khẩn trương nghiêm túc trong nhiệm vụ có mấy cái người mới muốn mở miệng nhắc nhở lại bị bên cạnh lao nhân ngăn lại không có người chú ý tới nói chuyện phiếm âm thanh bên trong vang lên một cái nam nhân thấp giọng nói mớ cứ như vậy đi qua hơn mười phút từ hình phong Khâu hồng đ á một người nước cùng nước quân tình nghiêm trọng nhập luận dưới đối đem đều mặt mở ám xâm m tự thế thảo sự á khác áp bách lần, lời lúc. không nào chuyện thực thể trò chuyện lúc. Một sự có có để bên cụt một tay thanh niên đột nhiên lắc đầu nhà này trong lâu hoặc là không có quỷ hoặc là liền là huyết y cấp tồn tại ta không thám tính ra hắn giờ phút này trên trán toát ra mồ hôi lạnh sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên trong cơ thể có một cái tiếng văn quỷ lợi dụng nói mớ có thể thám tính quỷ vị trí vừa rồi đám người nói chuyện t i ế n cũng là vì giúp hắn đánh hiệp trợ không có k â u hồng mắt hồ c h ừ lớn chuyện gì xảy ra thư tiên yên các ngươi tình báo có sai một bên một người trung niên nhân khác cũng hỏi ta cũng không biết từ hình phong lắc đầu sau đó ra lệnh lên lầu nhanh chóng tìm kiếm tiến hành lần thứ hai xác nhận không có phát hiện quỷ vợt cấp tốc xuống lầu tập kết tiến về tiếp theo tòa nhà rất nhanh lục soát kết thúc nhà này lâu một cái quỷ cũng không có một đám âm sai một lần nữa làm chiến trận hình hướng bốn tòa nhà tiến lên đến gần bốn tòa nhà về sau một đoàn người càng phát ra cảnh giác bốn phía tán lạc không thiếu cháy đen khối sắt nát phía trước còn có một cái hố to bên trong lưu lại vết máu nơi này tựa hồ phát sinh qua chuyện gì rất nhanh đi qua xác nhận bốn tòa nhà cũng không có quỷ mái nhà có chiến đấu qua vết tích không đúng tất cả quỷ đều đã chết chẳng lẽ là cái kia đột tử quỷ khi lấy được điện thờ sau bắt đầu đổ s á t n u t nếu thật là nuốt cả một cái tư xá nàng sẽ trở nên khủng bố đến mức nào đi bảy tòa nhà từ hình phong sắc mặt cũng thay đổi tự mình chỉ huy bắt đầu một đoàn người cấp tốc hướng bảy tòa nhà tới gần ở chỗ này bọn hắn phát hiện cùng lúc trước lâu tòa nhà khác biệt tình huống mỗi một gia đình bên trong tựa hồ đều đi ra chuyện gì từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem bọn chúng giống như là bị cái gì tương đương kinh khủng đồ vật tập kích cái này càng khẳng định từ hình phong suy đoán nhà này nam nhân đã chết rất thảm con mắt chừng lớn trên mặt tràn ngập sợ hãi tựa hồ trước khi chết nhìn thấy qua cái gì thứ rất đáng sợ có người tại một trăm linh một một vòng về sau làm ra phán đoán lão bà hắn cũng là đồng dạng t ử trạng hai người cộng đồng chết tại một cái dương bên trong cái này có cái gì đặc thù ngụ ý sao ghi chép tiến hành động hồ sơ sau khi trở về tìm cố vấn đoàn phân tích rất cổ quái nữ nhân là quỷ cũng vẫn như cũng bị g i ế t chết với lại trên mặt sợ hãi so nam nhân tựa hồ còn mánh liệt hơn nàng trước khi chết đến cùng gặp được cái gì đều cẩn thận một tòa này chỉ sợ mới là kinh khủng nhất lâu tòa nhà một đám âm sai lập mã nghiêm túc bắt đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà bên này giang thần sau khi rời giường đi rửa mặt lúc nghe được bên thai đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở k e n âm sai từ mậu kinh ngạc q u y khí hai trăm k e n âm sai triệu hắn là người vội vàng hô to nhỏ tô linh không cần đánh t ỉ tỷ kia điện thoại phòng khách ghế s o f a bên trên bị hắn ăn bài không ngừng gọi từ lôi điện thoại tô linh ổ một tiếng dừng lại động tác trên tay giang thần trước đó nói chuyện tốt giá cả về sau vốn là muốn nói rõ tình huống cũng miễn cho một đám âm sai đêm hôn khuya khoắt còn muốn cùng không khí đấu trí đấu trí đ không nghĩ tới từ lôi cái này m g i từ tính tình quá mau trực tiếp cúp điện thoại phía sau hắn đánh mấy cái nàng cũng không mới nhận nghe cái này coi như không trách được hắn lại một sóng lớn quỷ khí chuẩn bị nhập trướng bên này một đám âm sai lên tới lầu hai so với lầu một quỷ dị t r a n g diện nơi này trực tiếp đổi mới sợ hãi của bọn hắn mại thủ độ hai trăm linh một bên trong trên tường đinh đầy thi khối có mấy khối vẫn tồn tại lặp đi lặp lại bị đinh đi lên vết tích có thể nghĩ nữ nhân này trước khi chết gặp như thế nào cực kỳ tàn ác tra tấn không riêng như thế nơi này còn chết một đôi vợ chồng từ từ trạng bên trên nhìn nam nhân là từ phía sau lưng bị tập kích giết chết nữ nhân thì bị đóng đinh ở trên tường miệng bên trong lớp một t h a n h công cụ truy tay còn kiệt lực chỉ vào cổng phương hướng đám người cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia kinh dị tràn diện lão bà bị đinh ở trên tường miệng bên trong lớp c á i b ú a nói không ra lời nam nhân cứu vợ sốt u ruột chạy tới nhưng mà sau lưng của hắn một cái tàn nhẫn sát nhân cùng đã g ơ lên hung khí bọn chúng trước khi chết đến có bao nhiêu tuyệt vọng a có một nữ tính em sai nhịn không được nói bọn chúng là quỷ từ lôi nhắc nhở một câu lại cũng không khỏi thử nhai rằng bất quá cũng hoàn toàn chính xác quá t h ẳ m rồi hẳn là một cái càng thêm hung mạnh tàn nhẫn quỷ tạo thành đây hết thảy cái này còn không phải kinh khủng nhất lúc này một tên tráng hán thanh âm từ căn phòng cách vách truyền ra đám người chạy tới xem xét nơi này chết một người trung niên trên tường có rất nhiều nhìn trông không gặp một màn này từng người từng người âm sai đều là nhịn không được hít vào một hơi hung á n phát sinh lúc nhà này chủ phòng mắt thấy hết thảy rất có thể hắn lúc ấy muốn dình coi không nghĩ tới chứng kiến một trận tàn nhẫn đến cực điểm giết quỷ án hắn kiệt lực không để cho mình phát ra tiếng vang có thể nhưng vẫn là vị trí thông minh cực cao tội phạm phát hiện mánh k h ỏ sau đó đối phương xông tới đem hắn cũng tàn tật nhận giết chết có lẽ hai người trước khi chết còn có qua một đợt cùng nhau nhưng trên thực tế đây đều là cái kia sát nhân cùng trò chơi thôi chủ thuê nhà cho là mình sắp trốn qua một kết lúc ngược lại bị kinh khủng nhất đối đãi không phải trên mặt hắn cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy từng người từng người âm sai một bên phỏng đoán sắc mặt một bên không ngừng biến ả o bọn hắn ở phương diện này kinh nghiệm phong phú thấy qua vô số tàn nhẫn kinh khủng nghe g i ậ n cả người bản án giờ k h ắ c này lại cũng không nhịn được phía sau phát lệnh cái này bàn dễ giao thoa lẫn nhau có liên quan mấy lên hung sát á n phát sinh ở cùng một chỗ cùng bọn hắn trải qua kinh khủng sự kiện so sánh liền phảng phất một cỗ thi thể cùng một cái thi hô khác nhau duy có một ít lão nhân cùng tinh nhuệ còn có giống từ hình phong dạng này tên đ i ê n còn s ắ c mặt như thường đội trưởng bên này cũng có biến hai trăm linh một đột nhiên chuyển đến tiếng la c h ư ơ n một trăm năm mươi chín kế hoạch chu đáo liên hoàn ngữ sát đám người đi vào hai trăm linh một phát hiện nơi này tất cả ngăn tủ đều bị đập vỡ một cái tủ treo quần áo t r ư ớ c còn vẩy xuống lấy một mảnh vết máu trong đó hôn tạc có thịt nát móng tay phiến sương tặn bã các thứ chuyện gì xảy ra nơi này phát sinh qua cái gì từ cố khí tức này đến xem tù quỷ một cái tồn tại cảm rất yếu nam nhân đột nhiên mở miệng hắn luôn luôn giấu ở đồng đội trong vòng đ â y tựa hồ cũng không tồn tại đồng dạng rất dễ dàng bị người coi nhẹ đám người đều nhìn về phía hắn cổ rộng ngươi nói là nơi này có một cái cùng trong thân thể ngươi đồng dạng quỷ nam nhân gật đầu hắn ngưng trọng quét một vòng gian phòng bên trong cảnh tượng về sau như bị xét đánh đồng dạng mở miệng ta không có đón sai con này tù quỷ lần thứ nhất từ tủ quần áo bên trong xuất thủ liền bị nữ lại cánh tay gặp một lần kinh khủng tra tấn nàng một đầu tay gần như bị người hoàn toàn giải phẫu sau đó nó tránh lên phía ngoài hung thủ thì một cái tiếp theo một cái đem phòng này bên trong ngăn tủ đạp nát mỗi một lần đạp nát ngăn tủ đều là đang trùng kích lấy tủ quỷ thần kinh để nó tại trong tuyệt vọng một chút xíu tới gần tử vong Thảo. Tốt biến thái. ta một tủ thể từ tiếng một thi thể thường, nhịn không không nhân phán nhân phương chuyển bình khi hắn bản đoán, đối xuống. sống sống, biến bị sai nói. Với lại mới nói nơi đi người cái người đúng nữ cũng nữ này rộng lên lần nữa. nam còn Có được có cơ có Cổ âm lâu Lâu lắm, vừa là là là quỷ, sống sờ sờ đối phương không chỉ là giết chết hộ gia đình càng là lợi dụng không cùng ở hộ lấy khác biệt phương thức bày ra từng chàng làm người nghe kinh sợ mưu sát làm cho tất cả mọi người đều tại cực hạn trong sự sợ h ã i chết đi t một đám người tập thể hấp khí thật nếu là như vậy liền thật là đáng sợ nói rõ cái này hắc thủ không riêng gì một cái cường đại quỷ hơn nữa còn có được cực cao trí thông minh tâm lý còn mười phần biến thái và mèo dạng này mấy thứ bẩn t h i ể u là bọn hắn không muốn nhất đối mặt chẳng qua trước mắt còn không thể xác định lại đến lầu ba nhìn xem thứ lôi cũng sắc mặt tái nhợt mấy phần mở miệng nói ra một nhóm âm sai trong lòng càng quái dị nhanh chân lên lầu lên tới lầu ba ba trăm linh hai trước cửa bọn hắn phát hiện một bộ không đầu tiểu hài thi thể cơ bản có thể xác định trước đó suy đoán từ hình phong nhìn mấy lần con ngươi có chút phóng đại đối phương xác thực đang tiến hành liên hoàn n ư u sát từ hiện trường vết tích đến xem vậy đối vợ chồng tựa hồ là từ trên lầu chạy đi xuống kết hợp một chút tư liệu còn có trước mắt đứa trẻ này thi thể bọn hắn hẳn là một nhà ba người đêm khuya thê tử một mình ở nhà ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có người bắt lấy hải tử làm áp chế khi nàng mở ra môn mới phát hiện mình tiểu hài đã là một bộ tử thi lại sau đó nàng bị trộp tới lầu hai Lấy tản nhận thủ nhận lầu lầu xảo, xảo đối o ạ n tấn, tra t r ư ở phương so với chúng ta tưởng tượng còn, còn đáng sợ hơn giờ khác này ngay cả từ tên điên cũng không nhịn được đặc dụng hắn cảm giác đối phương so với chính mình điên cùng nhiều nghe nói như thế tất cả âm sai tất cả đều là nhịn không được hít sâu m ộ t hơi chỉ là nghe bọn hắn đều cảm giác hãi đến hoảng r a đầu từng đợt run lên gần như muốn nổ tung vừa nghĩ tới sắp đối mặt dạng này một cái đối thủ không ít người đáy lòng dâng lên đã lâu sợ hãi cùng l ù i bước lâu dài âm sai tiếp sống trừ phi tại đối mặt cao mình một cái cấp bậc m ở ám lúc bọn hắn đã rất thiếu sinh ra kịch liệt như vậy tâm tình c h ậ m trờn cái kia đội trưởng còn muốn tiếp tục đi lên sao trực diện khủng bố như vậy x à o trá quỷ đồ vật chúng ta có cơ hội không có thể quá mạo hiểm hay không muốn không để tổ trưởng cấp cường giả đến đây một đám âm sai khó được đánh lên chống n u i quân chết bọn hắn không sợ nhưng loại này không cách nào biết trước sợ hãi là nhất tra tấn người đám người đều gặp được từng người từng người hộ gia đình mặt lộ vẻ kinh dị từ trạng nhưng lại không biết bọn chúng trước khi chết đến tột cùng gặp được cái gì cái kia phía sau màn hát thủ hình tượng cũng liền trong lòng mọi người bị vô hạn yêu ma hóa thậm chí trực tiếp đã mất đi đối mặt dũng khí của nó sợ cái gì khâu hồng quát lớn một câu chúng ta là âm sai là ngăn cản tại trước mặt người bình thường một lần cuối tưởng chúng ta đều lui mở ám chỉ sẽ vô hạn hung hăng ngăn ngược đối phương thủ đoạn hoàn toàn chính xác tàn nhẫn hành vi cũng mười phần quỷ dị có thể đây chính là lùi bước lý do sao một phen sục sôi nhiệt huyết làm cho lòng người ngọn nguồn nóng lên nói hay lắm khâu đội trưởng chờ một lúc xung phong sao có người hô khâu hồng vội ho một tiếng lời nói xoay chuyển không duyên cớ hy sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa từ tên i yên từ tình huống trước mắt đến xem đối phương nuốt vào toàn bộ cư xá quỷ rất có thể là huyết ý n g h ĩ bằng không vẫn là thông báo lên a ta nhớ được đêm nay tổ hai dương tổ trưởng không sai biệt lắm nên xuất viện bên cạnh một cái khác đội trưởng nhìn qua rất tinh thần trung niên nhân lập tức trứng mắt khâu hồng ngươi láo tiểu từ nói cái gì mình tổ trưởng n g i xuất viện liền bị để mắt tới muốn kéo tới làm công đổi ai cũng sẽ không n may cuối cùng từ hình phong ngăn lại khâu hồng lại nhìn kỹ hằng nói gần nhất có nhiều việc bay cấp phía dưới nhiệm vụ kinh động tổ trưởng quá lãng phí thật đổ máu áo lại gọi điện thoại cũng không muộn khâu hồng một mặt nhức cả trứng không muộn cái câu tám thật đổ máu áo đến lúc đó chúng ta đoán chừng cũng liền có thể gọi điện thoại sau đó liền mất mạng người tử tên điên ngoại hiệu này thật không phải đến không thật cũng không cần m ệ n h đúng không đám người càng ngưng trọng nhưng từ hình phong là nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy mọi người cũng không thể không đi theo lại đi tới ba trăm linh một cổng nơi này bày biện rất nhiều b á t mét phía trên thẳng tắp cắm một s o n g s o n g n ú a trong môn còn có dầu vừng cùng tiền giấy hương vị tựa hồ tiến hành qua cái gì bất thường nghi thức không đúng môn này bên trên viết cái gì thật l à l ớ n chữ cái này là sợ người khác nhìn không thấy sao chiêu hồn người đã đi bốn tòa nhà hoặc một tòa nhà đêm nay t r ư đó có thể đi cái này hai tòa nhà tìm người như là bỏ lỡ có thể đến có người lớn tiếng nói ra tân sông đường một trăm hai mươi sáu hảo ngọc huyện cư xá không đúng làm sao có chút q u e n h hay cái này mẹ nó không phải liền là cái kia ngọc huyện cư xá một tòa mười hai lâu không hai hộ giang thần sao có người đột nhiên muốn lên một mặt chân kinh cái gì gian g thần dương xuyên tổ trưởng ngoa t à o là hắn một đám âm sai lầm vào tập thể trong lúc khiếp sợ cái này thật tốt kinh khủng quỷ lâu đi tới đi tới đột nhiên phát hiện đã có người quen sớm đã tới cũng không thể nói là người quen chỉ là mọi người đều biết hắn hắn không nhất định nhận biết mình bất quá cái này cũng quá quỷ dị tiểu lôi xác nhận một chút phải t đúng vừa mới gọi điện thoại các ngươi nói cái gì đúng điện thoại từ lôi xuất ra vừa mới một mực đang chấn động điện thoại nhìn xem mười cái mít cổn sắc mặt trì trệ đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu đối phương vừa mới thượng như là còn muốn nói điều gì tới chương một trăm sáu mươi nội ứng bại lộ ta diện sạch quân địch giang thần điện thoại kết nối từ lôi có chút không quá chắc chắn hỏi ngươi đã tới tĩnh sông an trí cư xá giang ca ca đang tắm ta là tô linh bên kia chuyền đến nữ hải giòn tan thanh âm tô linh từ lôi lông mày chậm rãi cao lên đến ngươi không họ giang giang thần cùng ngươi là quan hệ như thế nào ngươi yên tâm tỉ tỉ là cục trị an nếu như ngươi nhận khi dễ ta nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo nàng còn muốn nói gì một bên từ hình phong lại đột nhiên một tay bịt miệng của nàng sau đó đẻ xuống điện thoại yên lạc hóa bảo đảm bên này thanh âm truyền không đi qua mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói tô linh Các người có cảm giác người vậy kế tiếp im ngay từ hình phong quát bảo ngưng lại một tiếng càng nói càng thái quá đáng người sau đó trầm ngâm một chút hiện tại cơ bản có thể kết luận hắn thật tới qua cái tiểu khu này nơi này quỷ đều là bị hắn giết chết thiểu lôi tối h hôm qua hắn là thực lực gì tới từ lôi đứng ở một bên cũng có chút choáng váng xương sơ nói đại khái ngụy c cấp a bất quá ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn hắn vẫn chỉ là một cái bình thường dê cấp k ỳ nhân lần thứ hai gặp lại hắn lại dùng rất mạnh mẽ thủ đoạn giết chết một cái lệ quỷ ta lúc ấy chỉ cho là hắn là dùng một loại nào đó át chủ bài nhưng bây giờ cả một cái cư xá xe uy hiếp cấp tập thể nhiệm vụ mấy chục con lệ quỷ mấy cái nửa người hết ý ỉ cái này quá bất hợp lý luôn luôn lãnh đạo trầm tính từ lôi cũng không nhịn được môi đỏ khen nết mặt mũi tràn đầy không thể tin ký nhân át chủ bài chúng ta không có quyền hỏi đến từ hình phong lúc này nhìn lướt qua b ố n phía có ý r i ê n g nói đúng khâu hồng cũng lập tức gật đầu việc này cấm chỉ tự mình thảo luận lao triệu cũng mở miệng sau đó không cho những người còn lại cơ hội suy tính bọn hắn trực tiếp ra lệnh cấp tốc lục soát bảy tòa nhà không có gặp gỡ mở ám lời nói chấp hành toàn cư xá lần thứ hai quét sạch xác nhận sau đó thu đội rất nhanh từng người từng người ô m sai đệ xuống đáy lòng chân kinh hành động bắt đầu để mọi người thở dài một hơi chính là toàn bộ bảy tòa nhà quả nhiên một cái quỵ đều không có lại lần nữa tìm tòi một lần cư xá về sau bọn hắn càng là phát hiện mỗi một hộ trong phòng đều dị thường sạch sẽ đừng nói quỷ ngay cả quỷ khí thậm chí cả tiêm nhiễm nhiều một chút âm khí vật đều không có còn lại tựa hồ sớm có một nhóm so với bọn hắn chuyên nghiệp được nhiều âm sai đã chấp hành qua lần thứ hai quét sạch thu đội chuyện tối nay chấp hành cấp hai giữ bí mật nguyên tắc từ hình phong nghiêm khắc q u á lớn sau đó riêng phần mình lên đ ặ c chế cố xe rời khỏi nơi này một lát sau trên xe một mực không có c ú t máy trong điện thoại chuyển đến thanh âm của một nam nhân uy từ hình phong khâu hồng lão triệu lập ngựa nhìn lại giờ phút này trên chiếc xe này ngoại trừ từ lôi lái xe bên ngoài đã không có những người khác chỉ còn lại cái này và tên đội trưởng giang tiên sinh thinh sông an trí cư xá là ngài xử lý t ừ hình phong khách khí hỏi đúng khuya ngày hôm trước chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ đánh vào cái tiểu khu này hả ta liền nghĩ trước nội ứng đi vào tìm kiếm địch tình kết quả không cẩn thận bại lộ ha ha ta liền đem bọn hắn t o à n h g giết giang thần suy nghĩ một cái lấy cớ q u ý khí trên xe bốn người bộ mặt cơ bắp nhịn không được một trận có rúm nội ứng bại lộ ta diệt sạch quân địch cái kia ngài là một vị tông sư tư hình phong cẩn thận hỏi có thể một mình giải quyết tính sông an trí cư xá chỉ có tổ trưởng cấp cường giả có thể làm được mà b ê cấp tại kỳ nhân bên trong thường thường được xưng tôn g sư ha ha từ lôi ở nơi nào ta nhớ được nàng nói qua phải cho ta bốn lần địa phủ điểm tích lũy giang thần từ chối cho ý kiến không có trả lời mà là thuận miệng rời đi đề tài bốn lần nghe nói như thế từ hình phong cũng không khỏi s á t mặt trì trệ dạng này sông tôn g sư ngài đợi chút nữa đến âm phủ phân cục chúng ta mảnh trò chuyện trong lúc này khả năng c ó hiểu lầm gì đó tà thu âm lại các người âm sai ứng nên sẽ không nói không giữ lời a giang thần mở miệng nói nghe nói như thế từ hình phong liền không khỏi một trận đau răng người mẹ nói một cái tông sư cao thủ chút chuyện nhỏ này còn ghi âm c h ó thật ra cúp điện thoại hắn một mặt âm trầm nhìn về phía từ lôi tiểu lôi hắn quyền hạn tối cao là gấp ba cái phạm vi này bên trong âm p h ủ sẽ mua trướng có thể bốn lần cũng chỉ có tự mình n ã rán mẫu chốt lúc bình thường cũng không có gì người khác giết cái một hai con lệ quỷ mình nhiều lắm là thiếp cái m ấ y ngàn khẽ cắn môi cũng có thể bổ được giang thần đêm nay hành động vĩ đại cái tia địa phụ điểm tích lũy tính được tuyệt đối dọn người a ha ha t h lôi gãi gãi đầu hồn nhiên cười một tiếng ca đây là chuyện tốt chúng ta giang bắc lại ra một vị tông sư chúng ta coi như là tặng quà từ hình phong trứng mắt nhà ai tặng lễ đem tiền quan tài đều dựng vào ngươi đây là muốn ca của ngươi mạng giả a thư tiên đ i ê n muốn ta nhìn liền đem mội mội của ngươi đưa qua khâu hồng lúc này ở một bên nghĩ kế ta thấy được lao triệu cũng vui tươi hớn hở nói mau mau cút từ hình phong một mặt p h i ề n muộn lông tóc không t ổ n hao gì xử lý xong một cái cỡ lớn sự kiện linh dị hào tâm tình đều tại thời khắc này tiêu thất vô tung phu cấp mình vài chục năm t í c h xúc liền không có không bổ một vị tông sư cao thủ hắn không thể chơi vào với lại đối phương mới mở miệng liền là lao hồ ly m ộ i m ộ i mình tiến vào cái này bộ từ hình phong minh bạch cái này đ ợ t xem như thiệt thòi lớn vàng không đem cô nàng này đưa ra ngoài c a ngươi nhìn ta làm gì từ lôi chính khí nói ta huynh m ộ i nói ra một miếng nước b ọ t một cái đinh thiếu nhiều thiếu điểm tích lũy bộ chính là lan từ hình phong cái mũi đều sắp tức đ i ê n nói thật nhẹ nhàng ngươi mỗi tháng điểm tích lũy đều tiêu đến tinh quang một bộ hoa còn không phải tiền của ta người một nhà không nói hai nhà lời nói mau mau cút luôn luôn kiệm lời ít nói từ hình phong đêm nay nói、lời. chỉ sợ so thường ngày một tháng đều nhiều một bên khác cúp điện thoại giang thần không có vội vã xuất phát tắm rửa xong hắn bắt đầu tổng kết lần này thu hoạch đầu tiên là quỷ khí từ tính sông an trí nhỏ phân biệt ra hắn quỷ khí c h ọ n vẹn đạt đến kinh khủng m ộ ư ơ i sáu vạn mà vừa rồi một đợt xuống tới càng là trực tiếp đột phá m ộ ư ơ i chín vạn cái này tương đương kinh khủng cơ hồ có thể quất hai tấm thẻ bốn sao lại sau đó là bốn kiện lệ quỷ cấp quỷ khí không có quá mức đặc thù giang thần cũng không dùng được đến lúc đó đoán chừng có thể bàn cái mấy ngàn m ư ơ i ngàn địa phụ điểm tích lũy cuối cùng thì là giết chết quỷ sau điểm tích lũy hắn thô sơ giản lược tính toán một chút trong khu cư xá ác quỷ hai mươi tám con lệ quỷ hai mươi con tả hữu nửa n g ư ờ i huyết y bốn cái tổng cộng đại khái năm mươi địa phủ điểm tích lũy lại lật cái gấp ba thì là một trăm năm mươi sở dĩ không dựa theo bốn lần tính toán là bởi vì hắn cũng không tính hố t ử lôi huynh mội điểm tích lũy cắn điểm này không thả là vì coi như đàm phán thẻ đánh bạc kỳ người tham gia âm sai hành động về sau sẽ có một cái ngoài định mức phụ cấp giang thần đã tại địa phủ áp bên trên hiểu rõ qua cái này phụ cấp có thể x á c h một chút điều kiện gì như là mời một ít âm sai l à m một chuyện tại âm phủ kho vũ khí tuyển một vật hoặc là trực tiếp yêu cầu một bút điểm tích lũy các loại mà hắn muốn x á c h một cái điều kiện tương đối khó khăn trước quất một chương tứ tinh h ó a yêu thẻ hơi sửa sang lại một phen về sau giang thần tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hư h ấ n lần trước đối mặt ấu bạn để đáy lòng của hắn đối mạnh lên khát vọng càng thêm mức t i ế t mà giờ khắc này rút ra tứ tinh hoá yêu thẻ không thể nghi ngờ là n ạ n h thực lực bên trên một lần trọng đại tăng lên có tấm thẻ này cho dù gặp lại ấu bản, hắn cũng có lực lượng đem đối phương lưu lại mà sẽ không lại độ để trắng bóng quỷ khí ở ngay trước mặt chính mình chạy trốn giang thần cũng không tiếp tục muốn thụ loại vũ nhục này ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây lúc trước ngươi h ấ u khôi đối ta hở hứng lạnh leo lần sau ta còn tới tìm ngươi hệ thống rút ra tứ tinh h ó a yêu thẻ chương một trăm sáu mươi mốt ta còn thuận tiện giết một cái hung hồn hóa thân keng phải trăng tiêu hao một trăm ngàn quỷ khí rút ra một t r ư ờ n g tứ tinh h ó a yêu thẻ quất giang thần hô hấp đều rồn rập mấy phần cái này hoàn toàn là một trận đánh cực nếu là rút đến yêu quái q u á yếu tuyệt đối là bệnh thiếu máu c h ọ n vẹn một trăm ngàn quỷ khí không phải lần này cơ duyên xảo hợp gặp gỡ tính sông an trí cư xá sự tình hắn chỉ sợ cần góp nhặt một đoạn thời gian rất dài rút ra bắt đầu quỷ khí tiêu hao giang thần cảnh tượng trước mắt đột nhiên hoảng hốt bắt đầu một trận trời đất quay cuồng lại bình tĩnh lại bốn phía đã là ngựa xe như nước trên đường phố có các loại quái dị thân ảnh đi lại có hơn một xích thấp có cao mấy trượng còn có kinh khủng cái bóng c h e khuất bầu trời đây là không đợi giang thần nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến n o hắn phát phát hiện mình thân ở một tòa tráng lệ trong cung điện bốn phía có giá người to lớn thân người yêu thủ lực sĩ đứng gác mỗi một vị lực sĩ khí thức đều là giang thần cuộc đời ít thấy cường đại để đáy lòng của hắn một trận run r à y tình huống như thế nào giang thần không nghĩ tới rút ra tứ tinh h ó a yêu thẹ còn sẽ xuất hiện loại biến cố này đúng lúc này phía trước truyền đến một trận trầm muộn vận động hai phiến hoàng kim đúc thành cự đại môn hộ từ từ mở ra một cô núi thây biển m á u khí tức khủng bố di tán đi ra để hắn một thân lông tơ đều đứng đấy bắt đầu trái tim cơ hồ đều dừng lại nhảy lên giương mắt nhìn lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau giang thần trong đầu tại chỗ trống một tôn trọn vẹn cao sáu trượng cự hình thanh sư ngồi tại trên vương vị nó bên cạnh dựa vào một thanh hàn quang sáng láng đại đao chứng hai cánh cửa hợp lại bắt đầu lớn như vậy một cây cột cờ dài như vậy phía trên còn tản mát r a vô cùng n ồ n g đậm mùi máu thanh cơ hồ muốn ngưng tụ thành một cái b i ể n máu đem người bao phủ thanh sư nguyên bản tại t r n g mắt giống như có cảm giác đột nhiên mở ra cặp kia to lớn con mắt nhìn lại một cỗ bảng bạc như sơn nhạc vượt sâu to lớn lực các bách phô thiên cái địa quất tới cùng nó lẫn nhau giang thần chị cảm thấy tự thân linh hồn đều muốn bị rút đi đồng dạng sau một khắc trước mắt lại lần nữa đem kị thanh sư mở mắt về sau to lớn con ngươi mãnh liệt chấn động một cái cấp tốc từ vương tọa bên trên đứng lên biểu tình kia lại có một tia sợ hãi chỉ bất quá làm giang thần trước mắt hóa thành đen kịt về sau cái này một mảnh hình tượng cũng cấp tốc trừ khử tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua keng chúc mừng ký chủ thành công rút ra t ừ tinh h ó a yêu thẻ thanh mao sư tử quái hô hô trong phòng ngủ giang thần ngụm lớn thở hào hẹn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh không thể không nói tại được chứng kiến nhiều như vậy kinh khủng tràng diện mình cũng kiến tạo đếm rõ số lượng cái kinh khủng tràng cảnh về sau cái này còn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sợ hãi cho dù lúc trước tử trong video thấy qua gõ cửa lao nhân thậm chí cả chân trời bàn tay khổng lồ kia c ũ n g bị gọi là từ phúc bóng người đều không có mang đến cho hắn mãnh liệt như thế rõ ràng như thế rung động sợ hãi to lớn thân ảnh ánh mắt lạnh như băng hắn trình độ kinh khủng hơn xa cái gọi là huyết y dỉa hung hồn nghìn lần vạn lần đó là chân chính sát sinh vô số khát máu lạnh giá đến cực hạn chém qua đầy trời thần phật về sau mới có vô thượng sát phạt khí tám trăm dặm sư đà lĩnh không nghĩ tới rút đến tam ma thứ nhất thấy do rút đến hóa yêu thẻ về sau rang thần một mặt hư phấn tấm thẻ này tuyệt đối là tứ tinh bên trong vương bài trong vương bài phải biết con sư tử này từng cùng giống như con khỉ náo hôm thắt cung nguyên nhân cũng là hội bàn đào vương mẫu không có mở tiệc chiêu đãi nó nó tại nam thiên môn bên ngoài đại miện g một trường hơi kém nuốt vào mười vạn thiên binh dọa đến thiên binh thiên tướng nhốt nam thiên môn không dám ra đến có lẽ có khen đại thành phần nhưng cùng hầu tử đánh nhau lúc nó cũng cho thấy thực sự thực lực kinh khủng đại miện g một trường vạn vật có thể vớt đồng thời lúc này giang thần mới phản ứng được trước đó hắn nhìn thấy trắng cảnh hẳn là sư còn ư ớ c kịch truyền hình đem sư đà lĩnh đơn giản hóa là ba yêu cùng một chỗ cho nên chưa từng xuất hiện sư c ổ n nước trên thực tế trong nguyên tắc viết qua thanh sư chấp trưởng sư c ổ n nước đem nơi này biến thành một mảnh yêu quái quốc độ về sau hầu tử mời phật tổ hàng phục chim đại bàng sau trở lại trong thành yêu quái liền chạy xong đúng tứ tinh hoa yêu thẻ có hay không mới tăng hiệu quả giang thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhìn về phía giao diện ảo bên trên tứ tinh hoa yêu thẻ mấy chữ nhất tinh là chỉ có thể kế thừa một cái t h ầ n thông nhị tinh thì là hai hạng thần thông thêm một cái triệt để yêu hóa bộ vị tam tinh giới thiệu là tại nhị tinh trên cơ sở tăng thêm một hạng huyết mạch thiên phú mà giờ khắc này giang thần nhìn thấy tứ tinh quả nhiên có mới tăng hiệu quả tứ tinh hoa yêu thẻ mặc niệm sử dụng mở ra hoa yêu hậu nhưng tại trong vòng nửa canh giờ thu hoạch được yêu quái bộ phận lực lượng cũng ngẫu nhiên rút ra hai hạng thần t h ô n g ký chủ có thể lựa chọn một cái thân thể bộ vị triệt để yêu hóa ngẫu nhiên thức tỉnh một hạng huyết mạch thiên phú mặt khác thẻ bốn sao h ó a yêu lúc có thể lựa chọn tiêu hao sáu thành yêu lực ngắn ngủi ngưng tụ nên yêu bản mệnh vũ khí chú trở lên toàn bộ đều có một phần trăm xác suất vĩnh cựu kế thừa bản mệnh vũ khí có tứ tinh hoa yêu thẻ gặp gỡ đồng dạng hung hồn ta đều có thể không sợ nhưng không thể biểu hiện được quá phong mang tất lộ cứng quá dễ gãy giang thần thì thào một câu nội tâm cũng cảnh giác bắt đầu á minh cùng quỷ vương đều có săn giết các quốc gia thiên kêu i thói quen nhất là có hy vọng chủng kích vương cấp thiên phú tuyệt hảo người cơ h ộ i là á minh cùng quỷ vương trong mắt đâm đinh trong thịt bởi vì quỷ vương đều cùng cấm khu từng có giao dịch thậm chí trong đó một chút vốn là từ cấm khu bên trong đi ra mà á minh tựa hồ cũng nhận được qua mỗi loại hứa hẹn một khi người sống cấm khu triệt để giáng lâm thế giới một lần nữa tời bài Hóa thành một mảnh một tử vực về sông a u ám m tôn ì m được b h sư quỷ vật lời nói không thể dễ tin từ hình phong nhắc nhở một câu hắn nhìn giang thần tuổi còn rất trẻ sợ hắn bị tô linh cùng tô xảo thuần khiết bể ngoài chỗ lừa gạt giang thần khoác khoác tay không có việc gì con người của ta tâm địa thiệt lương tin tưởng người khác cũng sẽ không có ý tốt l ừ a bị ta có câu nói rất hay người tốt có hào báo phía sau hắn tô linh khỏe miệng không tự giác kéo đông lúc ních người tốt có hay không hào báo nàng không biết nhưng giang thần dạng này người tốt chỉ sợ hoàn toàn chính xác chỉ có hào báo bởi vì chút lấy ác ý hồi báo hắn người cùng quỷ đều sẽ phải gánh chịu đến hắn cực kỳ tàn ác đối đ ã i giang thần rất tự nhiên tìm địa phương ngồi xuống nơi này thân ở dưới mặt đất t r u n g quanh gian phòng khả năng còn giam giữ quỷ vãng lai âm sai trên thân cũng đều có từng cái quỷ đừng kỳ người đến đều là nơm lo sợ người sống tiến vào quỷ ổ khó tránh khỏi sẽ biết sợ. nhưng hắn liền cùng về đến nhà nằm dựa vào ghế hai chân trực tiếp hướng mặt trước trên ghế vừa lẻ xuống cực kỳ dễ dàng còn kém thở i à y đốt một điếu khói phách lối m à cười cười hàng tin tưởng các ngươi cũng nghĩ i ệ qua cái này giá tiền mà gặp đây từ hình phong khỏe miệng khẽ nhăn một cái sắc mặt hết sức khó coi thật tốt chính quy bộ môn kết nối làm sao khiến cho một c ô hắc bang buôn bán hương vị quỷ khí 999. không nghĩ tới bên cạnh khâu hồng rất hưng phấn ngươi tiểu tử này lần trước nói chuyện làm giận lần này nhìn xem thuận mắt nhiều có năm đó ta phong phạm lao khâu đối sông tông sư khách khí một điểm từ hình phong quát lớn một câu sau đó nhìn lại sông tông sư chúng ta kế tính qua tổng cộng năm vạn sáu n g h n địa phủ điểm tích lũy lại nói đến đây từ hình phong nhịn không được hung hăng chừng mắt liếc cách đó không xa đứng thẳng lông mày đạp mắt không dám nói lời nào từ lôi mới cắn răng nói lại nhân với bốn lần trên đường một phen suy tư về sau hắn quyết định dự định cầm ra bản thân tiền q u a t à i đem cái này chống chỗ cho bổ sung dù sao một tên tông sư trợ giúp giang bắc c ầ m phụ phân cục làm việc không thể bạc đãi người ta tổng cộng là lúc này giang thần nói bổ sung đúng có một số việc trong điện thoại khó mà nói ta tại cư xá thời điểm còn thuận tiện giết chết một cái hung hồn hóa thân thực lực tại huyết y cấp n g h e xong lời này mọi người tại đây trực tiếp mắt c h o n g váng cái gì hung hồn hóa thân từ hình phong càng há hốc mộc hơn đồng dạng huyết y lệ quỷ giá trị địa phủ điểm tích lũy thường thường liền hơn vạn mà một cái hung hồn hóa thân tuyệt đối so với phổ thông huyết y càng thêm nguy hiểm dựa theo địa phủ áp thượng bình định thường thường đều là hai mươi ngàn cất bước cái này mẹ nó hơn năm vạn đã đem hắn mắc rỗng lại thêm cái hai mươi ngàn thậm chí khả năng càng nhiều hắn đập nổi bán sắt cũng cho không nổi a c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai tiểu tử ngươi nhìn người rất chuẩn từ đội trưởng phiền phức một lần nữa tính toán một chút điểm tích lũy a giang thần vui tươi hớn hở nói cái này từ hình phong mặt lộ vẻ khó xử sông tôn g sư là như thế này a quyền hạn của ta nhiều nhất là gấp ba địa phủ điểm tích lũy ngươi xem một chút có thể hay không từ bỏ bốn lần ta sẽ ở ngoài định mức phụ cấp bên trên đối ngươi làm ra một chút bồi thường nghe nói như thế giang thần cũng một mặt khó xử bắt đầu trầm âm xoan suít nửa ngày mới không tình nguyện gật gật đầu thôi kỳ nhân âm sai là một nhà liền làm giao ngươi người bạn này có thể từ hình phong không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện thở phào nhẹ nhõm liên hội văn hỏi cái k i a sông tôn g sư ngươi muốn cái gì phụ cấp lấy ngươi lần này công tích ta có thể đảm bảo ngươi đi chúng ta phân cục tàng b ả o khố tuyển một kiện thượng phẩm pháp khí hoặc là hắn nói ra mấy cái tuyển hạng đều mười phần mê người bất quá giang thần một cái cũng không có tuyển hắn ôm từ hình phong bà vai ta muốn âm p h ụ cấp hai tin tức quyền hạng huynh đệ ngươi nhìn có được hay không cái thuận tiện một tên tôn sư như thế hòa ái dễ gần từ hình phong cũng có chút thụ sùng được kinh ha cái này dễ nói cấp hai các loại hắn lại nói một nửa n ữ khí trì trì con mắt chậm rãi trường lớn quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m gian g thần ngươi nói cái gì cấp hai tin tức quyền h ạ gian g thần lặp lại một lần từ hình phong lập tức từ dưới tay hắn rẽ r ù a đi ra còn cần lực vô v ô mình bị ôm trầm bà vai ai là ngươi huynh đệ quy khí chín trăm chín mươi chín quy khí không riêng gì hắn gian phòng bên trong mấy tên khác cầm sai cũng tất cả đều là trừng mắt gian g thần cấp hai tin tức quyền hạn g ư ơ i làm sao không nói thẳng lấy mạng chúng ta phải biết cái này quyền h ạ toàn bộ giang bắc phân cục cũng chỉ có bốn người có được nói một cách khác ở đây mấy người người lãnh đạo trực tiếp bốn cái âm sai tổ tổ trưởng bên trong đều chỉ có hai người có cấp hai quyền hạn mặt khác hai cái là chính phó cục trưởng cái này quyền hạn cực lớn bao hàm một chút cổ lao bí ẩn cùng một chút âm tạo bất thích hợp đem ra công khai bí mật tỉ tí như tính sông an trí cư xá tại địa phủ áp bên trên liền không cách nào trực tiếp tìm tới chỉ có có được âm sai cấp ba quyền hạn người mới có thể biết được còn có trước đó từ hình phong ba người để tham dự hành động đội viên chỗ chấp hành phong khẩu lệnh những nội dung này có được quyền hạn cũng có thể t r á được đồng dạng âm sai tiểu đội trưởng cũng chỉ là cấp bốn tin tức quyền hạn mà thôi từ hình phong Khâu kết hồng biểu hiện như vậy người kết xuất mới có thể có hạng. Hiện tại giang thần công phu sư tử mạng, một ngoại nhân, biểu xuất, quyền người giang công ngoạng, ngoại mới tại được sư vậy tử một cấp có có lúc ạ hạ. hạng, sạch, i cái kia、so、đem từ hình phong vách quan tài muốn đem mà mắc sạch, còn muốn quyền quan chịu. hình phong còn cấp vách cho hắn khó so từ l này hắn nhìn về phía khâu hồng cùng lão triệu vay tiền nhanh lên một chút đập nồi bán sắt ta cũng đem cái này chống chỗ bổ sung cấp hai quyền hạn không có khả năng ta nếu thật dám nói ra lời này chúng ta tổ trưởng sẽ sống xé ta tới tới tới ta cho ngươi mượn chúng ta lão huynh đệ phấn đấu hơn nửa đời người tiếp xúc liền để tiểu tử này lừa gạt đi tính toán thôi là giang bắc thủ vững nửa đời người đ ế n giả tiền không có về hưu về sau chúng ta lão huynh đệ cùng đi rời gạch sinh hoạt hai người thở dài thở ngắn một bộ đáng thương nhận thua dáng vẻ giang thần không vội chút nào vui vẻ đi rót cho mình một ly t r à nhìn mặt mà nói chuyện phương diện hắn vẫn hiểu chân chính cự t u y ệ t thường thường sẽ không như thế thanh thế to lớn chuyện một câu nói mà thôi đối phương đã bày ra tư thế cái k i a chính là còn có đến đàm Quả nguyện nhiên, hắn châm trở về, ba người đã đỉnh chỉ thăng thở, từ hình phong một mặt không tình nguyện nói, sông tông châm chỉ thở, một mặt trà trở từ về, ba đã s vì n g ư ơ i muốn tới cấp bốn quyền hạn là không thành vấn đề nói xong hắn nhìn xem gian g thần liền chờ hắn có kẻ mặc cả sau đó một ngụm đã định tại cấp ba quyền hạn lấy hắn đêm nay cống hiến cùng bày ra thực lực tiềm lực lấy được cấp ba quyền hạn vẫn là có rất lớn hy vọng nhiều lắm là từ hình phong lại bàn cái mặt mũi quay đầu chịu tổ trưởng một c h ầ u thoá mạng minh tiên quan tài cũng bảo vệ chuyện này viên mãn giải quyết nhưng đáng tiếc có đôi khi chuyện đi hướng thường thường cùng mọi người mong đợi không giống nhau lắm gian thần lệch ra cái đầu liếc mắt nghe hắn điểm tích lũy đ ụ đủ chưa thảo ngươi cậu vật làm sao khó chơi Quỷ khí từ hình phong sắc mặt chỉ trệ dừng một chút tận tình k h u y ê n nói sông tôn g sư không phải ta không muốn phối hợp cái này cấp hai quyền hạn sự t ì n h thật sự là quá lớn cho dù chúng ta tổ trưởng ở chỗ này cũng không có khả năng đáp ứng ngươi giang thần biết cứng như vậy bức là vô dụng thế là hắn lơ đã mở miệng ta giống như n h ớ kỹ tối hôm qua gặp gỡ cái kia hung hồn hóa thân cùng gõ cửa lao nhân có quan hệ cái gì cái nào gõ cửa lao nhân n g ư ờ i nói là từ hình phong mắt sáng rực lên bắt đầu ngày đó tập kích tầm hạ thị phân cục gõ cửa lao nhân đúng t h ư như là hắn giang thần khẳng định nói những thứ cầu này tập kích t ầ m hà thành phố không tính thế mà còn tại tính toán giang bắc từ hình phong lập mã nghiêm túc bắt đầu sông t ô n g sư việc này dính đến vấn đề tương đối lớn còn xin ngươi kỹ càng miêu tả đêm đó tình huống tốt giang thần miệng đầy đáp ứng từ hình phong móc ra một bản hồ sơ c n g bút bắt đầu ghi chép đêm hôm đó trời rất đen quỷ rất nhiều bọn chúng làm cho rất lớn tiếng ta chính dết đến vui vẻ trong bàn thờ đột nhiên phát sinh một chút quỷ dị khó lường biến hóa lại sau đó nghe đến đó ở đây mấy người tất cả đều là dựng lên lỗ thai một bộ tập trung tinh thần tri sắc lại sau đó sự tình ta liền quên đám người quy khí c ầ u vật đoạn trương đúng không sông tông sư ngươi suy nghĩ lại một chút từ hình phong một mặt lo lắng người không biết nội tình khả năng cảm thấy không có gì nhưng lấy tin tức của hắn quyền hạn có thể biết giải được đồ vật tự nhiên minh bạch gõ cửa lao nhân một đạo phân hồn xuất hiện tại giang bắc đây là một cái thiên đại vấn đề ta ngẫm lại giang thần cũng rất h ò a á i suy nghĩ một chút tiếp tục nói đúng ta nhớ ra rồi lúc ấy đối phương còn nói một câu nói nói cái gì mấy người đồng loạt nhìn sang quên cam ngươi cái này nói nhiều một câu so không nói còn để cho người ta khó chịu từ hình phong khâu hồng bốn người chỉ cảm thấy có một ngàn con con kiến ở trên người bò bắt lá gan cào tâm bị câu lên lòng hiếu kỳ lại không chiếm được giải đáp hận không thể đem giang thần đầu đặt tại trên g h ế buộc hắn nói hết lời bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương cùng tàn nhẫn thủ đoạn cái này cách làm hiển nhiên lại không cách nào thực hành mọi người nhất thời càng khó chịu hơn sông tôn g sư ngài nói đi muốn làm sao mới bằng lòng nói từ hình phong hỏi giang thần liếc mắt nhìn hắn ngươi cảm thấy ta là cố ý nói quên dùng cái này coi như thẻ đánh bạc uy hiếp ngươi nhóm ta giống như vậy người nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc từ hình phong xứng sở chẳng lẽ trong lúc này có cái gì ẩn tình vẫn là nói mình hiểu lầm sông tôn g sư đối phương nhưng thật ra là bị hung hồn xóa đi một đoạn ký ức giờ phút này mới không cách nào nói ra đêm đó toàn bộ kinh lịch nghĩ đến đây từ hình phong đ ấ y lòng liền không khỏi dâng lên một chút đau lòng lúc này giang thần vỗ vỗ bờ vai của hắn ngự trọng tâm trường nói tiểu tự à có người hay không nói qua cho ngươi ngươi nhìn người vẫn rất chuẩn từ hình phong ta chính mình cũng không biết nguyên lai ta nhìn người chuẩn như vậy sông tôn sư ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng lông mày của hắn thì chậm rãi nhắc lên trong lúc nhất thời có chút tiến t ố i lương nan liên quan tới gõ cửa lão nhân tình báo vô cùng trọng yếu nhất định phải đạt được có thể cấp hai quyền hạn sự tình quá mức trọng đại tổ trưởng đều không nhất định có thể đập đến tấm chuyện này đã vượt ra khỏi ta xử lý quyền hạn sông tôn g sư chờ một lát ta đi mời một vị tổ trưởng tới từ hình phong nói xong bước nhanh đi ra ngoài còn lại ba người thần sắc có chút phức tạp nguyên lai tưởng rằng đối phương một cái kỳ nhân coi như thực lực mạnh hơn một chút đối mặt â m sai cũng không dám qua phận dù sao bọn hắn tượng trưng cho quyền uy với lại thủ đoạn so với kỳ nhân thường thường muốn tàn nhẫn được nhiều bởi vậy đồng cấp kỳ nhân tại âm sai trước mặt thường thường đều là lòng mang kinh uý cho dù là đối phương là thông sư nhưng tại trận ba tên đội trưởng cũng đều là ngụy bê cấp cao thủ khí thế bên trên không kém được nhiều thiếu nhưng mà không nghĩ tới giang thần căn bản vốn không ăn bộ này tại mấy tên âm sai trước mặt khá bình tĩnh tự nhiên đồng thời hắn nhìn qua t u ổ i không lớn lắm là cái còn không có ra xã hội học sinh bày ra thủ đoạn cùng đàm phán kỹ xảo lại là thực sự lao hồ ly từ vào cửa bắt đầu mọi người nói chuyện tiết tấu liền bị hắn vô tình hay cố ý nắm trong tay cuối cùng từ hình phong không thể không đi tìm tổ trưởng cái này trên thực tế đã là ở tại đàm phán bị thua mà trong ba người tâm tình phức tạp nhất thuộc về từ lôi nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này đối phương chỉ là một cái dây cấp cho nàng nhất ấn tượng khắc sâu liền là không che đ ậ y miệng l à gan rất lớn ngay cả âm sai cũng dám đùa dỡn lần thứ hai gặp lại đối phương lấy thủ đoạn nào đó giết chết một cái mới tấn thăng lệ quỷ hắn lúc đó nhìn qua rất chật vật cái này cũng còn tại từ lôi tâm lý tiếp nhận phạm vi bên trong đối phương hẳn là bạo phát một loại nào đó át chủ bài Có thể không i đối ế n nàng tuyệt k h nghĩ tới chính là, lại thời gian thời tới lại là, qua đúng i thiếu niên lắc mình biến hóa, trực tiếp mấy mình cấp ngày, thành tông sư cấp nhân、vật. Không trực trở vật. hóa, lắc sư đ từ lôi mì môi không ai có thể tại một tuần lễ thời gian bên trong t r ư ở n g thành là t ô n g sư chỉ có một khả năng hắn nguyên bản là một vị t ô n g sư cấp nhân vật chi mấy lần trước là tại dấu dốt cái suy đoán này để trong nội tâm nàng hết thể nghi hoặc đều chiếm được giải đáp với lại t ô n g sư thật sự là hắn toàn bộ thực lực sao từ lôi lại nghĩ tới một vấn đề không khỏi có chút miệng đắng lơi khô hắn tại sao phải ẩn dấu thực lực cựu châu cao thủ đều có không ít phụ cấp với lại cho thấy thực lực càng mạnh càng sẽ được coi trọng một chút từ rừng sâu núi thẳm đi ra cường đại kỳ nhân tại âm phủ đạo minh trợ giúp dưới mấy năm liền có thể thành lập được một cái khổng lồ thị tộc trải qua thổ hoàng đế sinh hoạt không ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc với lại cựu châu bên ngoài kỳ nhân âm sai là không thể lẫn nhau độc thủ phạm vào sát phạt lệnh sẽ bị âm phủ cùng đạo minh trung chu điều này sẽ đưa đến cơ h ộ i không có người sẽ ẩn dấu thực lực ngoại trừ một loại người có cơ hội tại một vòng này cấm khu náo động b u ộ phát trước tiếp nhận diêm la hoặc là đạo minh cự phách vị trí chân chính yêu nghiệt bởi vì bọn hắn có thể sẽ đụng phải á m minh cùng quỷ vương bất kể đại giới săn giết nghĩ tới chỗ này về sau từ lôi thở dốc cũng không khỏi tăng thêm mấy phần lại nhìn về phía giang thần lúc ánh mắt đã không đồng dạng nàng quan sát tỉ mỉ ý đ ồ từ trên người hắn tìm tới một chút kẽ hở nhưng mà nhìn hồi lâu đối phương căn bản vốn không giống như là xuất từ bất kỳ đại tông môn bồi dưỡng cũng không giống là bị một vị nào đó diêm la từ nhỏ nuôi lớn bộ dáng trên người hắn không có một tơ một hào loại kia thiên chi tiêu từ bẩm sinh kiêu ngạo cùng cao, cao tại thượng thứ lôi càng đánh lượng càng là kinh hãi g i ấ quá sâu lại để cho người ta nhìn không ra một chút c á hở đối phương so hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản tấm kia thanh tú ôn hòa trên mặt thủy trung mang theo mỉm cười gặp ai đều có thể ôm lên đi kêu một tiếng minh đệ tựa hồ tính cách vô cùng tốt cho dù là thỉnh thoảng loạn chuyển con mắt cũng không có để lộ ra quá nhiều ác ý hắn tựa hồ chỉ là đang tự hỏi làm như thế nào một câu liền đem người khác nhẹ lại so như lúc này khâu hồng vì không k ẹ ngắt tìm lên chủ đề ta nói với các người ta làm âm sai cái kia là từ nhỏ liền chú định người trong nhà đều nói ta con mắt này rất c thủ từ nhỏ liền có thể nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được đồ vật hắn vỗ sáng loang sáng một mặt vẻ nản nhiên bên cạnh giang thần trầm ngâm hai giây n g ã i n g ã i ta đã nói với ta chỉ có cầu tài có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật cái này vừa nói khâu hồng cùng bên cạnh tô linh sắc mặt cùng nhau cứng đờ thứ lôi khỏe miệng cũng kéo đ ô n g n ú p đ í c h đối phương hành động như vậy cử chỉ cùng cái gọi là thiên tiêu yêu nghiệt căn bản không hợp đột nhiên giống như là dòng điện bất ổn gian phòng bên trong ánh đèn ám trầm mấy phần đám người sưng sờ ngẩm đầu liền gặp được một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở đây ở giữa khâu hồng láo triệu từ lôi bao quát tô linh tất cả đều là con ngươi co g ụ c lại đáy lòng một trận rút rỗi cái bóng đen này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện cũng có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn hắn thấy do đối phương tướng mạo về sau bọn hắn thở dài một hơi dương tổ trưởng tổ trưởng dương tổ trưởng người tới chính là tổ hai tổ trưởng dương xuyên người khoác một kiện màu đen áo khoác sắc mặt tái nhuận tướng mạo phổ thông nhưng gương mặt này lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ đây là một vị bê đỉnh p h o n g cao thủ sắc mặt hắn rất bình tĩnh nhưng cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt quét tới mang theo một cô lớn lao l ư c cáp bách phàm la tới đối mặt người toàn sẽ không tự chủ tránh đi ánh mắt dương xuyên cứ như vậy lơ lửng giữa không trung còn chưa lên tiếng giang thần đã nhật tình tiến lên đón r ồ i ra một cái tay ngọc huyền cư xá một tòa mười hai lâu không hai số phòng giang thần nghe nói như thế luôn luôn hỉ nộ không lộ dương xuyên căng cứng bộ mặt cơ bắp cũng không nhịn được khẽ nhăn một cái những ngày này giang bắp phân cục từ trên x u ố n g d ư ớ i đều đã đem việc này coi là một cái lôi cuốn bắt quái mà hắn làm bê cao thủ thính lực nhạy cảm có thể nói mấy ngày kế tiếp đều tại lặp đi lặp lại tra tấn bên trong sự tình không tính quá mất mặt vẹn vẹn tự báo lai lịch thời điểm bị đối phương lấy bản số phòng qua loa tất trách xem như một cái nhọ canh tuyệt đại đa số người cười cười cũng liền đi qua nhưng đối với dương xuyên lãnh khóc như vậy đã quen người mà nói bị người đ à m luận nghe được tên của mình thân ở người khác chủ đề bên trong bản thân liền làm hắn tương đương không được tự nhiên mà lấy hắn tính cách cũng không có khả năng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên trách cứ cấp dưới điều này sẽ đưa đến những ngày này hắn vừa nghe đến người khác nói này nghe nói không dương xuyên tổ trưởng lần trước thần kinh liền có chút khẩn trương thật vất vả chuyện này nhiệt độ chậm rãi đi xuống kết quả chó này so còn tìm đến đây hiện tại còn muốn lặp lại một lần cái này nắc nạnh Quỷ khí dương xuyên biểu lộ giống k h ố i băng nhìn không ra mảy may biến hóa nhưng giang thần từ hệ thống nhắc nhở bên trong có thể cảm nhận được cái k i a n ồ n g đầm bán m i ệ n hắn cảm thấy cũng không tốt quá phận suy nghĩ một chút móc ra mang theo người loa lặp lại một lần trước đó lời nói chữ thứ nhất vừa ra khỏi miệng dương xuyên liền khỏe mắt co rút lấy vung tay lên một mảnh tấm màn đen bao phủ gian phòng đem thanh âm ngăn cản trong phòng hắn nhìn giang thần một chút tận lực bình tĩnh nói giang tiên sinh phân cục là làm việc địa điểm còn xin đừng nên lớn tiếng tiếng động luân hoa quỷ khí sợ giang thần lại làm ra cái gì ngoài dự liệu cử động dương xuyên nhanh chóng mở miệng thẳng vào chủ đề ngươi hy vọng lấy âm phủ cấp hai tin tức quyền h ạ làm nhiệm vụ lần này thù lao ngoài định mức thù lao giang thần ốn n a n dưới dương xuyên trầm m ặ t một chút ngươi xác nhận đêm đó gặp gỡ là tập kích qua tầm hà thị phân cục gõ cửa l ã o nhân gõ cửa l ã o nhân cũng không phải bình thường hung hồn mà là một tôn a cho dù nó một sợi phân hồn cũng so với bình thường huyết ý còn khó dây hơn dương xuyên phán đoán trừ phi là chính mình cái này cấp bậc cường giả xuất thủ nếu không một vị phổ thông tâm sư rất khó đem đối phương lưu lại không chắc chắn lắm giang thần trả lời ngoài dự liệu ta nghe hắn tự xưng cái gì cái gì v ư ơ n g tới khó mà nói là sát vách lao vương hóa thân ai đến cùng nói cái gì người này thoáng qua một cái hai mươi tuổi à trí nhớ lại không được hắn vũ mạnh đầu một mặt t ảo nao cái kia tinh xảo diễn kỹ nếu như không phải đám người sớm biết hết thảy chỉ sợ thật đúng là sẽ tin là thật thân mẹ nó hai mươi tuổi trí nhớ lại không được quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí ba nghìn dương xuyên cũng lại lần nữa trầm mặc một hồi quan sát tỉ mỉ giang thần làm chạm tới cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt hắn đột nhiên biểu tình nghiêm trọng trong đầu hồi tưởng lại một bộ kinh khủng hình tượng một chương huyết bùn đại khẩu che khuất bầu trời cả mảnh trời k h u n g đều thành tinh hồng sắc cái này tựa hồ biểu thị một trận kinh khủng hai ách vô tận chẳng lành khí tức đang tràn ngập dương xuyên cái này mới phản ứng được người trẻ tuổi trước mắt này từng từ cái kia ấu b ạ n trên tay đào thoát nói cho đúng là hắn lấy thủ đoạn nào đó dọa đi ấu b ạ n ngày đó sự t h a m dò của mình cũng bị kinh khủng phản vệ đối phương vốn cũng không đơn giản có thể giết chết một tôn hung hồn hóa thân cũng liền mười phần hợp lý chuyện đột nhiên xảy ra dương xuyên cũng là lâm thời được mời tới cho nên một chút chuyển hướng mới nghĩ thông suốt điểm này hắn nhẹ gật đầu tốt điểm này có thể xác nhận bất quá cấp hai quyền hạn can hệ trọng đại ta làm chủ có thể xuất ra hai trăm l i n địa phủ điểm tích lũy là ngoài định mức thù lao giang tiên sinh cảm thấy thế nào nghe nói như thế từ hình phong mấy người đều một mặt kinh ngạc hai trăm l i n đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn phải biết lúc trước vô lại chống nhỏ như vậy một kiện đặc thù t r u n g phẩm thượng đẳng pháp khí cũng mới bán đi hơn hai mươi điểm tích lũy giá cả hai trăm l i n đủ để mua sắm một kiện thượng phẩm cực các loại pháp khí hoặc là dùng để mời được một vị a cấp đại tông sư xuất thủ mua sắm các loại đan dược p h ụ lục nữ quỷ tất chân cái k i a càng là cả một đời cũng xài không hết nhỏ tô linh chúng ta đi trong nhà khí ga lò còn không có đóng như thế phong phú dưới điều kiện không nghĩ tới giang thần mảy may không nể mặt muối với lại hắn nói đi đó là thật đi mấy người trước mắt một cái hoảng hốt hắn đều chạy đến cửa thang máy đ ể xuống thang máy khóa cái này quả quyết tư thái để cho người ta không hoài nghi chút nào mình không đáp ứng điều kiện chuyện này liền xem như đàm phán không thành ngay cả dương xuyên cũng không nhịn được thái dương gân xanh nổi lên, giới, thân hình lên đi vào thang máy trước việc này còn có thương lượng việc quan hệ gõ cửa lão nhân hắn không dám có một chút thư giãn vạn nhất giang b ắ p thật bị để mắt tới mà mình bỏ qua dạng này một cái sớm biết được cơ hội c ụ c mọc trở lại nhất định sẽ xé xuống mình so sánh dưới cấp hai quyền h ạ tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy quỷ khí bảy nghìn biểu lộ không có một tia gọn sóng dương xuyên tâm tính lại cũng không nhịn được có chút sập tiểu tử này cũng quá khó đối phó làm sao đều dán làm không qua đi nói thế nào thời gian của ta có hạn giang thần nhìn thoáng qua điện thoại nhiều nhất còn có năm phút đi về trễ trên lò gà mái liền hầm già thân mẹ nó gà mái hầm não có thể hay không tìm ra dáng điểm lấy cơ ước q u ỷ khí năm nghìn dương xuyên cố gắng bình phục tâm tình sau đó bấm một chiếc điện thoại nói vài câu rất nhanh c ú n máy lại lần nữa nhìn về phía giang thần cục trưởng đã đồng ý cấp hai quyền hạn có thể cho ngươi báo lên trong một ngày có thể phê duyệt xuống tới nhưng cần ngươi đem đêm đó hết thảy toàn bộ kỹ cảng cáo chi với lại tôn này đ i ệ n thở thấy đối phương thỏa hiệp giang thần cũng mười phần thoải mái lúc này từ tùy thân trong bọc đem điện thờ móc ra một thanh vức cho dương xuyên cái đồ chơi này hắn dùng sức mạnh hóa nhìn qua không có gõ cửa lão nhân phân hồn bám vào về sau giá trị cũng không cao dương xuyên có chút kinh dị ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta không phải thứ này trước cho ngươi q u ê n hạn xuống ta lại nói chuyện đêm đó giang thần lo di nghiêm cẩn dương xuyên về điểm này hắn không tiếp tục ý đồ nói dóc bởi vì hắn minh bạch lấy giang thần biểu hiện ra lão hồ ly tính cách có thể đem điện thờ ném cho mình đã coi như là khó được tại một tay giao tiền trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không đem hàng toàn cho mình việc này liền xem như quyết định dương xuyên cũng không còn xoắn suýt mà là quay đầu nhìn về phía tô linh cái bóng trong con mắt có một chút màu đỏ tươi chậm rãi hiện hiện âm lanh khi tức kinh khủng trong nháy mắt đem nơi này báo phủ t ô linh nhịn không được rụt cổ một cái con này nửa người h u y ế t y n g ư y ê định xử lý như thế nào dương xuyên nhìn nàng vài lần về sau lại quay đầu nhìn về phía gian g thần đồng thời cảnh cáo nói nó lúc này giấu ở cái bóng bên trong ngủ say người vật vô hại chỉ khi nào t h ứ c t ỉ n h liền sẽ bộc lộ bộ mặt h u n g á c nếu như con này quỷ có nhân tính còn sót lại đâu gian g thần nói nghe nói như thế dương xuyên ánh mắt có chút sáng lên một cái con này quỷ là tiểu cô nương này thân bằng hào hữu giấu ở nàng cái bóng bên trong cũng không phải là muốn hại nàng nếu là như vậy cái kia nàng có rất lớn xác suất trở thành âm sai xác suất thành công tại tám thành trở lên Vậy nếu như, gặp i nói a n thần g đ ế ủy t Linh, n mội mội của g ư ờ i sinh À, Tô l i gật, gật đầu, nhắm sai trước đó gặp giang thần mang theo tiểu nữ hai này tới bọn hắn còn tưởng rằng đối phương là bị quỷ quấn lên mang đến âm phủ phân cục là muốn mời bọn hắn hỗ trợ xử lý hiện tại xem ra cũng không phải là như thế đột nhiên một cỗ âm lanh khí tức ở đây ở giữa tràn g ngập tô linh quần áo nhanh chóng hóa thành đỏ tươi khoe mắt có giống mạng nhện mạch máu lan tràn ra song đồng hóa thành đ e n kịt một m à u từ hình phong mấy người bỗng cảm giác gáp lực tăng gấp bội t h ầ n s á c hết sức kinh ngạc một cái nửa người huyết y mà thôi nhưng lại làm cho bọn họ ba tên ngụy bê cấp cao thủ toàn đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp dương xuyên cũng có chút kinh ngạc thật mạnh nửa người huyết y ỉa tô xảo sau khi ra ngoài âm lãnh nhìn trong sân đám người một chút nhìn thấy dương xuyên lúc trên mặt lộ da nồng đậm kim kị bất động thanh sắc lui lại mấy bước. Lúc này, gian g thần một thanh đập vào nàng trên nông tiếp tục trước đó lời nói vậy nếu như còn sót lại nhân tính ý thức có nhiều như vậy ha ha lại nên làm cái gì gặp đột nhiên tập kích tô xảo cơ hồ sù lông lên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy gian g thần nàng lộ ra nghiến răng nghiến lợi hình dạng nhưng lại giận mà không dám nói gì túi đầu xuống miệng nhỏ của c ô giống như là tại hùng hùng hồ hồ một bộ bị tức tiểu tức phụ bộ dáng gặp một màn này mọi người tại đây miệng há to đến có thể nhét kế tiếp chứng ống ta đi nhân tính ý thức còn sót lại nhiều như vậy gặp loại trình độ này khiêu khích đều không có triệt để mất lý trí với lại cái kia vẻ mặt hô o á n hùng hùng hổ hổ cử động đáy lòng của mọi người không khỏi dâng lên nồng đậm hoài nghi đây quả thật là một cái quỷ sao xem nhẹ bề ngoài đây chính là một cái sống sờ sờ tiểu cô nương a dĩ vãng còn sót lại nhân tính ý thức quỷ vẹn vẹn so cái khác quỷ thông minh một điểm đ ố i cái nào đó đặc biệt nhiều người một tia thiện ý mà thôi nhưng trước mắt tiểu cô nương nhìn qua căn bản là cùng người sống không có gì khác biệt hiểu được cân nhắc lợi hại cũng sẽ không động một tí liền lâm vào điên cuồng hoặc là nhìn thấy người sống liền mặt lộ vẻ tham l a muốn m hút dương khí nói một cách khác là một cái quỷ nàng bình thường đến có chút dị thường lúc này dương xuyên tựa hầu nghĩ tới điều gì hít sâu một hơi một tôn chết đi linh thể chương một trăm sáu mươi lăm canh gà tổn thất phí âm tạo cục trưởng đích thân đến lao triệu thứ lôi giang thần tô linh đều là mặt lộ vẻ m ở mịt từ hình phong cùng câu hồng thì là con người co r ụ t lại dương tổ trưởng ngươi nói là loại kia thân có đặc thù tu hành thiên phú thể chất không thể nào một tôn linh thể cứ như vậy chết đi quá mức đáng tiếc ta từng nghe người ta nói một câu linh thể sau khi chết nếu như đoan hồn b ấ t tán liền sẽ trở thành đặc thù nhất quỷ dương xuyên liếc mắt nhìn chằm chằm tô xảo ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra cái khác khả năng sau đó hắn ra hiệu đám người đi vào lại nói mấy người trở về đến trước đó gian phòng dương xuyên phất tay một mảnh âm khí bao phủ nơi này ngăn cản thanh âm truyền ra chuyện đột nhiên xảy ra ta liền tạm thời không để ý âm phụ pháp lệnh đem ta quyền hạn bên trong một ít gì đó cáo chi mọi người linh thể từ xưa cũng có nghe nói thật lâu trước còn chia làm khác biệt linh thể cái này là một đám tu hành thiên phú cực kỳ yêu nghề người, người cho tới bây giờ các loại phức tạp phân chia sớm đã thất truyền loại người này được gọi chung là linh thể nhưng cái này vẫn như c ũ không trở ngại có được linh thể người trở thành yêu nghiệt trong yêu nghiệt bây giờ sáu tông truyền nhân ngoại trừ viên gia truyền n h â n tương đối thần bí bên ngoài còn lại đã xác nhận ba vị bán linh thể hai vị linh thể nói cách khác nha đầu này nếu như không chết có khả năng rất lớn trở thành đạo minh cự đầu truyền nhân dương xuyên ánh mắt phức tạp nhìn về phía tô xảo ở đây mấy người nghe hắn về sau s ắ c mặt cũng không ngừng biến ả o một mặt đáng tiếc âm khí sớm bộc phát cựu châu bây giờ chính là thiếu người mới thời điểm tổn thất vương cấp đại năng chưa bổ túc linh thể cấp yêu n h i ệ t có thể nói là to lớn hy vọng trơ mắt nhìn xem dạc này một hy vọng vất l ạ bất luận là ai đều sẽ cảm giác đến đ ấ y lòng khó chịu linh thể bởi vì quá mức cường đại sau khi chết trong nháy mắt sẽ trở thành kinh khủng nhất quỷ mà bọn hắn cũng sẽ tại thời khắc này bởi vì ý chí lực không đủ để tiếp nhận mà nhanh chóng tan thành mây khói dương xuyên lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m tô xảo tiếp tục mở miệng cho nên linh thể sau khi chết nếu như có thể duy trì h ồ n thể vậy liền sẽ trở thành đặc thù nhất quỷ nàng mặc dù chết rồi nhưng chưa chắc không thể trở thành diêm la truyền nhân ta trước gọi điện thoại thông tri cục trưởng nhớ kỹ chuyện này không thể tiết ra ngoài cục trưởng chúng ta lão sư là sở giang vương hắn bây giờ còn không có truyền nhân ở đây mấy người nhao nhao gật đầu bởi vì cái gọi là phù sa không lưu d u ộ n g người ngoài đồng thời khâu hồng mấy người cũng hưng phấn bắt đầu chuyện này nếu là thành công bọn hắn tham dự trong đó tuyệt đối coi là một kiện đại công tích bên này dương xuyên phát thông điện thoại không ai chú ý tới chính là giang thần thông qua uy tín đang tại liên hệ lâm ấu vi người biết linh thể sao tin tức gửi tới đối diện thế mà dây trở về từng nghe sư phó đề cập qua nàng nói ta thiên tư tuyệt hảo chỉ so với bán linh thể kém hơn một đường ta gặp cái trước linh thể tình huống tương đối đặc thù giang thần đơn giản tự thuật một cái tô linh tình huống bên kia lâm ấu vi lập tức vội vàng hồi phục trở lại đến một đầu giọng nói thật ta lập tức đi thông chi sư phó chúng ta thượng thanh tông chủ tại lần trước phong đô náo động bên trong bị thương tu vi không cách nào lại t ă n g tiến thượng thanh truyền nhân chỉ là bán linh thể ta nghe sư phó nói qua tông chủ một mực lo lắng không người có thể kế thừa y bắt của nàng giang thần việc này nếu là thành công thượng thanh tông tất có hậu báo giang thần phát xong tin tức lắc đầu không có quá mức để ý cái gọi là hồi báo thông chi thượng thanh tông là vì để tô linh có thể nhiều một lựa chọn đây là hắn đã sớ nghĩ kỹ đối phương trong cơ thể có một cái quỷ là trời sinh âm sai nhưng âm sai thường thường chết sớm một cái tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền đi bên trên con đường này không phải chuyện gì tốt trọng yếu nhất chính là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai tỷ m ộ i bên trong tô linh mới là càng đặc thù cái kia nhưng ở dương xuyên mấy trong mắt người coi trọng nhất rõ ràng vẫn là tô xảo bọn hắn có lẽ căn bản vốn không hiểu được như thế nào phán đoán linh thể chỉ là thông qua một chút đặc thù đang suy đoán mà thôi giang thần cũng không hiểu cái này nếu có thể có một vị đạo minh đại lao tới tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra tốt cục trưởng nói hắn sẽ đi suốt đêm trở về dương xuyên nói chuyện điện thoại xong đi về tới nhìn về phía giang thần xin lỗi nói xin lỗi giang tiên sinh việc này can hệ trọng đại chỉ có thể làm phiền ngươi tại bậc này đến cục trưởng chúng ta trở về lại rời đi giang thần lập tức không vui ta trên lò còn hầm lấy gà mái dương xuyên khỏe miệng giật một cái đêm nay qua đi ta bồi ngươi một trăm cái gà mái vậy không được ta đêm nay nhất định phải u ố n g đến canh gà không phải ngủ không yên giang thần rất cố chấp cái kia hình phong dương xuyên quay đầu vất vả em gái ngươi đi q u á cơm làm một nồi canh gà cho tiểu tử này bưng tới nghe nói như thế giang thần rộng lượng k h o á t k h o á tay canh gà coi như xong bồi ta mười n g à n địa phủ điểm tích lũy canh gà tổn thất phí là được mười n g à n điểm tích lũy lao triệu t r ứ n g mắt là tự mình tổ trưởng b ê n vực kẻ yếu mười n g à n điểm tích lũy đều đủ mua xuống giang bắc thành phố tất cả gà trận để ngươi uống cả một đời canh gà vậy ta phải đi giang thần làm bộ đứng dậy dương xuyên một thanh đệ lại bờ vai của hắn ngươi tối hôm qua cống hiến hơn năm vạn tăng thêm một đạo hung hồn hóa thân gấp ba tính toán hai trăm bốn mươi ngàn lại thêm mười ngàn canh gà tổn thất phí hai trăm năm mươi ngàn đúng hay không nói xong hào nghiêm túc lấy điện thoại di động ra từ âm phủ phân cục một cái công cộng tài khoản trực tiếp chuyển khoản cho giang thần nhìn tới địa phủ á p truy cập từ biến thành ba trăm ngàn địa phủ điểm tích lũy giang thần hai mắt tỏa sáng đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn khả năng đồng dạng b cấp cao thủ nửa đời người cũng chỉ có thế tích xúc mà thôi hắn lúc này mới kiên nhẫn chờ bắt đầu mãi cho đến sau nửa đêm ba giờ sáng nhiều thời điểm giang thần lông tơ đột nhiên nổ lên như dã thu trực rác bén nhạy khiến cho hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên một bộ như lâm đại địch thái độ bên cạnh đồng dạng đột nhiên cảnh giác lên dương xuyên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái vừa xem hết cái nhìn này dương xuyên trên c h á n liền gần xanh bạo nhảy đột nhiên sù lông lên hai mắt buốc lên hồng b a n g nhìn c h ừ n g trừng hướng về phía trước cử động của hắn để từ hình phong mấy người n g ẩ n ngơ mấy người ngẩng đầu lúc này mới ngạc nhiên phát hiện trước mặt thêm ra một cái lao nhân hai tay g á n h vác tràn ngập nếp ốm trên mặt bình tĩnh m à huy nghiêm kinh khủng nhất là tại mọi người cảm giác bên trong lão nhân cũng không phải là trống rông xuất hiện mà là hắn vẫn ở nơi này cái này so dương xuyên trước đó lặng yên không tiếng động ra muốn đáng sợ hơn bởi vì cho dù là lao nhân sau khi xuất hiện trong một đoạn thời gian từ hình phong mấy người đều thủy trung không có phát hiện có cái gì không thích hợp với lại bọn hắn cũng không phải là toàn cúi đầu từ lôi thậm chí một mực nhìn về phía trước vị trí có thể lao nhân sau khi xuất hiện nhưng không có gây nên nàng phản ứng chút nào tựa hồ nàng tiềm thức trong nháy mắt bị người ảnh hưởng tới đánh trong đ ấ y lòng cho rằng trước mặt có một cái lao nhân là chuyện rất bình thường cái này cũng mang ý nghĩa lao nhân muốn giết nàng nhóm thậm chí căn bản vốn không cần đánh lén cứ như vậy t h ẳ n g tắp đi tới đến hắn xuất thủ trước một k h ắ c từ lôi đám người đều sẽ không cảm thấy có cái gì dị thưởng cục trường dương xuyên đáy mắt hồng mang chậm rãi tán đi đứng nghiêm cung kính mở miệm tính cảnh giác không sai lao nhân vươn tay vô vô dương xuyên b ả v a i hơi cười nói một câu sau đó ánh mắt lại như có như không đánh giá g i a n g thần một chút bất quá hắn không nói thêm gì quay đầu nhìn về phía tô xảo không ngừng dò xét một lát sau sắc mặt lao nhân sản sinh biến hóa bé con này hạt giống tốt c h ư một trăm sáu mươi sáu thế gian mạnh nhất có hắn cường sao thiểu hoa nhi ngươi có thể nguyện bái nhập một vị diêm la môn hạng trên mặt lao nhân nếp nhăn nhét chung một chỗ lộ ra h ỏ a ái dễ gần tiêu dung diêm la đó là cái gì tô xảo lạnh băng băng mở miệng thế gian này cường đại nhất người mạnh nhất có hắn cường sao nghe được vấn đề này thấy được nàng chỉ hướng người lão nhân sửng sốt một chút không khỏi mỉm cười lắc đầu thế gian mạnh nhất cựu châu tổng cộng cứ như vậy mười mấy người toàn thế giới thêm bắt đầu cũng liền mấy chục người vị tiểu huynh đệ này cũng không ở tại liệt còn mạnh hơn hắn tô xảo lại lặp lại hỏi một câu lão nhân lần này bình tĩnh nhẹ gật đầu không sai bái nhập diêm la m u ô n hạ đợi một thời gian ngươi có lẽ đều có thể vượt qua hắn hắn cái này lời đã rất chiếu cố người thanh niên này mặt m ũ i diêm la truyền nhân tương lai thanh cựu tuyệt đối không là một cái tán tu kỳ nhân có thể so sánh được mà nghe được hắn tô xảo trong mắt rõ ràng sáng lên không ngừng xoay một vòng h ư ơ n g phấn dị thường giáp băng g i a n g thần ngón tay vốn lượn một cái đầu băng tiểu cô nương ô m đầu trong nháy mắt mang lên trên thống khổ mặt nạ ha ha bé con suy nghĩ k ỹ chưa lao sư ta bây giờ c h ấ n thủ cựu châu cấm khu phong đô cấm vực muốn trở thành đệ tử của hắn cũng cần đợi ở nơi đó ngươi như nguyện ý đêm nay liền có thể theo ta quá khứ lao nhân tiếp tục mở miệng mười phần dứt khoát tuất ta cùng tô xảo lại nói một nửa ánh mắt đột nhiên dãy r ủ bắt đầu rất nhanh nàng trên quần áo huyết sắp rút đi khỏe mắt tơ máu cũng một chút xíuẩn vào dưới là t ô linh trở về nàng không có nhìn lão nhân quay đầu lấy tay kéo kéo giang thần có cáo giang thần mỉm cười nhẹ gật đầu không đ ổ i chờ một chút nghe được hắn tô linh quay đầu xông lão nhân ngòn ngọt, ngọt cười vị ra ra này ta muốn cùng ca ca ta thương lượng một chút mới quyết định có thể chứ lão nhân dò xét nàng ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định bắt đầu cho dù là hắn cấp độ này cao thủ cũng là lần đầu nhìn thấy một cái không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện người bình thường có thể cưỡng ép từ quỷ nhập vào người trạng thái dưới dãy rùa đi ra、Tốt. cuối cùng lão nhân gật đầu giang thần cùng tô linh đi đến một bên còn chưa mở miệng thương lượng đột nhiên hắn ánh mắt nhất động cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa có một cô cùng lão nhân trình độ kinh khủng khí tức đang đến gần dương xuyên cũng nhìn ra ngoài lao nhân thì là bình chân như vậy chỉ là nhữ m ẩ y một cái một cái thanh â m dàn mua từ trên mặt đất trực tiếp chuyển xuống dưới đất tầng một ư ơ i sáu thượng thanh tông bần đạo đạo huyền b á i phỏng tôn chương hai vị cục trưởng nhân g tại lan lao nhân thanh â m từ lòng đất chuyển ra khôi hoành minh sáng lao tôn đồ chó hoang tại a thanh em còn đang v a n vọng một cái lao đạo đã xuất hiện dưới đất tầng m ư ơ i sáu đám người chỗ trong phòng hắn miệm đầy răng vàng Khoát cái trên một người lấy một cái bao với ả bảo, i lại hơi to, một thân lại nát vừa cũ đạo bảo, tắm đến hơi trắng đạo bệnh. đến vừa v cũ lại giờ phút này lao đạo rất là chật vật máu me khắp người trên quần áo còn đang nắm một cái đỏ tươi tay gãy tựa hồ mới từ cái nào đó sự kiện linh dị bên trong chạy tới ai chết khát lao đạo ta hắn nói xong cực kỳ như quen thuộc bưng lên trên bàn một bình trà liền lộc cộc lộc cộc hướng trong cổ học giót đạo huyền ta tựa hồ không có hoan nghênh ngươi vào đi ngươi lao già này còn muốn chút ra mặt lao nhân trầm giọng mở miệng sắc mặt hết sức khó coi lao tôn làm sao làm cục trưởng liền không nhận năm đó phân tình được xưng ơ đạo huyền lao đạo so giang thần còn không k h á c h khí máu hồ hồ tay nắm lên một thanh ghế liền đặt ở mình dưới mông lúc trước ngươi lão tiểu tử bị huyết ý truy sát là ai cứu ngươi nghe nói như thế tôn trưởng cục sắc mặt càng khó coi hơn cái kia huyết ý tỉa là ai dẫn tới nghe nói như thế lao đạo sắc mặt chỉ trệ c ư ờ i ha h a chuyện quá khứ liền đi qua luôn sách liền không có ý nghĩa đúng dựa theo sắp xếp lớp học n g ư ơ i lão tôn lúc này không nên t r ồ n g coi phong đô cấm vờ cả chạy về đến lười biếng hắn nói xong quay đầu g i xét phảng phất lơ đ ã n ánh mắt dừng lại ở tô linh trên thân một đôi mắt chậm dãi sáng lên bắt đầu. Ta, ra đi. Tốt lão i đời ngươi nói cái này, hai ngày trước ta người sư thúc kia n nồng nặc, như bần trùng này, ngày h khí chất, thế. Thật thật hợp, thúc cuộc trước cô tốt tư ít ta sư vậy đạo sự là i mãi trỗi cái lầm còn bác bác, c không truyền này truyền nhân lại bầm, y bác thừa, y thừa, h để cho ta cho đ nhân cũng chính là giang bắc phân cục cục trưởng tôn chính văn sắc mặt s ư n g sở cái gì tư chất đạo huyền n g ư ơ i lão giả này nói cho ta thấy khả năng so đang cùng nhau tiểu tử kia yếu không được mấy phần nghe nói như thế tôn chính văn sắc mặt cũng thay đổi người khác có lẽ không biết nhưng bọn hắn cái này cấp bậc nhân vật tự nhiên là minh bạch thế hệ này đang cùng nhau truyền nhân tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt đủ loại sự tích để bọn hắn loại này nhân vật giả cả đều muốn kinh hãi với lại đạo huyền lao tiểu tử này đến lưu ba phần nghe hắn đã như vậy muốn muốn tiểu cô nương này bái nhập thượng thành tông nói không chừng phương diện này vẫn là hướng kém nói sở dĩ không dám nói đến quá kém là bởi vì hắn sợ được không lừa được mình tốt nhất lời nói dối thường thường là chín phần thật một điểm giả tôn chính văn suy nghĩ một chút đã nghĩ thông suốt hết thạy bởi vì cái gọi là giả thành tinh đến hắn cái tuổi này sớm đã thành thói quen mang theo mấy cái tâm nhãn đi cùng người nói chuyện với nhau lão hồ ly lão hồ ly càng giả càng tinh bởi vậy đang nghe đạo huyền lời nói về sau hắn đối tô linh càng làm trọng hơn xem tại chỗ nói đáng tiếc người lão gia hỏa này tới trộm hoa nhi này tử đã vừa mới đồng ý muốn bái nhập lao sư ta môn h ạ ha ha linh quân thượng nhân hẳn là không đến mức muốn đảo lao sư ta góp tường a thật hay giả lão tôn đầu lời này của ngươi ta làm sao như thế không tin đâu đạo huyền nói xong quay đầu nhìn về phía tô linh tiểu n ư a ngươi nói có phải hay không lão già này nói rằng này a cái này ta tô linh ngắt đúng không dám mở miệng dù sao trước mắt cái nào một phương nàng đều trêu c h ọ c không nổi trên người đối phương vô hình tán phát khí tức cho cảm giác của nàng đều so giang thần đêm đó hủy diệt tính một k í c h còn còn đáng sợ hơn nàng ai cũng không dám đắc tội đang tại nàng đ ă m chiêu trả lời thế nào mới có thể hai phe đều không được tội lúc giang thần đột nhiên tiến lên một bước ngay thẳng mở miệng không sai m ộ i m ộ i ta còn chưa làm ra lựa chọn nghe nói như thế dương xuyên đám người điên cùng nháy mắt ra giấu tôn chính văn cũng nhìn sang hắn mặc dù không đến mức bởi vì một câu liền đối một tên tiểu bối nổi giận nhưng bị người vật trần trung pi là có mấy phần khó chịu tôn chính văn cảm thấy bất mãn quỷ khí một nghìn năm nghìn nghe được nhắc nhở giang thần trước mắt minh sáng lên một cái coi như còn không có đáp ứng nhưng người là ta trước nhìn chúng đạo huyền ngươi một cướp lao tôn đầu lời này của ngươi nói đến có vấn đề tốt tốt một người sống sờ sờ có thể là ngươi nhìn chúng liền có thể thu đồ đệ ta đây không phải đang trưng cầu đối phương đồng ý không ai bảo ngươi đến hoành thọ một chân bảo hai cái lao nhân lẫn nhau nhìn hằm hẳm bầu không khí trong lúc nhất thời có chút bạt kiếm nỏ trương khởi đến trong sân hai đạo như có như không kinh khủng khí cơ sinh ra va chạm khiến cho mọi người tại đây gần như sắp không thở nổi dương xuyên kiên trì khuyên nói cục trưởng đạo huyền tiền bối mời tỉnh táo giang thần cũng mở miệng khuyên nói hai vị đại gia tỉnh táo một điểm động thủ không phải giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất nhưng là hiệu suất cao nhất phương thức chương một trăm sáu mươi bảy lẻ loi một mình đánh vào cấm vực nghe được giang thần hai vị lao nhân khí thế trì trệ nhịn không được nhìn lại tiểu từ này e sợ cho thiên hạ bất loạn đúng không quỷ khí một nghìn hai thôi ta lần này khi trở về ở giữa có hạn không có rảnh cùng ngươi lão già này nói chuyện tào lao trứng tôn chính văn trầm ngâm một chút nhìn về phía giang thần vẽ con này nghe lời ngươi đúng không nàng tuổi con nhỏ chưa thấy qua cái gì việc đời sức phán đoán không đủ ngươi đến giúp nàng tuyển nghe nói như thế giang thần khỏe miệng kéo một cái nói lên đến đúng dịp ta tiến vào kỳ nhân giới cũng không đến mười ngày như vậy cũng tốt so trong lớp lao sư để một cái học cặn bã cho một cái khác học cặn bã g i ả n g đề một cái dám g i ả n g một cái dám nghe tựa hồ cân nhắc đến giang thần một cái nhàn tản kỳ nhân thấy qua việc đời khả năng cũng không nhiều tôn chính văn trầm ngâm một chút mở miệm giới thiệu nói cựu châu kỳ nhân giới bây giờ là ta âm phủ trường cầm thập điện diêm la tất cả đều là vương cấp đại năng giơ tay nhấc chân có thể bằng sơn lượt địa đốt núi nối biển một kiếm khai thiên vương cấp c ư ờ n g đại lao phu nghị không gian nên như thế nào miêu tả người chỉ cần biết a cấp đại tông sư liền được xưng là hình người vũ khí hạt nhân trên thực tế một tên đại tông sư phát quần phía dưới tạo thành lực phá hoại so vũ khí hạt nhân còn kinh khủng mà năm cái đại tông sư coi như phân t h n g chạy tại một vị vương trước mặt ngay cả một cái đều không thể sống sót phóng nhãn toàn bộ thế giới chỉ có bắc âu chúng thần tổ chức giờ dù xạ l ẻ m thánh đồ tổ chức còn có em mở quốc giáo riêng có thể miễn cưỡng cùng ta âm phủ chống lại đây là tại toàn cầu thứ hai đại cấm khu tọa lạc tại ta cửu châu quốc cảnh bên trong kèm chế đông đảo cao thủ tình hồ dưới cho dù lần trước náo động bên trong có chỗ hao tổn âm phủ cũng vẫn như cũ có tám tôn diêm la với lại chúng ta âm sai hệ thống chiến lược cường hành cơ h ộ i không ai dám tại treo chọc á minh ở tại dư quốc gia đều có cố định điểm dừng chân tại ta cửu châu cũng không dám nhất trí nước khác siêu phàm lực lượng người ngoại trừ muốn phòng bị mờ ám cả ngày đều sinh tồn ở á minh bóng ma dưới cửu châu cảnh nội bởi vì tôn chính văn nói tới đích thật là sự thật đạo minh mặc dù đã từng che chở cựu châu hơn ngàn năm nhưng từ rất sớm trước kia liền bắt đầu xuống dốc nếu như không phải âm phủ tồn tại bây giờ đạo minh đơn độc đối mặt thánh đồ giáo viên các loại trong tổ chức bất kỳ một cái nào đều phi thường cố hết sức ngay xong tôn chính văn tự thuật ở đây từ hình phong mấy người đều không chịu được ớ ỡ ngực hồng quang đầy mặt có chút k i ê u ngạo mà đạo huyền c à o cái đầu cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn dù sao lựa chọn sư phó cũng là tại chọn một thế lực kiểu châu thế lực lớn nhất ngay ở chỗ này với lại một vị đại tông sư không kiên nhẫn kỳ phiền chính miệng nhất nhất giới thiệu dạng này lễ ngộ cùng dưới cơ duyên không có người sẽ không tâm động quả nhiên giang thần nghe xong lập tức nổi lòng t ộ n k í n h nói hay là ắ m ta tuyển đạo minh đã như vậy lao phu sẽ không cái dậy đạo huyền không thôi nhìn tô linh một chút q a y người liền muốn rời khỏi đột nhiên một cái kịp phản ứng chờ một chút ngươi nói cái gì mà tôn chính văn cũng có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không hắn nhìn về phía giang thần nhóc con ngươi nói không sai chứ giang thần gật đầu quỷ khí hai nghìn không cái này tiểu nữ hoa bảo ngươi một tiếng ca ca là tín nhiệm ngươi ngươi sao có thể cầm tiền đồ của nàng nói đùa tôn chính văn thanh âm đề cao mấy phần lao tôn đầu ngươi làm gì đạo huyền lập tức chạy tới ngăn tại giang thần cùng tô linh trước mặt ai bảo ngươi như thế cùng ta thượng thanh tông môn người nói chuyện nghe nói như thế tôn chính văn ra mặt đều dẫn đến run dậy một cái sông tôn sư Ta âm sai cường đại phía sau cũng mang ý nghĩa thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng chết sớm còn có thời khắc phải đối mặt cự đại phong hiểm những này bất kể là ai đều là không cách nào tránh khỏi tôn chính văn cũng lắc đầu cũng được là lao phu quá mức ích kỷ ngươi tiểu hoa này suy tính được c h ủ đáo không ổn g công nàng t i ế n nhiệm ngươi một phen mặc dù thực lực đến lao phu tình trạng này âm sai một chút tai h hại có thể xem nhẹ nhưng cho dù là diêm la tự mình dạy bảo cũng vô pháp cam đoan bé con này nhất định có thể còn sống đi đến một bước này nàng trở thành âm sai hoàn toàn chính xác sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn nói xong vị lao nhân này lắc đầu lại không còn khăng khăng tranh đoạt đạo huyền ánh mắt sáng lên bắt đầu tính ngươi lão tôn còn có mấy phần lương tâm đi hảo sư muội ta mang ngươi đi trước phong đ ô c ấ m vực gặp ngươi một chút sư tôn quay đầu lại đi thượng t h à n h tông chúng ta chỗ kia non xanh nước b i ế c hoàn cảnh tốt r h ấ t đúng hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó ngươi cái bóng bên trong là m ộ i m ộ i ta thô linh giòn tan trả lời có lẽ nàng muốn l ư u tại âm phủ đạo huyền nói ra à vì cái gì k h i n g ư ơ i tu hành cường đại đến mức nhất định tinh lực kéo lên nếu như nàng tiếp tục bám vào tại ngươi cái bóng bên trong sớm muộn cũng có một ngày sẽ hồn phi phát tán đạo huyền giải thích vậy ta không làm kỳ nhân gặp đây giang thần cũng là xứng sở hắn ngược lại là cũng không có cân nhắc đến điều này nhìn về phía đạo huyền tiền bối có biện pháp nào có thể giải quyết một vấn đề này sao cái này không riêng gì đạo huyền ở đây mấy người tất cả đều là trầm tư bắt đầu mặc dù không có đem tô linh lưu tại âm phủ nhưng dạng này một vị thiên tư chắc tuyệt còn như thế h i ể u chuyện tiểu cô nương đ ố i khắp cả cựu châu mà nói đều tuyệt đối là một cái cục cưng quý giá có lẽ có một cái biện pháp lúc này một bên từ lôi tựa hầu nghĩ tới điều gì đồng thời đi âm phủ cùng kỳ nhân con đường các nàng hai tỷ mội có thể cùng một chỗ mạnh lên liền không cần lo lắng điều này không được không được lời vừa ra khỏi miệng đồng thời lọt vào hai vị đại tông sư phản đối ý nghĩ như vậy rất sớm đã có người thử qua có thể đồng thời đi hai con đường cho dù thiên tư chắc tuyệt hạ người n g cuối cùng cũng sẽ chẳng khác người thường đạo huyền lắc đầu đúng tôn chính văn chẳng lẽ đồng ý hắn con đường như vậy đi không thông vô số yêu nhiệt g bỏ ra cả đời đại giới nghiệm chứng điểm này không phải từng có người từng thành công sao thứ lôi thận trọng nói ra tôn chính văn sửng sốt một chút gật gật đầu hoàn toàn chính xác có có thể vị t i ê một đời vốn là truyền kỳ lại phóng nhãn cựu châu lịch sử cũng chỉ có hắn một người đi thông con đường này người nói là vị kia đạo huyền thủy trung vui cười mặt đều nghiêm túc bắt đầu đỉnh phong thời kỳ có truyền n g ô n nói hắn siêu việt vương cấp bước qua cái kia đạo khảm lúc tuổi già lại phát điên cuối cùng đi vào phong đô c h ỗ sâu rốt cuộc không có đi ra qua tiền nhiệm diêm la vương không phải nổi điên hắn l ẻ loi một mình đánh vào cấm vực tôn chính văn trầm giọng mở miệng nói ra một cọc kinh tiên đại bí chương một trăm sáu mươi tám ca o úc đem sập náo động nổi lên bốn phía nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều là hít sâu m ộ t hơi mặt mũi chản đầy trần kinh bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều nghe qua vị kia diêm l à vương sự tích nhưng đôi câu vài lời ghi chép bên trong chỉ nhắc tới đến hắn kinh tài diễm diễm cùng lúc tuổi già t hai ách c u ố n thân lý trí đánh mất trở thành một người điên cuối cùng xâm nhập phong đô cấm vực rốt cuộc không có trở lại qua bây giờ xem ra chuyện ngôn cùng sự thật có chỗ xuất nhập hắn đúng là chủ động đánh vào đi chuyện này không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy càng nhiều ta cũng không thể nói tôn chính văn lắc đầu kết thúc cái đề tài này sau đó ngưng lông mày nhìn chằm chằm tô linh không ngừng nhìn ta lúc tuổi còn trẻ may mắn gặp qua vị kia một mặt không thể không nói chỉ từ được trời y ê u hái điều kiện mà nói t i ể u cô n ư ơ n g này thậm chí càng càng hơn một bậc tôn chính văn thì thảo cái bóng ở đây lấy một cái nhân tính toàn tồn quỷ nàng trời sinh liền là âm sai cho dù đồng thời đi hai con đường cũng sẽ không quá độ hao tổn tinh lực có lẽ có lẽ vị lao nhân này đục ngầu ánh mắt bên trong dần dần buộc phát ra một tia tinh mang có lẽ thật có thể đi khó nói đạo huyền lại là lất đầu có thể hay không đi năm đó vị kia vô địch đường vẫn là phải mời chúng ta t ố n g chủ cùng diêm la nhìn qua lại nói cũng đúng tôn chính văn lật đầu hai người nhìn về phía giang thần cùng tô linh tình huống hiện tại đã rất rõ ràng các ngươi nghĩ như thế nào tô linh nết môi d ư ớ i giang ca ca mặc kệ lại gian nan ta cũng sẽ không gông tha cho xào xào giang thần gật đầu ta hiểu được hắn nhìn về phía hai vị đại tông sư vậy liền làm phiền hai vị tiền bối mội mội ta nếu n như có thể đồng thời đi âm sai cùng kỳ nhân con đường là tốt nhất nếu như không thể liền gia nhập tâm phụ đây là một cái quỷ a n người thế giới bỏ mặc tô linh cứ như vậy sinh hoạt ngược lại là có thể không cần bốc lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào nhưng cái này đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt phong đô bây giờ lúc nào cũng có thể phát sinh âm khí bộc phát mà tại cái kia về sau ba tháng đến nửa năm liền là cấm khu náo động khi đó diêm la cùng đạo minh cự đầu nhân số không đủ ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì loạn thế sắp tới chỉ có ủ n g có đầy đủ lực lượng mới có thể đem vận mệnh của mình siết trong tay giang thần bản thân cũng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ chớp bức không cách nào dạy cho nàng cái gì chỉ có thể giúp nàng tìm một đầu thích hợp đường ra mà nàng bằng vào tự thân thiên phú cũng hoàn toàn chính xác tìm được một đầu tốt đường điểm xuất phát liền là vương cấp đệ tử khác nhau đơn giản ở chỗ là bái nhập diêm la muôn hạ vẫn là đạo minh cự đầu môn hạ mà thôi cũng không có gì đáng lo lắng nhiều ít người cố gắng cả một đời cũng đi không đến một bước này bất quá giang thần không có hâm mộ bởi vì hắn minh bạch hai tỷ mội từng trải qua hết t hệ thống khổ cùng tuyệt vọng đồng dạng cũng là nhiều ít người cả một đời cũng sẽ không gặp gỡ chỉ có thể nói các nàng đã từng thai ách tạm đến đoạn kết thứ hôm nay trở đi may mắn tiểu n ữ hoa đến đây đi chúng ta trong đêm xuất phát trước khi trời sáng liền có thể đổi tới tôn chính v ă y tay tô linh kéo lấy giang thần góc áo xử lý xong vậy ta về trước đi uống canh gà giang thần rất là quả quyết nói đi là đi nói còn chưa dứt lời người đã ra khỏi môn tô linh đứng tại chỗ mím chặt bờ môi kéo góc áo tay còn treo giữa không trung đột nhiên giang thần lại trở về kín áo đưa cho nàng một bộ điện thoại còn có sắp tin ngồi sổng xuống sờ sờ đầu của nàng đến cứ gọi điện thoại cho ta tô linh sững sờ nhẹ gật đầu vừa muốn nói gì kết quả ngẩng đầu mới phát hiện giang thần cũng đã đi xa bên ngoài vang lên nhấn nút thang máy thanh âm về đến nhà giang thần không tiếp tục đi ngủ trước đó đã ngủ một ngày một đêm hắn nhìn thoáng qua bảng quỷ khí gần m ư ơ i năm vạn hắn nhớ được bản thân lúc ra cửa chỉ còn lại hơn chín vạn cái này một đợt có thể nói thu hoạch to lớn bất quá hắn cũng minh bạch tối nay là tình huống đặc thù đồng thời cùng ba vị âm phủ tiểu đội trưởng một vị tổ trưởng thậm chí còn có một vị âm t à o cục trưởng lặp đi lặp lại lôi kéo mới có n à y thu hoạch đúng ngày mai còn muốn mang hồng tỷ đi thực chiến tìm độ khó vừa phải nhiệm vụ giang thần thì thảo dù sao cấp hai quyền hạn cũng muốn chờ một ngày mới có thể xin xuống tới trước đó hắn đã không cách nào tại xung quanh tìm tới phù hợp nhiệm vụ của mình sau một ngày đen thành phố liền muốn lần nữa mở ra mình còn đáp ứng triệu nhị hồ、mời. tạm thời không thể rời đi giang b ắ c thành phố quá xa với lúc thừa dịp thời gian này mang mang h n g tỷ một trận tìm kiếm ánh mắt của hắn khóa chặt một cái xê một mình nhiệm vụ một mình chỉ là uy hiếp cấp phân chia phương thức suy nghĩ nhiều thiếu cá nhân đi xử lý đều có thể cuối cùng để một người tại địa phủ áp bên trên linh thủ lao là được rồi sự kiện tên bằng hữu miêu tả ta có một cái hảo bằng hữu hắn cái gì cũng biết giúp ta ta chưa từng có bằng hữu không nghĩ tới lần thứ nhất liền giao cho như thế bản thân hắn biết ta hết thể ý nghĩ hắn sẽ giúp ta giải quyết bất kỳ khó khăn thế nhưng là vì cái gì ta bắt đầu trở đầu người ê n n c à ngày càng bất hạnh. Nhiệm hình, mình. ban cấp, C. Nhiệm vụ loại hình, một mình. Cơ bất một t h loại U vụ sở ở n nghìn điểm tích lũy. Giang thần nhìn một chút tình huống cạn n g g một điểm một tích chút lũy. kẽ. ư chết là một cái rất quái g ợ t i ể u nam hải trong trường học xảy ra chuyện cùng đồng học đánh nhau đối phương sau khi trở về không lâu liền ly kỳ tử vong mặc dù cuối cùng điều tra đến không phải nam hải trách nhiệm nhưng cha mẹ của hắn bức bách tại ngôn luận áp lực cũng chỉ có thể mang theo hắn dọn nhà c h u y ể n trường lại về sau nam hải muộn muộn phụ mẫu cũng một cái tiếp theo một cái ly kỳ tử vong hắn bị cứu cứu mợ thủ dưỡng sau đó không lâu mợ một nhà cũng sẽ ra ngoài ý muốn chết rồi lên đó nam hải từ trên lầu nhảy xuống tới lựa chọn tự sát chọn tốt nhiệm vụ về sau giang thần đi dạo lên địa phủ áp hắn nhìn thấy mấy cái rất h ỏ a thức i mời thế mà cùng ấu bạt có quan hệ chú ý ấu bạt đi vào nam sơn thành phố giết chết mấy tên k ỳ nhân trọng thương một vị bê cấp t âm sai nếu không phải tuần h ả i tổng sư tới sớm vị kia âm sai đại nhân c ó thể sẽ bị nó ăn ấu bạt tại lô thành phố h i ệ n thân giết chết tưởng vũ tổ trưởng đoàn diệt hai tri âm sai tiểu đội tất cả mọi người thân thể khúc gắt đã mất đi hết thẻ sinh cơ thương tiếc. nó tự a hồ tại không ngừng mạnh lên trước đó còn không phải âm tạo tổ trưởng đối thủ lại lần nữa xuất hiện đã có đỉnh cấp huyết y lực lượng thượng cổ trong truyền thuyết quỷ vật quả nhiên quá kinh khủng ấu b ạ n hướng kim tức thành phố chạy trốn ta thành phố phó cục trưởng liều lĩnh triển khai truy sát giang thần cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới lúc trước cái k i a c h ế t anh thật khủng bố như thế một đường từ giang bắc đào vòng tại đường tắt địa phương tạo thành từng cọc từng cọc s á t nhiệt đêm đó nó ngay cả huyết y cấp lực lượng cũng không tính là quá vững chắc nhanh như vậy liền định cấp huyết y để đây cũng quá khóa trương ta thả đi một cái quái vật gì giang thần cũng nhịn không được côn nuốt nước miếng đ ấ y lòng có chút hối h ậ n lúc trước không có bộ phát tam tinh hoa yêu thẻ cưỡng ép đem lưu lại bất quá rất nhanh hắn lại mãnh liệt lắc đầu đem cái này nguy hiểm ý nghĩ từ trong đầu mình chạy sôi qua khu trừ lấy đối phương chỗ cho thấy thực lực kinh khủng mình đêm đó nếu quả như thật cưỡng ép xuất thủ ai bị lưu lại thật đúng là không nhất định vật nhỏ này lai lịch quá lớn năng lực ý tiên tương lai sẽ không phải thật trở thành một cái mối hỏa l ớ n a giang thần n h ư mày tự l ầ m b ầ m đối phương đường tắt ba cái thành phố âm phủ đều không đưa nó cả lại đây nhất định không phải âm sai vô năng âm sai mạnh mẽ và chuyên nghiệp giang thần là được chứng kiến chỉ có thể nói rõ ấu bạn quá mức yêu nghiệt giang thần thậm chí lo lắng một vị phó cục trưởng đuổi theo có thể bị nguy hiểm hay không đương nhiên hắn cũng không quản được xa như vậy sự t ì n h chỉ có thể về tâm lý chúc đối phương may mắn hy vọng sớm một chút giết chết vật nhỏ này a hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi không hiểu cảm nhận được một loại càng tiếp cận áp lực cựu châu càng ngày càng loạn Á minh quỷ vương trong truyền thuyết quỷ vật một cái tiếp theo một cái n g ả y ra gây sự người sống cấm khu dị thường tựa hồ trở thành một cái tín hiệu như vậy cũng tốt so một đầu to lớn tự thú tao ngộ nguy cơ sinh tử chung quanh thú nhỏ con rồi lập tức đều sẽ không kịp chờ đợi x u ố n g lại đi lên hy vọng tại cự thú ngã xuống lúc phân đến một ụ mùa thịt Trước 169, Á Minh đóng máu, luân hồi vương trường、Ngày、thứ Minh hồi chuyên thời thần vương tương cáo Á máu, điểm tâm thời điểm đem đóng luân Ngày ăn liệu Gộp đều đang thịt t n phấn đến điểm tâm đều không ăn g cùng giang hết gia、no、đi điểm đều coi Cuối tâm thần ta sẽ thêm cho ngươi một chút cơ hội xuất thủ giang thần căn dặn một câu ra cửa nhìn ra được hồng tỷ rất cảm động cơ h ộ i là lệ nóng doanh trọng tựa hồ muốn kể một ít cảm tạ có thể giang thần cảm thấy hai người đều quen như vậy một thanh đóng cửa lại ngăn t r ở nàng k h á c h k h í xuống lầu đi hồng tỷ nhà để xe lái lên một chiếc xe hắn đi mua một bộ điện thoại mới chen vào thẻ cho mình nguyên lai、like、là dãy số đánh tới cái kêu một đầu rất nhanh kết nối t ô linh tại một gian sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong tựa hồ mới rời giường hư h í mắt thấy rõ là giang thần về sau mừng rỡ cười cười n u n u nói giang ca ca sớm gặp qua i ê nhiều g cùng đạo m i t n bối. i Ừ, t ể như a đầu m ặ vậy hớn hở, chia s、so、nhiều. Nhiều vương cấp đại tông sư t i ấ n thủ còn cần cẩn thận như vậy dựng lên một tòa cứ điểm mang ý nghĩa cho dù những cái kia đại lão trong lòng cũng không có gì ngọn mờn bất quá tô linh nói liên quan tới chuyện nơi đây không cách nào lộ ra quá nhiều nàng còn nói cho gian g thần hai vị vương cấp tiền bối suy tư nữa đêm bên trên cuối cùng quyết định để nàng đồng thời đi đến âm sai cùng kỳ nhân con đường đây là kết quả tốt nhất xác nhận tiểu nha đầu an toàn về sau gian g thần cũng yên lòng cúc điện thoại hắn đi trường học một chuyến kết quả phát hiện triệu nhị hổ lâm âu vi dương thiền đám người đều không đến đi học có thể là bị gần nhất một hệ liệt sự kiện kích thích một chút còn đang đi học tuổi trẻ kỳ nhân cũng không còn giống như chức như vậy nhàn nhã dù sao ai cũng không biết ấu bạt lần tiếp theo sẽ, sẽ không xuất hiện tại chính mình sở tại thành thị á minh lần tiếp theo có thể hay không ngay tại mình v ụ cận gây sự đến lúc đó đủ phải nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo mệnh cơ hội người quen không tại giang thần cũng không có chờ lâu về đến nhà hắn mở ra địa phủ áp xem xét lên b cấp trở lên nhiệm vụ loại nhiệm vụ này thường thường chỗ xa xôi với lại phía trên đều sẽ minh sắc đánh dấu cực kỳ nguy hiểm có không thể không không biết uy hiếp b cấp sự kiện đã không còn phân chia một mình tập thể mà là toàn bộ ghi rõ tốt nhất nhiều người tiến về lại đoàn đội thành viên yếu nhất cũng phải là âm phủ tiểu đội trưởng cấp bậc cao thủ còn nhất định phải có b cấp cao thủ dẫn đội dù vậy chấp hành b cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cũng đạt tới kinh khủng 45%, c h ọ n vẹn là bình thường linh dị nhiệm vụ gấp ba trở lên 10. p h ầ n k h o a t r ư ơ n g ý vị này cho dù kỳ nhân nhận nhiệm vụ trước đã tính ra tốt thực lực bản thân có thể giải quyết lần này sự kiện tình huống dưới vẫn như cũ có gần một nửa xác suất sẽ chết tại nhiệm vụ bên trong mà đây cũng là vì cái gì cho dù giang thần tại cố thị sơn trang rút ra tam tinh hóa yêu thẻ hùng bi quái về sau có được đối phó huyết y lực lượng nhưng vẫn không vội vã đi đón b cấp nhiệm vụ bởi vì hiện tại các quốc gia đều ở vào dạng này một loại tình huống một khi ra khỏi thành thành phố xung quanh cái này tân thủ thôn chỗ xa hơn trực tiếp liền là địa ngục độ khó người căn bản khó mà nói một cái đánh dấu bê cấp xa xôi nhiệm vụ bên trong có thể hay không đột nhiên toát ra một bộ hung hồn cấp ngàn năm lao thi thậm chí chỉ là trước khi đến cái nào đó nhiệm vụ trên đường liền có thể gặp được so nhiệm vụ mục tiêu còn kinh khủng m ở ám tập kích chết thảm tại chỗ điểm này cho dù là đối m ở ám thanh t r ư ớ c làm được tốt nhất kiểu châu cũng không cách nào tránh khỏi nguyên nhân căn bản là trên thế giới hiện tại nồng độ âm khí quá cao mờ ám xuất hiện tốc độ thậm chí nhanh hơn kỷ nhân âm sai giết chết tốc độ của bọc nó có một vị vương từng nói qua toàn bộ thế giới đều tại đi hướng tuổi xế chiều người sống địa bàn càng lúc càng giống âm phủ kinh khủng khôi phục nhân gian hoàng hôn l a m tinh hóa thành một mảnh tử vực là chuyện sớm hay muộn tất cả mọi người hiện tại cố gắng vẹn vẹn đang nỗ lực chỉ hoãn cái này này g giang thần trở thành kỳ nhân hiểu rõ đến những n à y bí ẩn về sau cũng không khỏi cảm nhận được một trận tuyệt vọng bất quá dù sao cũng là sống lại một đời mình đ ờ i này là nhận được hắn ngược lại là cũng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính thản nhiên qua cả đời này cùng quỵ cùng múa không phụ cảnh xuân tươi đẹp là được rồi thế giới coi như thật muốn diện cũng không phải một mình hắn có thể chi phối được cùng lắm thì đến lúc đó trở thành vạn quỷ bụi bên trong đáng sợ nhất cái kia yêu thanh t u y n c h ấ n cái kia họ khác nữ nhân sau khi chết nàng trở thành tất cả mọi người ác ngộng vị nam đường cái một trăm sáu mươi tám hào đ o ặ n đường nửa đêm bóng người màu đỏ hang ngầm động không ngừng chuyển đến tìm người thanh âm giang thần không ngừng xem nhìn xem từng cái bê cấp nhiệm vụ ánh mắt tỏa sáng so với hồng tỷ lần thứ nhất nhận nhiệm vụ hắn cũng là lần đầu tiên chính thức lựa chọn sử dụng cùng huyết y tương quan nhiệm vụ đồng dạng hưng phấn đến thân thể có chút phát dun phải biết huyết y có thể cung cấp cao nhất quỷ khí thế nhưng là 9999, n ế u là thao tác thật tốt một cái huyết ý ỉ liền có thể soát đến một khoản tiền lớn cái này không sai nữ nhân kia sau khi chết trong tiểu chấn người chết thì chết bị điên điên ngoại trừ nữ nhân bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều đường quỷ có thể thao tác không gian rất lớn cái này cũng không tệ trên núi đột nhiên đi xuống áo liệm lão nhân nó đáng sợ ở chỗ trên người áo liệm ta nếu là đem áo liệm c ấ ớ đi để nó theo đuổi ta sẽ như thế nào còn có cái này thám hiểm bên trong từng bước từng bước chết đi đội viên bọn hắn tại trong núi sâu gặp cái gì cái này cũng tốt giang thần sờ lên cảm đại khái n n g hơn ba giờ chiều thời điểm giang thần chính thấy say sương ngon lành tại mấy cái lựa chọn chi quanh quẩn ở giữa địa phủ áp bên trên đột nhiên bắn ra một đầu tổ một thông chi trực tiếp địa phủ áp còn có chức năng này trước tiên chưa từng nghe qua hắn điểm trở ra xuất hiện một cái trực tiếp hình tượng mưa đạn chật ních cả cái màn ảnh giang thần ngay cả một tia trực tiếp hình tượng cũng không thấy chuyện gì đủ để cho một đám k ỳ nhân âm sai hưng phấn như vậy hắn mang nghi hoặc thiết chí chỉ để lại một phần ba bình phong mưa đạn sở dĩ không toàn bộ che đ ậ y là vì từ mưa đạn chi bên trong h i ể u được tin tức sau một k h ắ c tiêu đề hiện lộ ra giang thần trong nháy mắt minh bạch một đám người kích động nguyên nhân á minh đẫm máu luân hồi vương chuyên trường hắn có chút mắt t r ầ n tròn âm phủ mạnh như vậy sao nói để á minh nấm máu thật sự độc thủ hơn nữa còn mẹ nó mở ra trực tiếp độc thủ c h ư ơ n một trăm bảy mươi các vị lại nghe lăng âm đồ đệ chờ một lúc đem ta đập đến đẹp trai một chút mà video trong tấm hình một cái tóc dài chừng ba mươi tuổi lao xoáy ca hướng về phía một bên mười phần nói nghiêm túc một thân cổ đại trường bào tùy ý dối tung ở trên người hắn đau khắc dịu đ ụ n khuôn mặt đẹp trai đến quá mức hắn biểu lộ danh m á n h tường tận xem xét màn hình tựa hồ có lao thị đụng lên đến nhìn kỹ một đầu một đầu mưa đạn trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười nhìn xem nhiều ít người khen sư phụ ngươi đẹp trai à. sư phụ chúng ta là đi giết người không phải biểu diễn với lại ngươi xem một chút ngươi lấy danh tự này cái gì á minh đấm máuân hồi vương chuyên trường nhiều tự kỷ à. Thật mất t h cái, cái, thanh thanh cái, cái, cái này có thể v a n là một tôn vương sao trực tiếp bên trong phong cách vẽ để rất nhiều người mượn phần kinh nghi lập tức có mưa đạn giải thích bắt đầu không cần hoài nghi đây chính là luân hồi vương bản tôn đây là diêm la đ i ệ n bên trong tuổi tác lớn nhất một tôn vương sinh sinh đưa t i ệ n mấy đời diêm la khác lão nhân gia ông ta năm nay đều nhanh ba trăm tuổi lỗ thai một mực không dễ dùng lắm với lại tuổi tác cao còn luôn muốn cùng chúng ta người trẻ tuổi hòa mình những này đặc thù đều đầy đủ hết l u ô n hồi vương lão gia tử không thể nghi ngờ với lại các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à lão nhân gia ông ta tại xã giao trên bình đại ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại là nhiều nhất còn giống như thật sự là diêm la khác không gặp được thiên đại sự t ì n h một chữ đều khó có khả năng tuyên bố tại địa phủ áp lão nhân gia ông ta hai ngày trước còn p h i mèo gặp đây giang thần nhớ lại một cái phát hiện thật đúng là lúc trước đạo minh sáu cự đầu xuống núi luân hồi vương liền từng gửi công văn đi đáp lại về sau á minh m gây sự cũng là hắn phát ra tiếng muốn máu nhuộm á minh m bây giờ xem ra cái này trực tiếp gian danh tự rõ ràng đều là chính hắn lấy nhìn ra được vị này nhanh ba trăm tuổi tiền bối hoàn toàn chính xác tại rất cố gắng không để cho mình cùng thời đại lệnh q u ý đạo đến nhanh điều chỉnh màn ảnh chờ một lúc treo lên đến liền không để ý tới luân hồi vương rất có kinh nghiệm chỉ huy nói sau này đứng một chút đem ta cùng á minh những cái kia thẳng danh con khung tại một cái trong tấm hình chờ một lúc kiếm khí khả năng có chút lớn hình tượng kéo xa cho hấp thụ ánh sáng độ điều thấp đám người cũng là lúc này mới phát hiện hai người thế mà lơ lửng tại một mảnh trên biển theo màn ảnh kéo xa cũng hướng xuống nghiêng một bộ rung động hình tượng xuất hiện tại trong mắt mọi người mặt biển ở giữa là một đầu to lớn ránh biển sâu không thấy đáy đến bằng ước tấn nước biển thời thời khắc khắc hướng xuống mặt chảy ngược hình thành một mảnh màu xanh trắng thắt nước trong cùng nhất thì là một mảnh khiếp người đ h ẹ k ị t từ bên trên xem tiếp đi liền phảng phất một chương vực sâu miệng lớn chỉ là nhìn một chút liền cảm giác mình sắp bị nuốt tiến vào đầu dạng nội tâm sẽ không tự kìm hãm được dâng lên to lớn sợ hãi đây là một mảnh hùng v lớn như vậy đáy biển thắt nước đây là đang ạt là lớn vẫn là đan mạch ta đi luân hồi vương lão ra thử ra cựu châu đây là sự thực tìm được á minh nhận thân chỗ ngày đó á minh nôn u máu tuyệt không phải nói ngoa rết rết rết làm thịt bọn này rắt rưỡi mưa đạn một mảnh kích động trước màn hình vô số âm sai kỳ nhân toàn bộ n h i ệ t huyết sôi trào bắt đầu ngay cả giang thần đều ngừng thở có chút kích động luân hồi vương dội ra một cái tay hướng bên cạnh hư vùng dưới đám người x ư sở con tưởng rằng hắn đánh con mối đâu nhưng sau một khắc tất cả mọi người đột nhiên trợn tròn con mắt bởi vì theo hắn như thế một cái động tác đơn giản đ ạ y b i ể n trên thác nước phản phất có một cái kinh khủng vô hình cự thủ hung hăng và chạm đi lên ẩm ẩm mảng lớn nước biển nổ lên hình thành cao mấy ngàn thước sóng lớn cái k i a kinh khủng c h ẳ n g diện tựa như một viên đạn hạt nhân ném để ở chỗ này ta đi ta dựa vào cái này mẹ hắn vẫn là người hình người vũ khí hạt nhân cũng không gì hơn cái này a vũ khí hạt nhân sao có thể cùng luân hồi vương so quá kinh khủng vương đây mới thực là có thể d i ệ t thế tồn tại a một đám người rung động đến tột đỉnh nhưng mà làm sóng lớn trở xuống đi mọi người mới thấy được càng thêm khó có thể tin c h ặ diện một mảng lớn đáy biển thoát nước phản phất bị một cái vô hình c ự thủ nắm nâng ở trực tiếp ngăn nước tình cảnh như vậy hơi hiểu chút vật lý học đều hiểu tuyệt đối hủ chết người lớn như vậy một mảnh đáy biển thoát nước mặt nước hình thành tổng áp suất lực đó là muốn lấy trăm tỷ cân làm tính toán đơn vị từ phía dưới đồng thời dẫn b ạ o mấy viên vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân cũng vẹn vẹn có thể để cho dòng nước đỉnh trệ một cái trước mắt mà bây giờ một cái vô hình bàn tay lớn trực tiếp đem xinh xinh ngăn nước đây là đã siêu việt nhân loại sức tưởng tượng kinh khủng vĩ lực mà luân hồi vương làm đến đây hết thảy vẹn vẹn giơ tay lên một cái giờ khắc này đám người nhìn qua cái kia đạo áo bào trắng tóc dài. đồng bền như trích tiên thân ảnh mới rốt cục ý thức được đây là một tôn vương một tôn c h ấ n thủ cựu châu gần ba trăm n ă m ngăn cản qua vô tận thái ách vương lúc này bị ngăn cản đoạn đáy biển dưới thác nước một vùng không gian lộ ra rất to lớn bên trong còn có các loại kiến trúc lại có người đem một mảnh đáy biển dưới thác nước phương tầng đất gược gạo chế tạo ra dạng này một cái ẩn bí chi điệm từng đạo khí tức khủng bố bộc phát từng đạo đáng sợ thân ảnh phóng lên tận trời người nào muốn chết ta áo minh bí địa cũng dám mạo phạm muốn chết không thành từng cái nổi giận âm thanh âm vang lên các loại tà tu cao trí tuệ quỷ vật lơ lửng giữa không trung thấy rõ luân hồi vương tướng mạo về sau một bộ phận người đổi sắc mặt luân hồi vương hắn làm sao tìm tới đây rồi nhanh thông chi tiêu vương âm phủ công đánh tới một đám lúc trước còn phách lối vô hạn t à tu sắc mặt đại biến một lần nữa rơi xuống trở về thậm chí có mấy người liều l ĩ n h hướng phía nơi xa đ ả o mệnh luân hồi vương bình tĩnh chăm chú nhìn phía dưới tay phải hư nắm sáng loáng từng tiếng càng kiếm minh vang lên làm cho tất cả mọi người tất cả giật ì n h bởi vì đang nghe đạo này kiếm minh trong nháy mắt bọn hắn lại hoảng hốt ở giữa nhìn thấy mình xuất hiện trước mặt một thanh ba thức thanh phong ẩn chứa kinh khủng kiếm ý rất nhiều người dọa đến điện thoại đều rơi mất còn có cuốn ít sờ lên cổ xác định đầu vẫn còn mới thở dài nhẹ nhõm ta dựa vào nhìn luân hồi vương trực tiếp có nguy hiểm tính mạng quá kinh khủng vừa mới ta lông tơ đều nổ đi lên tựa hồ thật sự có một thanh kiếm cắm vào trái tim của ta mau nhìn luân hồi vương cầm kiếm hắn muốn xuất thủ mọi người thấy một thanh ba thức thanh phong rơi vào luân hồi vương trên tay phía trên phát ra vô hình kiếm ý cách màn hình đều để một chút thực lực chưa đủ kỳ nhân hai mắt nói nhói không dám nhìn thẳng lúc này luân hồi vương đem kiếm chầm rãi giơ lên bắt đầu rõ ràng chỉ là một cái lại cực kỳ đơn giản động tác nhưng giờ k h ắ c này hắn toàn thân khí thế lại tại lấy một loại mười phần tốc độ khủng khiếp kịch liệt kéo lên từ từ hắn quanh người không khí tựa hồ đều tại một loại nào đó vô hình áp lực dưới bắt đầu và mèo màn ảnh lúc này đột nhiên kéo xa tựa như là phụ trách quay chụp luân hồi vương đồ đệ đều không thể thừa nhận mà không thể không thối lui một khoảng cách lớn kiếm ý, càng hưng cực tựa hồ muốn sẽ mở mảnh này thiên k u n g lúc này một cái thanh âm già nu như thần trung mộ cổ rộng rãi b ằ n g bạc luân hồi ngươi dám một cái bàn tay lớn màu đen từ đáy biển bay lên để thiên khung đều tối trầm xuống đúng là một vị vương xuất thủ ăn cơm luân hồi vương cũng mở miệng lần này sẽ không ăn trực tiếp ăn thịt tiếng nói vừa ra h à n toàn thân khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm nâng lên kiếm rơi xuống các vị lại nghe lo ngâm chương một trăm bảy mươi mốt đ ừ n g sợ ba ngày trở lên đã vượt qua tân thủ kỳ m i n mông kiếm ý giống như là ngân hà từ cựu tiêu rơi xuống lại như một đầu vắt ngang chân chợi vạn trượng bạch mãng đem xanh thảm thương không một phân thành hai trong h ô i quá trình này đáy biển dưới tháp nước một đạo tiếp lấy một bóng người chật vật thoát ra liều mạng liều lĩnh chạy trốn tại nhìn thấy đạo kiếm ý này trong nét mắt á minh tất cả mọi người ở đây ra đầu lần cận hồ muốn nổ tung kiếm ý còn chưa rơi xuống bọn hắn tựa hồ liền thấy mình bị chém thành hai nửa thi thể đại khủng bố bọn này tay n h u n máu canh chế tạo qua vô số thảm án m a đầu lần đầu cảm nhận được như thế nồng đậm sợ hãi một chút ta cấp trước mắt đã chạy ra đi mấy ngàn thước mà trước đó liền chạy chạy mấy tên đại tông sư càng là đã sớm tới mấy vạn mét bên ngoài bất quá làm kiếm ý chìm xuống đến cái nào đó khoảng cách lúc chân trời truyền đến vài tiếng kịch liệt kêu thảm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi lúc này màn ảnh rời bông n ú c n í c h tất cả mọi người đều thấy được một màn vô cùng rung động những cái kia trốn thoát ra ngoài á minh m thành viên rõ ràng đã tránh đi kiếm khí thân thể lại dị thường đột một phân thành hai nửa một kiếm này rơi xuống cái kia vạn trượng mênh mông kiếm ý lại còn không phải toàn bộ phương viên mấy văn mét pha ánh mắt chiếu tới đều là vô hình kiếm ý một kiếm r a vạn kiếm rơi cái này kinh khủng một kiếm để quan sát trực tiếp tất cả mọi người quên đi hô hấp con mắt t r ừ n g tròn xoe mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cái này còn không hết mặt biển đột nhiên nổ tung tiếng vang ầm đinh thai như cóc k i ế m mang nện vào cái k i a sâu không thấy đáy đáy biển vực sâu chỗ sâu một đạo không giống người tê u thảm truyền ra để vô số người dùng mình vẹn vẹn nghe được đạo này tiếng tê u tựa hồ liền sẽ thai toán c u ố n thân chết không yên lành a a a a đáy biển tôn này vương tê u thảm nhấc lên vạn trượng song lớn luân hồi ta muốn ngươi chết không yên lành đại hắc luân hồi vương lắc đầu không cần nghĩ ngươi đại hắc sau ngày hôm nay ngươi chỉ có một cái nhỏ nấm mộ hắc phòng ở nói xong hắn hướng phía trước bước ra một bước hư không tạo nên vô tận vợ sóng trước mắt mọi người trở nên hoảng hốt đây chính là vương đáng sợ nhất cử nhất động đều không thể suy nghĩ khó mà ước đoán đám người không khỏi cùng nhau nghĩ đến một câu không thể nhìn thẳng vương tại vương trước mặt hết thể thấy đều là hư tượng mà khi tất cả người ý thức được luân hồi vương không thấy về sau màn ảnh hình tượng đột nhiên chuyển động hắn xuất hiện tại rất xa xa một vùng trời một kiếm chém ra trước người không có vật gì luân hồi vương đây là thế nào trước mặt cái gì cũng không có a hắn tại c h ạ m cái gì không ít người mắt lộ ra nghi hoặc ba thước thanh phong rơi xuống sau một khắc máu tươi t o i lên luân hồi ngươi thực có can đảm giết ta vô số người cái này mới nhìn đến luân hồi vương trước người xuất hiện một cái vết thương chẳng trịt người áo đen ảnh bị một kiếm này trực tiếp tiêu thủ bóng người động tác tựa hồ tại trốn có thể kinh khủng là luân hồi vương đi thẳng tới hắn sắp chạy trốn lộ tuyến vung lên kiếm tình cảnh như vậy để vô số người dùng mình nội tâm dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn hạn ý tán hồn đầu lâu rơi xuống quá trình bên trong người háo đen ảnh trong miệng vẫn như cũ phát ra gầm thét một tôn vương không phải dễ giết như vậy chết phanh hắn nhục thân trực tiếp nổ tung vi lực khủng bố không thể so với luân hồi vương trước đó cái kia khai thiên một kiếm nhỏ hơn bởi vì cái này ẩn chứa một tôn vương cả đ ờ i tâm huyết cùng lực lượng vì để cho mình một sợi tàn hồn chạy trốn nó lựa chọn tự bạo hai vương tranh chấp bị buộc đến một bước này không thể nghi ngờ nói rõ song vương thực lực t r ê n l ệ n h quá to lớn luân hồi vương vung ra một kiếm m i n ngông kiếm y cùng tự bạo lực lượng triệt tiêu dư ba tán đi sau tiêu vương tàn hồn sớm đã biến mất không còn tam tích luân hồi vương không còn đếm thử đuổi theo bởi vì đến một bước này hắn đã giết một tôn vương bước ra một bước đi vào màn ảnh trước khó được luân hồi vương nghiêm túc mấy phần trận chiến ngày hôm nay chạm á minh m sau tên đại t ô n g sư một tôn vương còn lại đạo trích mấy ngàn phạm ta cửu châu gấp m ộ ư ơ i lần hoàn trả đinh hai nhức cóc thanh âm truyền vang ra ngoài thật lâu không ngừng trước màn hình vô số kỳ nhân â m sai tất cả đều là không tự chủ đ ẫ n ngực một mặt sùng tính đồng thời bọn hắn đáy mắt cũng toát ra lành hàn ý cửu châu không sợ bất kỳ khiêu khích á minh m u ố tới cái kia liền chuẩn bị tốt rơi đầu trực tiếp kết thúc nhưng mà đó cũng không phải á minh m đ ấ m máu kết thúc rất nhanh địa phủ áp bên trên truyền lên từng đầu video tất cả đều là các nơi âm phủ phân cục chính thức h ảo trong tấm hình một đám sắc mặt tái nhật tả tu quỳ trên mặt đất sau lưng cắm một tấm bảng hiệu phía trên viết xuống người này tội ác từng làm qua cỡ nào mẫn diệt nhân tính câu làm cùng là năm nào tháng nào khi nào chỗ nào gia nhập á minh m â m sai xuất thủ đem từng cái chém giết tầm hà thành phố sự kiện về sau cựu châu cảnh nội thi hành đại thanh tạo đem một chút dấu mười phần ẩn nấp á minh thành viên đều nằm chặt đi ra lưu đến một ngày này chém đầu g i n chúng đây cơ hồ là đem á minh mặt đặt đặt tại đất có thể tưởng tượng những tin tức này truyền ra ngoài về sau sẽ ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên như thế nào d à n h động cho dù á minh là chuột chạy qua đường đó cũng là có thể ăn người chuột rất nhiều trong nước nhỏ á minh thậm chí có chính thức cứ điểm á minh thành viên có thể nên ngang xuất hành cho dù giết người phóng hỏa cũng ít có người gián quản hoàn toàn là thổ hoàng đế chỉ có tại một chút đại quốc bọn hắn coi như thu liễm có thể lâu dài mở rộng thực lực á minh thực lực cũng càng làm cho người kiên kỵ có người kết luận á minh thật muốn toàn lực xuất thủ thực lực tổng hợp có thể sánh ngang thánh đồ chúng thần tổ chức các loại toàn cầu cấp cao nhất kỳ nhân tổ chức thả trước kia cũng hoàn toàn chính xác chỉ có âm phủ có thể coi á minh m là một con trò đánh nhưng hôm nay cựu trâu loạn trong giặc ngoài tất cả mọi người đều không nghĩ tới âm phủ vẫn như cũ cường thế như vậy tin tức vừa ra trên đời xôn xao bất quá đây hết thể tạm thời không có quan hệ gì với giang thần hắn xem hết trực tiếp cũng có chút nhiệt huyết sôi trào lúc này v ô đầu một cái liền quyết định như vậy cái này ba cái b ê cấp sự kiện toàn bộ đều đi hắn quyết định kỳ sơn thôn về sau nhiệm vụ của mình kế hoạch không lâu sắc trời đen lại giang thần tìm tới h ô n g tỉ đối phương một mặt do dự nhỏ tiểu thần chúng ta thật muốn đi sao nhưng ta mới nắm giữ tu hành lực lượng hai ngày qua đêm nay liền là ngày thứ ba giang thần ă n u ổ i đừng sợ nói như vậy ba ngày trở lên ngươi đã vượt qua tân thủ kỳ h ồ n g tỷ muốn nói lại thôi cũng không nghe nói ai vừa qua khỏi tân thủ kỳ liền vượt liên tiếp mấy cấp làm nhiệm vụ a c h ư một trăm bảy mươi hai ngươi bị loại trừng phạt là cái gì tới thanh sơ khu một cái tới gần bên cạnh ngoại ô thành trung thôn m à n g lớn tự xây phòng tọa lạc ở chỗ này thấp hai ba tầng cao sáu bảy tầng hẳn là lúc trước có người nhìn nơi này kiến thiết tình thế tốt trước thời gian dựng lên phòng ở các loại phá rỡ hoặc là dùng để cho thuê đ nơi g này rất tối chỉ có bên đường có một chiếc đèn đường nhưng vòng qua mấy tòa nhà tự xây sau phòng đèn đường tia sáng cũng hoàn toàn biến mất đồng dạng loại này hoang phế thành trung thôn đều sẽ có chút kẻ lang thang hoặc là lá gan tương đối lớn người vào ở đến nơi này lại một tơ một hào động tĩnh cùng ánh sáng đều không có thậm chí ngay cả côn trùng tiềm đ ề u đều không có an tĩnh quá quỷ dị hồng t ỷ ì trầm giọng mở miệng tiểu thần ngươi xác định nơi này chỉ phát sinh qua cái kia tiểu nam hải cùng một chỗ sự kiện linh dị ạ vì cái gì ta cảm giác trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó chúng ta không sai ngươi đã học sẽ tự mình cho mình chế tạo kinh khủng không khí giang thần một mặt vui mừng chúng ta k ỳ nhân chính là muốn có loại này tinh thần kinh khủng sự kiện muốn lên không rất khủng bố sự kiện chế tạo kinh khủng cũng phải lên hồng t h đừng quá khẩn trương hiện tại khả năng a n t ĩ n h một chút rồi chờ một lúc liền não nhật lên giang thần vỗ v ô hồng tỷ an ủi một câu nghe nói như thế hồng tỷ trên mặt huyết sắc đều thiếu đi mấy phần mặc dù đã trải qua nhà mình sự kiện linh dị nhưng một lần kia nàng dù sao cũng là c ố chủ hết t h ả vấn đề đều có giang thần giải quyết hôm nay không giống nhau làm đội viên hồng tỷ minh bạch mình gánh chịu lấy cái gì nghĩa vụ muốn đi trực diện những cái kia quỷ dị kinh khủng đồ vật mặc cho ai đều không thể nhẹ n h ó m hai người đi không bao lâu phía trước một tòa trong lâu ba tầng thế mà lóe lên á n h đèn giống như là còn có người ở cái này còn không hết hai người rất nhanh lại phát hiện nhà này lâu đối diện cách bọn họ thêm gần một tòa dưới lầu có một người mặc màu hồng phân váy tiểu cô nương một người lanh lợi giống như là đang chơi trò chơi gì gặp đây giang thần không nói hai lời x à i bước đi đi lên tiểu thần hồng tỷ muốn gọi ở hắn lại không thành công chỉ có thể bước nhanh đuổi theo đến gần hai người mới nhìn rõ trên mặt đất vẽ lấy rất nhiều ngăn chứa tiểu cô nương tựa hồ tại chơi một loại gọi nhảy ô trò chơi bất quá để hồng tỷ nghi ngờ là cái trò chơi này là nhiều người cùng nhau chơi đùa nàng một người chơi như thế nào ta nguyện bên trong đến hoa đào đỏ một cước nhảy vào hoa đào phòng tứ nguyệt bên trong đến hạnh hoa hương một c ư ớ c d i ấ m vào hạnh hoa phòng ngũ nguyệt bên trong đến tường bị cười tiểu cô nương một bên một chân nhảy vào ngăn chứa một bên giòn tan hô hào khẩu lệnh tình cảnh như vậy nếu là đặt ở ban ngày trong công viên một đám tiểu hài tự ở giữa không có mảy may không hài hòa có thể thả đến bây giờ tình cảnh hạ hoang phế mấy chục năm lão lâu trước đêm khuya một thân một mình nhảy ô nữ h à i liền không cấm để cho người ta có chút sợ hãi tiểu bằng h ư u ngươi đang chơi trò chơi gì a giang thần đã đi tới nữ hài trước mặt ngồi sổn người xuống mặt mũi tràn đầy tự ái hỏi tiểu cô nương vừa lúc nhảy tới phòng ở nghiên cứu hai chân đứng thẳng nhìn thoáng qua gian g thần thúc thúc không phải ta là chúng ta à. ta cùng các bằng h ư u chính cùng một chỗ chơi ngày âu đâu nghe nói như thế hồng tỷ lông mày c h ặ t hơn trước mắt rõ ràng chỉ có tiểu cô nương một người nàng lại nói còn có bằng h ư u bằng h ư u của nàng là một chút thường nhân nhìn không thấy đồ vật chơi game thúc thúc am hiểu nhất ta có thể hay không gia nhập các ngươi gian g thần hỏi ta là t u y tiện à, không biết bằng h ư u của ta có đồng ý hay không chỉ có mọi người đều trở thành bằng h ư u mới có thể cùng một chỗ chơi a tiểu nữ hại như có tâm ý nói ra nghe nói như thế gian thần gật, gật đầu nhìn về phía một bên không khí các tiểu bằng hữu thúc thúc có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao vừa nói xong lại tự mình gật gật đầu a các ngươi đều đồng ý vậy thì tốt quá từ hôm nay trở đi thúc thúc cùng các ngươi sẽ là bằng hữu bọn hắn đồng ý là được tiểu nữ h à i tựa hồ rất dễ nói chuyện bất quá thúc thúc trò chơi thua sẽ bị trừng phạt ta thua muốn bị phạt cái này lại hợp lý bất quá giang thần gật đầu chợt còn đưa ra một cái đề nghị bất quá ta cảm thấy ở chỗ này chơi không có ý nghĩa không đủ kích thích bằng không chúng ta đi nóc nhà a nữ hải lần này đều ngần người kinh nghi bất định nhìn giang thần mấy mắt Đi chơi cái liền cái hiểm. trên một thúc thúc Trưng nóc nhà chơi nhảy ổ, một cái sơ sởi, liền dễ dàng ngã xuống,、cái、này thúc thúc ý nghĩ cũng quá nguy hiểm. Mưa nhỏ sơ sẩy, ổ, mưa quá dễ ý không i n nghi, khí h quỷ k dám giang thần lúc này nhìn mấy lần bốn phía tựa hồ tại nghe ai nói chúng ta những bằng hữu khác đều đồng ý mọi người có thể sẽ không thích cùng một kẻ hèn n h á t chơi có cái gì không dám đi thì đi tiểu nữ hài lập tức có chút gấp quay người liền đi lên lầu hồng tỷ ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm giang thần này làm sao đột nhiên liền đảo khách thành chủ hai người lên lầu quá trình bên trong giang thần trả lại hồng tỷ giẳn giải Khu quỷ cũng không phải quỷ cũng đơn là tại u cứu muốn quỷ ầ n trận linh Chúng tiến nội tâm thế giới. linh nghe ý nghĩ của bọn nó, cùng bọn chúng bình. chém chém trước của thế hòa mà một tâm tâm giết giết, giới, dối. đi ta vật t là ý triệt để dung nhập bọn chúng về sau mới có thể một chút xíu khuyên bảo cứu rỗi bọn chúng không thì nghe được có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm trong lúc nhất thời lại không nói ra được rất nhanh ba người bỏ lên trên lầu sau mái nhà loại này phòng ở cũ phía trên là không có rào chắn đứng tại biên giới một chút nhìn xuống sợ độ cao đùi người bụng đều muốn run lên giang thần chủ động cầm lấy một cục đá tại mái nhà vé ra nhảy ô đồ án nóc phòng nhắm ngay lại là một bên biên giới thúc thúc đồ án là ngươi vẽ ngươi vất vả đệ nhất cơ hội chúng ta liền để cho n g ư ơ i a tiểu nữ h à i lúc này đứng ở một bên thâm trầm nói、Tốt. giang thần mười phân dứt khoát cầm lấy cục đá cái thứ nhất nhảy bắt đầu mấy bước về sau hắn đã đứng tại mái nhà biên giới đưa lưng về phía hồng t ỷ cùng tiểu nữ h à i hai người lúc này tiểu nữ h à i lành lạnh cười một tiếng sài bước đi quá khứ nhỏ hồng t ỷ vừa muốn nhắc nhở nữ hải ngang nàng một chút nàng lập tức cảm giác yết hầu bị người bóp lấy đồng dạng một câu cũng vô pháp nói ra nồng đầm ngạt thở cảm giác cũng dâng lên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu nữ h à i đi vào giang thần phía sau một cái tay nhỏ chậm rãi r u ộ i ra sau một khắc một cái bàn tay lớn đột nhiên đem tay nhỏ nắm chặt giang thần xoay người lại chừng chừng nhìn xem tiểu nữ h à i nói cho đúng là nhìn xem nàng dưới chân ta còn không c o i nhảy xong ngươi dâm lên tuyến dựa theo quy củ ngươi bị loại trên mặt hắn lộ ra nồng đậm tiểu dung ha ha chúng ta cái trò chơi này trừng phạt là cái gì tới chương một trăm bảy mươi ba thúc thúc giúp ngươi xoa xoa giang thần ngoài ý liệu cử động ngay từ đầu đem nữ hải giật nảy mình bất quá trợt nàng liền là âm hiểm cười bắt đầu lấy một loại quái dị nữ liệu thâm trầm nói ra trừng phạt là tử vong thúc thúc ngươi muốn trừng phạt ta sao tới đi bóp lấy cổ của ta dùng ngươi thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem ta giết chết nói xong ngửa đầu cố ý lộ ra tuyết trắng cái cổ một cái tiểu nữ hải cười quái dị để ngươi giết chết nàng còn đem cổ tiến đến trước mặt ngươi n g ư ơ i bình thường gặp được loại tình huống này sợ rằng sẽ dọa đến quay đầu liền chạy nhưng giang thần gặp được loại tình huống này phản ứng đầu tiên liền là kinh ngạc lại sau đó là kinh hỉ cuối cùng hắn một bộ thụ sùng n g ư ợ kinh trí sắc xấu hổ cười cười cái này nhiều không có ý tứ bất quá đã ngươi đều nói như vậy t h ú cũng thúc may loại tình huống này rất nhanh đến mức đến làm dịu bởi vì nương theo răng rắc một tiếng giang thần bóp gãy cổ của nàng yêu lực dóp nhập thể nội nữ hải không đầu thi thể vùng vây hai lần liền triệt để chết đi đây chỉ là một cái hạ đẳng lệ quỷ lấy g i a n g thần hiện tại cơ sở thực lực tăng thêm đại lực như ma quyền tùy tiện đem liệu sát làm xong đây hết thảy hắn quay đầu nhìn về phía khuôn mặt cứng đờ hồng tỷ giảng giải nhìn thấy k h ông ta cùng cái này tiểu bằng hữu chơi một ván trò chơi đi vào nội tâm của nàng thế giới cùng nàng trở thành bằng hữu nàng mới rốt c ụ c nói không giữ lại chút nào ra mình sâu nhất chấp h nhiệm ta giúp nàng đem chấp h nhiệm hoàn thành nàng liền an tâm đi đây chính là chúng ta kỳ nhân khu quỷ quá trình có đôi khi ta cảm thấy chúng ta không nên gọi kỳ nhân mà phải gọi mánh quỷ nguyện vọng hoàn thành sư nghe nói như thế hồng tỷ hít sâu một hơi nàng không để ý tới giải sai tiểu nữ h à i trước đó để giang thần giết chết nàng bản thân liền là một loại quỷ đối với người đe dọa nhưng cái này lại bị coi như nàng tâm nguyện cuối cùng ngươi cái này nguyện vọng hoàn thành sư nhiệm vụ sai lầm suất không thơm a hồng t ỷ không khỏi nghĩ đến chiều hôm qua tại địa phủ áp bên trên nhìn cái k i a m ộ t trận trực tiếp vị kia được xưng luân hồi vương cường đến cơ hồ đã không giống loài người kinh khủng tồn tại giống như cũng có tật xấu này tình cảm mười cái lợi hại ký nhân chín cái nếng ã lúc này tiểu nữ hải máu tí tách rơi trên mặt đất dị thương nồng đậm mùi tanh phát tán ra giang thần nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện dưới lầu một chút thân ảnh mơ hồ chính đang đến gần rất nhanh trong hành lang vang lên tiếng bước chân còn có tiểu hài tử vui cười tựa hồ có đồ vật gì đi lên tiểu thần làm sao bây giờ hồng tỷ lo lắng bắt đầu nàng mặc dù biết giang thần mạnh bao nhiêu nhưng hôm nay bị vây công tình trạng y nguyên kích thích lên nội tâm của nàng bản nàng sợ hãi mai phục bọn hắn một tay giang thần nói xong mang hồng tỷ bò lên trên lều tre nắng đỉnh sau đó không lâu một đám quỷ ảnh bước nhanh vọt lên bảy tám cái toàn là trẻ con thứ liếp mắt liền phát hiện tiểu nữ hài thi thể là mưa nhỏ một cái tiểu mập mạp hô to hắn coi ngươi là khiếp người màu trắng bệnh trên tay còn cầm một cái g ầ m đến nát bét nhân thủ ai giết chết nàng tìm mưa nhỏ mới chết hại chết nàng người nhất định không đi xa chúng ta là bằng hưu tốt nhất nhất định phải giúp mưa nhỏ báo thủ đúng mau tìm nói không chừng hung thủ còn giấu ở mái nhà trên lầu có mấy cái năng lượng mặt trời còn ném lấy rất nhiều tạ vật với lại diện tích rất lớn một đám tiểu hải phân biệt tìm kiếm bắt đầu máy nước nóng đằng sau không có người mấy cái tiểu hài hô to đống đổ lộn xộn không ai lều tre nắng hạ cũng không có lều tre nắng phía trên cũng không có người mọi người tập hợp một chỗ đều không có cái gì phát hiện bất quá làm người cuối cùng hô xong một đám tiểu hải toàn bộ trừng trừng nhìn lại ở đây bầu không khí tựa hồ có chút ngưng kết quỷ khí 999. quỷ khí 99. trường hợp như vậy kéo dài nhanh năm giây một đám tiểu hải quỷ mặt thượng thần sắc càng ngày càng cổ quái thời điểm rốt cục có người nhịn không được mở miệng thúc thúc chúng ta là tiểu hải không phải ngốc tiểu hải giang thần s ứ n g sở kinh ngạc nói bại lộ h ồ n g tỷ ngươi vừa mới có phải hay không chỗ nào không có ngụy trang tốt h ô n g tỷ ngươi đang nói cái gì tao lời nói hai người chúng ta đại nhân làm sao ngụy trang mới có thể trà trộn vào một đám tiểu hài quỷ bên trong đây là xem thường chúng ta trí thông minh quỷ khí chín trăm chín mươi chín cầu vật quỷ khí chín mươi chín thật đem tiểu hài t ử làm đồ đần đúng không quỷ khí chín trăm chín mươi chín là người giết chết bằng hữu của chúng ta có tiểu hài lạnh giọng nói không phải giang thần lập tức phủ định nàng là tự sát ta cản đều ngăn không được b ậ y quỷ quay đầu nhìn thoáng qua t r ư ơ n g mưa nhỏ bị bóp nát cái cổ cùng phía trên kia lưu lại rộng đại thủ ấ n còn có giang thần trên tay không có lau khô màu tươi lại lần nữa trầm mặt một lát đ ấ y lòng có lời gì giống như là muốn t h vất gia nhưng sắp đến bên miệng lại phát phát hiện mình thời khắc này im lặng tâm tình dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả đều lộ ra quá mức tái nhật quỷ khí chín trăm chín mươi chín chớ cùng hắn nhiều lời đ ộ n g thủ là bằng hữu của chúng ta báo thủ dùng thủ đoạn tàn n h ẫ n nhất một chút xíu hành hạ chết hắn chờ hắn biến thành quỷ lại tra tấn hắn một lần một đám tiểu h à i nao h nhao lộ ra vẻ hưng lệ đột nhiên nào h tới mà giang thần cũng không có cảm thấy đáng tiếc bị vây công tình hùng giới hắn có thể lấy loại phương thức này nhanh soát một đợt quỷ khí đã là rất kiếm lời huy hoàng thiên uy chiếu dọi thân ta dẫn kiếp m à tới tối nghĩa nói nhỏ bên trong một c ố khó mà hình dung khí tức khủng bố chậm rãi b ư ớ c lên từ phủ một tiếng quát lớn liền khối kinh khủng hồ quang điện tự thân bên trên nổ lên g i a n g thần một bước phóng ra tại hồng tỷ kinh ngạc thép lên bên trong cùng bảy quỷ chạm vào nhau một trận nổ vang cùng suy suy âm thanh bên trong quỷ khí bốc hơi từng cái tiểu hài quỷ tại chỗ hồn phi p h á c h tán thi thể cháy đen chỉ có nơi xa hai cái yếu kém ác quỷ động tác quá chậm nhặt được một cái mạng một đứa bé trai một cái tiểu nữ hải đều là tám chín tuổi còn chừng giờ phút này mặt mũi tràn đầy n ư c trệ một bộ gặp quỷ biểu lộ giang thần tán đi một thân điện mang hồng t ỷ đây là cho ngươi thực chiến hồng t ỷ mặc dù nộ tính kém một chút nhưng thiên phú bên trên thật đúng là không nhất định so tô linh t ỷ mọi yếu nhiều ít bất quá nàng có gia tộc truyền thừa giang thần cũng vô pháp sẽ giúp nàng tìm lao sư làm bằng hữu hắn lựa chọn mang đối phương kinh lịch một trận thực chiến gia tăng ngày sau bảo mệnh cơ hội cái này ta được không hồng t ỷ có chút khóc không ra nước mắt trước mắt tiểu hài một cái nửa bên mặt bị đào đi một cái trong con mắt chỉ có chòng trắng mắt thân thể và mẹo lấy một loại quỷ dị tư thế trên mặt đất bỏ tóc dối tung kinh khủng bộ dáng cơ hồ có thể sinh sinh đem người hộ chết mấu chốt nhất là mình là e cấp kỷ nhân đối phương minh rõ là hai cái ác quỷ a giang thần một mặt vẻ của vũ vì không cô phụ hắn một mảnh hào tâm hồng tỷ cắn răng thân thể phát run hướng phía trước đi đến trong tay nàng nắm một cây lông đen bút miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì đến khoảng cách nhất định sau một bút điểm ra tựa hồ có một chút cực kỳ yếu ớt kim mang trợ hiện mà lúc này hai cái tiểu hài quỷ từ trong rung động tránh ra nhìn thấy nam nhân kia cũng không có xuất thủ tiểu nam hải một mặt n h a răng cời nào về phía hồng tỷ bay ra kim mang điểm tại mi tâm của hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng sau một khắc tiểu nam hải chân kế tiếp lạo đạo hơi kém đất bằng ngã s ắ p xuống nó hơi chút cứ thế hông thì đột nhiên kiều quát một tiếng sao khôi đá đấu nàng mặc tối nay lấy một bộ màu đen bằng da y phục tác chiến là mình tìm người dùng nhiều tiền định chế co giãn rất là không tệ trên chân là một đôi bao hết mỏng thép ra đặc chế giải chiến một cước đá ra vai hùng hữu lực đây là bắt đầu thất tinh bí thuật thứ hai nàng kỳ thật cũng không có lợi thành chỉ là đơn thuần học tập cái tư thế này đồng thời hét lợn ra cho mình tăng thêm khí thế một cước này chính xác rất bình thường tiểu nam hải tùy ý n h ữ người tùy tiện liền tránh khỏi nhưng ở hồng tỷ thu chân lúc nó tựa hồ mất trí chân kế tiếp lảo đảo đầu vừa lúc đụng vào giải chiến bị một c ư ớ c đá ngã xui xẻo hơn là nam hải bị đá sau khi rời khỏi đây đâm vào giang thần trên thân nó còn đang sững sờ chỉ thấy nam nhân túi người nhìn về phía mình khuôn mặt bên trên lộ da nồng đậm tiểu dung tiểu bằng hữu đầu bị đá thúc thúc giúp ngươi xoa xoa chương một trăm bảy mươi b ố tiềm lực to lớn hồng tỷ cổ quái người một nhà bàn tay lớn rơi xuống đem đỉnh đầu bao trùm tiểu nam hải hoảng sợ chừng lớn mắt không, không không cần bàn tay lớn khép lại hồng két. ư ơ n c ố thị một, một c ú xứng sở kịp phản ứng vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo màu xanh đan dược đây là tụ linh đan một nàng vừa rồi một bút điểm ra đã hao tổn giống một thân lực lượng đan dược nhập miệng môi đỏ nhấp nhẹ nàng ngạc nhiên phát hiện toàn thân lực lượng trong nháy mắt bị bộ tốt thậm chí so với lúc trước còn muốn sung túc hồng tỷ không do dự nữa lại lần nữa niệm lên tối nghĩa thanh âm ngọi bút kim mang trợ hiện lần này nàng tự tin rất nhiều bất quá tiểu nữ hải cũng không đốc gặp này không nói hai lời quay đầu liền chạy tứ chi cùng sử dụng trực tiếp từ lầu sáu tường ngoài hướng xuống bỏ đi hồng tỷ lập tức đ ổ i kịp kim mang điểm ra mặc dù rơi vào trên người cô gái nhưng đối phương đã thành công chạy trốn tới dưới lầu đồng thời muốn hướng nơi xa chạy hồng tỷ một mặt đáng tiếc xong để nàng chạy giang thần đứng tại mái nhà biên giới ánh mắt tính mịt nhìn một cái hồng tỷ sau đó cầm lên nàng nhảy lên một cái、Phang. nữ h à i bị sinh sinh nện trở thành thịt nát a hồng tỷ dùng cả tay chân giống con bạch tuộc gắt gao ôm lấy giang thần trước ngực đè ép đến biến hình miệng bên trong gấp rút thở hào hển không có việc gì ngươi thành công giết chết hai cái quỷ không sai giang thần đem hồng tỷ lấy xuống m ỉ m c ư ờ i mở miệng bọn chúng không phải ngươi giang thần lắc đầu năng lực của ngươi cho hai cái quỷ mang đến hai á c h bọn chúng mới có thể đã chết thảm như vậy hắn lời này cũng không phải an ủi bởi vì vừa rồi tại mái nhà biên giới lúc nhìn qua cái kia bị hồng tỷ lấy sao khôi điểm đấu áp chế khí vật ủy nội tâm của hắn thật dâng lên một loại không khỏi xúc động mặc dù loại này xúc động đối giang thần mà nói rất dễ dàng áp chế bất quá hồng tỷ bây giờ có thể mới e cấp đợi nàng trưởng thành bắt đầu tuyệt đối rất khủng bố cái kia tiểu thần hồng tỷ mặt có chút đỏ nói ra không biết có phải hay không là g i ế t chết con này quỷ nguyên nhân thực lực của ta giống như lại tăng lên một điểm yêu lực bao trùm hai con người giang thần dò xét vài lần sau lộ ra vẻ kinh dị k h í tức thật mắt trần có thể thấy tăng một đoạn đây là vì cái gì hắn nhữ mày trầm tư bắt đầu thật lâu nghĩ đến một loại khả năng chẳng lẽ nói sao khôi điểm đấu cũng không phải là áp chế khí vận mà là rút đi nhưng vì cái gì không có ở điểm đấu trong nháy mắt khí tức tăng cường vẫn là nói đây chỉ là ngắn ngủi rút đi khí vận nhưng nếu như địch nhân trong đoạn thời gian này chết đi khí vận liền sẽ bị thi thuật giả vĩnh cựu đoạn lấy xuống giang thần từng vượt qua quyển kêu bí thuật đại khái có cái chấm dứt giờ phút này suy nghĩ minh bạch hết thảy hắn đem những này cáo chi hồng tỷ đối phương sau khi nghe xong có chút khẩn trương vậy ta chẳng phải là trở thành dựa vào sát phạt mạnh lên đại ma vương nói xong còn có chút chột dạ nhìn giang thần một chút sợ hắn sớm đem chính mình cái này mà vương tiêu diệt bất quá khi thấy hắn đẩy tay huyết tinh về sau hồng t cùng người nam nhân trước mắt này so sánh chính mình coi trọng đi vẫn là muốn thuần lương được nhiều gặp nàng lo lắng bộ dáng giang thần khuyên nói hồng tỷ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều trong lòng không ma người coi như có thủ đoạn ngang ngược một chút cũng sẽ không trở thành người xấu hồng tỷ đầu có lại hỏi vậy nếu là trong lòng có ma đâu giang thần c h ầ m n g â m thật lâu ánh mắt nhìn về phía xa xa đen kịt tự nói đồng dạng lẩm bẩm nói trong lòng có ma thế gian không phật cái này một cái trước mắt tựa hồ xuất phát từ sinh vật bản năng hồng tỷ một thân lông tơ từng chiếc nổ lên từ trên người giang thần nàng cảm nhận được vô ngẩn hát như biện kinh khủng nguy cơ hắn giờ phút này liền phảng phất một tòa vực sâu nhìn một chút liền sẽ đem người thôn phệ đi vào nàng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướp thở dốc ra tốc lại bình tĩnh lại giang thần lại khôi phục bộ kia người vật vô hại dáng vẻ chính hướng trước mặt cái kia tòa nhà đi đến còn tại phất tay gọi mình đuổi theo nhìn xem thiếu niên đơn bạc bóng lưng hông t ỷ ánh mắt phức tạp nhanh chân đuổi theo hai người đi lên thời điểm nhà này lâu hoặc là nói toàn bộ hoang phế thành trung thôn duy nhất đèn sáng ba trăm linh một cửa phòng chính khép bên trong chuyển đến nữ nhân lại n g i trương tiểu hảo n ộ i n ộ i của ngươi làm sao còn chưa có trở lại ngươi nhanh từ gian phòng đi ra cùng ta còn có ba ba cùng đi tìm xem nàng tậu tử muốn ta cùng các ngươi đi sao rất nhanh lại vang lên một cái nam nhân thanh âm nữ nhân lại lập tức cải biến ý nghĩ được rồi đợi chút nữa muộn một chút chính nàng sẽ trở lại giang thần tại cửa ra vào nghe trong chốc lát hơi nghi hoặc một chút nữ nhân này hình như rất sợ mình tiểu thúc tử coi như muốn tìm người cũng hẳn là là đại nhân đi nàng trước đó cố ý kêu lên con trai mình cùng một chỗ chẳng lẽ là muốn người một nhà cộng đồng rời xa tiểu thúc tử bằng hữu sự kiện bên trong tiểu nam hải liền gọi trương tiểu hảo lúc này hồng tỷ ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở giang thần gật, gật đầu hắn còn nhớ rõ trước đó giết chết tiểu nữ h à i gọi trương mưa nhỏ xem ra nhà này nữ nhi tối nay là sẽ không trở lại nữa hắn gõ vang cửa phòng rất nhanh một nữ nhân mở ra môn nhìn qua chừng bốn mươi tuổi vây quanh một bộ rộng lượng tập dề nhìn thấy hai người về sau nữ nhân gáy mắt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ cảnh giác biểu lộ có chuyện gì đại tỷ chúng ta xe đã hết dầu cái này hơn nửa đêm c h ú n g quanh liền cái này một cái thành trung thôn ai biết mấy tòa nhà đều không người đến nơi đây cuối cùng tìm tới một nhà đèn sáng có thể hay không cho mượn ở một đêm nghe nói như thế nữ nhân nhẹ gật đầu dạng này à vậy các ngươi vào đi ai đi ra ngoài bên ngoài không gặp được một chút khó khăn sau khi vào cửa giang thần cùng hồng t ỷ nhìn thấy trên ghế s a lon ngồi một cái nam nhân phòng tắm có người đang tắm trong phòng bếp còn chuyển đến làm đồ ăn thanh ông. đây là ta tiểu thúc tử ta giúp lao công ta n ấ u cơm đi các ngươi liền ở nhi t ử ta gian phòng kia chờ một lúc đi ngủ ta kêu hắn cùng ta cùng một chỗ ngủ trong phòng các loại đồ dùng trong nhà rất g i ạ c ối dùng vẫn là kiểu cũ sợi vôn phờ am đèn bất quá rất sạch sẽ gọn gàng khắp nơi đều để lộ ra một cái tiểu gia đình ấm áp trên ghế xa lon nam nhân nhìn hai người vài lần không nói thêm gì quay đầu tiếp tục xem tv lúc này giang thần chú ý tới nữ nhân đi hướng phòng bếp lúc động tác có chút kỳ quái một c ư ớ c sâu một c ư ớ cạn c cánh tay đong đưa cũng rất cổ quái tựa hồ hơi dài ngắn không đồng nhất tóm lại nàng thân thể động tác cực kỳ không cân đối giang thần cũng không nói thêm gì quay đầu nhìn về phía nữ nhân lúc trước chỉ gian phòng đi qua đầy ra môn bên trong không có bật đèn mở cửa sổ ánh sáng hai người nhìn thấy một đứa bé trai chính ngồi s ổ m ở góc tường mặt hướng không người chỗ bóng tối nguyên bạn tựa hồ muốn nói cái gì hai người sau khi đi vào hắn n ừ n g lại cũng quay đầu nhìn sang nhìn thấy hai cái người xa lạ cái này mười một mười hai tuổi tiểu nam hải không có quá kinh ngạc lạnh lùng lường hai người một chút về sau liền quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm trô bóng tối cũng không biết là cùng hai người nói chuyện vẫn là cùng ai nói chuyện các ngươi là ai đi ngang qua người mụ mụ ngươi đồng ý chúng ta đêm nay ở chỗ này ta túc các ngươi bị l ừ a nàng không là ta mụ mụ chí ít không hoàn toàn là nam hải lấy một loại bình tĩnh nữ g đ i ệ u nói ra một câu để hồng tỷ dùng mình lời nói đến chương một trăm bảy mươi năm đến cùng ai là quỷ không hoàn toàn là là có ý gì hồng tỷ hỏi tiểu nam hải đưa lưng về phía hai người mở miệng không hoàn toàn là liền là không hoàn toàn là Mẹ từ a ta ba ba hoang. đã đêm đó, đem đi sống tận nàng, còn đem nàng chặt thành rất nhiều lạnh, ném ăn giết chết, chết chặt chút chút cho chó hôm thấy khối, mắt rất một tủ một t dấu vào đó về sau ba ba liền trở nên càng ngày càng kỳ quái thỉnh thoảng liền sẽ lừa gạt một chút đã di về nhà đem các nàng giết chết một bộ phận ném đi cho ăn c h ó hoang một bộ phận đông lạnh tiến tủ lạnh dạng này qua không bao lâu có một ngày mụ mụ đột nhiên lại xuất hiện bất quá nàng trở nên rất lạ lẫm cái kia ngày sau ba ba cũng biến thành xa lạ bắt đầu ta biết bọn hắn đều đã chết ta rất sợ hãi đem chuyện này nói cho cứu cứu mợ muốn để bọn hắn mang theo ta cùng một chỗ chạy trốn bọn hắn lại dễ bản không tin lời của ta về sau ta nói nhiều lần bọn hắn còn cảm thấy ta tinh thần có vấn đề luôn luôn trốn tránh ta thiểu nam hải nói xong h ồ n g t ỷ s xưng sở cái này cùng nàng tại trên tư liệu nhìn thấy tình huống không giống nhau lắm bất quá đối phương trong lời nói lo di nghiêm mật nữ liệu bình ổn không hề giống đang gặp người tiểu thần vừa rồi ta đã cảm thấy nữ nhân kia thân thể rất không cân đối hắn nói rất có thể là thật nữ nhân sau khi chết cùng người khác nhau thi thể liều hợp lại cùng nhau mới sẽ tạo thành loại tình huống này hông t h thử nghiệm làm ra phán đoán bất quá nàng nói xong mình trước dùng mình một cái giang thần từ chối cho ý kiến tiểu hai lúc này xoay đầu lại nhìn chằm chằm hai người nói ra thúc thúc ca gì các ngươi có thể mang ta chạy trốn à, lúc ngủ ba ba mụ mụ của ta bên trong c ó một cái có thể sẽ bị đối phương nhét vào tủ lạnh thừa dịp thời cơ này chúng ta cùng một chỗ đào tẩu coi như bị phát hiện cũng có thể chia nhau chạy luôn có người có thể sống sót hắn bố trí kế hoạch rất hợp lý căn bản vốn không giống một cái mười một mười hai tuổi tiểu hai có thể nghĩ ra được hồng tỷ vừa muốn mở miệng giang thần ngăn lại nàng nhẹ gật đầu t u t cái kia chờ một lúc một một chút chúng ta lại thương lượng kế hoạch cụ thể nói xong kéo lên hồng tỷ ra cửa đứa trẻ này có vấn đề giang thần giải thích nói hắn nói cha mẹ mình không phải người có thể vừa vừa sau khi vào cửa nhà này nữ chủ nhân rõ ràng rất sợ hãi tiểu hài cứu cứu chuyện này nói không chừng còn có đường ẩn tình nghe nói như thế hồng tỷ s ứ n g sở sau khi suy nghĩ cẩn thận phía sau một trận phát l ạ n h ủy so với người tưởng tượng còn muốn â m độc người sau khi chết thiên tính bên trong ác đạt được lớn nhất giải phóng chuyện ma quỷ một chữ cũng không thể tin giang thần nghiêm túc nói không thể không nói hồng tỷ mặc dù thiên phú rất tốt nhưng so với tô linh mà nói liền khiếm khuyết quá nhiều linh tính có lỗi với tiểu thần ta quá ngu ngốc ta sẽ tốt nhớ k ỹ lời của ngươi nói sống còn phía dưới hồng tỷ biểu lộ phá lệ nghiêm túc đem giang thần mỗi một chữ đều một mực nhớ kỹ đồng thời nàng đáy lòng quyết định tiếp xuống ít nói chuyện nhìn nhiều nhiều học giang thần gật gật đầu cũng không có quá mức trách cứ trên thực tế đối với hồng tỷ dạng này một cái nửa đ ờ i trước đều không trải qua sự kiện linh dị người bình thường cũng hoàn toàn chính xác không thể nhận cầu quá cao tô linh cơ t r í nhạy cảm đó là bởi vì nàng tại một cái tất cả đều là quỹ cư xá một mình sinh sống đã nhiều năm một cái tùy tiện bước vào kỳ nhân giới người bình thường muốn chuyển biến tư tưởng cần thời gian cùng một chút thê thảm đau đớn kinh lịch lại hoặc là liền làm một chút lão đạo kỳ nhân truyền thụ kinh nghiệm đây cũng chính là giang thần mục đích tối nay u i mau tới đây hai người tại cửa ra vào đứng trong chốc lát trên ghế s a lon nam nhân đột nhiên thận trọng hướng bọn họ gác giang thần x à i bước đi tới sau khi ngồi xuống nam nhân cảnh giác nhìn mấy lần hai người đi ra gian phòng nhỏ giọng nói cháu ta có phải hay không nói với các ngươi cái gì không đợi hai người trả lời hắn liền ra mặt run lên chấm giọng nói tuyệt đối đừng tin hán một chữ cũng không thể tin vì cái gì giang thần hỏi ta cái này chất tử từ, từ nhỏ đã tính cách quái gở anh ta một nhà chuyển đến nơi đây về sau hắn liền trở nên càng thêm cổ quái thường xuyên một người nói một mình có đôi khi miệng bên trong còn sẽ nói ra một chút rất đáng sợ lời nói t ỷ như có lần phía trước mấy tòa nhà một cái tiểu cô nương mất tích hắn thế mà khắp nơi nói với người khác là anh ta giết chết đối phương còn đem thi thể đông lạnh tiến vào tủ lạnh về sau chị an chỗ người đến từ một chút chó hoang trong bụng tìm tới cái cô nương kia tàn thi pháp y phán đoán nàng có thể là say rượu về sau ngủ ở trên đường phố bị một đám chó hoang chia ăn còn có một lần chúng ta tới chơi nhìn thấy giao lộ có người một nhà đang làm tăng sự tựa như là trong nhà tiểu hài sinh bệnh chết ta từ trên linh đường thấy được người chết danh tự ngày đó chạm vạng tối thời điểm ta đột nhiên nghe được chất tử tại trong hành lang cùng ai nói chuyện trong miệng hắn tê ơ chính là cái kia chết đi tiểu hài danh tự cái này còn không phải kinh khủng nhất nam nhân nói đến đây tựa hồ đang sợ cái gì cực kỳ cẩn thận đem mấy người kéo đến cửa phòng tắm một bên mượn bên trong lão bà của mình tắm rửa thanh âm che giấu mới dám tiếp tục mở miệng đáng sợ nhất chính là cái gì các ngươi biết không cháu ta đã sớm chết ngay tại lần kia ta tới sau đó không lâu nghe nói là nhảy lộn chết anh ta tẩu chỉ như vậy một cái hài tử sau khi hắn chết hai người khóc đến chết đi sống lại không hai ngày nữa về sau ta đến thăm bọn hắn thời điểm hai người lại thật cao hứng ta nguyên vốn cho là bọn họ từ bi thương cảm xúc chạy ra có thể lần kia nói chuyện phiếm để cho ta dùng mình bọn hắn nói với chúng ta lấy lời nói thỉnh thoảng muốn hô hai câu tên tiểu hào quát lớn hắn không cần quấy dối nhưng khi đó trong phòng rõ ràng liền chúng ta bốn người người ta suy đoán bọn hắn có thể là không tiếp thụ được hài tử chết đi sự thật trên tinh thần xảy ra vấn đề có thể mấy tháng sau có lần ta gọi điện thoại phát sinh dọa người hơn sự tình lần kia anh của ta nói lấy lời nói đột nhiên quát lớn tiểu hào không cần l ị c h l ợ m còn đánh ai một bàn tay ta còn tưởng rằng hắn bệnh còn chưa hết ai biết bên kia vậy mà truyền đến tiểu hài t ử tiếng khóc kia buổi tối ta dọa đến không ngủ cảm giác ngày thứ hai nghĩ lại lại cảm thấy có thể là biểu ca ta chị dâu chịu không được mất đi hài t ử thống khổ đi gạt nhà ai tiểu hài ta lúc ấy doạ sợ loại sự tình này thế nhưng là trọng tội vội vang chạy tới muốn khuyên hắn một chút nhóm kết quả sau khi tới ta mới phát hiện đứa trẻ kia thế mà thật là tiểu hào nam nhân sau khi nói đến đây thái dương gân xanh nổi lên khuôn mặt bên trên tất cả đều là mồ hôi toàn thân đều có mồ hôi đang không ngừng hướng xuống tí tách hắn tự a hồ khẩn trương tới cực điểm về sau ta cùng lão bà của ta thử qua chạy trốn chỉ khi nào mau rời khỏi cái này thành trung thôn cũng cảm giác phía sau nhiều rất nhiều tiểu hải bọn hắn tất cả đều là cháu của ta bằng hưu bọn hắn tự a hồ không muốn để cho chúng ta đi đêm nay chúng ta người nhiều một chút cùng một chỗ chạy chỉ có dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống cuối cùng hắn nói ra ý đồ của mình tốt chờ một lúc nói tỉ mỉ giang thần lại lần nữa qua loa một câu sau đó lôi kéo hồng tỷ đi tới một bên hồng tỷ lần này có thêm một cái tâm nhãn làm sao bọn hắn đều muốn để cho chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy chẳng lẽ nói nhà này cứu cứu chất tử đều không phải người sống đều là muốn đem chúng ta lừa gạt đi một mình ngư hại nói không chừng đâu giang thần từ chối cho ý kiến lúc này trong phòng bếp truyền đến tiếng la tiểu cô đ ư ơ n g có thể tới hay không giúp ta chọn một cái đồ ăn có chút bận không quan nổi chính là trước kia nữ chủ nhân nàng chính ghé vào cửa phòng bếp nhỏ giọng hô Tốt. giang thần thay hồng tỷ đáp ứng hai người hướng phòng bếp đi đến c h ư một trăm bảy mươi sáu bế vòng hoài nghi liên chân thành giang thần hai người sau khi đi vào nhìn thấy trong phòng bếp một cái nam nhân đang tại s à o rau từ bên mặt nhìn có chút chất p h á c hắn không cùng hai người chào hỏi nhìn nhiều vài lần sau hồng t ỷ phát hiện nam nhân tứ chi cũng cùng nữ nhân lộ ra tương đương không cân đối bếp lò bên trên bảy biện đã chọn tốt đồ ăn hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nữ nhân đối phương bày một cái suy thủ thế cho hai người điên cùng nháy mắt ra giấu ra hiệu bọn hắn không nên nói lung tung sau đó hướng nóng hổi trong nồi gắn một điểm nước chế tạo ra suy suy suy thanh âm giống như là muốn che giấu cái gì lúc này mới đối lấy hai người nói ta vừa mới xem lại các ngươi tại cùng ta tiểu thúc tử đứng chung một chỗ hắn có phải hay không nói với các người cái gì kỳ quái lời nói tuyệt đối không nên tin tưởng bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người sống nghe nói như thế hồng thị gần như mắt trợn tròn trước đó nàng còn đang suy đoán tiểu hài cùng hắn cứu cứu lời nói ai càng có thể tin không nghĩ tới nữ nhân giờ phút này tuân ra một đầu càng nặng gờ ó u nờ tin tức nhìn như vậy bắt đầu nhà này hoài nghi liên tạo thành một cái bế v ọ n g tiểu hài cảm thấy phụ mẫu l à quỷ phụ mẫu cảm thấy tiểu thúc tử l ạ quỷ tiểu thúc tử cảm thấy tiểu hài l ạ quỷ hồng t h cảm giác trong lúc nhất thời điểm đáng ngờ trung điệp căn bản không thể nào phán đoán ngay tại mấy tháng trước ta tiểu thúc tử cùng đệm mội cùng một chỗ tới lúc ấy bọn hắn toàn thân đều ướt đẫm trên thân còn mang theo một cỗ hôi thối hai người nói là quá không may đã d ẫ m vào một cái bị trộm đi nắp giếng cống thoát nước lúc này nữ nhân tiếp tục mở miệng ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều để bọn hắn tranh thủ thời gian tắm rửa về sau hai người liền ở lại nơi này về sau ta còn phát hiện một kiện phái sự ta tiểu thúc tử cặp vợ chồng có một xe mini bus đi nơi nào đều mở ra nó lần kia hai người thế mà không có lái xe có lần ta thuận miệng hỏi một câu hai người lại tựa hồn h ư rất khẩn trường trên mặt đều có rõ ràng mồ hôi rơi xuống bọn hắn suy nghĩ thật lâu mới nói là xe hỏng đưa đi sửa chữa cửa hàng ta cũng không tiện hỏi nhiều liền không có nhắc lại chuyện này hai người ở đại khái bảy ngày sau một buổi tối ta nhận được một cú điện thoại là giao thông chỉ an trố đánh tới bọn hắn hỏi ta có biết hay không một chiếc xe bài là sông fq 0 9 7 n xe ta nói biết đây là ta tiểu thúc từ xe nói xong cầm điện thoại dự định đi tìm hai người kết quả bọn hắn đang tắm cũng may mắn bọn hắn lúc ấy đang tắm nữ nhân nói đến đây s ắ c mặt có chút trắng bệnh cảnh sát giao thông nói cho ta biết chiếc xe này m ộ ư ơ i bốn ngày trước phát sinh sự cố rơi xuống nước trong xe hai người tử vong bởi vì là tại vắng vẻ đoạn đường chuyện phát sinh hôm nay mới vớt bắt đầu thông qua trên xe chạy trứng thẻ c ă n c ư ớ c tìm được ta cái này thân thuộc điện thoại ta lúc này mới nhớ tới đến hai người ngày đó trên người không phải hôi thối mà là một cỗ mùi hôi nguyên lai bọn hắn đã s ớ m chết đi vào nhà chúng ta lúc đã là tử vong bảy ngày sau thi thể cũng bắt đầu bốc mùi cũng khó trách những ngày này tiểu thúc từ hai người tại trong nhà của ta một ngày muốn tẩy nhiều lần tắm về sau chúng ta muốn chạy trốn có thể tiểu thúc t ử hai người lại luôn vô tình hay cố ý nhìn ta chằm chằm n h ư tử ta cũng không có cách chỉ có thể cùng hai cái q u ỷ ở cùng một chỗ nói xong nàng tựa hồ sợ hai người không tin lại bổ sung các ngươi lúc nói chuyện nhiều quan sát một chút ta tiểu thúc tử cùng đệ m ộ i chạy mồ hôi đều rất không bình thường bọn hắn vừa căng thẳng mồ hôi liền sẽ cùng nước hướng xuống mặt tích đem sàn nhà làm ướt một mảng lớn người bình thường có thể như vậy sao với lại chỉ cần qua một đoạn thời gian không tắm rửa trên người bọn họ mùi hôi liền biết chun chút phát ra vậy chúng ta nên làm cái gì giang thần tựa hồ rất khẩn trương thở dốc tăng thêm mấy phần do dự bất an tả hữu dậm chân còn thỉnh thoảng cửa trước bên ngoài liếc mắt một cái tựa hồ sợ nữ nhân tiểu thúc tử lại đột nhiên xông tới biểu hiện của hắn để hồng tỷ đều là s ư ơ n g sở cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a bất quá trợn nàng lại nhịn không được cảm khái diễn kỹ này là thật tốt a có thể so với một chút ưu tú phim diễn viên với lại đây là ngâu hưng phát huy độ khó càng là so diễn viên cao hơn mấy cái tầng cấp gặp đây nữ người vừa ý gật đầu mở miệng nói dạng này đợi chút nữa các ngươi cùng tiểu hào cùng một chỗ ngủ m ư ơ i hai giờ khuya chờ bọn hắn hai ngủ về sau các ngươi liền giút ta ôm lấy tiểu hài chúng ta lặng lẽ đi ra ngoài t ố t chỉ có thể dạng này giang thần miệng đầy đáp ứng lại có chút do dự nói nếu như bị phát hiện các người giúp chúng ta mang theo hải t ử chạy ta đi dẫn dắt rời đi hai cái quỷ nữ nhân trầm giọng mở miệng cho thấy một vị mẫu thân k i ê n cường cái này có thể giang thần tựa hồ rốt c ụ c kiên lòng c h i ệ để đồng ý kế hoạch này các người đi ra ngoài trước ở lâu dễ dàng gây nên hoài nghi nữ nhân lại nói hai người thối lui ra khỏi phòng bếp lúc này bọn hắn nhìn thấy trong phòng tắm một nữ nhân bọc lấy áo choàng tắm đi ra nhưng trước đó nam nhân không thấy hắn tựa hồ lại đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa nữ nhân l ư ờ m hai người một chút không nói một lời quay người tiến vào một cái phòng trong phòng khách chỉ còn lại giang thần hai người trên ghế salon hồng tỷ lại gần nhìn qua giang thần như cái cần c ụ chăm chỉ học sinh đầy hiếu kỳ hỏi tiểu thần ta nghĩ tới nghĩ lui ba người tự a hồ đều không có gì lo dịp vấn đề thật giống như bọn hắn thật từng trải qua chuyện như vậy nhưng vấn đề là nếu như vậy chẳng phải mâu thuẫn sao chúng ta đến c ù n g ứng nên tin ai lời nói giang thần mây trôi nước chạy đơn giản nhìn xem hắn dáng vẻ tự tin hồng tỷ còn tưởng rằng hắn sau một khắc liền sẽ nói ai lời nói đều không tin sau đó cho ra một phen lo dịp nghiêm mật suy luận đem nhà này người ẩn giấu ở sau lưng chân tướng sự thật từng cái bóc lộ ra bởi vì rất nhiều h u y ề n nghi phim kinh dị bộ phận cao trào chủ giác độ là làm như vậy bất quá giang thần dừng lại một lát sau nói ra toàn đều tin a h ô n g thì gần như mắt trợt tròn cùng người ở chung trọng yếu nhất liền là chân thành người lấy thực tình đợi ta ta cũng lấy thực tình đối xử mọi người giang thần giảng giải vài câu chật đứng dậy chỉ là nói như vậy ngươi khả năng không thể nào hiểu được nói xong hắn tiến vào trước đó gian phòng tiểu nam hải nhìn thấy hai người về sau lập tức đứng người lên thế nào thúc thúc c cùng cùng vậy liên trời vừa dạng sáng a giang thần trực tiếp quyết định thời gian ta sợ quá sớm trong bọn họ một cái tại trong tủ lạnh còn chưa ngủ lấy nghe nói như thế nam hải sửng sốt một chút cũng không nghĩ nhiều nhẹ gật đầu、tốt. ta ố t t đợi chút nữa liền nói muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ ban đêm thuận tiện cùng một chỗ đào tẩu đúng cứ làm như vậy giang thần cũng gật đầu hai người trực tiếp bố trí xong kế hoạch chương một trăm bảy mươi bảy dọa mộng hai vợ chồng cùng tiểu nam hải làm tốt nhất định giang thần lại dẫn hồng tỷ đi ra ngoài tìm tới nhà này tiểu thúc t ử hai vợ chồng bọn hắn đều vừa tắm rửa xong tại gian phòng của mình trên thân bọc lấy áo chẳng tám bị đột nhiên xông vào hai người giật này mình trên người có rõ ràng mồ hôi toát ra huynh đệ nghĩ、ký. nam nhân mở miệm ân ta phát hiện cháu ngươi hoàn toàn chính xác rất cổ quái miệng bên trong nói một chút để cho người ta nghe không hiểu còn ám chỉ chúng ta trong phòng này có quỷ giang thần cười lạnh một tiếng hắn cho là ta đoán không được hắn mình mới là con quỷ kia mười một giờ đêm cùng một chỗ đào tàu thế nào nam nhân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra bày ra t ố t lúc này giang thần nhìn xem mới tắm rửa xong chỉ bọc một cái khăn tắm toàn thân lộ ra mạng lớn trắng non nữ nhân đột nhiên đề nghị nếu không dạng này đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ ngủ dạng này thời điểm chạy trốn dễ dàng hơn nam nhân kế hoạch đạt được không hề nghĩ ngợi liền đợt đầu t u t lại nói một nữa hắn đột nhiên chú ý tới giang thần trừng trừng nhìn mình chằm chằm thê tự ánh mắt lập tức cảnh giác bắt đầu cầu vật ngươi đây là vì chạy trốn thuận tiện vẫn là s ở lao bà của ta thuận tiện quỷ khí chín trăm chín mươi chín thôi được rồi dễ dàng như vậy gây nên anh ta t ẩ u cùng chất tử hoài nghi nam nhân quyết định thật nhanh tự tuyệt giang thần lưu luyến không rời nhìn l a o bà hắn m ấ y mắt lúc này mới thất vọng lắc đầu đáng tiếc mặt khí rồ ân nam nhân trừng mắt quỷ khí chín trăm chín mươi chín k h ô n ta nói là dạng này tăng lên phóng hiểm bất quá ta tôn trọng lựa chọn của ngươi giang thần vô vô nam nhân bà vai quay người rời đi kế hoạch định ra hơn nữa còn là đồng thời cùng tam phương hợp tác cái này một hệ liệt thao tác đem hồng tỷ đều nhìn ngây người nàng không khỏi nhớ tới trên đường đi giang thần giáo cho đồ vật của mình đi vào quỷ vật nội tâm thế giới du nhập g n bọn chúng hòa mình thực tình đội thực tình hồng tỷ như có điều suy nghĩ âm thầm ghi lại những n à y kinh nghiệm bị b á o rất nhanh tới ăn cơm thời gian nữ nhân lại càm g i ả m vài câu nữ nhi của mình làm sao vẫn chưa về sau đó liền chào hỏi mọi người bắt đầu ăn cơm giang thần cùng hồng tỷ lấy thân thể khó chịu làm lý do t ư ớ c vào phòng sau đó không lâu tiểu hài cũng bay về rồi ba người ăn ý không nói thêm gì tiểu hai ngủ rồi hai người thì ngồi ở một bên bên ngoài cũng khôi phục yên tĩnh chỉ có phòng khách một cái đồng hồ treo tường phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang rất nhanh đến mười điểm hơn năm mươi bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân có người ngừng ở trước cửa giang thần cùng hồng t ỷ liếc nhau đứng dậy ra ngoài phát hiện chính là nhà này tiểu thúc t ử vợ chồng hai bốn người ăn ý không có phát ra bất kỳ thanh âm đi ra cửa nam nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị dùng mấy cây bọn biển đầu đệm ở cửa trống trộm phía dưới phòng ngừa thừa trọng trục bởi vì đè ép mà phát ra âm thanh mấy người thận trọng đem cửa mở ra sau đó đi ra ngoài một mảnh khẩn trương trong không khí rốt cục đi vào dưới lầu đi mau nhất định phải cẩn thận tiểu hải chớ bị cháu của ta những cái kia bằng hữu để mắt tới nam nhân hạ giọng hô một câu bốn người bước nhanh hướng đường cái phương hướng chạy tới t r u n g quanh rất đen tính đến k i ế p người mấy người đi một khoảng cách đi ngang qua phía trước cái kia tòa nhà thời điểm nam nhân không cẩn thận dẫm lên một đoàn thứ gì mềm hồ hồ còn có chút dính chân hắn lúc đầu muốn giả bộ như cái gì sự tình đều không phát sinh ai ngờ giang thần cầm điện thoại đèn tin chiếu đi qua phát ra hô to một tiếng ngươi dẫm lên một đứa tiểu hài nhi cái gì nam nhân không khỏi hít mạnh một hơi khí túi đầu xem xét trong mắt trong nháy mắt t r n tròn quỷ khí 999. c á i này ở đâu ra tiểu hải nhi rất cổ quái h ắ n tựa như là bị thứ gì đ ậ p chết quá thẳm rồi nửa người đều vỡ thành thịt vụn cái này thứ màu trắng là hóc sao giang thần đẻ nén thanh âm nói ra hắn hàm giang run lên miệng bên trong thở hổn hển khẩn trương không khí lập tức liền đi lên nam nhân nghe nói như thế sắc mặt càng khó coi c ũ n g b i ế t đi ra mấy bước s u ố i quẩy ngay cả xì mấy n g ụ m e m đẹp tiểu hải làm sao lại bị nạn chết kệ bên này có phải hay không có cái gì biến thái sát nhân cuồng ưa thích dùng cái búa giết người đem người khác một thân xương cốt từng tấp từng tấp đập nát giang thần còn tại p h ò n g đoán đi đừng nói nữa nam nhân vội vàng quát bảo ngưng lại đối phương để hắn càng n g h e càng sợ hãi quỷ khí 999. t r ư ớ c đ à o mệnh quan trọng mấy người tiếp tục hướng phía trước có thể đi không có mấy bước giang thần đột nhiên ngừng lại làm sao cũng không chịu hướng phía trước tựa hồ nơi đó có vật gì đáng sợ thế nào mấy người cũng liền bận bịu dừng lại các ngươi đều không nghe thấy sao giang thần hoảng loạn nói tiểu hai tiểu hai tiếng cười giống chung bạc thanh thúy ngay ở phía trước chỗ không xa nghe nói như thế mấy người giật mình cảnh giác nhìn một phía cũng thấy một hồi căn bản không có gì thường nam nhân nhữ mày chính muốn nói cái gì giang thần đột nhiên lại chỉ về đằng trước một vùng tăm tối chỗ bên kia có cái tiểu hài tại hướng chúng t a n g gấp mấy người lại là giật mình cùng nhau nhìn sang phát hiện hoàn toàn chính xác có cái cao cỡ nửa người đồ vật bất quá cũng không có đ ộ n g đây chẳng qua là cái thùng rác mà thôi nam nhân lúc này có chút không kiên n h ẫ n được nữa ngươi không cần nhất kinh nhất s ạ mình và mình hắn không nói ra miệng chính là đối phương đem hắn cũng hủ dọa quỷ khí tam trăm giang thần liếc mắt nhìn hắn đột nhiên thân thể run lên trên mặt huyết sắc thiếu đi mấy phần khoe mắt cùng hàm răng đồng thời có rúm toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều tại thuyết mình sợ h ã i hai chữ cái này tinh xảo diễn kỹ để đám người chỉ là nhìn thấy phản ứng của hắn liền không tự giác thay vào tiền đến nội tâm dâng lên mãnh liệt kinh dị cảm giác t r ư ơ n g mưa nhỏ nàng nói nàng gọi t r ư ơ n g mưa nhỏ còn để cho ta theo nàng chơi nàng đến đây khắp cả mặt mũi đều là máu sau lưng còn đi theo mấy cái những đứa trẻ khác quỷ chạy mau a giang thần chỉ hướng về phía trước run rẩy lui lại giống như là gặp được cái gì thứ rất đáng sợ cuối cùng hô to một tiếng chạy vào bên cạnh lâu tòa nhà còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau nhìn lên trước mắt không khí trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút sợ hãi hồng t ỷ đột nhiên cũng kích động bắt đầu hét lên một tiếng quay đầu liền chạy nữ nhân còn tại trong váng nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn căn bản vốn không biết mưa nhỏ danh tự thật chẳng lẽ tới chạy hắn cũng không nói hai lời đi theo nữ nhân một mặt bối rối vội vàng đuổi theo quỷ khí 999. quỷ khí sau đó không lâu một nam một nữ ra sức xông lên mái nhà bất quá lúc này bọn hắn phát hiện một kiện càng kinh khủng sự tình nơi này hoàn toàn tĩnh mịch trước mặt giang thần hai người đột ngột không thấy chuyện gì xảy ra lao công bọn hắn người đâu êm đẹp người làm sao lại đột nhiên không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì nơi này làm sao còn có mùi màu tươi cái kia đó là cái gì hai người đi về phía trước hai bước ý đồ tìm kiếm giang thần hai người vết tích kết quả lại phát hiện càng kinh khủng sự t ì n h trên lầu chót toàn là trẻ c o n thi thể có đầu bị xinh xinh bốc nát có chết không nhắm mắt t r ậ n to trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn a a a nữ nhân không chịu được phát ra thét lên quỷ khí chín trăm chín mươi chín nam sát mặt người thì càng khó coi hơn bởi vì hắn giờ phút này nghiêng thai lắng nghe trong hành lang chuyển đến mơ hồ tiếng bước chân nặng nghề chậm chạp giống là có người mang theo cái gì vật nặng đang tại lên lầu đừng mẹ hắn kêu có cái gì đi lên nam nhân một thanh ngăn chặn vợ mình miệng khuôn mặt â m chầm đến sắp tích thủy nói cho đúng vợ chồng hai khẩn trương phía dưới trên thân một mực đang tí tách g i ọ t nước mái nhà đều ầm ướt mạng lớn làm sao bây giờ lao công vừa mới tiểu hài là bị nện chết thật chẳng lẽ có một cái sử dụng cái búa giết người biến thái sát nhân quẩn để mắt tới chúng ta vợ chồng hai người trên mặt đã mất đi toàn bộ hết u y sắc trong hành lang tiếng bước chân nặng nề căn bản vốn không giống người có thể phát ra tới phanh phanh phanh một tiếng tiếp lấy một tiếng mạnh liệt chầm đục nương theo tử vong tới gần sợ hãi một cái một cái cơ hồ là giống tại bọn hắn trên trái tim đ ồ n g dạng bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến một cái to con không phải người quái vật mang theo người trưởng thành đầu lâu lớn như vậy thiết truy chính mặt mũi tràn đầy n h e răng cười một chút xíu tới gần đêm nay con ngồi lão công làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta toàn thân xương cốt đều sẽ bị đập nát nhanh nghĩ một chút biện pháp thảo lao tử có thể biết làm sao bây giờ nam nhân cũng rất sốt ruột nóng n ả y hai người giờ phút này trốn ở một cái năng lượng mặt trời máy nước nóng phía dưới nơi này có mấy khối tay thi hắn bên trong một cái tiểu nữ hài đầu đầy đủ nhất phía trên thịt đại bộ phận đều mục nát biến thành đen nhưng đôi nhãn cầu kia cũng rất linh động tựa hồ tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn cái này dẫn đến kinh khủng bầu không khí càng nồng nặc tiếng bước chân càng ngày càng gần tại hai người cầu nguyện âm thanh bên trong vẫn là đi tới mái nhà hai vợ chồng lập tức mặt xám như cho đối phương đi vào năng lượng mặt trời trước hai người tâm đều nhanh nhắc đến cổ hòm Bất quá bước chân dừng lại một chút, lại hướng khác vừa đi, tựa quá khác hướng chân h dừng vừa lại lại đi, ồ cũng không có cứ cùng chỗ, khóc. không hiện bọn hắn. phương nhà vòng như Nghe thanh Sống nạn người đến phát thế thai hai phát ôm đó, sót Tiếp mái tại tìm một từ từ một đối rời đi. đi vui mà âm. về vậy sau, sau xa ồ ồ lão công làm ta sợ muốn chết chúng ta còn sống ông trời phù hộ a đúng vậy a là cái gì nữ nhân nhịn không được hỏi bởi vì chính mình trượng phu vừa nói xong hai chữ này thanh âm liền im bặt mà dừng Nam nhân giờ phút này con mắt trừng lớn, mắt phút h giờ đột ngột xuất hiện một k h u ô n mặt người nữ nhân cảm thấy không đúng nghiêng đầu sang chỗ khác con n g ư ơ i t r ầ m rãi phóng đại sau đó Á á a nàng khét lên thời khắc giang thần g i ữ tợn cười một tiếng xuất thủ quý ngưu chống go v a n g ám sát đ o ạ n đao cắm vào nam nhân mi tâm đại lực như ma quyền một quyền đánh tới hướng nữ nhân cái cổ suy giang giắc một cái đầu lăn xuống ra ngoài nam nhân mi tâm nổ t u n g chết không nhắm mắt đây là hai cái lệ quỷ cùng trước đó tiểu nữ hải thực lực t r ê n l ệ không nhiều tại bây giờ giang thần trước mặt không có chút nào sức chống cự sau đó giang thần cởi xuống nam nhân quần áo chứa một chút cái gì trao hỏi hồng tỷ đi hồng tỷ đứng tại đầu bậc thang còn có chút c h o n g váng mặc dù đã đi theo giang thần kiến thức mấy lần sự kiện linh dị có thể mỗi một lần nhìn thấy hắn tàn nhẫn thủ đoạn vẫn như cũ sẽ khó tránh khỏi nội tâm rung động giết quỷ còn muốn đem người khác phân thây mang đi người không nên gọi k ỳ nhân nên gọi quỷ kiến s ầ u hồng tỷ cũng là lúc này mới đột nhiên ý thức được mình muốn trở thành một tên hợp cách k ỳ nhân muốn đi đường còn rất dài đang suy nghĩ gì từ bên cạnh nàng đi ngang qua giang thần nhìn xem ngẩn người hồng tỷ hỏi một câu ta đang suy nghĩ ta giống như bởi vì không, không đủ tia cái gì cùng ngươi có chút không hợp nhau hồng tỷ thực sự không có ý t ư nói ra biến thái hai chữ à lần thứ nhất làm không được rất bình thường chờ sau này làm nghề này lâu ngươi cũng sẽ trở nên giống như ta giang thần vỗ vỗ b ả vai nàng ă n ủi hắn coi là đối phương nói có đúng không đủ chuyên nghiệp mà hồng tỷ nghe nói như thế thần sắc chấn động biểu lộ trong lúc nhất thời hết sức phức tạp rất nhanh hai người lại trở lại trước đó phòng ở ở phòng khách ngồi trong chốc lát vợ chồng hai người lặng lẽ đi ra mấy người không d á m có bất kỳ trao đổi gì mở ra môn thận trọng đi ra ngoài hai vợ chồng này so với bọn hắn tiểu thúc tử một nhà phải cẩn thận được nhiều đi qua mấy tòa nhà về sau mới dám mở miệng nói chuyện đây là tiểu hào a bọn hắn chỉ vào giang thần trong ngực một bộ y phục bao lấy đồ vật hỏi đúng giang thần gật đầu đều tới đây căn bản là an toàn đem hải tử cho chúng ta a giang thần cũng rất dễ nói chuyện đem quần áo cho bọn hắn nam nhân ôm hải tử hơi nghi hoặc một chút quần áo phía dưới rất thấm ớ c đem hắn tay đều thấm ớ c kỳ quái tiểu hào tiểu tử này lớn như vậy còn đ á i dầm hắn nói xong để nữ nhân hỗ trợ vén quần áo lên mở ra về sau hai người nhìn thoáng qua hơi chút cứ thế nhìn kỹ lại hóa đá tại chỗ trong quần áo bao lấy một chút tàn chi khối vụn sau đó nàng nhìn chằm chằm gian thần một mặt cứ cười ta để ngươi ôm nhi tử ta đi ra ngươi lại ôm ra đệ đệ ta ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu trên thân hai người bắt đầu xuất hiện các loại vết thương chỗ khớp nối ra chóc thịt bong tay cùng chân thậm chí ngũ quan đều trở nên càng ngày càng không như chính mình kinh khủng từ t r ạ g chậm rãi h i ệ n lộ đại ca đại tỷ các ngươi đừng kích động giang thần lúc này vội vàng ă n u ổ i vừa mới ta có thể là cầm nhầm cái này mới là con trai của các ngươi nói xong hắn lại móc ra một cái khác trồng quần áo bao lấy đồ vật hai quỷ s ư ơ n g sở c ư ờ i lạnh tiếp nhận vừa mở ra bên trong là một cái tiểu nữ hải thi thể không đầu bất quá nhiều nhìn vài lần về sau bọn chúng cảm thấy bộ y phục này có chút quen thuộc đây là mưa nhỏ quỷ khí quỷ khí chín trăm chín mươi chín đáng giết ngàn đao ngươi còn giết chết con gái chúng ta ta phải dùng thủ đoạn tàn n h ẫ n nhất một chút xíu đem ngươi hành hạ chết hai quỷ toàn thân đoán khí bành trướng cũng không còn cách nào n h ẫ n lại giống giận xuất thủ không thuộc về tự thân tư chi giờ phút này b ộ c phát ra lực lượng cường đại thứ này lại có thể là hai cái thượng đẳng lệ quỷ giang thần cũng không dám kinh địch đẩy ra h n g t ỷ q u ỷ ngưu chống liên tiếp gõ vang hai lần huy hoàng thiên huy chiếu dọi thân ta dẫn kiếp mạ tới hai con mắt của hắn bị một mảnh điện mang trong ù i từ phủ hừng n ự c lôi đình hiện hiện, hiện trải rộng độc thân hắn x à i bước hướng phía trước đại lực như ma quyền cũng trong cùng một lúc thi triển đi ra lôi cuốn kinh khủng lôi quang ẩm v a n g ném ra phanh nữ nhân trực tiếp nổ tung lại chịu không được m ộ t quyền hai tiếng quy mưu chống tăng phúc phía dưới tử phủ lôi ẩn chứa bi lực cơ hồ là bạo tăng lão bà ngươi nổ giang thần một bên xuất thủ còn vừa mở miệng tinh thần cùng trên nhục thể song trọng bạo kích nam nhân giờ phút này còn có chút c h v á n g sau khi lấy lại tinh thần không nói hai lời quay đầu liền chạy tốc độ của hắn rất nhanh giang thần không buộc phát hóa yêu thẻ thật đúng là rất khó đội kịm bất quá hắn tự hồ sớm coi đón trước nhét thêm một viên tiếp theo đã a dược lẩm bẩm nói thống trời ba mươi sáu ước vạn trúng tiếp chiêu chiêu ứng như hóa thành thiên t r ù uống. thật tiêu màu tím lôi đỉnh n ganh ra một tiếng vang thật lớn nam nhân cũng trực tiếp nổ tung keng i ế t chết một cái lệ quỷ thu hoạch được chương một trăm bảy mươi chín bằng hữu sự kiện nhân vật chính nhìn trước mắt nổ thành than cướp hai cái quỷ h ồ n g tỷ trấn kinh sau khi cũng như có điều suy nghĩ bắt đầu hồi tưởng đêm nay kinh lịch những n à y quỷ thông qua các loại quỷ dị ám chỉ kiến tạo bí ẩn sau đó lại giả ý mang lấy bọn hắn chạy trốn khi bọn hắn cảm thấy trốn qua một kiếp nhẹ nhàng thở ra lúc lại bại lộ mình quỷ thân phận đem hai người kéo vào s â u nhất tuyệt vọng giang thần thì là tương kế tự kế thuận kế hoạch của bọn nó đến đi theo từng cái quỷ chạy đến đưa chúng nó phân biệt giết chết tránh khỏi đồng thời đối mặt một đám quỷ nguy hiểm tình trạng nguyên lai、like、đây chính là lắng nghe quỷ vật nội tâm thế giới dung nhập bọn chúng tham dò ý nghĩ của bọn nó lại lấy nhất phương pháp thích hợp siêu độ bọn chúng không thì tự lẩm bẩm thu hoạch rất lớn xử lý xong vợ chồng hai giang thần hai người lại lần nữa trở lại trước đó phòng ở trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản vui vẻ hòa thuận người một nhà đã đã chết không sai náo nhiệt phong ở lộ ra có chút vắng vẻ đẩy ra môn tiểu nam hải đứng trong p h ò n g khách túi đầu t h ắ p xuống trên mặt thần sắc rất đáng sợ hồng t ỷ bị giật nảy mình thời khắc này tiểu nam hải đầu lâu có một mảng lớn là lõm giống như là từng bị qua mánh liệt va chạm hắn toàn thân tí tách lấy máu tươi tản ra âm lanh khí tức để cả phòng tựa như một mảnh h ầ m băng nam hải trên quần áo có lốm đốm lấm tấm màu đỏ đây là một cái đỉnh cấp lệ quỷ lại cho hắn một đoạn thời gian sợ rằng sẽ bước vào nửa người hết ý n g h ĩ người nhà của ta đâu nam hải gần giọng hỏi a bọn chúng có việc đi trước giang thần nhìn xem hắn nói ra thậm chí còn xài bước đi tới r ộ i ra một cái tay đi thúc thúc đưa ngươi đi tìm bọn họ đưa nam hải thanh â m khẳng khàn ngữ điệu chấm thấp đúng bọn chúng đi một cái thế giới khác nơi đó không có thống khổ chỉ có mỹ hảo ngươi chỉ cần chớ phản kháng thúc thúc là có thể đem n g ư ơ i cũng đưa qua n g ư ơ i một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề sẽ mới hạnh phúc giang thần nghiêm túc lắc lư nói ta năm nay mười hai tuổi không phải hai tuổi nam hải nhịn không được quỷ khí chín trăm chín mươi chín trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài tựa hồ coi hắn là trở thành một cái c ả ngu hắn lớn tuổi như vậy có thể không biết cái gọi là một cái thế giới k h á c liền là chết sao lúc này giang thần lộ ra mười phần ngoại ý muốn biểu lộ nhìn qua không quá thông minh còn như thế không dễ lửa m à y lễ phép không lễ phép quỷ khí chín trăm chín mươi chín t i ề u nam hải khuôn mặt càng âm trầm quần áo rung động nhỏ xuống huyết dịch ngưng trệ giữa không trùng không ngừng đan sen trở thành từng đầu tinh mịn huyết tuyến hắn cười gằn trực tiếp xuất thủ đi chết tơ máu giao thoa tận chứa nồng đậm âm lãnh k h í tức tựa hồ một khi bị chạm đến liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử giang thần cũng không dám kinh địch thập u cột phương hạ c l thiên t giang thần giờ phút này mở miệng từng chữ nói ra giọng nói như trung đồng thái ất n huyền pháp mỗi đọc lên một câu liền gõ vang một tiếng quỷ ngưu trống rộng rãi thanh âm giao thoa chấn động đến cả phòng âm khí đều đang không ngừng tràn lan giang thần thân thể chậm rãi phủ lên song đồng bị một mảnh hừng ư hực kim mang ba phủ trong miệng tụng ra mỗi một chữ đều uy nghiêm bàn bạc p h ả n phất giống như thiên âm lội tôn hàng kiếp lúc này giao thoa âm l ã n h t ơ máu cũng đi tới trước mặt hắn có thể nương theo bốn chữ này vừa ra một cô vô hình khí tràng chấn động xinh xinh đem tơ máu nghiền nát tiểu n a m hai giờ phút này cương ở p h ò n g khách nhìn lên trước mắt một màn khuôn mặt bên trên gần như hóa đá nội tâm của hắn một chút xíu bị kinh dị cảm xúc ba phủ ta mẹ nói liền bình a、e、dưới người tại chỗ mở、đại. a con mẹ nó ngươi trực tiếp bật h ấ c quỷ khí 999. quỷ khí 999. quỷ khí nam nhân ở trước mắt song đồng kim hoàng tản mắt ra trí cương trí dương khí tức khủng bố để tiểu nam hải toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều đang r u n sợ đó là phát ra từ sinh vật bản năng kính sợ tựa như giã thu đối mặt lửa dê đối mặt sói mặt người đối tử vong quỷ trực diện thần giờ khác này tiểu nam hải mặt mũi tràn đầy sợ hãi phóng tới cửa sổ liều lĩnh muốn chạy trốn tiếng thứ ba quỷ n ư u chống vang lên tựa như một đạo hạn lôi tại đất bằng phía trên nổ vang đồng thời giang thần thân ảnh loại lên r ộ i ra một cái nóng hổi bàn tay lớn bắt lên nam hải cái cổ kinh khủng mắt vàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trực d i ệ n ta tiểu thể loại tiểu nam hải toàn thân run lên cảm giác mình bị một cái không phải người quái vật để mắt tới linh hồn đều đang phát run Và Vừa vách anh, kim lôi đình phát, gian qua cửa sang mang ba ngay sau đình phòng bên trong hết thể đều bị săn bằng. xuống hồng xuyên nhìn tường tường nổ tung, phát, hết thể chạy thấu thấy, rách kim kim lôi trói tối, đêm một mặt sắc sổ bộc lâu lầu đều đó, bị tỉ xé một bộ hư thoát chi xác hồng t ỷ vội vàng chạy tới ân cần nói tiểu thần thế nào không có sao chứ bị thương có nặng hay không ta có ngươi trở về nàng không để ý giang thần toàn thân máu cùng vết bẩn lo lắng trên dưới kiểm tra bóp đến s ử soạn giang thần lắc đầu không có việc gì lực lượng hao tổn không m à thôi nói xong móc ra một viên tụ linh đan ba ném vào miệng bên trong còn nói không có chuyện nhìn qua như thế hư quay đầu nhất định phải nhiều làm cho ngươi một chút tráng dương bộ thận thuốc thiện hảo hảo bồi bổ bồ, cái này khu quỷ cũng quá thương thân thể hồng t h không ngừng lại nải một mặt đau lòng nói vài câu sau nữ khí trở nên có điểm tâm h ư nói làm sao vậy có phải hay không tỷ chỗ nào nói sai giang thần đột nhiên không nói một lời để nàng có chút lo lắng giang thần lắc đầu vẫn như cũ không có mở miệng chỉ là dỗi ra một cái tay sờ lên hồng tỷ phía sau lưng tiểu thần ngươi đây là làm gì hồng tỷ có muốn hay không chơi điểm kích thích giang thần cuối cùng mở miệng a hồng tỷ mặt s i ê u một cái liền đỏ lên mắt nhìn không người b ộ t phía mặt càng đỏ hơn túi đầu xuống thân thể rất nhỏ phát run t h ậ p cái gì kích thích chân nhân tàu lượn siêu tốc giang thần nói hồng tỷ ngẩn ngơ đối phương nói kích thích cùng nàng liên tưởng đến tựa hồ không giống nhau lắm cái gì gọi là nói còn chưa dứt lời nàng liền phát hiện mình bị xét lên mà giang thần trên thân bắt đầu bành trướng ra cường đ ạ i yêu lực một chút xíu đem hồng tỷ báo khỏa lại sau đó x i u hồng tỷ liền bay ra ngoài đánh tới hướng đường cái phương hướng trong quá trình này nàng hướng xuống nhìn lại mới kinh sợ phát hiện trong sân xuất hiện một đạo toàn thân huyết hồng thân ảnh tựa hồ là cái tiểu hài mặc trên người kỷ q á i quần áo bệnh nhân hồng tỷ trong đầu ông một cái khuôn mặt lập tức chăm bệnh nàng đột nhiên nghĩ rõ ràng một vấn đề bằng hữu sự kiện bên trong nhân vật chính một mực cũng không phải là cái kia tiểu nam hải mà là nam hải cách biết bằng hữu c h ư ơ một trăm tám mươi một lần nữa t ố t ném gặp may thì sau giang thần nhìn về phía trước mắt tiểu hải ánh mắt trở nên tính mịch nói nó là trẻ con chủ yếu vẫn là từ thân cao cùng trên thể hình phán đoán trên thực tế đối phương ngoại trừ còn tính là cái hình người bên ngoài cái khác không có bất kỳ cái gì địa phương giống người trên đùi hắn bao vây lấy tối nhựa bên trong là một chút bẩn thiệu xương c ố t cùng dâm dạ trong bụng chất đầy các loại rắc r ư ở lo nước thịt tối chết đi chim trên mặt có mấy cái đen như mực lỗ thủng đại biểu cho miệng mắt núi toàn thân trên giới đều tản mát ra hai ách cùng khí tức kinh khủng để cho người ta bản năng cảm thấy bài xích tựa hồ chỉ cần cùng với nó ở lâu liền sẽ nhiễm phải nó tất cả bất hạnh nhìn qua cái k i a thân đỏ tươi quần áo bệnh nhân giang thần cảm giác khá quen đồng thời thở dốc cũng tăng thêm lên đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt một cái đúng nghĩa huyết y lìa về phần tại sao lại tại một cái xê nhiệm vụ đụng vào huyết y lìa cái này cũng rất bình thường hiện thực xưa nay không là trò chơi địa phủ áp nhiệm vụ bình xét cấp bậc cũng chỉ là âm p ụ cùng đạo minh hậu phương nhân viên siêu tập các loại tin tức sau phỏng đoán kết quả dù ai cũng không cách nào bảo đảm trăm phần trăm chuẩn xác Tỷ Thần đêm đó tại tỉnh trí tòa thanh chết tẩu, quỷ như Giang Giang An nhà, phỏng nhà người nếu như lựa chọn đào tẩu. hắn hại cư được gặp lựa đêm đó đào mô âm lúc xá bị sau khi rời khỏi rời đó â y này luy đem được điểm đ tìm một việc cáo, cũng tìm được một bút điểm tích luy phụ cấp. báo bút phụ Sau đó, phía sau màn nhân viên liền sẽ ban bố một đầu nhiệm vụ mới mô phỏng âm thanh quỷ một nhà ba người đồng thời đánh dấu uy hiếp cấp là c về phần phía sau cái tia hại chết một nhà ba người thủ phạm cũng chính là về sau từ một tòa chạy đến ra tay với giang thần thực lực là đỉnh cấp lệ quỷ mô phỏng âm thanh quỷ thì không từ ghi chép với lại loại tình huống này nói như vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề bởi vì nhưng nếu như tại nàng ơ i n o đó hại h n ư i không có g ấ y được điện thoại ư trước có kỳ nhân đi xử lý tĩnh giang an trí cư xá sự tình đối mặt cũng hoàn toàn chính xác chỉ là một cái xe tập thể khó khăn nhiệm vụ mà thôi chỉ có thể nói vật lý của ta thật sự quá tốt rồi giang thần nhìn chằm chằm tiểu h ả i thì thào một câu người khác nói cái này lời hơn nửa là tự dễ ước nhưng hắn lại là thật tâm thật ý lúc này tiểu h ả i khỏe môi mất máy tựa h ồ tại cười có thể nụ cười kia lại sò、so、khóc còn kinh khủng thúc thúc ngươi có hay không thấy qua lòng ta nó mở miệng phát ra thanh thúy thanh âm nó nớt nghe không ra nam nữ giang thần ngưng lông mày đứa trẻ này vị trí trái tim trống giống nó chắc và tốt thân thể tất cả bộ vị duy chỉ có thiếu một trái tim thúc thúc chưa từng gặp qua tâm của ngươi đối mặt cái này kinh khủng vấn đề giang thần thongong trả lời nếu không như vậy đi ngươi cùng thúc thúc nói một chút tâm của ngươi hình dạng thế nào sau đó lưu cái phương thức liên lạc chờ ta lần sau móc đến không sai biệt lắm tâm lại để cho ngươi tới lấy móc quỷ khí một nghìn hai trăm tiểu hai n g ẩ n ngơ không cần phiền thoái như vậy thúc thúc ngươi hữu tâm sao rất nhanh nó lại thâm chầm hỏi nói chuyện đồng thời còn từng bước một hướng bên này đi tới nó cái k i a kinh khủng bộ dáng thấy càng là rõ ràng càng là làm người tê cả ra đầu đây là một cái rác rưởi tạo thành q u á i vật hết lần này tới lần khác nó còn luôn muốn biến thành một cái người cái này còn thật không có bạn gái của ta cho ta làm qua thân thể kiểm tra nàng nói ta vấn đề lớn nhất chính là không có lương tâm hơn nữa còn không tim không phổi nói lên đến ngươi chỉ là thiếu một trái tim thúc thúc còn thiếu cái phổi giang thần nói đến đây hắn bắt đầu trái lại bắt đầu dò xét tiểu nam hải ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm tiểu bằng h ư u ngươi gặp qua phổi của ta sao tiểu hai bước chân trì trệ đối giang thần đạo khách thành chủ rõ ràng tương đương ngoài ý muốn chân ngươi một trận xứng sở quỷ khí hai nghìn năm trăm đúng tiểu bằng h ư u ngươi có phổi sao giang thần lên tiếng lần nữa càng chủ động bắt đầu tiểu hai ngừng tại nguyên chỗ há to miệng muốn nói lại thôi người đem ta từ nói ta nói cái gì quỷ khí bốn nghìn sáu trăm n g h ĩ nghĩ nó cưỡng ép kết thúc cái trước chủ đề trầm giọng nói phía trước là bằng hữu ta nhà ngươi hủy nhà của hắn giết chết bằng hữu của ta nói chuyện đồng thời trên người nó âm lanh oan khí không ngừng kéo lên không phải ta làm giang thần thể thốt phủ nhận nhà bọn hắn phát sinh khí ga bạo tạng ta là tới cứu người ta rất ưa thích một câu nhưng giúp đỡ sự t ì n h mạc vấn tiền đồ giết người phóng hỏa loại chuyện này ta không làm c ầ u vật nói dối mặt không đỏ tim không đập con mẹ nó trích dẫn kinh điển quỷ khí ba nghìn tiểu hai khí thế chi trệ nếu không phải nó thấy tận mắt hết thạy chỉ sợ thật đúng là tin đối phương chuyện ma quỷ bên trong là bằng hữu của ngươi mau đi xem một chút hắn đi cũng không biết người chết có bị thương hay không giang thần lúc này lại mở miệng nói tiểu hai đều sửng sốt đ ư ờ ngày n thần mẹ nó người chết có bị thương hay không quỷ khí bốn nghìn bảy trăm không cần phải giả bộ đâu ngươi giết chết bằng hữu của ta liền cho hắn bồi tắng a tiểu hai rốt c ụ c không thể nhịn được nữa đỏ tươi quần áo bệnh nhân rung động một cái tay rối ra cách còn có năm mét thư năm dưới sau một khắc một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên níu lại giang thần cái cổ đem hắn s á c h lên hung hăng đụng tại sau lưng chỉ còn một nửa trên nhà cao tầng nương theo mấy tiếng nổ lâu tỏa nhà triệt để đổ sụt khu khu khu phế tích bên trong giang thần mánh liệt ho khan vài tiếng một bên c h ụ t vang vô lại chống nhỏ một bên thanh âm khàn khàn gầm nhẹ thần tiêu từ phụ thái ất từng đạo lôi đình lan tràn nương theo tiếng thứ ba quỷ ngưu chống v a n g triệt hồ quang điện căn vọt thường h ự ư c quang mang cơ hồ xé rách hết thảy vay một tiếng kinh khủng lôi đỉnh xinh xinh đem vô hình bàn tay lớn nổ nát vụn giang thần cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống bất quá lúc này tiểu hai chỉ là một mặt bình tĩnh vươn tay lại lần nữa hư nắm giang thần cái cổ liền lại lần nữa bị một cố vô hình lực lượng gắt gao nắm xinh xinh nâng lên giữa không trùng tiểu hai khắp khuôn mặt là âm hiểm c ư ờ i cùng trêu thức thúc thúc người đây là đang cùng ta chơi game sao vừa rồi công kích có thể hay không lại đến một cái thanh âm rất lớn rất có ý tứ giờ phút này giang thần một thân khí tức hệ phải đến c ự c hạ nó rõ ràng liền là cố ý nói như vậy giang thần cũng không nghĩ tới mình bây giờ một kích toàn lực tại huyết ý trước mặt liền cùng cái trò đùa bất quá cái này cũng bởi vì hắn chỉ là、c、cấp lúc trước hoa yêu dê lực đại tiết lúc dang t thần g i thì thảo hắn sở dĩ dùng thực lực bây giờ xuất thủ cũng là vì rõ ràng cảm thụ huyết ý cùng máu dưới áo thực lực sai biệt bây giờ chứng minh cho dù là tay cầm lôi pháp khủng bố như vậy thần thông cộng thêm quỳnh ngưu chống dạng này như bức đồ vật vẫn như cũng không có khả năng vượt qua lệ quỷ đến huyết ý thực lực hồng câu một lần nữa dang thần vớt một cái vết máu ở khoe miệng chậm rãi cười hoặc yêu nhị tinh hoàng sư tinh c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt một tiếng binh đến ngàn vạn khí minh keng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông thông tiên sư tử hống keng ngẫu nhiên rút ra đến thần thông ngự binh thuật trong đầu vang lên hai đạo nhắc nhở giang thần thân hình c ấ t cao cơ bắp từng khúc hở ra một cỗ khó tạ bạo ngược khí tức phát ra tựa như một cái đại yêu dáng lâm nhân dân gian hắn hai mắt xích hổng cười gắn rội ra một cái tay c ũ n đổm tại trước mặt không khí bên trên nhẹ nhàng bóp giang g ắ c tựa hồ có đồ vật dỉ nát tiểu hai sắc mặt lần đầu sản sinh biến hóa thu hồi hư dơ lên tay phải giáp r ờ i tạo thành trên cổ tay lại có một cái rõ ràng thủ ấ n đến thúc thúc tiếp tục cùng ngươi làm trò chơi giang thần cười quái dị mở miệng vừa dứt lời người đã biến mất tại nguyên chỗ trong không khí còn lưu lại có phản xung tạo thành bánh liệt khí kình đụng tới mặt đất nổ ra một cái hố sâu cái này mười điểm kinh khủng gần có lẽ đã thoát ly nhân loại phạm trù sau một khắc một cái bàn tay lớn đột nhiên chụp lên tiểu hai mặt tựa như một cái cổn u sư đưa ra lời chào rơi xuống trong n h y mắt hình thành khó có thể tưởng tượng kinh khủng l ư c đạo hơi n bên cạnh một tòa phế lâu bị n ề mặc tiểu hai mặt trực tiếp thay đổi hình bất quá no tôi om ngũ quan bên trong lại lộ ra một cái kiếp người cười quái dị thân ảnh c h ấ p động đột ngột xuất hiện tại giang thần phía trước giữa không trung bộ kia rác rưởi tạo thành trên thân thể giờ phút này lại đang không ngừng chảy ra máu tươi mảng lớn huyết sắc sẽ lẫn bên trong còn có vô số màu đen văn tự c u ộ n c u ộ n t ê u r ê n thét lên hắc ám sợ hãi k i n h dị giang thần lờ mờ phân biệt ra mấy chữ những n à y màu đen văn tự tựa hồ khắc cấn trần người tất cả bất hạnh cùng thống khổ dao thoa bốc lên bên trong bạo phát ra kinh người hoán niệm trong không khí vang lên từng tiếng kêu dên tiếng kêu chói hai phảng phất có vô số không phải người q u á i vật từ trong bóng tối đi ra ngay cả giang thần trước mắt đều h o à n g hốt một cái cảm giác có hơn mười đôi máu tanh bàn tay lớn đồng thời bắt lên thân thể của mình từng cái bộ vị đổi lại đồng dạng k ỳ nhân cho dù là C ê cấp cao thủ tại thời khắc này chỉ sợ cũng đã xa vào tại vô tận trong sự sợ hãi đây chính là huyết y kinh khủng vẹn vẹn xuất thủ trước tạo thành ảnh hưởng cũng đủ để giết chết C ê cấp k ỳ nhân đ e m ngươi tiểu hai mặt mũi tràn đầy dữ t h vô tận huyết sắc cuối cùng sen lẫn thành một tay nắm rộng một mét lớn khắp vô số màu đen văn tự trái tim giao cho ta nó gầm lên giận dữ tay cầm cầm ra kinh khủng nguyền r u a phô thiên cái địa mà đến giờ k h ắ c này tựa hồ có ít chỉ vô hình bàn tay lớn đồng thời đặt ở g i a n g thần trên thân bàn tay màu đỏ ngòm còn chưa đến thân thể của hắn liền tựa như gặp trọng kích từ giữa không trung rơi xuống hung hăng nện vào mặt đất xi măng xô ra một cái đáng sợ hố sâu bàn tay màu đỏ ngòm m ỗ i tới gần một điểm ép ở trên người hắn vô hình bàn tay lớn số lượng liền tăng nhiều một cái mà tương ứng cái t i ê áp lực kinh khủng đúng là hiện lên cấp số nhân tăng vọt cách cách không biết là xương cốt giòn vang vẫn là dưới mặt đất hòn đá bị đập vụn một trận giòn vang truyền ra tiểu một bên khác đường cái quá khứ mấy chục mét bên ngoài một mảnh đất trống hông tỷ từ trong hố sâu leo ra yêu lực bảo vệ dưới nàng không có, có thụ thương nàng nhìn về phía rang thần vị trí căn chặt môi dưới nước mắt theo gương mặt t h ư ợ t xuống huyết yỉ đó nhất định là huyết yỉ tiểu thân lần trước đối mặt cái tia mới ra đời huyết yỉ sâu nhất tuyệt vọng điên cuồng nhất nhân tính nhất vặn véo thai ách đó là triệt để thoát ly nhân loại phạm trù quái vật xảo trá bẩn thiệu hèn hạ điên cuồng tàn bạo những này từ không cách nào hình dung chạy máu áo một phần một mươi kinh khủng ngay cả b cấp cao thủ cũng sẽ không nguyện ý đơn độc đối mặt huyết y nhưng tại tao nộ một cái huyết ý lúc giang thần trước tiên lại là lựa chọn đưa nàng đưa tiễn mình lưu lại một mình đối mặt giờ khắc này hông tỷ đáy lòng tràn đầy thống khổ đột nhiên nơi xa gầm lên giận dữ chuyển đến khiến cho sát mặt nàng giật mình đây là tiểu t h ầ n thanh âm không đúng cái kia đó là cái gì hông tỷ thanh âm cũng không khỏi run dậy bắt đầu bởi vì nương theo tiếng giống giận này nàng nhìn thấy nơi xa thành trung thôn p h ế trong lâu từng trôi đ ổ s á t thế mà bay ra bọn chúng trên không trúng cao tốc rung động từ, từ lại có thanh thúy khí minh thanh truyền ra kinh người nhất là những n à y sớm đã dỉ xét đồ sắt dần dần trở nên sáng loáng sáng mới tinh với lại mang tới một k i a khó mà hình dung ý vị lợi khí bên trên có thấu xương sắt ý chảy ra cùng khí nặng nề vô cùng cánh cửa tựa hồ trở thành một mặt thấp thuẫn dao phay trở thành chạm vô số người xa trường mũi nhọn tranh minh không ngừng đồ vật tựa hồ có sự sống bọn chúng cộng đồng bay về phía một cái phương hướng cái này ngạc nhiên một màn đem hồng t ỷ thấy mắt trong váng mặc dù tiếp xúc đến kỳ nhân giới nhưng trước mắt một tiến binh đến ngàn vạn khí minh trằng diện vẫn như cũ để nàng rung động đến tột đỉnh hồng tỉ lần trước như thế rung động vẫn là quan sát luân hồi vương trực、tiếp. mà giờ khác này nàng thân lâm k ỳ cảnh tận mắt chứng kiến loại cảm giác này càng là khó mà hình dung nàng chỉ sợ cả đời cũng không quên được một m à n này binh đến chỉ là binh khí vừa mới thanh âm là tiểu thần là hắn kêu gọi ra nhiều như vậy binh khí hắn là bê cấp cao thủ không t ỷ chứng mắt giờ khác này đều quên hô hấp nàng tự nhận là là biết giang thần nội tình đêm đó tại cố thị sơn trang hắn rõ ràng đã đem hết toàn lực phía sau cùng đối huyết ý liền lộ ra có chút niềm tin không đủ có thể vừa mới qua đi mấy ngày hắn có thể dẫn động mênh mông như vậy c h ẳ n g diện xem ra thật có thể cùng một cái huyết ý đấu cái ngươi tới ta đi quá tốt rồi hồng t h trong lúc nhất thời nhịn không được vui đến phát khóc một bên khác huyết trưởng đã ép đến dưới đất hai mươi mấy mét sâu chân n g ư ờ i đột nhiên có cảm ứng ngầm đầu nhìn lên trời sau một khắc nó chống r ô n g ngũ quan đột nhiên cứng đờ đầy trời sáng loáng sáng đổ vật không ngừng tranh minh sắt ý lạnh như băng đem hắn khóa chặt nó con ngơi ư co r ụ t lại một thanh dao phay đã chặt x u n dưới ngay sau đó là vô số đào khí hình thành một hàng g i i hung hăng nện xuống lòng đất ầm ầm tiếng vang bên trong bàn tay màu đỏ n g ò m bị xinh xinh nghiền nát giang thần chậm rãi lơ lửng mà lên nhìn xem trần người nhét miệng lên một vòng băng l á n h đ ộ cong trái tim của ta người tiêu không chịu đ ổ i nói xong vung tay lên binh khí trường long lại rít gào một tiếng đột nhiên c u ố n về phía đối thủ trần người bình tĩnh khuôn mặt toàn thân không ngừng có đen kịt văn tự c u ộ n c u ộ n sen lẫn nhỏ xuống máu tươi hình thành mạng lớn đỏ s ậ m đồng thời trong miệng nó còn rít gào lên trong thân thể con chim chết bầm kia thi thể thế mà vô cánh bay lên mà ra hóa thành mạng lớn bóng ma bao phủ xuống trà ngập vô tận n g u y n rủa khí tức cản hướng binh khí trường long giờ khác này trần người tất cả v bởi vì nó từ binh khí trường long phía trên cảm nhận được tử vong n g uy hiếp c h ư n g một r ư ơ i hai đem đã từng khuất nhục dẫm tại dưới chân、Tật. giang thần quắc khẽ l ư ỡ i đ a o có lên hình thành phong bạo đem mảng lớn bóng ma cùng nguyền rủa xoắn nát trong quá trình này c h â n người phát ra vô cùng thê thảm têu i to tựa hồ những này đau chặt không phải con chim chết bầm kia mà là nó thân thể của mình trên thực tế chim chết bản thân cũng là hắn thân thể một bộ phận suy suy suy các loại lợi khí mang theo khiếp người hạ quang sắp chết chim hình thành bóng ma triệt để xoắn n á quỷ khí chín cái này n á y mắt c h â n người phát ra một tiếng cực kỳ tiếng rít chói thai thân thể gần như muốn tan d ã hai tay rủ xuống cái e o bồn quang thân thể một chút xíu v ặ n vèo nhiều sóng người hủy thân thể của ta người hủy thân thể của ta trong miệng nó không ngừng n ỉ non n g ư khí càng ngày càng điên cuồng chống r i ô n g s o n g đồng lỗ thai trong miệng mũi cũng bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi kinh người âm lãnh khí tức bốc lên c h â n người tựa hồ từ người thể s ắ c bên trong giải khai chói buộc nó nằm sấp xuống tới tứ chi chạm đất khớp nối không ngừng vặt mèo phát ra tạch, tạch tạch tạch tiếng vang biến thành người hy vọng bị hủy nó trong lòng hận ý cùng tức cái kia âm độc ánh mắt tựa như một cái nhắm người mà vệ quái vật chấn giang thần lại lần nữa uống ra một chữ yêu lực bành trướng binh khí trường long lại lần nữa phát sinh cải biến trong đó tất cả cồn khí tách ra phô thiên cái địa đồng dạng h u n g manh c h ấ n sát xuống ầm ầm từng tiếng tiếng vang t r ấ n nhân thể bên ngoài tầng kia có màu đen nguyền rủa văn tự quần c u ộ n hết u y sắc bình trướng bị nện đến không ngừng chấn động máu t ư ơ i bắn tung tóe chữ màu đen và mèo người hủy thân thể của ta、à. trên người nó lệ khí càng ngày càng nặng gần có lẽ đã triệt để lộ sát thành quái vật chân người tứ chi đột nhiên dùng sức nguyên xuất hiện một cái hố sâu sau một khắc nó lấy một loại nhanh đến quỷ dị tốc độ xuất hiện tại giang thần trước mặt tấm kiệu kinh khủng trên mặt lộ ra một cái vô cùng khiếp người biểu lộ gắt gao nhìn chằm c h ằ m hắn ta muốn hủy ngươi hết thảy nhiều sóng tay cầm ra mang theo đại lượng máu tươi cùng n g ư ờ n rửa nó giờ phút này t r i ể n hiện ra thực lực lại so trước đó cường đại gấp đôi còn không chỉ cho dù cung cấp bậc đối thủ chỉ sợ cũng không muốn trực diện trần người gương mặt này bị nó nhìn chăm chú lên sẽ cho người tại ở sâu trong nội tâm dâng lên bản năng nhất sợ hãi có thể giang thần thế mà đem mặt hướng phía trước g ò xét mới phần khoe miệng quét ra lộ ra một cái nồng đậm tiêu dung đồng thời trong cơ thể hắn tựa hồ có đồ vật gì đang lưu động phát ra giang hà hồ nước đồng dạng kịch liệt trầm đủ tiểu b ă n g h ư u ngươi đánh nhau rất giỏi hạ có thể đánh có làm được cái gì đi ra lan lộn là muốn giảng trí tuệ ngươi cũng không biết lai lịch của ta liền dám đụng lên đến loại này trí thông minh muốn trở thành một cái hoàn chỉnh người khó làm a vừa d ấ t lời hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng giống một tiếng hoàn toàn không phải người gầm thét làm vỡ nát tĩnh mịch bầu trời đêm toàn bộ thành bên trong thôn tất cả cửa sổ đều tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn không riêng như thế khoảng cách tương đối gần mấy tòa nhà thông r ê n v á c t ư thiên sư tử hống làm hoàng sư tinh nhìn môn tuyệt kỹ tại khoảng cách gần như vậy tình hôn giới đem đối thủ đánh trúng có thể tạo thành như vậy lực phá hoại giang thần mảy may cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bất quá lúc này hắn đột nhiên nhữ mày nhìn về phía mặt đất t r ầ n người lớn nhất một khối tàn thi phía dưới một bàn màu đen cái bóng bóp méo mấy lần cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người biểu lộ tựa hồ còn có chút nóc trệ Thôi chút cứ thế cứ về sau. gương mặt này hướng mình nhìn lại n g ư ơ i hủy thân thể của ta hủy ta b i ế n thành người hy vọng ta nhớ kỹ ngươi cuối cùng có một ngày ta sẽ trở về hủy ngươi hết thảy nhớ ở tên của ta ta gọi t r ầ n người có một ngày chúng ta còn biết gặp lại nói xong cái bóng s i ê u một cái lấy một loại ngay cả giang thần đều cảm thấy hoa mắt quỷ dị tốc độ hướng nơi xa thoát đi cái nào đó trong nháy mắt giang thần từ trên người nó cảm nhận được không thuộc về huyết y khí tức muốn nói lời cùng ngày đó gõ cửa lão nhân hóa thân có chút cùng loại bất quá giờ phút này hắn không có, có tâm tư nghĩ những thứ này khi thấy trần người cái bóng một cái c h ớ c mắt liền nhảy lên đến chân trời giang thần trong mày một chút thật không tốt hồi ức xông lên đầu cố thị s â n trang đào tàu ấu bạn đêm đó mỗi một bức tranh đều thật sâu khắc cấn tại trong đầu của hắn không ngừng thúc giục lấy hắn hắn đã thể sẽ không bao giờ lại để mình đã bị loại này sống sờ sờ quỷ khí ngay trước mình mặt chạy trốn k h u ấ t đ ủ đã từng ta không có có đầy đủ lực lượng giữ ngươi lại lần này lịch sử sẽ không ở tái diễn cho dù nỗ lực hết thảy ta cũng sẽ không để ngươi đi giang thần nắm chặt nằm đấm cắn răng gầm nhẹ triệt để yêu hóa đùi phải của hắn đột nhiên trở nên thô to từng cây bộ lông màu vàng ó n g như là thép bội mở rộng mà ra toàn thân yêu lực đều bị rút sạch nhưng giờ khắc này hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có ngay sau đó giang thần mánh lực này lên nguyên xuất hiện một cái hố to thân thể của hắn tại chỗ biến mất đột nhiên nện ở mấy ngàn thước bên ngoài tinh chuẩn đạp chúng một đoàn cái bóng nhìn qua dưới chân hắn khuôn mặt bên trên đã là kích động lại mang theo một tia giải thoát cùng h ố i ức phản phất dẫm lên không phải một cái quỷ mà là mình thời kỳ thiếu niên chỗ từng chịu được ngăn trở cùng hối hận bị một cước dẫm đến gần như hồn phi phách tán trần người nhìn xem ánh mắt của hắn trong đầu tràn đ nó cũng nghĩ không thông vì cái gì đối phương một bộ bi phân đan sen biểu lộ mình chỉ muốn bỏ chạy chạy mà thôi mình có lỗi gì lao tử làm chuyện gì xấu mới gặp gỡ ngươi cái này tệ loại q u ỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín giờ khắc này giang thần đ ẩ y mặt giải thoát chân ngươi gần như phá phòng không cần chờ lần sau có mâu thuẫn gì hôm nay liền giải quyết giang thần mở miệng hết sức tốt nói chuyện ngươi nói ta hủy ngươi biến thành người hy vọng tương lai muốn tìm ta báo thủ nửa câu sau không có gì m a bệnh nhưng vấn đề là ta còn không có triệt để hủy đi ngươi biến thành người hy vọng thu nay c ấ đến phải trăng quá mức qua loa hắn vừa nói một bên hướng miệng bên trong l ấ p hai cái t h u n linh đan chỉ còn nửa gương mặt trần người g ầ n r ộ n g mở miệng ngươi đến cùng muốn thế nào dạng này ta đem ngươi biến thành người hy vọng toàn bộ hủy ngươi lại tới tìm ta báo thủ có phải hay không không giữ quy tắc lý nhiều giang thần đề nghị triệt để hủy đi chân ngươi niệm đến một nửa sắc mặt cứng đờ thảo muốn giết lao tử không thể nói thẳng c u ố n lớn như vậy cánh h o ạ t quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín hắn thấy đối phương không có trực tiếp đậu thủ nguyên bản đáy lỏng còn dâng lên một chút hy vọng bây giờ lại lại bị hủy đi chân ngươi triệt để pha phòng giống như điên cuồng cười bắt đầu người không giết chết được ta ta là những bệnh nhân kia ác nghiệm ta chỉ là muốn biến thành người mà thôi ta có lỗi gì chỉ cần bọn chúng ác vẫn còn ta liền sẽ một lần lại một lần từ cái địa phương quỷ quái kia leo ra ta là bất tử nó nói xong những lời này vốn cho rằng có thể hủ sợ đối phương hoặc là chí ít cho đối phương lưu lại một cái vĩnh cửu bóng ma tâm lý ai ngờ nam nhân ở trước mắt hai con mắt rất rõ ràng sáng lên trên mặt hưng ơ phấn cơ hồ không che giấu được g i ế t không chết thật hay giả quá tốt rồi ta nhà ở tại ngọc huyện cư xá không hai hộ điện thoại của ta hảo là mã số giấy chứng minh nhân dân là hắn thậm chí còn xoa xoa đôi bàn tay rất là mong đợi nói cái kia tiểu bằng hữu ngươi lần nữa sau khi bỏ ra nhất định nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta chương một trăm tám mươi ba hung hồn hình thức ban đầu thứ ba bệnh tòa nhà n g h e giang thần thao thao bất tuyệt tự giới thiệu còn có lưu lại các loại phương thức liên lạc tựa hồ sợ tương lai mình tìm không ra hắn c h â n người đều n ộ n g cái nào đó trong nháy mắt nó cảm giác mình không phải một cái sắp tìm hắn báo thù lệ quỷ mà là hắn thất lạc nhiều năm như tử thậm chí giang thần tiếu dung tại thời khắc này đều hiền hòa bắt đầu ngồi sồn người xuống vô nó còn sót lại nửa Cái thế giới hiểm, khi thế rất nguy này sau đừng i tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Tuyệt đối ra trước ta. nhất định nhớ cho Tuyệt đ kỹ, cứ chạy lo n nơi, nếu khắp lắng à nào không Khục, thận hại thất như. cẩn con nuốt, tổn coi ta ta rất bị lo đó lợi l quỷ như... sẽ đ ú n g n g ư ơ i lần này sau khi chết đại khái lúc nào có thể một lần nữa xuống tới bỏ ra tới địa điểm là nơi nào đừng lo lắng ta không có ác ý chỉ là nghĩ đến lúc sớm đi tiếp ngươi giang thần thận trọng nói ra tựa hồ sợ câu nào tổn thương đến đối phương cái nào đó trong n á y mắt chân ngươi cảm nhận được đã lâu ấm áp còn từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm như vậy qua hắn trần ngươi nội tâm dâng lên một tia cảm động quỷ khí một nghìn bốn trăm đúng ngươi có thể hay không đem địa chỉ của ta danh tự giấy căn cước số số điện thoại di động đều khác ấn tiến trên thân thể ngươi những cái tia nguyền r ù a văn tự ở trong ta sợ ngươi một lần nữa phục sinh về sau ký ức sẽ mất đi giang thần lại mười phần chu đáo nhắc nhở trần ngươi không nói gì nhưng này còn sót lại nửa gương mặt bên trên nguyền r ù a văn tự bắt đầu của cuộn, cuộn nó khuôn mặt đều vặn véo bắt đầu tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn mà giang thần một nghìn tám trăm bảy mươi sáu năm nghìn một trăm linh sáu ngọc quyển cư xá các loại chữ thì là thay thế trước đó âm ù sợi kêu、rên. thấy cảnh này giang thần lộ ra như chút được gánh nặng tiểu dung cuối cùng lưu luyến không rời nhìn đối phương một chút hiền hòa vô vô nó đã đều chuẩn bị xong vậy ta liền độc t h ủ nghe nói như thế chân sắc mặt người cứng đ ở cái này mới phản ứng được hiện tại cũng không phải gì đó ấm áp chẳng diện rõ ràng là đối phương muốn giết chết mình mà mình tại uy hiếp hắn đối với hắn phát ra sau cùng mình l i n rủa cam vừa rồi làm sao lại đột nhiên ấm áp đi lên quỷ khí năm nghìn đáng tiếc nó không có suy nghĩ thời gian thô to màu vàng kim sư từ chân dâm rơi v anh một cỗ kinh khủng lực trùng kích chấn động ra ngoài nơi này là một mảnh núi hoang đến không hết cây cối nổ nát vụn trên núi mấy cái nhỏ nấm mổ đều vỡ ra đến có mấy cái ghé vào mộ phần tìm trong túi sách thứ gì thân ảnh màu trắng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thân thể liền triệt để nổ nát vụn keng i ế t chết một cái hung hồn hình thức ban đầu chưa hoàn toàn quỷ khí một nghìn hai m ư ơ thế mà vượt qua m ư ờ i ngàn giang thần có chút ngoài ý muốn nói như vậy mờ ám một cái đại đẳng cấp là thu hoạch quỷ khí một n ư ớ c thang t h như lệ quỷ bất luận là hạ đẳng lệ quỷ vẫn là đỉnh cấp lệ quỷ nhiều nhất có thể cung cấp quỷ khí đều là ngạch định chín trăm chín mươi chín khác nhau chỉ ở tại tạo thành giống nhau tâm tình chập chấn lúc hạ đẳng lệ quỷ có thể là hai trăm quỷ khí mà đỉnh cấp lệ quỷ thì sẽ là năm trăm nửa người huyết ý thì là bảy trăm có thể đứa trẻ này trước đó rõ ràng một thân quần áo màu đỏ ngỏm t ử vong lúc quỷ khí lại vượt ra khỏi chín nghìn chín trăm chín mươi chín hung hồn hình thức ban đầu có ý tứ gì nó có trở thành hung hồn t i ề m chất vẫn là nói đã vượt qua huyết ý đạo khảm này không đúng giang thần thì thảo hai đầu lông mày nghi hoặc tăng nhiều nó trước đó bày ra thực lực nhiều lắm thì mới vào huyết ý kể nếu không ta chỉ dùng một trương nhị tinh hoá yêu thẻ tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ phải biết đối mặt huyết ý đi ỉ a hắn nhưng thật ra là hẳn là sử dụng tam tinh hoa yêu thẻ có thể giang thần bằng vào bây giờ cơ sở thực lực quá cứng cùng có quy n mưu chống tác phúc cộng thêm vẩn linh đa n dạng này vô hạn thanh mạ nạ treo so thần khí lại có hắn cảm giác được thực lực đối phương cũng không phải là mạnh như vậy nhiều lắm là mới vào huyết ý đi ỉ a cho nên mới dám nếm thử dùng nhị tinh thẻ cứng rắn được rồi trở về tại địa phủ áp lục x o á t một cái nhìn xem giang thần suy tư nửa này cũng không có đầu mối nhấp chân chính muốn rời khỏi đột nhiên một chương huyết hồng ca bệnh đơn lộ ra hắn nhặt lên đến xem xét tiểu d á n g cùng trước đó tấm kia thứ bảy bệnh tòa nhà ca bệnh cùng loại khác biệt chính là trước đó ca bệnh đơn bên trên chỉ có mấy điểm vết máu chương này ca bệnh lại là đều bị huyết sắc màu đỏ mặt trên còn có lốm đốm lấm tấm màu đen phát ra khiến lòng run sợ khí tức với lại phía trên bệnh viện một cột rõ ràng viết thứ ba bệnh tòa nhà cộng thêm một nhóm trước đó người bệnh nhân kia không có tin tức bệnh nhân số hai thứ ba bệnh tòa nhà chẳng lẽ bệnh như vậy tòa nhà không ngừng một tòa số hai bệnh nhân một tôn hung hồn hình thức ban đầu thế mà vẫn chỉ là số hai cái kia số một là cái gì hung hồn sao giang thần cũng không khỏi cảm nhận được lệnh cả tim nay quỷ dị bệnh tòa nhà phía sau có lẽ ẩ n giấu đi một cái thiên đại bí mật hắn mở ra điện thoại phát hiện địa phủ áp bên trên chỉ có thứ bảy bệnh tòa nhà tin tức tương quan đổi lúc bình thường cái này sợ rằng sẽ trở thành một cái bí ẩn vĩnh cửu trôn giấu trong lòng hắn bất quá giang thần không đội chút nào ánh mắt lấp l õ ngày mai tin tức của ta quyền hạn liền nên đến đi một cái quỷ dị như vậy bệnh tòa nhà hắn tin tưởng âm phủ không có khả năng không có điều tra qua mà cấp hai quyền hạn đã là phân cục cục trường cấp độ quyền hạn chỉ cần có ghi chép nhất định có thể tra được trước trở về rồi hay nói nói xong giang thần lại tại bốn phía kiểm tra nhiều lần xác định trần người đã chết rất hoàn toàn cái này mới rời khỏi nơi này cùng hồng tỷ lái xe về nhà trên đường đi hồng tỷ đỏ h ư n g mắt lại là thương tâm lại là kích động nhưng nàng nhìn ra giang thần rất mệt mỏi chỉ là thỉnh thoảng dò xét cũng không có đi q u ấ y rời hắn trên đường hệ thống nhắc nhở vang lên hóa yêu kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra một phần trăm s á t suất rất chính xác một cái thần thông yêu hóa bộ vị cũng không có kế thừa đến tương đương với đêm nay thu hoạch hơn sáu mươi ngàn may mắn mà có trần người t i ể u tử này cũng không biết nó lúc nào mới có thể phục sinh đến lúc đó sẽ sẽ không quên tìm ta à số điện thoại có không có nhớ l ầ m giang thần như cái lao phụ t h ầ n không ngừng tàu nhau rõ ràng tài trí đừng không bao lâu hắn liền bắt đầu tưởng niệm lên đối phương tới chỉ sợ toàn bộ kỳ nhân giới cũng lại tìm không ra giống như vậy kỳ nhân cùng bị ở giữa tốt đẹp quan hệ thì thao bên trong giang thần ngủ thật say sáng sớm hôm sau hơn năm giờ hắn liền đi tới âm phủ phân cục chỗ cao ốc bên ngoài g ó cửa thủ đại môn lão đầu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh chạy đến một mặt kinh ngạc lao già ta thủ vệ nhiều năm như vậy từ trước đến nay là ta gọi tỉnh cả tòa lâu người vẫn là lần đầu có người gọi ta rời giường tiểu họa tử nghĩ như vậy không ra đi làm còn vội đến mặt mũi tràn đầy nếp ốm lao nhân vừa lái môn một bên ngáp hỏi giang thần lại không chú ý hắn sau một câu mà là hai mắt tỏa sáng mà hỏi đại gia ngươi vừa mới nói ngươi phụ trách đánh thức cả tòa lâu người đúng vậy à, làm sao vậy đây cũng không phải là cái chuyện tốt lao nhân nói dùng mình một cái ta cũng là lớn tuổi không phải cho ta một trăm linh một ngàn tháng cũng đánh chết không làm chuyện này mà dạng này đại gia ngươi đem tiền lương của ngươi chia cho ta phân nửa về sau ta mỗi sáng sớm đều tới giúp ngươi đánh thức trong lâu người thế nào đại gia sướng sở tiểu h ọ a tử ta không nghe lầm chứ c h ư n một trăm tám mươi bốn kim bài gọi lên g i ư ờ n g viên ngụy t r ư ờ n g võ là một tên về hưu âm sai bởi vì thiên phú không được xen lẫn quỷ chỉ là một cái e cấp án nghiệm hắn may mắn trở thành hiếm thấy còn sống về hưu cấp thấp âm sai năm nay sáu mươi b ố tuổi đây là hắn tại giang bắc phân cục công tác năm thứ bốn mươi âm sai làm tròn mười năm liền có thể về hưu về nhà có thể ngụy trưởng võ người trong nhà đã sớm tại năm đó lần kia sự kiện linh dị bên trong c h ế t xong hắn đã không có nhà nơi này chính là nhà của hắn bởi vậy sau khi về hưu lựa chọn lưu lại trở thành phân cục các cổng mỗi ngày phụ trách chốt mở đ ạ i môn cùng một chút dùng chung vào môn còn có một hạng nhiệm vụ liền là buổi sáng đánh thức đông đảo âm sai còn lại làm việc đều rất nhẹ nhàng xem như phân cục đối chiếu cố của hắn có thể cuối cùng một hạng lại là lệnh ngụy trưởng võ khổ không thể tả người người đều có rời giường khí âm sai cũng giống vậy với lại người bình thường rời giường khí nhiều lắm là quẳng q u ẳ n cãi gối âm sai g ờ i giường khí cái kêu quẳng đồ vật coi như đa dạng có người trực tiếp đem một viên nữ đầu người vớt ra có người ném ra một cái hoặc là chỉ có nửa người s e n lẫn ủy cái này còn khá tốt có âm sai cả đời khí bốn phía trực tiếp biến thành hầm băng càng thậm chí hơn có người ngủ không ngon một cái lắc mình đã đến sau lưng ngươi trong tay d ơ lên nhỏ máu đ a u nhọn cũng không phải nói âm sai thật như vậy tàn bạo người đang tức giận lúc đều có một cái bản năng phản ứng mặc dù cuối cùng cũng sẽ không động thủ thật nhưng cái này cũng đủ để đem người bình thường dọa ra bệnh tim với lại chức vụ này thương đương đắc tội với người nếu không phải cục trưởng lúc trước tự tay đem nhiệm vụ giao cho ủy trưởng võ trong tay hắn là nói cái gì cũng sẽ không làm chủ yếu ngoại trừ hai vị cục trưởng bên ngoài hắn liền là giang bắc phân cục nhất đức cao vọng trọng lao nhân rất nhiều âm sai có thể nói là hắn nhìn xem t i ế n cục cảnh sát từng bước một từ quân dự bị trở thành chính thức âm sai cục cảnh sát bên trong bất luận thực lực mạnh yếu gặp ngụy lao gia tử đều phải tiếng kêu ngụy đ ạ i ra cục trưởng tự nhiên không có khả năng đi gọi cấp dưới rời giường thế là cái này trách nhiệm liền rơi vào ngụy trưởng võ trên thân vì không cho cục trưởng thất vọng hắn kiên trì làm cho tới bây giờ có thể mỗi sáng sớm làm việc vẫn như cũng là hắn không nguyện ý nhất đối mặt sự tình mà giờ khắc này nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt ngụy trưởng võ cơ hồ hoài nghi mình ngay lầm Tiểu tử, hòa ngươi lặp lại lần nữa ngươi thật biết ta cần đánh thức là một đám người nào sao giang thần lần này bày ra địa phủ áp mã hai triệu danh thiếp lại đem trước đó lời nói thuật lại một lần ngụy trường võ khi nhìn đến giang thần hai chữ lúc không nói hai lời chạy về đi cầm một bản âm sai trực ban biểu xuất đến vậy chúng ta có thể nói tốt những n à y gian phòng đám tiểu t ể tử cần tại sáu điểm trước toàn bộ đánh thức mặt khác đây là ta tiền lương dưới lầu t à i vụ khoa có tờ o a ker chính ngươi đi soát một nửa lão nhân ra mười phần ngang tàng đem hắn thẻ lương trực tiếp vung đi qua sau đó quay người lại chạy về đi ngủ t i ế p ngủ chi như vậy tín nhiệm là bởi vì đêm qua cục trưởng tôn chính văn cùng hắn đánh video điện thoại cùng một chỗ lúc uống rượu mới đặc biệt nâng lên âm phụ lại thêm một tên tuổi trẻ thiên t i ê u hai người là nhiều năm lão hữu gần như không có gì giấu nhau ngụy trường võ tử cục trưởng miệng bên trong biết được tên này thiên kiêu là có người tại sự kiện linh dị bên trong cứu mà người cứu người thế mà chính là gần nhất phân cục bên trong truyền đi xôn xao ngọc huyện cư xá giang thần hắn lúc này liền cảm khái cái này còn phải may mắn mà có tiểu dương đem chúng ta âm phụ thanh danh cho truyền bá ra ngoài một bên khác giang thần cầm sắp xếp lớp học biểu nhìn một chút Phát hiện âm phủ b a nhân đêm có a i loại n h viên thủ r ự c một loại là k ô n n g g được, các phòng bị do、so hắn, so、hắn tưởng tượng còn muốn khan hiếm cũng k h ó trách hoàng tuyển tiểu đội đang quyết định phải xử lý tĩnh giang an trí cư xá sự kiện về sau còn cần chạy trở về hoa một đêm thời gian mới kiếm đủ nhân thủ ta tới chậm nếu là nửa năm trước liền tiếp nhận cái này đại gia việc cần làm hiện tại chỉ sợ đều vô địch giang thần mười phần đáng tiếc thì thảo bất quá quỷ khí trước mắt hắn vẫn là hưng phấn bắt đầu ngồi lên dưới thang máy đến lầu một mười phần kính nghiệp tìm tới có âm sai ngủ một gian phòng bang bang bang gõ cửa phòng ngụy đại gia đừng gõ ta lên bên trong chuyển đến một cái nữ hải tử mơ mơ màng màng thanh âm lại sau đó lại khôi phục hoàn toàn tính mịch cái này rất rõ ràng là một cái nằm bị kẻ tái phạm trước là lừa gạt một câu xoay người liền tiếp tục ngủ giang thần tại cửa ra vào đứng trong chốc lát tựa h ồ tại ấp ủ cái gì đột nhiên móc ra đại loa đinh hai nhức góc một đoạn âm tần chuyến phát ra ai mẹ nó mua gạo cây mà ai mẹ nó mua gạo cây mà mua cha ngươi á a có để cho người ta ngủ hay không quỷ khí hai trăm bốn mươi trong môn một cái nữ âm kém dương nhanh múa vớt đều to bắt đầu một thanh mở ra môn ném ra một cái song đồng bị đào đi tiểu nha đầu tiểu nha đầu nằm trên đất rõ ràng cũng có chút n ộ n g bất quá rất nhanh liền t u é t ra một t r ư ờ n g tràn đầy máu tươi miệng hướng về phía giang thần cười quái dị bắt đầu còn hướng hắn chậm dãi bỏ tới giang thần lúc này hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn hắn xông đi lên đè lại tiểu cô nương liền là đánh một trận rộng lượng bàn tay rơi vào trên mông đít nhỏ chỉ chốc lát sau liền ra chóc thì bong a tiểu nha đầu, đầu còn muốn ngủ nữ âm kém đột nhiên cảm giác não hải một trận loi nhói sen lẫn bị thét lên tại trong thai nàng bị phóng đại mấy lần đây là vì nhắc nhở âm sai mình tao ngộ nguy hiểm trong môn nữ âm kém rốt cục cũng không còn cách nào ngủ tiếp bọ lên đến nội g i ậ n đùng đùng mở ra môn nhìn thấy mình xen lẫn ủy thảm trạng vừa muốn chửi ấm lên c h ậ t lại thấy rõ giang thần tướng mạo là ngươi nha đây không phải v ệ lên thừ lôi sao giang thần vội ho một tiếng ngươi ngụy đại gia đâu từ lôi bản muốn mở miệng chỉ trích nhưng nhìn xem cái này dựa vào thân thể lực lượng liền đem mình xen lẫn ủy đánh khóc nam nhân nàng lại rất tốt quản lý ở tính tình của mình à ngụy đại gia lớn tuổi hiện tại toàn quyền ủy thác ta mỗi sớ gọi mọi người rời giường không nói nhiều ngươi nắm chắc thời gian rửa mặt Ta v ẫ người phải đi ọ i những n g khác. g、so、mắng nữa quỷ khí năm trăm thứ lôi nhìn chằm chằm giang thần bóng lưng nghiến răng nghiến lợi trên đất sen lẫn quỷ tiểu nha đầu hai mắt tỏa sáng một mặt trở m o n g chủ nhân của mình muốn giúp mình báo thù sao sau đó nó liền thấy chủ nhân của mình xoay người xách từ bản thân hướng về phía nàng cái mông liền làm mấy bàn tay ai bảo ngươi trêu chọc hắn sen lẫn quỷ tiểu nha đầu nho nhỏ trên mặt Viết hỏi. 185, thật giang thật to Trước thận trung đầy chấm dấu một cương ngươi tác liên lùi, lùi. l i tiếp thanh âm thông qua đại loa tại âm phủ trong đại lâu truyền bá nghe vào náo nhiệt đến cực điểm biết đến đây là âm phủ không biết còn cho là mình ngủ ở chợ bán thức ăn không thiếu âm kém bừng tỉnh về sau đều có chút t r o n váng có người gỡ xuống mình đặt chế máy trợ thính lặp lại xác nhận nhiều lần cái này đích xác là lần trước dùng nhiều tiền mua pháp khí cấp máy trợ thính à, làm sao quỷ này thanh âm còn có thể tiến vào trong lỗ t a i đến quỷ khí một trăm quỷ khí hai trăm từng đạo án nghiệm bước lên bọn hắn không biết là giang thần sở dụng loa cũng là hắn cường hóa ba lần trở lên pháp khí cấp bậc đồ vợ thanh âm t r a t ấ n phía dưới rất nhiều âm sai từ trên giường bỏ lên đến còn buồn ngủ phát cồn u g hô to a a a đừng mẹ nó thả vừa sáng sớm coi là người a ngụy đại gia thậm chí tính tình lớn phòng cửa vừa mở ra trực tiếp lách m ì ngươi h ra n o So à i n h lúc này, một cái sen lẫn quỷ là lấy cái cấp này, sen nữ âm kém, thân hình cấp động, đi thẳng tới giang thần phía sau, nằm trong thanh nhọn. n tay một ám âm kém, một đấm máu sát tới đi sau, quỷ quỷ đau phía g ư là ai vì cái gì vừa sáng sớm làm chó hôm nay không cho ta một cái giải thích hợp lý tiểu tử ngươi liền xui xẻo nữ âm kém một thân vớ đen váy ngủ mặt tái nhợt bên trên câu lên một kia lạnh b vớt độ cong nhưng mà lúc này một tiếng trống vang sắc mặt nàng đột nhiên trở nên ngốc trệ thoáng chấp mắt về sau nam nhân ở trước mắt thế mà không thấy sau một khắc nữ âm kém thân thể cứng nở phía sau lông tơ từng cây nổi lên bởi vì chẳng biết lúc nào Có nữ g nàng. lạng nàng. Gọi ngụm người dùng mình băng ngựa nàng ư ờ i đi tới tiến thai loại Tại thai dãi đến mặt một nhật một phía phun Khuôn khí. cho mình lánh khí. chậm h sau ra yên bên bên bốn làm Lấy ra c Sáng sớm vui sướng. vui âm kém trứng mắt quay đầu lại mới nhìn đến cái tia ê người đã tiến vào thang máy giống như là đi t ầ n g tiếp theo thân thể nàng như nhũng ra ngồi liệt tại nguyên chỗ trong lòng sợ hãi còn chưa tan đi đi lại bị nghi hoặc chìm cứ đối phương vừa rồi rõ ràng có giết chết cơ hội của mình lại chỉ nói một câu sáng sớm vui sướng chờ đã tại sao là sáng sớm vui sướng cái này sẽ không phải là đến gọi mình rời giường a nữ âm kém trong lúc nhất thời lộn xộn tại chỗ rất nhanh chợ bán thức ăn từ dưới đất một tầng đi tới tầng hai trên thực tế một chút giấc ngủ cạn sớm đã bị đánh thức trong hành lang thậm chí ném ra đến một chút tàn chi đoàn thể còn có hai cái sen lẫn ủy nhìn thấy giang thần đến sen lẫn ủy lộ ra khiếp người cười quái dị kết quả giang thần cười đến so với chúng nó còn h ư n phấn rất nhanh âm phủ phân cục mỗi một tầng đều trở nên gà bay chó chạy bắt đầu tại giang thần chuyên nghiệp đánh thức phục vụ phía dưới không có một cái nào âm sai có thể may mắn thoát khỏi thậm chí ngay cả dương xuyên dạng này tự hạn chế tính cựao chuẩn chút cũng bị liên tiếp gõ ba lần môn làm một lần cuối cùng hắn cắn giang soát lạnh giọng hỏi mình rõ ràng dậy sớm nhất vì cái gì còn muốn nắm lấy mình không thả lúc giang thần cho ra lý do là nhìn hắn thái độ quá tốt rất giống một chút hay quy cao nằm ỉ kẻ tái phạm cho nên trọng điểm chú ý một chút tức giận đến luôn luôn giảng nguyên tắc dương xuyên hơi kém không để ý âm phủ quy tắc đậu thủ hào hào đánh tiểu từ này một trận bất quá giang thần lập tức chuyển ra ngụy đại gia nói mình là thụ hắn toàn quyền vị thác đánh mình chẳng khác nào là đang đánh ngụy đại gia mặt dương xuyên khuôn mặt nhất thời liền tái rồi bất quá nghĩ đến đây tiểu tử đoán chừng là vì quyền hạn mới cố ý tới sớm như thế mình cũng không cần mỗi ngày chịu được loại này tra tấn thế là lựa chọn n h ẫ n m ạ i h dựa mặt xong hắn trước tiên tìm tới giang thần người quyền hạn phê duyệt đã xuống ta lập tức dẫn ngươi đi cục trưởng văn phòng hoàn thành giao tiếp ai ngờ giang thần ngược lại không đội chờ chút ta còn có hai tầng ta phải trước hoàn thành hôm nay làm việc nhiệm vụ hắn tận trung cương vị công tác g á n g vẻ ngược lại để dương xuyên dâng lên một tia hào cảm bất quá nghe được hôm nay hai chữ dương xuyên đáy lòng dâng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm bất tưởng cuối cùng các loại giang thần đánh thức tất cả m hắn đi theo dương xuyên đi vào tầng m ộ ư ơ i bảy cục trưởng văn phòng tầng thứ m ộ ư ơ i tám là giam giữ phong tỏa một chút quái vật âm phủ luyện ngục cục trưởng tự mình tọa chấn tại cái này phía trên bất quá giờ phút này cục trưởng cũng không tại dương xuyên bấm một chiếc điện thoại nói vài câu sau đó ở trong đó một đài bộ dáng rất đặc thù trên máy vi tính đ i ể n mật mã vào mở ra một cái giao diện chuẩn bị kỹ càng điện thoại âm phủ tài khoản còn có thân p h ậ n chứng hắn nhìn giang thần một chút ngươi qua đây dựa theo nói ở trên làm là được rồi quá trình rất phức tạp giang thần đều làm hơn một giờ bất quá hắn cũng không có oán trách cái gì dù sao đây chính là âm phủ cấp hai giống dương xuyên dạng này bê đ ỉ n h phong tổ trưởng cũng vẹn vẹn có được cái này một đẳng cấp quyền hạn mà thôi hắn suy đoán cũng chính là lập tức tình huống đặc thù các phương đột kích cấm khu sắp sớm bộc phát hoàn toàn là cao ốc đem sập chi thế nếu không mình đem đó cho dù đàm phán cho dù tốt cũng không có khả năng c ầ m tới cái này quyền hạn quyền hạn khai thông hoàn tất giang thần lại lần nữa mở ra địa phụ áp phía trên đã thêm ra một cái khác giao diện hắn nếm thử lục soát bệnh tòa nhà hai chữ lập tức xuất hiện một đống lớn tư liệu gặp đây hắn cũng nghiêm túc lập tức móc ra mấy tờ giấy phía trên ghi chép hắn tại tính giang an trí cư xá t h ầ n s ắ c dần dần n g h n g trọng con này nữ quỷ chết có rõ ràng bị thao túng vết tích bọn chúng tại nhiều năm trước đó liền đã để mắt tới giang bắc tâm hà thành phố có quan tài thủy tinh giang bắc có cái gì chỗ đặc thù bọn chúng đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là là năm đó sự kiện kia có thể sự kiện kia tương quan đồ vật đã sớm đều đưa đi tổng bộ a hắn lúc nói chuyện không có tị h ú dù sao có thể đưa ra cấp hai quyền hạn đã nói lên giang thần là tuyệt đối an toàn người khác có lẽ không biết nhưng dương xuyên làm sao có thể không rõ cấp hai quyền hạn thẩm tra có bao nhiều khắc n i ệ t cái này phía sau muốn kiểm tra tra đồ vật vô cùng nhiều có thể nói tổ tiên mười tám đời đều phải điều tra đến thanh thanh sở sở giang thần có thể thông qua cái này xét duyệt như vậy bất luận hắn là kỳ nhân vẫn là âm sai đều tuyệt đối không có thể có thể làm ra bất lợi cho cựu châu sự tình phía trên là sẽ không ở loại sự tình này bên trên phạm hồ đồ giang thần nghe vài câu có chút như lọt vào trong sương ngủ. hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp trở về nhà lên lầu thời điểm hắn cố ý không có đi thang máy mà là từng tầng từng tầng đi lên thế mà còn chịu cái gian phòng đi xác nhận một lần những cái kêu âm sai có phải hay không toàn đều lên có hay không chạy về đi nằm ỉ trở lại trong cao、Úc. giang thần đem việc trải qua giảng thuật một lần ngụy đại gia nghe được nổi lòng t ộ n tính hắn làm cả một đời bảo an còn chưa thấy qua cái nào bảo an thái độ làm việc có thể có giang thần như thế cẩn thận tỉ mỉ tiểu h o a tử ngươi là nhân tại a không đi tới đi theo ta đi hai nhà chúng ta làm lớn làm cường đại gia ngài quên sao ta đây không phải đã đang cùng ngươi làm về sau ta mỗi sáng sớm đều đến bất quá quay đầu chúng ta những cái kia đồng sự đoán chừng sẽ có một ít lời á ắ n giận ngài có thể phải giúp ta đẻ xuống đó không thành vấn đề bọn hắn nếu là không hài lòng đều tới tìm ta lao đầu tử ngụy đại gia miệm đầy đáp ứng l ã o nhân qua lại bệnh tòa nhà lai lịch không cần ngươi cầm lấy đi toàn cầm lấy đi giang thần đem thẻ ngân hàng ném qua đi lúc ngụy đại gia lại ném trở lại ta ăn trong cục dùng trong cục một phân tiền đều không hao phí như thế không có nói sai giang thần đi tài chính và kinh tế khoa quét thẻ lúc trong thẻ dòng g i ba sáu trăm vạn một điểm không ít ngụy đại gia hẳn là từ ba mươi năm trước về hưu lúc bắt đầu liền không động tới tiền hắn soát năm mươi một tháng tiền lương một nữa trong tấm thẻ này còn lại ba năm trăm chín mươi năm vạn dạng nay một khoản tiền lớn lại bị ngụy đại gia tiện tay vung đi qua mà giờ khác này hắn đứng tại cao ốc bên ngoài trên bậc thang trong tay bóp lấy một điếu thuốc giàn mua thân thể c ò n lưng đưa lưng về phía ánh nắng trên mặt chất đầy tiêu d u n g l ư ợ c mang theo mấy phần danh mánh hô to tiểu tử đại gia ta thực lực h è n mọn không tìm được chuyển thừa y bát ta điểm ấy vốn liếng cho hết người tương lai ta chết đi ngươi cầm chiếu dơm đem ta khẽ quấn đào cái đại c h ú t hô trôn trước mộ phần cắm hai điếu thuốc như thế nào mắt thấy giang thần tựa hồ muốn tự tuyệt ngụy đại gia kích bóng lúc ních hốt đi vào một điếu thuốc không có thuận thừa khí kịch liệt ho khăn lên ho đến khuôn mặt bò bừng khu khụ khụ già không còn dùng được, chỉ sợ qua không được bao lâu. ta liền muốn đến thấy các ngươi đội trưởng tiểu h u y ệ n hắn nhìn trời một bên đục ngầu ánh mắt tràn đầy hồi ức chợt lại chừng mắt về phía giang thần tiểu tử t ố t như vậy mua bán ngươi không biết tính sổ một t r ư ơ n g chiếu dơm hai điếu thuốc đổi lao già ta nửa đời người tích xúc qua thôn này nhưng là không còn tiệm này giang thần lần này trầm mặc nhẹ gật đầu đem thẻ nhét vào trong túi tốt ngày sau khi chết ta nhặt xác cho ngươi bất quá ngài tận lực đã chết bình thường một chút khởi số quá nhiều ta sợ một chương chiếu q u y n không hết nghe nói như thế lao gia tử lập tức trừng mắt vừa vui vừa giận cười mắng nhiều giường chiếu dơm đều không nỡ tiểu tử ngươi thật sự là thiết công kê cùng lao tử năm đó ta giống như lúc lời tuy như thế gặp giang thần đáp ứng đến hắn tựa hồ cực kỳ thoải mái dít một hơi thật sâu lôi kéo giang thần tại trên bậc thang ngồi xuống trò chuyện lên mình lúc tuổi còn trẻ kinh lịch niên đại đó sự kiện linh dị còn không tính nhiều nhưng ngụy trường võ không may quả thực là đụng lần trước hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ kia buổi tối mình coi như giàu có da chạch bên trong giấy lên đại hỏa người ăn người khắp nơi đều là một mảnh huyết xác có người hộ tống hắn đò mệnh có thể chạy đi vài dặm thời điểm người kia cũng biến thành cổ k h á i bắt đầu ngụy trường võ một trận tổn thức đùa dân nói nếu là không có sự kiện kia vào niên đại đó hắn cũng là thiếu gia hắn còn cùng giang thần nói đến mình mẹ là cái rất dịu dàng nữ nhân mình còn có cái m ộ i muội thích nhất đâm cái viên thuốc đầu đi theo một đầu chó vàng đằng sau chạy cha mình là phương viên mấy chục dặm nổi danh thiện nhân đêm đó c o n về một cái q u a n tài một nhà mấy chục nhân khẩu lại đều không có đạt được kết thúc yên lành trò chuyện một chút giang thần không khỏi đọc dung cũng không phải bị cảm động người buồn vui bàn không tương thông hắn động dung chính là cùng lao ra từ trò chuyện lâu như vậy hắn là một chút quỷ khí đều không cống hiên a nhìn chằm chằm ngụy đại gia nhìn hồi lâu vững tin t ừ trên người đối phương không có cảm nhận được c á c ý chút nào về sau giang thần mới thở dài một hơi cái nào đó trong nháy mắt hắn thậm chí suy đoán đối phương kinh lịch đều là lập trên thực tế hắn l à ám minh xếp vào tiến âm phủ một q u â n cờ nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không đúng mình trước đó nói một ít lời đều sẽ khiến tâm tình c h ậ p trờn có thể vẫn không có một tơ một hào quỷ khí với lại ngụy đại gia nói đến kinh lịch không giống l à m bộ hắn hẳn là hoàn toàn chính xác từng có dạng này một đoạn làm cho người thổn thức quá khứ người nhà sau khi chết gia nhập t âm phủ đi theo đội trưởng xử lý sự kiện linh dị cứu vớt hắn và hắn có được giống nhau kinh lịch người cuối cùng nhìn xem đồng đội từng cái chết ở trước mặt mình mười năm tuyến nguyệt lòng như c h o n g n ộ i cố nhân toàn bộ mất đi chỉ còn mình canh gác tại từng cộng đồng phấn đấu âm phủ phân của cổng nhìn xem nhiều đời mới hy vọng sống sót dấy lên nhớ lại đã từng người và sự việc không thể không nói ngụy đại gia kinh lịch để giang thần đối bây giờ vị trí thời đại này tăng thêm rất nhiều giải kinh khủng khôi phục không còn là đơn giản một câu trên đời có quỷ mà là nhiều đời người thống khổ cùng tuyệt vọng nhanh buổi trưa giang thần rời đi ngụy đại gia có lẽ có bí mật của mình nhưng khẳng định không phải cái gì đại gian đại ác người hắn cũng không có quản quá nhiều mấy chục triệu ngồi đối diện đủ một phần ba cô thị tập đoàn giang thần mà nói không tính là gì bất quá lao nhân ra bảo vệ giang bắc cả một đời giang thần cũng coi là tại giang bắc lớn lên hắn thiếu cái tống c h u n g người mình cũng chính là tiện tay mà thôi đón xe về nhà trên đường giang thần kiểm tra một hồi hôm nay thu hoạch gần một mươi ngàn quỷ khí rất là không tệ dù sao không có bất kỳ cái gì phong hiểm cũng không cần đối mặt những cái kia tàn nhẫn âm độc quỷ vật cơ hồ là lấy không Bất q có có như thức thức, nhưng, có có nhưng hôm nay tình huống rất rõ ràng không cho phép hắn làm như vậy các phương nguy cơ thay nhau nổi lên liền ngay cả ngụy đại gia trước đó cũng ẩn hàm một chút rất nguy hiểm tin tức cái này lưng đeo bí mật nào đó lao nhân tựa hồ cảm thấy mình sống không được bao lâu loạn thế a giang thần lắc đầu n à m tựa ở xe taxi chỗ ngồi phía sau khó được dâng lên một tiêm ọ ẩ m ệ t tốt về sau hắn mở ra địa phủ áp phía trên thêm ra một cái giao diện chính là âm phủ quyền hạn đặc biệt đưa vào bệnh tòa nhà tìm đ ò i ra kết quả rất nhiều chủ yếu nhất là chín cái hồ sơ theo thứ tự là thứ nhất đến thứ tám bệnh tòa nhà cùng đánh dấu đỏ một cái hồ sơ bị n g u y ê n r ù a bệnh viện hạnh phúc bệnh viện tâm thần giang thần từng cái xem xét bắt đầu càng xem càng là kinh hãi hắn trước kia giải thứ bảy bệnh tòa nhà lúc nghe nói nơi đó mạnh nhất chỉ là huyết ý lìa lúc ấy hắn còn tưởng rằng bệnh tòa nhà chỉ là một cái uy hiếp cấp tại b ê tả h ư u sự kiện hiện tại mới hiểu được bệnh tòa nhà lai lịch lại to lớn như thế hắn sau khi xem xong tổng kết một cái tin tức có một nhà gọi hạnh phúc bệnh viện tâm thần bệnh viện thu nhận rất nhiều thân thể dị dạng hoặc là tâm lý v ậ n b ẹ o tàn tật nhân sĩ nghe nói cái này chỗ bệnh viện chủ trương là khiến cái này khác người thường loại cũng nhận được cùng thường nhân giống nhau hạnh phúc nghe vào rất tốt đẹp nhưng trên thực tế những người này tiến vào bệnh viện về sau lại trở nên càng ngày càng bất hạnh với lại rất nhanh liền từng cái chết đi bọn hắn trước khi chết đều nguyền rủa cái này chỗ bệnh viện từ một ngày nào đó bắt đầu hạnh phúc bệnh viện tâm thần cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng quỳ dị đến cuối cùng tất cả biết bệnh viện này người đều gọi nó bị nguyền rủa bệnh viện mà tới được lúc này cái này chỗ bệnh viện cũng sớm liền trở thành một cái không có thể dung chuyển q u á i vật khổng lồ kinh khủng đến ngay cả âm phủ diêm la đều ở tại trên tay bị thiệt lớn thì i như luân hồi vương ngày đó xuất thủ hiếm có người phát hiện hắn lọn tóc trắng ra mấy phần phát huy cũng đã là trong cơ thể chiến hồ lực lượng bất quá cũng có chuyển ôn luân hồi vương hết sức đặc thù hắn chiến hồn rất có thể liền là ở kiếp trước mình giang thần sắc mặt càng ngưng trọng cẩn thận xem xét một đoạn này tư liệu phát hiện lúc trước lại thật có một vị diêm la hơi kém vẫn lạc tại bị nguyền ruộng bệnh viện bên trong hắn sau khi ra ngoài mời một vị hào hữu xuất thủ hai tôn vương q u ầ n nhau mấy ngày cũng không thể đánh hạ cái này chỗ bệnh viện sau đó không lâu đúng lúc gặp cái kia một đời phong đô náo động việc này không thể không coi như thôi các loại bình phục náo động mấy năm sau âm phủ đạo minh khôi phục nguyên khí lại đi tìm tòa này bệnh viện lúc mới phát hiện nó đã dọn đi rồi trốn đến vô tung vô ảnh cái này chỗ bệnh viện lại một lần nữa xuất hiện lúc cũng đã kinh khủng đến ba tôn vương đồng thời xuất thủ cũng khó có thể ứng phó đừng nhìn cựu châu vương không ít nhưng bọn hắn còn muốn đồng thời phòng bị phong đô cấm vực cùng mặt khác hai cái thứ cấp cấm khu duy nhất một lần điều ba tôn vương đã là bước lên cựu đại phong hiểm cho nên đến tận đây bị nguyền rủa bệnh viện trở thành cựu châu đại họa trong đầu thằng đến đời trước diêm la vương hoành không xuất thế bước vào bị nguyền rủa bệnh viện sau đêm đó cái này chỗ cổ quái bệnh viện bị đánh đến thất linh bắt lạc cũng có chuyên môn nói đời trước diêm la vương sở dĩ sẽ nổi điên cũng cùng lần này kinh lịch có quan hệ một mực chờ đến đời trước diêm la vương đi vào phong đô mấy năm sau bệnh viện may mắn còn sống sót bác sĩ cùng bệnh người mới dám hiện thân thân bất quá so với lúc trước tòa kia kinh khủng bệnh viện những bệnh này tòa nhà liền dễ đối phó nhiều một chút diêm la xuất thủ tùy tiện quét ngang cho tới hôm nay mới thôi tám tòa bệnh tòa nhà đã bị diệt năm tòa chỉ còn một ba bảy tòa nhà còn kéo dài hơi tàn ở trong đó thứ bảy bệnh tòa nhà là dựa vào lấy cẩn thận sống sót bệnh của nó lại chỉ có sẽ tiếp thu máu dưới h áo bệnh nhân mà nó đất chỉ tương đương bí ẩn không cầm trong tay ca bệnh đơn rất khó tìm đến thứ ba bệnh tòa nhà thì là dựa vào bản thân phong bế sống sót nó hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ phòng ngừa bị âm phủ tìm tới giang thần lại phát hiện một vấn đề cái tiêu chính là trần người xuất hiện phải trăng mang ý nghĩa thứ ba bệnh tòa nhà đã giải trừ phong bế mà thứ nhất bệnh tòa nhà thần bí nhất nghe nói nó người tạo ra bên trong có lúc trước bị nguyền r u a bệnh viện cao tầng dựa vào một chút quỷ dị khó lường thủ đoạn nhiều lần cùng âm phủ u ò n nhau cũng không có rơi hạ phong bất quá trên hồ sơ c ũ n g viết âm phủ dựa vào một chút phương thức đã đại khái khóa chặt thứ nhất bệnh tòa nhà vị trí chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ thực hành kế hoạch đem một nồi bưng đầu này ghi chép là ba tháng trước bây giờ xem ra phong đô cấm khu biến cố khiến cho âm phủ tạm hoán đối thứ nhất bệnh tòa nhà kế hoạch tác chiến dù sao so với cấm khu bị nguyên rủa bệnh viện lại đáng sợ cũng chỉ là một con chuột thật không á c tâm muốn bóp chết nó nam tôn trở lên diêm la đồng thời xuất thủ tuyệt đối có thể tùy tiện đem đánh đến nắp bét vấn đề ở chỗ âm phủ lúc cần phải khắc p h ò n g bị người sống cấm khu đầu này chân trinh có thể ăn người tự thú không có khả năng phân phối nhiều như vậy lực lượng đi bắt chuột bệnh này tòa nhà lai lịch không nhỏ a không biết bên trong quỷ nhiều hay không ta học lâu như vậy tâm lý học đối phó mấy cái bệnh tâm thần hẳn là rất hợp lý a giang thần xem hết tự lẩm bẩm hắn móc ra thứ bảy bệnh tòa nhà các bệnh phát hiện phía trên số lượng đã từ ba mươi biến thành hai mươi ba b ấ thất quá vẫn là quá lâu, vẫn đi. Đi là ắ n n ế vọng lắc đầu hắn đem hai tấm ca bệnh đơn thận trọng chồng lên nhau cùng tấm kia vé xe cộng đồng bỏ vào một cái cặp da cái này cặp da hơn hai là giang thần ít có xa xỉ phẩm chủ yếu là vì biểu đạt đối khách nhân tôn trọng có câu nói rất hay khách hàng là thượng đế chính hắn dùng đồ vật có thể không xa xỉ nhưng đối đầu với đế nhất định không thể m ậ mờ bất quá trên hồ sơ cũng viết có khi bệnh tòa nhà sẽ sớm bắt đầu thu nhận bệnh nhân gần nhất như thế không yên ổn những n à y quỷ đồ vật hẳn là sẽ không như thế có thể chịu được nhàm c h ặ n a g i a n g thần ánh mắt lấp lóe tràn đầy chớ mong buổi chiều hắn liền không có chỗ đi lý sự kiện linh dị ngày mai hát thị liền muốn mở ra hắn định đem đồ vật của mình sửa sang một chút không cần có thể bán phá giá đồng thời cũng liệt ra một phần cần muốn mua vật phẩm danh sách trên thực lực đến từ về sau mỗi lần chiến đấu tiêu hao cũng biến lớn hiện tại ẩn linh đan hắn đều là hai cái hai cái ăn với lại theo cũ có chút hiệu quả không đủ cảm giác giang thần dự định mua sắm so tụ linh đan cao hơn nhất phẩm cấp khôi phục dược vật mặt khác còn muốn thử thời vận nhìn có thể hay không mua được một thanh tiện tay vũ khí hiện tại ám sát đ o ạ n đao đã có chút theo không kịp cước bộ của hắn quý ngưu trống chỉ là một cái phụ trợ pháp khí không cách nào dùng cho chính diện chiến đấu điểm tích lũy rất sung túc chỉ cần có thích hợp đồ vật đều có thể mua lại không biết trần tuyết cô nàng k i ê xuất quán không có trần tuyết cũng coi là giang thần tại kỳ nhân giới người dẫn đường lần này hát thị hắn dự định thuận tiện gặp thấy đối phương trong tay mấy thứ không cần đồ chơi nhỏ có thể đưa cho nàng nàng tựa hồ thật từ t r ư ờ n g tâm lôi trận đồ bên trên mộ đến một vài thứ hướng mặt trời trung học đêm đó sau khi trở về vẫn bê quan đến bây giờ giang thần phỏng đoán nếu như thành công nàng tăng lên nhất định không nhỏ nhớ kỹ lần trước tại hát thị trần tuyết mặc dù không có nói rõ nhưng nhìn về phía bị đám người chen t r ú c biểu mội trần tiểu ngư vẫn như cũng là không nhịn được cực kỳ hâm mộ không có người sẽ không hy vọng mình có được thực lực c ư ờ n g đại trở thành tập trung điểm ngoại trừ lao lục buổi chiều kế hoạch tốt hết thảy ban đêm giang thần đi hồng tỷ nhà ăn cơm kết quả vừa vào cửa mới phát hiện hồng t ỷ thế mà e hỏi một chút mới biết được nàng tối hôm qua sau khi trở về dung bắt đầu thất tinh bí thuật đem cái kia hai đoạn không thuộc về mình khí vận luyện hóa triệt để dung nhập tự thân sau đó sơ ý một chút đã đột phá đại khí vận g i a thần yêu nghiệt như vậy đoạn không thể lưu giang thần thốt ra hồng t ỷ dọa đến hoa dung thất sắc nghẹn n à o nhìn về phía giang thần mình cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này sao a thuận miệng chớ khẩn trương giang thần vội vàng an ủi chủ yếu lần trước hát thị đám người kia tự kỷ khí chất quá mạnh đem hắn đều cho lây nhiễm ta nói là hồng tỷ ngươi thiên phú rất mạnh có thể sách sớm một chút tiếp xúc kỳ nhân giới càng nhiều đồ vật ngày mai có cái hát thị ta dẫn ngươi đi dạo trời à hồng tỷ càng hoảng sợ hát thị phạm pháp sự tình ta cũng không làm tiểu thần tỷ biết ngươi ở phương diện này rất lành nghề nhưng tỷ nhát gan thật không dám làm giang thần cái gì gọi là ta ở phương diện này rất lành nghề hắn cũng không biết là lúc nào bày ra khí chất để hồng tỷ cảm thấy hắn vi phạm phạm tội rất lành nghề chương một trăm tám mươi tám đi chậm một chút đừng để người ta mất dấu hôm sau sáng sớm lại đến giang bắc kỳ nhân giới hát thị mở ra thời gian lộ diện bên trên từng chiếc xa hoa tỏa ra hướng giống nhau phương hướng chạy tới người trên xe khí chất khác nhau nhưng đều không ngoại lệ chính là những người này nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt bình thản tuân lệnh người bên ngoài tìm đập nhanh bọn hắn liền phảng phất một đám dạo chơi nhân gian nhân vật chính ngoại trừ mình đám người này bên ngoài bất luận là quan to hiền quý vẫn là tên ăn mày người bán hàng r ò n g trong mắt bọn hắn đều không quan trọng gì chỉ cần bước vào kỳ nhân cái vòng này liền hoàn toàn thân ở một cái thế giới khác đứng đầu nhất tập đoàn người cầm lái có khả năng tiếp xúc đến cũng vẹn vẹn kỳ nhân giới cấp thấp nhất tại cái vòng này trước mặt thế tục quyền lực tiền tài danh lợ liền phảng phất một c h u y ệ n cười phồn hoa thương nghiệp đường phố bên ngoài tất cả chỗ đậu xe đều hư tịch mà đối lãi cửa hàng lao bản tại một ngày này cự tuyệt tất cả danh lưu phú hảo chỉ nên đón sắp đến cái đ á m kia nhân vật hắn cũng không biết thân phận của những người này duy nhất biết đ ấ y là tiền nhiệm cửa hàng lao bản cùng những người này một vị lên xung đột không có qua nửa tháng trong nhà liền xảy ra chuyện cửa hàng mới đến phiên mình tiếp nhận lão bản rất thông minh từ đó về sau mỗi tuần một ngày này liền lưu tốt tất cả chỗ đậu xe mà hắn cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt phát triển không ngừng giang bắc thành phố khu vực trung tâm một mảnh khu biệt thự ở chỗ này bên trong có một mảnh lâm viên một bọn người công hộ nhìn như bố trí phổ thông nhưng từ hắn vị trí cùng diện tích bên trên mà nói đơn giản hào hoa xa xỉ đến khó có thể tưởng tượng lớn như vậy một mảnh đất trải lên đồng dạng diện tích hoàng kim đều mua không xuống một người mang mắt kiếng gọt vàng mặc âu phục màu xám cho khí vũ hiên ngang trung niên nhân vòng qua hồ nhân tạo đi vào một ngôi biệt thự bên trong p h ò n g tiếp khách tất cả đều là đàn mục độ dùng trong nhà phong cách cổ xưa đại khí rất nhiều thứ đều rất có tuổi rồi đại ca tiểu vũ cầm đi người kê toàn bộ tư liệu